Chương 127, vương cấp ngũ tinh, chúng ma tên vang vọng bắc Long chiến trường, mộ dung gia hoàng gia trưởng lao ý tưởng. Cầu hoa tươi. Tô Hoài ra chiến trường. Không phải đâu. Thiết hay giả? Thực sự, có người nói phía trước có người ở chiến địa phát sóng trực tiếp nhìn lên đến rồi Tô Hoài, thế nhưng chợt lóe lên, cũng không biết sau lại thế nào cái này rất bình thường a, vị diện kẽ hở đặc thù từ trường, cường giả cùng hung thú lúc chiến đấu sóng năng lượng cùng, tùy thời đều có thể hư hao hàng phách thiết bị. Bất quá, Tô Hoài dám lên chiến trường là ta vạn vạn không nghĩ tới, quả nhiên, đại lao chính là đại lão. Đại lao cái rắm, hiện tại mười người 9 cái nói hắn là ngốc tất có người nói hiện ở trên chiến trường tứ ngược kém nhất đều là ngũ giai hung thú cùng thiên cấp cảnh giới đồng đàn ở dê cái loại này còn có lục giai cùng thất giai hơn nữa nam tưởng cao trên chiến trường liền bát giai linh chủ đều xuất hiện loại này cấp bậc chiến trường tô hải đi cũng không dùng. ừm, muốn ta nói chúng ta cũng đều là học sinh học tập tăng thực lực lên mới là chúng ta bây giờ nên làm ở cái gì tuổi trẻ làm chuyện gì đúng vậy đúng vậy thanh phong bộ phận an bài chúng ta tị nạn là có đạo lý dù sao có thể đi vào thập cường võ đạo đại học đều ít nhiều có chút thiên phú thực lực tăng lên tài năng mới có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng lớn hơn. Không hiểu nổi tô hoài trong đầu đều muốn chút gì. Thánh Linh võ viện bên trong, như vậy nghị luận tùy ý có thể thấy được, mà ở Thánh Linh võ viện đặc biệt chia cho mộ dung đế tộc một chỗ tiểu viện. xoay một đạo tê thiên kiếm khí phá không dựng lên, kiếm khí kia cũng không phải là thuần túy phong duệ chi khí, mà là tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt đục ngầu kiếm khí. Một kiếm chém ra, thanh thế to lớn, hình như có trăm nghìn bánh hổ hổ thiếu thần uy, chính là mộ dung đế tộc kiếm đạo cùng tứ tượng chi bạch hổ giết chóc võ đạo dung hợp sau sản vận. Lần này, Kaka coi như là phá trước rồi lập, nhân họa đắc phu ca. Đứng ở đàng xa mộ Dung Vân, nhìn lấy trong viện đạo kia giơ tay lên gian chém ra Tây Thiên kiếm khí độc tí thân ảnh, đó chính là ca ca của hắn, Mộ Dung Quỷ, bởi vì Tây môn rực Đế, Mộ Dung gia lão tổ trở, các loại đế cấp đều đi trước chiến trường, huynh trưởng Mộ Dung Quỷ cánh tay chậm chạp không chiếm được tiếp theo mượn, có thể vạn vạn không nghĩ tới, ca ca cư nhiên kiếm tàu thiên phong, đi ra một cái Mộ Dung kiếm nói cùng Bạch Hổ võ đạo hoàn toàn dung hợp, độc đạo thuộc về hắn đường tới, đúng. Vậy a. Tư kiếm lúc võ đạo khí tức ba động đến xem, Mộ Dung Quỷ Bạch Hổ võ đạo cũng đã đạt đến bổn nguyên cấp bậc, lượng đạo bùn nguyên cấp võ đạo hòa hợp, lúc này như lại đối bên trên cái kia Hoài có lẽ có thể chém chi. Nói chuyện chính là lễ đính hôn cùng ngày duy nhất một cái bị mộ dung kiếm 31 đế vứt ra đảm bảo hộ tộc trung văn bối, tiểu bối hoàng cấp trưởng lão. Trong lúc vô tình nói lên tô hoài, vị này hoàng cấp trưởng lão đấy mắt đã là hiện lên một vẻ không vui. Tiểu tử kia thực sự là thật là không có đạo lý, vết nước phủ xuống thời giờ, lão tổ đưa hắn cùng mộ dung đế tộc tộc nhân cùng nhau xê dịch đi ra, hiện nhiên là muốn hắn cùng mộ dung đế tộc nhân đợi cùng một chỗ, cái kia hiểu được. Tiểu tử kia căn bản không cảm kích, cư nhiên chính mình trốn em, liên tiếp hơn 10 ngày tìm không thấy một xíu tin tức, cái này tỏ rõ là không có đem mộ dung đế tộc để vào mắt, quả thực không xứng làm mộ dung đế tộc đệ tế. Còn có đồ đãi, tiểu tử kia lên chiến trường, quả thực không biết mùi vị, cái loại này ngũ giai, lục giai hung thú chen chúc tới khủng bố chiến trường, dù hắn như vậy hoàng cấp đều gấp bội cảm thấy vướng tay chân, huống hồ chính là một cái tô hoài, nhiều ngày như vậy tìm không thấy chút tin tức, có lẽ đã sớm chết ở trên chiến trường. Chết rồi tốt, mộ dung nha đầu tốt như vậy hôn phối cho cái kia tiểu tử không biết điều quả thực đáng tiếc, hắn như chết cũng tốt còn mộ dung thân tự do. Hán bằng lớn áp ý tính toán. Thật không nghĩ tới, lúc này Tô Hoài đang sinh động với Bắc Long Thành tứ diện tường cao từng cái trên chiến trường. Bắc Long Thành Bắc cao tường chiến trường, bộ đội 10 đế một trong gấu tọa, hám nhạc hùng bá phun ra một ngụm tiên huyết, chợt ngăn kháng thương tổn, đưa tới sấm đánh trời giáng, trực tiếp đánh nát trong cái khe hắc ảnh cựu đầu đại xà hai cái đầu. Súc sinh này chính là cái tòa này kẽ hở lĩnh chủ, nhưng mà, bị phách rơi đầu lâu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa mọc ra, đây chính là hắc ảnh cựu đầu đại xà chỗ kinh khủng, nếu như không đem nó chín cái đầu toàn bộ chém đứt, phàm là có một viên đầu ở Như vậy bị hủy diệt, sẽ cấp tốc sinh ra nữa tới, chứng kiến Hắc Ảnh Cựu Đầu đại đầu rắn lần thứ 2 trọng sinh, tuy là bộ đội 10 đế một trong hùng bá đấy mắt cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng, đáng chết, Bắc Cao tưởng. Trên chiến trường đế cấp chỉ có hắn một cái, đã muốn trấn áp vị diện với nước, lại muốn phân ra tinh lực đi đối phó linh chủ, dù hắn cái này viên quốc bộ đội 10 đế bài danh phía trên tồn tại cũng gấp đội cảm thấy vướng tay chân, huống hồ, hắn đã liên tục tác chiến hơn 10 ngày, tuy là đế cấp, nhưng vẫn cường độ cao chiến đấu dưới tình huống, thân, tâm đã từ lâu mệt mỏi. Hiện tại hắn bị hại Ảnh Cựu Đầu đại sa ngăn chặn, thậm chí không cách nào phân tâm đi quét sạch trên chiến trường tứ ngược cái khác hung thú, tuy nói linh chủ xuất hiện sau đó, vị diện trong cái khe liền sẽ không còn có những thứ khác hung thú xuất hiện, nhưng phía trước những thứ kia cá lọt lưới tụ lại, đã thành liệu nguyên đại thế, định lấy đối với Bắc Cao Tưởng tạo thành dễ như chờ bàn tay một dạng phá hủy, nếu không phải là phía nam tưởng Cao xuất hiện đế cấp linh chủ, làm cho bên kia. Thường Quy Minh lực, Thanh Phong Hỏa lực bởi vì mất đi ý nghĩa mà bị điều qua đây hiệp trợ thủ thành lời nói, tại hắn bị bắt chết dưới tình huống, Bắc Cao Tưởng có lẽ sớm đã bị công phá, nhưng là Thanh Phong Hỏa lực là có giới hạn, một ngày hỏa lực tiêu hao sạch Cái kia không phải có thể vãn hồi thời khắc cuối cùng sẽ đến. Lúc này Bắc Cao trên tường, Trung Dạo có thể sát thương ngũ giai ở trên hung thú viên đạn, đạn tháo nhanh tiêu hao không rồi. Báo cáo, thành phong hệ thống cần bổ sung năng lượng. Bắc Cao tưởng đoạn trước chiến trường hỏa lực bắn sạch, hung thú muốn phá thành. Dẫn đội thủ thành trong bộ đội giảo cho mày. Nhưng mà, không đợi hắn nhớ ra biện pháp, ra lệnh. Phất một đầu dương cánh hơn 10 trượng cự đại mỏ nhọn rực long nhanh như tia chớp bay vút mà đến, bén nhọn như dao miệng mỏ trong nháy mắt xuyên thủng trung Dạo thân thể, cũng ngầm thi thể của hắn bay xa. Trung Dạo, hô nhập. tử liệu mạng với ngươi. Từng đạo bi thương thanh âm vang lên, đối với bất luận cái gì một chi đội ngũ mà nói, chủ quan đều là tuyệt đối hạch tâm cùng tín niệm, chủ quan chết rồi, chiến sĩ nhóm tín niệm trong lòng. Biết ngược lại, mà nghe trên tường cao truyền tới, phổ thông chiến sĩ nhóm cái kia từng đợt bi thương thanh âm, hung bá trong lòng cũng là hàng loạt khó chịu cùng nảy sinh ác độc. Thật đến rồi cái loại tình trạng này lời nói, chỉ có một lựa chọn, liều mình xả thân, tự bạo đế cấp tu vi, sinh ra hủy diệt tính năng lượng ba động mới có thể đang giết chết hắc ảnh cựu đầu đại xa đồng thời yên diệt này đạo vị diện với đức. Nhưng vào lúc này, hỏa trùng tiết lục một đạo lạnh lùng túc sát thanh âm không hề có điểm báo trước từ giữa không trung truyền đến đâm vào đám người mi mắt là trên bầu trời xa xa lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ tịch quyền, hành quân mà đến đầy trời biển lửa, một giây kế tiếp, rầm rầm biển lửa biến hóa hỏa vân, hỏa vân biến hóa hỏa vũ, giống như vạn tấn thuốc nổ thể minh, giống như bó liệu đạn cùng nổ mở dạng, không góc chết thảm trải nền thức hỏa lực bao trùm đánh tới, lửa đạn tẩy địa uy lực kinh khủng đột nhiên chuyển hai, một tí. Tắc này, đại địa chấn chiến, một tí tắc này, bùn đất nổi lên bốn phía. A cái này lưỡng lực, ngục quay vòng, kinh ngạc đột nhiên chuyển cơ làm cho trên tường cao mọi người cũng vì đó sững sốt. Điểm công tới quá nhanh, thậm chí khiến người ta không phản ứng kịp, cũng không lâu lắm, cái kia cường hạn đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối hỏa lực biến mất dần. Ngoa tảo, làm đầy trời màn khói tản đi trong mấy mắt, tường cao bên trên nhất thời toé ra một tràng tốt lên. Cái này đập vào mi mắt là cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, mặt đất tràn đầy tầng tầng lớp lớp cái hố, phía trước khí thế hung hung hung thú triều hóa ra là bị giết hết được một đầu không dư thừa, liền thi hài đều không có để lại. Thắng, hung thú chết sạch. Chúng ta còn sống. Vừa mới xuất hiện đến cùng là ai? Là người sao? Vẫn là thần tích. Trên tường cao chiến sĩ nhóm hoan hô, nhảy nhót ôm nhau, may mắn lấy sống sót sau tai nạn, chỉ có chấn áp kẻ hở gấu tỏa ánh mắt nhìn chằm chằm đạo kia đã bay cực xa thân ảnh. Vương cấp khí tức, ngắn ngủi mấy phút cấp tốc quét sạch toàn bộ chiến trường khủng bố hỏa lực, chẳng lẽ là hắn, hùng bá không khỏi nghĩ đến một cái người. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trùng ma to hoại, đã sớm nghe nói tiểu tử này chiến lực cùng thực lực bản thân cảnh giới nghiêm trọng không hợp, hôm nay gặp mặt. Ngoa tạo, rõ ràng là vương cấp 3 sao khí tức, phát ra huy lực lại ngay cả vương cấp đỉnh phong cũng chưa chắc hơn được. Bộ đội được người này, trong vòng 10 năm, có lẽ thật sự có mới siêu phàm hàng lâm. 10 phút sau, Bắc Cao tường mặt đoạn tiểu hình chiến trường. Đáng chết, là hư quỷ. Ngọa tạo a, những quái vật này không phải đã bị tạo thanh sao? Làm sao còn có nhiều như vậy? Nhìn phía dưới không ngừng vọt tới hư ảnh quái vật, trên tường cao chiến sĩ nhóm hàng loạt tê cả da đầu, cơ tim đột nhiên chặt, cảm thấy tuyệt vọng, hiện tại, vô luận bộ đội vẫn là dân gian, những thứ kia tinh thần hiệp sư, nguyên tố hệ võ giả toàn bộ đều tập trung ở Nam tường cao, bọn họ những thứ này dựa vào trong tay thương binh lính bình thường đối mặt hư quỷ căn bản không có chống đỡ lực lượng. Như thực sự không cách nào chống lại, liền hy sinh vì nghĩa lớn a. Những quái vật này sẽ đồng hóa chúng ta để cho chúng ta cũng thay đổi thành hư quỷ, mặc dù là chết cũng không có thể lại để cho những quái vật này binh lực tiếp tục tăng thêm đi xuống. Tường cao bên trên hoàn toàn tĩnh mịch chờ mặc, có thể mọi người ở đây trong lòng đều sinh ra đi chết chi niệm thời điểm, giao giao kèm theo một trận hồng thủy bắt đầu khởi động một dạng thanh âm, chiến trường phía dưới ngột xuất hiện một đạo nam 5000m đỏ như máu dòng sông, tuôn hướng hư quỷ, trong đáy mắt, tiếng xèo xèo thanh âm không ngừng truyền đến, hư quỷ nhóm đụng tới huyết thủy, liền tựa như là đụng tới liệt dương quỷ mị, thân thể lấy nhìn lén tốc độ rõ rệt trừ khử. Đây là tường cao bên trên một ít binh sĩ sửng sốt một sát na, lập tức ngọ tạo là trùng ma tô hỏi được xưng hư quỷ khắc tinh trùng ma tô hỏa, cái gì hư quỷ khắc tinh, cái gì trùng ma? Ta phía trước ở nam tường cao chiến trường gặp qua hắn, vung tay lên, hỏa diễm, độc vũ, huyết thủy, bất kể là hư quỷ vẫn là cái khác hung thú đều bị cấp tốc quét sạch. Liên thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu cái kia vị lục tọa đều đối với hắn cực kỳ từ tôn sùng. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi, không cần chết. đang nói còn không có hạ xuống, chiến trường phía dưới ở trên quần quần huyết thủy hồng thủy đã là mất tung ảnh, mà những thứ kia khiến người ta tê cả ra đầu, từ sâu trong linh hồn run dậy quý hư quỷ đồng dạng mất tung ảnh, chỉ có một mảnh trống không chiến trường. ước chừng là qua hai giây. Trùng Ma. Ở ngắn ngủi giải ra, ngần ra sau đó, trên tường cao đám người bắt đầu không tự chủ hoan hô lên, hoan hô Trùng Ma tên. phản phất là trong lòng ngực có một cô không đẻ nén được nhiệt huyết muốn tuôn ra tới, khiến người ta hoàn toàn không khống chế được tâm tình bắn ra lấy hô lên, không phải hô lên liền không vì nhanh một dạng. Trùng Ma, Trùng Ma. Trận trận tiếng hô chấn thiên động địa, mà lúc này, Tô Hoài đã đến khắc một cái cỡ trung trên chiến trường. Theo hắn như vậy sinh động ở trên chiến trường, Trùng Ma Tô Hoài tên từng bước bị càng ngày càng nhiều người hiểu biết, đến cuối cùng, thậm chí toàn bộ Bắc Long Thành thủ quân đều biết Tô Hải tên này, thậm chí còn bị gọi ra nạn sâu bệnh, huyết ma hỏa thần các loại danh xưng, bởi vì hắn mỗi lần vận dụng thủ đoạn rất bất đồng, hoặc là huyết trì địa ngục, hoặc là nóng dược địa ngục, hoặc là hỏa giáp trùng, hoặc là nano nổ độc trùng, mà giống nhau cũng là cái kia đối với lục giai trở xuống hung thú tuyệt đối nguyên áp lực cùng cấp tốc quét sạch toàn bộ từng cái chiến trường thực lực cùng như thế, thậm chí còn, Tô Hoài tên này, ở Bắc Long thành từng cái trung, tiểu hình trên chiến trường, đã bị coi là cứu thế hy vọng một dạng tồn tại, chỉ cần Tô Hoài xuất hiện, lại ngược gió chiến cuộc, đều có thể cấp tốc phiên bản, Hán, như ma lại tựa như sát, như quỷ lại tựa như hùng, lại như quang dạng, làm cho người ta cảm thấy vô hạn. Hy vọng Ở Phảng phất không ngừng nghỉ trong chiến đấu, thời gian một tháng chưa phát rác ra đi qua, hôm nay, Bác Long Thành thành phòng bộ phận, một người trong doanh phòng, Tô Hoài từ từ mở mắt. Vương cấp ngũ tinh. Tô Hoài lầm bầm, chợt nằm trên giường dưới, thả lỏng, đáy mắt sông lên một vệt thỏa mãn. Trên thực tế, Bác Long Thành thủ thành chiến từ lúc 15 ngày trước cũng đã kết thúc, từ hắn cùng Mục Nam Tinh mười mấy cái hoàng cấp liên thủ tiêu diện Tây Tường cao chiến trường vị diện vết nước bắt đầu, cả trang chiến đấu liền ra hiện điểm cong. Hắn nghĩ vào gió cuốn mây tan, dễ như trở bàn tay một dạng quân thanh tốc độ sinh động ở Lấy Bắc Long thành làm trung tâm từng cái trung tiểu hình trên chiến trường, mà dành ra không 63 tay tới mười mấy hoàng cấp lại là chi viện đông tưởng cao cùng Bắc. Cao tưởng trợ giúp hai vị bộ đội đế cấp cấp tốc yên diệt vị diện với nước, đến tận đây tất cả đế cấp hội hợp nam thường cao, lấy tinh thần nghiệm lực mạnh nhất bích Lạc đế quân làm chủ, còn lại đế quân là phụ, tiêu diệt cái kia chỉ là đầu liền đạt tới hơn 300 thước hư ảnh quái vật, sau đó, toàn bộ Bắc Long thành đều tiến vào quét tước chiến trường cùng chiến hậu xây lại nhịp điệu bên trong, mà ở lục kiếm tinh lục tọa dưới sự lệ cử, Tô Hoài trở thành quét tước chiến trường chủ lực ngập trời nano. độc trùng phóng suất, không ra một chốc, toàn bộ chiến trường đều bị triệt để quét dọn sạch sẽ, sau đó là hướng dưới một cái, lấy Bác Long thành làm trung tâm, hướng chu vi chiến trường, thành thị quyết tán, không ngừng. Quét tước chiến trường, cũng chính là mượn quét tước chiến trường vệ vào tay năng lượng, Tô Hoài thực lực, tài năng, mới có thể một lần hành động đột phá tới vương cấp ngũ tinh, so với hắn phía trước định tiểu mục tiêu còn nhiều hơn ra chọn 2 sao đồng thời, bởi vì hắn ở từng cái trung, tiểu trên chiến trường sinh động biểu hiện, bây giờ chúng ma Tô Hoài cái này danh xưng, tên ở bộ đội trong vòng ngày càng vang dội, Bác Long thành thủ thành chiến báo cáo thắng lợi sau đó. Hắn Toa hỏi là đem tinh lực dùng ở quét tước chiến trường, hút vào càng nhiều năng lượng bên trên, mà đế cấp, hoàng cấp nhóm lại là hỏa tốc vang dội lấy Bắc Long Thành làm trung tâm, hướng mũi cái thành vừa quyết tán phản kích chiến, giành tay đế cấp cấp cường giả, bộ đội cũng tốt, dân gian cũng được, một đường ngược lại đánh vào mông ngực, với ba ngày trước buổi chiều mười một giờ, đem vị diện vết nước toàn bộ chân áp, trận này tịch quyển nửa cái viêm quốc bát thiên đại họa rốt cuộc triệt để hạ màn kết thúc. Lần này cử quốc phạm vi vị diện vết nước xâm lớn duy trì liên tục hơn năm thiên, nhân khẩu tổn thất hơn trăm triệu. Đây là mũi cái thành, vượt ở phát hiện không cách nào giết chết hư quỷ lại mất đi thông tin không cách nào liên hệ Viêm Quốc Bộ đội Tổng bộ chỉ huy dưới tình huống, hỏa tốc đối với dân chúng triển khai sự cần thiết kết quả, bị công phá tiểu, cơ trung thành thành thị đầy đủ hơn 30 chỗ, mỗi cái tiểu, cơ trung thành thị tổn thất binh lực cộng lại vượt lên trước 90 vạn, thiếu giáo trở lên quan quân tổn thất 1800 mét hôm qua buổi sáng, người hy sinh cử quốc tang lễ cử hành, bộ đội nổ súng, dân. Chúng mặc niệm, bây giờ, bị trận này hạo kiếp liên lụy nửa cái viêm quốc thành, vực đều tiến vào chiến hậu tu dưỡng, xây lại giai đoạn, dân tâm dần ổn, Tô Hoài nhận được tin tức, bộ đội chiến đấu anh hùng khen ngợi đem ít ngày nữa khai triển. Nam ở trên giường thả lỏng lấy Hồi tưởng phía trước trên chiến trường trải qua đủ loại, tuy là tô hoài cũng xảy ra một loại đã trải qua một hồi ác mộng một dạng cảm giác, vẫn là quốc thái dân an Hắn lầm bầm, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà một giây kế tiếp, bá tô hoài hai mắt cũng là đột nhiên mở, ngồi xuống, ánh mắt rơi vào tay trái ngô công hình xăm bên trên. Đây là hư không bách túc ngân long lúc gần đi lưu lại, làm cho hắn tùy thời có thể cảm giác được hư không bách túc ngân long tình trạng, cùng với tùy thời đưa nó từ hung thú vị diện thông linh triệu trở về chiến đấu, mà từ hư không bách túc ngân long tiến nhập hung thú vị diện phía sau, thẳng đến trận này hạo tiếp đại chiến kết thúc cũng không trở về nữa. Cái này vẫn là nó đệ một lần truyền quay lại tin tức, nô công hình xăm núp núc, hư không bách Túc ngân long muốn trở về rồi hả? Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong giữa hồng trần và trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 128, con thứ hai hệ thần trùng, từ đây trở thành nắm kỳ thủ, hư không bách Túc ngân long mang tới kinh hỉ. Tô Hoài ý niệm trong đầu khẽ động, trong tay nô công hình xăm hóa ra là trực tiếp sống lại, từ mặt phẳng biến thành lập thể, tiến vào trước mắt trong không khí, ngay sau đó, răng giác bên tai truyền đến một tiếng tiếng vỡ vụn trước mắt không gian lại giống như là thủy tinh một dạng chuyển phóng xạ hình mạm nện tầng tầng nứt ra cuối cùng nén nát lộ ra đối diện đen nhánh không gian tô hoài trong khu vực quản lý nhìn trộn đối diện tựa hồ là vũ trụ mị mở vô tận tinh hà khá lắm hư không bách túc ngân long hóa ra là ở vô tận tinh hà trong lúc đó ngao du tô hoài hơi có chút sợ đồng thời đồng dạng là vết nứt phía trước tịch quyển nửa cái viêm quốc vết nứt là cuồng bạo không ổn định mà hư không thôn vệ ngân long mở gian này đã vết nứt nhưng là vô cùng ổn định cùng át tĩnh giống như là ở trên một tờ giấy mở ra một lỗ thủng có thể chứng kiến bên kia thế giới giống nhau theo vết nứt mở rộng thưa không bách túc ngân lòng cái kia to lớn ngân sắc nô công thò đầu ra tới màu bạc có thân thể giống như nhất kiện tác phẩm nghệ thuật vậy loa mắt hoàn toàn không có nô công cùng bố toàn thân đều ở đây lộ ra một loại không hiểu bá đạo tôn quý tìm được vật ngươi cần rồi hả? tôi hỏi hỏi nó nó gật đầu phốc ngay sau đó liền từ cái kia giữ tận khẩu khí bên trong phun ra một khối đục ngầu màu xám cho tinh thể cái này tôi hỏi mặt người gần như cùng lúc đó ông ký sinh cho hắn não vực trong óc ghế thần trùng hóa ra là truyền đến một trận mãnh liệt sao động tâm tình nói bụng ăn cơm tiến hóa đối trước mắt khối này to bằng đầu người xám lạnh đục ngầu tinh thể tràn đầy không hề che giấu tham nghiệm. Tô Hoài nhìn hư không bách túc Ngô Công, lại nhìn trên đất sám lạnh đục ngầu tinh thể, đột nhiên ý thức được cái này, là ngươi cho Hế Thần trùng mang về. Đúng vậy, hư không bách túc Ngân Long truyền lại cho Tô Hoài một cái khẳng định tâm tình. Khá lắm, Tô Hoài nhất thời mở to hai mắt nhìn, hô hấp hơi có chút rồn rập. A cái này, đây rốt cuộc là bảo bối gì đại Ngô Công a? Chính nó đi hung thú vị diện đánh giá thì thôi, cư nhiên còn băn khoăn cho nhà tiện thể đồ vật. Đây cũng quá cố ra nữa à? Cực kỳ giống chính mình tại bên ngoài làm công kiếm tiền lão đại ca, thời khắc nhớ thương lấy trong nhà các đệ đệ muội muội có hay không ăn no mà gấm Có thể nghiêm chỉnh mà nói. Cái gia hỏa này mới là tới chốt nhất chứ. Mặc kệ nó, nếu hư không bách túc ngân long tấm lòng thành bảy ở chỗ này, vậy còn chờ gì? Lúc này một đạo ý niệm trong đầu truyền lại cho Huyết thần trùng, Đạt được cho phép Huyết thần trùng phun ra linh hồn tơ nhện, mang theo lấy sám lạnh đục ngầu tinh thể, đem thôn phệ. Tô Hoài tạm thời không để ý Huyết thần trùng, mà là đưa mắt rơi vào hư không bách túc ngân long trên người, bởi vì cái gia hỏa này đang đem cái cổ cắm ở trong cái khe, lui về phía sau kéo, cách hóa ra là xanh xanh tựa đầu độ ngân giáp sắc kiếm rơi, chợt liền khép lại với nước, biến mất ở Tô Hoài trước mắt, đạo công hình xăm cũng một lần nữa xuất hiện trong tay Tô Hoài nhìn lấy trên đất ngân sắc giáp xác tô hoài ngẩn người. Cái ra hỏa này mấy cái ý tứ, trước khi đi còn lột ra cái xác, bất quá, tô hoài ngay sau đó liền chú ý tới cái này ngân sắc giáp sắc phảng phất nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng lộng lây sinh huy, trên đó dường như còn bắn ra một loại năng lượng đặc thù ba động. quả thực, quả thực cùng vị diện vết nứt lúc xuất hiện loại ba động đó giống nhau như lúc, chỉ bất quá cường độ yếu nhược rất nhiều. vừa rồi hư không bách túc ngân long cử động thấy thế nào đều giống như là cố ý, cố ý muốn đem cái này xác lưu lại, chẳng lẽ cái này giáp sắc còn có khác tác dụng? tô hoài bẩm, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới có khả năng, bằng không. Không thể nào hiểu được hư không bách túc ngân long vì sao trước khi đi chuyên môn đem sát thuế ở chỗ này. Tô Hoài khoát tay, linh hồn lực bắt đầu khởi động, tướng giáp sắc câu qua đây, nhưng mà một giây kế tiếp. Ngoa tạo, một màn trước mắt dĩ nhiên là làm cho hắn theo bản năng bạo câu to. Bởi vì ngân giáp sắc đang bị câu lấy tới trong quá trình, trước mắt không gian hóa ra là nổi lên một tầng tế vi liên y. Không phải không khí, mà là không gian, cái này. Tô Hoài cho rằng mình nhìn lầm rồi, xoa xoa con mắt, dùng linh hồn lực điều khiển ngân giáp xác ở trong phòng luận truyện, quả nhiên, ngân giáp xác chỗ đi qua không gian đều sẽ nổi lên du truyền xẹt qua mặt nước một dạng sóng gợn thứ này có thể ảnh hưởng không gian, tô hoài đầy mắt bất khả tư nghị, tuy là liên y thể, sóng gợn rất cạn, nhưng chân thực tồn tại. hắn hiện tại có chút minh bạch hư không bách túc ngân long vì sao không phải đem sắc đưa cho hắn, đồng thời, một cái phá lệ to gan ý niệm trong đầu cũng từ tô hoài trong đầu lục tới, chẳng sắc giết là có thể ảnh hưởng không gian, cái kia 10 cái, trăm cái đâu, hay hoặc là, chờ, các loại, hư không bách túc ngân long trên người sắc toàn bộ lột ra đến từ phía sau đâu, xé rách không gian tiến hành xuyên toa, tô hoài hô hấp đột nhiên rộn cũng không phải là không thể chuyện a, nhớ không lầm. Hư không bách túc ngân long bản thân thì có một phần vạn xác xuất tiến hóa thành hư không vạn chân kim long, sở hữu xé rách không gian, xuyên việt không gian tuyệt cường năng lực, chỉ là Tô Hoài không nghĩ tới, bây giờ mới, chỉ có một lần lộ xác mà tôi, phần này cao chót vót cũng đã hiện lộ ra một góc băng sơn. Bất quá, hiện nay chỉ có một đoạn sát giết, dường như cái gì cũng không làm được a. Tô Hoài lẩm bẩm, vẹn vẹn có thể tạo nên một chút gợn sóng không gian lời nói, duy nhất hiệu quả đại khái là vang ra đập người thời điểm vòng cung tốc độ có thể nhanh lên một chút. Có thể câu thường nói, tu thiếu thành nhiều, trước thu lại nói xong, linh hồn lực động, sát giết rơi vào Tô Hoài trong tay. Gần như cùng lúc đó, Tô Hoài sắc mặt bá liền biến. Làm sao sẽ? Tô Hoài mạnh ngạc nhiên, mới vừa sắc giết bắt tay trong ngáy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy trong cơ thể linh lực, thậm chí ngay cả khí huyết lực vận chuyển đều ở đây một cái chớp mắt bị ép tới chậm như rùa bò, thẳng đến Tô Hoài đem bỏ qua, tự thân linh lực, khí huyết lực vận chuyển mới chỉ có tùy theo khôi phục bình thường. Ngoát tạo. Tô Hoài nhất thời kinh ngạc, thứ này, thả bắn ra năng lượng lại còn có áp chế võ giả trong cơ thể dòng năng lượng tốc độ hiệu quả. Dường như, chỉ có linh hồn lực, tinh thần nghiệp lực không chịu loại này áp chế ảnh hưởng, cái này, phải nói không hổ là có tiến hóa thành siêu phẩm cấp tư chất gia hỏa sao? trên người tùy tiện lột ra tới một đoạn xác tự nhiên có loại này hiệu quả, thử nghĩ một cái, lúc đối địch lấy linh hồn lực đem sắc giết bắn trụ đi ra ngoài, chẳng phải là tương đương với trong nháy mắt cho địch quân khoác lên giảm ít bờ UFF, nên có 10 cái, trăm cái sắc giết thời điểm, thậm chí có thể phát huy bảo tháp trấn yêu một dạng hiệu quả, làm cho mục tiêu trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự, cái này là mã. thân khí à, tô Hoài lại đem chơi một trận, lập tức bứt phẳng bích lạc đế quân cho không gian thu nạp nhẫn. Đem sắc giết thu nhập trong đó tiếp lấy đem ý thức lèn vào não vực trong óc, ngoài tạo, một tịch tắc này, hắn hóa ra là có loại đầu góc đứng máy một dạng cảm giác, hầu kết bắt đầu khởi động, thật sâu nuốt nước miếng một cái, có chút bị khiếp sợ đến, bởi vì, hắn não vực trong óc quế thần trùng từ một chỉ biến thành hai con, giống nhau như lúc có chứa tinh vi lông tơ tám cái chân, hình viên thuốc một dạng thân thể, bốn con cánh nhỏ. Trong lúc nhất thời, tôi hoài thậm chí có một chút điểm không rõ thế nào chỉ mới là nguyên bản quế thần trùng bản thể, mà cái này hai con lộ ra quỷ bí khí tức quế thần trùng đang nhanh chóng tại hắn não vực trong óc kết lưới, cái kia từng gây một làn tràn hướng hư không vô tận linh hồn tốt nhẹ. Hiện ra băng lãnh mà khốc giết, cái này hai con huế thần trùng bệnh linh hồn mạc dện dường như đang ở từ giữa thiên địa hấp thu nào đó năng lượng thần bí, lại thoáng cái làm cho hắn linh hồn lực rèn luyện tốc độ, nhanh mấy lần, làm cho hắn linh hồn lực bắt đầu giống như điên tăng trưởng. Bất luận là sức hồi phục vẫn là tinh thần cường độ tất cả đều tăng trưởng gần gấp 2. Tại sao có thể như vậy? Nhớ không lầm, huế thần trùng phân liệt sinh sôi nảy nở một lần cần 730 không thiên, cũng chính là thời gian 20 năm, mặc dù dùng tới gấp 12 lần tốc độ gia tốc sinh sôi nảy nở, cũng cần hơn 600 thiên, sắp xỉ thời gian 2 năm. Tô hỏi bẩm mà từ hắn thu được ghế thần trùng đến bây giờ cũng liền qua đến khoảng 4 tháng thời gian chứ là bởi vì mới vừa sám lệnh đục nổ tinh thể ý niệm tới đây, tôi Hoài buộc phát chắc chắc ghế thần trùng trước giờ phân liệt sinh sôi nợ nợ nguyên nhân căn bản chính là xuất hiện ở hư không bách túc ngân long trên người chẳng lẽ cái gia hỏa này là bởi vì biết sám lệnh tinh thể có thể xúc tiến ghế thần trùng phân liệt sinh sôi nợ nợ, Tô Hoài nguyên bản nhân vì mấy ngày qua gần khô kiệt tinh thần lực thoáng cái lần thứ 2 phi dài rồi đứng lên trong mắt của hắn bên trong dần dần leo lên càng ngày càng nhiều kích động cùng dã tâm sôi trào tinh thần lực ở mi tâm của hắn thụ đồng bên trong dũng động. Tô Hoài khoẹt miệng dâng lên một nét cười lạnh như băng, trong lúc mơ hồ phảng phất có hai con khổng lồ hế thần trùng tại hắn nao vực trong óc phát sinh một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ, khiến người ta cảm thấy vô tận tinh thần hỗn loạn, phảng phất lanh đông một dạng nghiêm khắc mà băng hàn, lạnh như băng quất. Cái loại này đưa mắt nhìn lực lượng sẽ cho người linh hồn lùi bước, nội tâm thét chói tai. Đây chính là con thứ hai hế thần trùng có thể mang tới khủng bố giá trị. Đây là một đạo làm cho thực lực gấp bội, để cho ta chân chính có thể chống đỡ hoàng cấp tiêu chuẩn hạng trung lực lượng. Tô hoài lập bẩm, theo con thứ hai hế thần trùng xuất hiện, hắn linh hồn lực cường độ, số lượng dự trữ đột nhiên lận gấp hai, hơn nữa. Tôi hoài giơ tay lên gian phóng xuất một đạo linh hồn lực tơ nhện, ba cách đó không xa trên vách tường hóa ra là trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng. Không phải linh hồn lực xuyên qua tường, mà là lấy một loại cực mạnh công kích tính đem tường xuyên thủ. Quả nhiên, linh hồn lực công kích tính, uy lực đều đi theo lật gấp 2. Hơn nữa các loại dạng buộc lực toàn bộ đều tăng trưởng trường gấp 2. Tôi hoài đái mắt một mảnh ngăn chặn không được kích động, mừng rỡ, loại cảm giác này thật giống như đan điền trong khí hải bỗng nhiên lại nhiều hơn một viên linh lực đan hoàn giống nhau, trực tiếp làm cho hắn linh hồn lực cường độ cũng tốt, công kích tính cũng được, trực tiếp mang đến một lần toàn phương vị bay vọt về trước, loại cảm giác này Mặc dù là có khác một cái vương cấp bật hết hỏa lực hướng hắn công qua đây, hắn linh hồn lực cũng đã đủ đem trong nháy mắt bức rừng, thậm chí không nhìn phòng ngự đem đối phương vận thành huyết nục bánh qua trẹo, thậm chí, nếu như phía trước đối lên thư hùng kim giao thời điểm có thể sử dụng loại này cấp bậc linh hồn lực công kích, thất giai hung thú thì như thế nào, một đạo linh hồn trùng kích trải qua đi, là đủ, căn bản không cần dùng hỏa giáp trùng đại quân, nã nô độc trùng đại quân liên, tụ bổ đao. Khác sinh linh ở tinh thần lực đến nhất định tầng thứ phía sau, chỉ có chậm rãi ngạo thời gian, nếu như không có đặc biệt chân quý tinh thần dược vật hoặc là quan tượng pháp lời nói, mặc dù là thiên tài tuyệt thế cũng được ngạo cái bảy 8 chục năm. Tài năng mới có thể chậm rãi tích xúc đến tiến giai hoàng cấp lực lượng, thế nhưng ta không cần. Huyết thần trùng sẽ vì ta rút ngắn thật nhiều thời gian này, thậm chí tinh thần lực của ta còn phải không ngừng áp xúc tinh thuần biến hóa, nếu không sẽ căng bạo toàn bộ não vực thức hải. Đây chính là ta cùng với nó tinh thần niệm sư khác biệt lớn nhất. Có lẽ, ta muốn khi bị xưng là linh hồn niệm sư càng thích hợp hơn. Trong doanh phòng, Tô Hoài ánh mắt sáng quắc, trong mắt hiện lộ ra kinh khủng cường nhiệt màu sắc, hắn suy nghĩ cùng với chính mình kinh khủng tinh thần uy áp trực tiếp có thể sánh ngang hoàng giai tam tứ tinh tinh thần niệm sư, hắn cũng cảm giác cả người một cấu nghịch huyết sông lên đầu. Trong lòng các loại đã từng dã tâm toàn bộ bắt đầu bắt đầu khởi động, nảy Sinh, hắn rốt cuộc có thế giới này cao tầng thực lực, bắt đầu hướng về nắm cờ người thân phận ở dựa. Phải biết rằng tinh thần niệm sư cơ hội là trên thế giới khó nhất lên cấp võ giả, bất kể là những thứ kia đế tộc sinh linh, vẫn là những cái kia trời sinh tinh thần cường đại thiên tiêu, cuối cùng đều sẽ kẹt chết ở một cái giai đoạn. Coi như là địa vị cao tuyệt như Tang Hải Long, tài nguyên phong phú như âm tiên tử, nhưng cuối cùng tất cả đều bị cắm ở hoàng gia cựu tinh bích lạc đế quân hay là hắn đã gặp đệ một cái lấy thuần túy tinh thần niệm sư lên cấp đế cấp, vì vậy, đế quân oai, ở đế cấp thất tinh phía dưới không người có thể địch. Còn lại đế cấp tuy là dựa vào tu vi có thể sử dụng nhất định tinh thần nhiệm lực, nhưng là chỉ là dùng với phạm vi cảm giác, chung quy không có khả năng cùng thuần túy tinh thần niệm sư lên cấp đế cảnh sánh ngang. Sở dĩ tinh thần niệm sư tu hành vô cùng gian nan, nhưng ở cái thế giới này đích thực địa vị xác thực cao quý đến mức tận cùng. Mà Tô Hoài, thực lực của hắn cũng bởi vì thêm một con huyết thần trùng liền trực tiếp không giống nhau, nhưng lại sẽ kéo dài tính tăng trưởng. Vậy bây giờ, ta có thể làm được quá âm thiên tử rồi sao? Tô Hoài đáy mắt hiện lên một vẻ tâm trầm, hỏi hai con thần trùng. Lập tức đạt được đáp án còn hơi kém hơn một ít sao? Đạt được câu trả lời Tô Hoài vẫn chưa thất vọng. Ngược lại thì nết miệng lên một vệt mong đợi độ cung. Hai con huế thần trùng lại tăng thêm bổn nguyên cấp hỗn độn võ đạo, khoảng cách giết chết âm thiên tử còn không ít khoảng cách, dù sao âm thiên tử nhưng là Viêm Quốc hiện có ba vị dân gian siêu phàm một trong phong đô đại đế đệ tử, thiên tư tuyệt cường, tiếp nhận tài nguyên cùng quan tượng pháp cũng không khả năng kém hắn. Coi như Thông Thiên học viện có mấy ngàn năm trước Thông Thiên đại đế lưu lại truyền thừa, nhưng phong đô đại đế dù sao cũng là hiện thế siêu phàm đại đế, hắn rốt cuộc là làm sao thành tựu siêu phàm, hoàn toàn không biết. Cái kia thành tựu đệ tử của hắn, âm thiên tử coi như không có tiến giai đế cấp, nhưng thực lực cũng thuộc về hoàng cấp bên trong đỉnh phong nhất tới hoàng cấp sau đó mỗi một cái giai đoạn tăng lên thực lực đều là cực kỳ khủng bố, vượt cấp sẽ rất khó. bất quá, một ngày huấn độn võ đạo như thao thiết võ đạo giống nhau đạt được chân ý cấp, hoặc là não vượt trong óc nhiều hơn nữa ra một chỉ hế thần trùng lời nói, chính là cái gọi là âm thế tử, ta cũng có thể lực thắng. mà cái này một ngày sẽ không xa. tô hoài ánh mắt sáng quắc, toàn bộ che ở trước mặt hắn đều muốn trở thành hắn đá đặt chân, coi như là cái gọi là mộ dung ra lại có thể thế nào? giữa lúc tô hoài thu hồi tâm tư, đang chuẩn bị tìm một vật tham chiếu hảo hảo thí nghiệm một chút tự thân linh hồn lực cụ thể uy lực thời điểm, bang bang cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. cổ hơi thở này. Lấy Tô Hoài hôm nay linh hồn lực, mặc dù không dùng mắt đi xem cũng có thể biết rõ. Hoắc Trường Ca, lúc này đứng dậy mở cửa, khai môn. Hoắc huấn luyện viên Tô Hoài. Chào hỏi, hai người hóa ra là không hẹn mà cùng quan sát đối phương tới. Tô Hoài nhìn lấy Hoắc Trường Ca, cùng với trong tay hắn ôm bộ quần áo kia. Siêu phạm tướng tinh lễ phục, giống nhau một màn, giống nhau y phục, đồng dạng tới tiến quần áo người, Hoàng Hốt trong lúc đó, phản phất về tới trước đây một dạng, lần trước, ở tàng vực căn cứ quân sự, siêu phàm tướng tinh khen ngợi đại hội lần kia, cũng là như vậy. Hoắc trưởng Ca nhìn lấy Tô Hoài, nhìn chăm chú về phía đối phương viên kia mi tâm tụ nhãn hắn hầu như không cách nào nói rõ chính mình nhìn thấy gì chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình ở chỗ sâu trong một loại băng lành yên tĩnh trọng lượng đè lên làm cho hắn hô hấp rồn rập có chút không thở nổi dường như có một viên khổng lồ linh hồn chi nhãn đang quan sát lấy linh hồn của hắn không nháy một cái làm cho hắn cảm giác cả người đều vặn làm một đoạn tư duy đều có chút tán loạn con kia mắt nhìn đến rồi hắn liền trong nháy mắt thẩm thấu hắn phản phất có một đạo cao quý linh hồn trực tiếp xâm lấn ý chí của hắn thang đến viên kia ánh mắt trong nháy mắt tiêu thất hoang trường ca mới chỉ có mảnh địa phản ứng kịp hắn kinh hãi nhìn về phía tô hải. Cái gia hỏa này là quái vật sao? Thực lực này khí tức, khí trong này, cái này như có như không trong lúc đó tán phát hung thần lệ khí hình thành uy áp một dạng hiệu quả. Quả thực đều cùng lục tọa không kém cạnh, nhưng này, làm sao có khả năng ạ? Tô Hoài lấy một loại cực kỳ yêu nghiệt tốc độ, ở không đến thời gian nửa năm bên trong từ man cấp tiêu thăng đến vương cấp không giả, có thể lục tọa là ai? Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất, Hoàng cấp Cựu Tinh đỉnh Phong A. Hảo Giác, nhất định là hảo Giác. Hoắc Trường Ca dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thanh âm lẩm chỉ. Chợt đem y phục đưa cho Tô Hoài, "Thay a, kế tiếp là thuộc về ngươi vinh dự thời khắc." Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 129, Thu phong Thiếu tướng, người khoác đem quân phục tô hoài, mộ dung kiếm đế lửa giận. Lúc này mộ dung đế tộc, sơn thể, các loại kiến trúc bảo lưu coi như hoàn hảo phong diệp trên núi, và kia mơ hồ còn có thể nhìn ra lễ đính hôn dấu vết trước đại sảnh bảy một tấm kiếm thật lớn điêu ghế đá, mộ dung kiếm đế ngồi trên ghế, phía dưới, hai hàng mộ dung đế tộc hạng cấp trưởng lão ra, giữa người và người, rõ ràng nhiều nhiều cái không vị. Hiển nhiên Mộ Dung Đế Tộc Hoàng cấp các trưởng lao ở vừa mới qua đi cử quốc chi thương trùng có chút giảm quân số xuống chút nữa chính là Mộ Dung Đế Tộc Tộc Nhân dựa theo bên ngoài tại gia tộc quyền lợi địa vị tiềm lực tầm quan trọng trở các loại lần lựa sắp xếp lần này Bắc Long Thành bảo vệ chiến ta Mộ Dung Đế Tộc chết trận Hoàng cấp trưởng lao tám người trọng thương 17 người Vương cấp chết trận 9 người trọng thương Mộ Dung Kiếm đế cạnh một gã người xuyên hắt sắc đường trang rõ ràng niên kỷ cũng không nhỏ láo giả đang làm hội báo phía dưới Mộ Dung Đế Tộc Tộc Nhân đều cúi thấp đầu nghe sau đó tụng niệm người chết danh sách Mộ Dung Đế Tộc Tộc Nhân toàn thể mặc niệm thân giả khoát tế dại van bối để tăng đồng tộc hòa bái, Hoa cung, hoa cấp lập tức lại tuyên bố đối với người chết thân thuộc bồi thường, trợ cấp trợ các loại một bộ nước chảy đi xuống thời gian ba tiếng chưa phát giác ra quá khứ vẫn ngồi ở kiếm điêu trên ghế đá mộ dung kiếm đế rốt cuộc mở miệng tô hoài ở đâu? Tịch toàn bộ hiện trường đột nhiên rơi vào một mảnh quỷ dị vắng vẻ nghe được cả tiếng kim rơi lặng ngắt như tờ mộ dung vươn cúi đầu song quyền chậm rãi nắm lên tô hoài ở đâu? Mộ dung kiếm đế lại hỏi một lần trong giọng nói rõ ràng nhiều nén cơn tức một dạng sốt ruột ý tứ xúc. thấy tổ hận có nổi giận dấu hiệu mộ dung bị nhanh chóng kéo kéo mỗi mỗi tay áo ủy nói hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng, nếu lao tổ đem mộ dung vân hôn phối cho Tô Hoài, mà lúc này Tô Hoài không ở tại chỗ, tự nhiên nên do mộ dung vân vị hôn thê này đứng ra đáp lại. Mộ dung vân sâu hấp một khẩu khí, đúng là vẫn còn đứng dậy hồi bẩm lão tổ, "Tô Hoài không ở." Mộ dung kiếm đế hít một hơi thật sâu, lấy hắn đế cấp khủng bố cảm giác, thì như thế nào không biết Tô Hoài không ở, chính là bởi vì biết không ở, mới chỉ có 177 sẽ hỏi bắt đầu vì sao không ở, ở đâu. Mộ dung vân cúi đầu, vãn bối không biết. Từ lễ đính hôn ngày ấy sau đó, liền lại chưa từng thấy qua Tô Hoài. Phía trước phụ trách bảo hộ mộ dung đế tộc tộc nhân hoàng cấp trưởng lão đứng ra, "Lão tổ, chúng ta đã từng nhiều mặt hỏi thăm, đồn đãi người này lên chiến trường." Theo sát mà, từng cùng tôi hỏi kể vai chiến đấu hoàng cấp trưởng lão cũng đứng dậy, "Lão tổ, Tô hỏi từng ở Tây Tưởng cao chiến trường cùng bọn ta kể vai chiến đấu, cũng kích sát thất giai thư hùng kim dao, bắn ra yên diệt hiệu quả, đem đường kính 8000m vị diện vết nứt chân áp." Hai cái hoàng cấp trưởng lão hội báo mộ dung kiếm đế hiển nhiên đều không nghe lượt ai, chỉ dùng cặp kia mũi nhọn mắt nhìn Mộ Dung hơn, nói ra, "Nếu là hôn phối cho nam nhân của ngươi, ngươi muốn chính mình bản được." Mộ Dung Vân, "Là" Mộ dung kiếm đế đáy mắt hiện lên một vệt mịt mở mà mười phần sắc bén phong mang. Hôm nay mộ dung đế tộc tộc hội, tế điện người chết, truy phong công thần, tốt một cái tô hoài, thân là đế tế lại không trình diện, rõ ràng không đem mộ dung đế tộc để vào mắt, hay hoặc là, hắn cho rằng, vào cái này môn, còn có thể tha cho hắn chạy đi ra ngoài, quả thực không biết mùi vị, không biết tốt xấu, hy vọng tiểu tử này không muốn chấp mê bất ngộ, tốt nhất đúng lúc hối cải, bằng không. Như vậy thiên tư. Sợ là chỉ có thể chết điểu, Mộ Dung Đế tộc tộc hội vừa kết thúc, một gã 450 tuổi tuổi nữ tính tộc nhân liền đi ô tô ly khai phong diện núi, mới ra tòa kia chỉ còn lại có sụt viên bức tường đổ tiểu hình tường cao, nàng liền bấm một cái mã số, "Uy, ngài tốt." Là Trần Thị Hoàng tộc Mộ Dung tộc trưởng sao? Đúng vậy, Trần Thị Hoàng tộc Mộ Dung tộc trưởng. Nguyên Trần Thị Hoàng tộc tộc trưởng vợ, phục họ Mộ Dung, bị Tô Hoài một đạo hỏa diễm bó nổ hải cốt không còn, thần hồn câu diệt Trần Tùng Minh chi mẫu, từ Trần Tùng Minh cha tìm hiểu tứ hung văn bia trở thành phế nhân phía sau, nàng liền tiếp trưởng Trần Thị Hoàng tộc, Tô Hoài cái kia ác độc hạng người, giết nàng duy nhất hải nhi. Lão tổ lại muốn còn muốn đem mộ dung huyên huyên phối cho hắn, lấy kết nhân thân, quả thực hoang đường. Từ lão hầm thành Ngô ra bái phòng nàng, đã qua thời gian rất lâu, nàng vẫn đè nặng trong lòng báo thù ý niệm trong đầu chờ đợi, mà bây giờ, Tu Hoài không có tới tham gia mộ dung đế tộc tập hội, đã cùng Lão tổ xin ngại, lúc này không động hắn, chờ đến khi nào hai nàng chỉ nói một câu nói, muốn động Tu Hoài lời nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất, phái các ngươi đắc lực nhất tộc nhân tới, sau 3 ngày, tế vực Nam Thịnh, chờ, các loại tin tức, lạnh như băng đáy mắt kiều hận bắt đầu khởi động, điện thoại cắt đứt, mà giờ khắc này, tại phía xa tương vực Miêu Thị Đế tộc chỗ thôn xóm. Trên đầu túi hắc khăn, màu xanh sắc ống quần quần quần nổi lên, chân thiếu, trên đùi còn có hoàng nghe gầy gò tiểu lão đầu nhi của cột hút thuốc lá sợi. Kỳ hình miệng cùng người thường trong ấn tượng miêu cương lão nông không có khác nhau chút nào, nếu như không phải bên ngoài rộng mở áo lót lộ ra trên ngực đạo kia vẫn kéo dài đến eo khủng bố vết kiếm nói, ai cũng sẽ không đem cùng 30 năm trước từng khiêu chiến mộ dung đế tộc, từng trọng thương quá mộ dung kiếm đế miêu thị cổ đế liên tưởng đến nhau. Nhìn lấy bị phóng đại đầu bình bên trên, cái kia từng cái thần dị hỏa chủng, cổ đế như có điều suy nghĩ, lúc này, một cái tướng mạo trung hậu thôn phụ tiến lên đây "Cha, nghe được" Những con trùng này là thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh trùng ma tô hội thủ bút. Chúng ma. Hiển nhiên, cổ đế đối với cái này danh xưng hơi có chút ngoài ý muốn. Ở Tam Miêu thị đế tộc trước mặt, còn có ai hợp với trùng sương ma? Lời nói xoay chuyển, bất quá, cái này hoa hoa ngược lại là có chút mà ý tứ. Ngự trùng. Ngự trùng thành quân, trừ hắn ra đường đường cổ đế huyết mạch ở ngoài, bên ngoài lại còn có như vậy thú vị tiểu hoa nhi, thôn phụ chỉ vào trong hình một mảnh kiếm màu đỏ tím kịch độc vũ khí, có người nói những xương mù này cũng là con trùng, hình như là kích thước nano độc trùng. Độc trùng, kích thước nano Nghe được hai chữ này, tuy là Miêu thị Cổ đế đô hung hăng rụt một cái đồng tử. Kích thước nã nổ độc trùng, quang trong hình cái này một mảnh, sợ là được có vạn triệu chi chúng, chơi đùa trùng đều biết, chúng càng nhỏ, càng khó phòng, kích thước nã nổ con trùng, dù hắn đường đường cổ đế, cũng chưa từng sợ hữu quá, cũng ở vô số cả ngày lẫn đêm bên trong tha thiết ước mơ quá, chúng ma, quả nhiên có chút ý tứ, bằng vào cái này kích thước nã nổ độc trùng, liền xứng với siêu phàm tướng tinh danh hiệu. Cổ đế hít một hơi thuốc, nhà khói thuốc sương đột nhiên hỏi, "A Nhã, gần 18 tuổi đi." Thôn phụ, đúng vậy, dựa theo phân phó của ngài, A Nhã còn không có tuyển trạch bản mệnh cổ. Chỉ nuôi mấy hộp dự bị. Cổ đế, tốt, vậy chờ một chút. Thôn phụ, chẳng lẽ ngài là nghĩ cổ đế thẳng thắn mà nói, hai loại côn trùng đều rất thích hợp cho A Nhã cho rằng bản mệnh của a. Thôn phụ thần sắc có chút hơi khó, do dự một chút vẫn là nói ra, nhưng này cái tố hỏi, là Mộ Dung đế tộc đế tế. Nghe được Mộ Dung đế tộc mấy chữ, cổ đế trên người đột nhiên tóe ra một trận tê thiên như gió báo khủng bố uy thế, khoảnh khắc, uy thế ngủ lại, cổ đế đáy mắt oán độc bạo khởi, nguyên lai là Mộ Dung đế tộc thằng nhãi con. Mộ Dung tiểu đế, thật đúng là tốt số ai trước ở A Nhã 18 tuổi sinh nhật phía trước, người mang lên một đạo băng tầng cổ. Đi theo cái này tôi hỏi tiếp xúc một chút, hoặc là cầm băng tẩm cổ đổi trùng, hoặc là liền đem băng tẩm cổ đưa cho hắn. Lời còn chưa dứt, thôn phụ đã là dùng mình một cái. Bởi vì, đem băng tẩm cổ đưa cho hắn, không phải chỉ lễ vật, mà là đem băng tẩm cổ trồng ở cái này tôi hỏi trên người, băng tẩm cổ a. Đây chính là cổ đế kinh khủng nhất một trong thủ đoạn, có thể đem người biến thành quỷ a. Hy vọng cái này tôi hỏi hảo hảo phối hợp a, không phải vậy, liền chỉ có ăn vô tận vị đắng. Là. Phạm Vi nhìn trở lại Bắc Long thành thành phòng bộ phận, tôi hỏi lần nữa mặc vào siêu phẩm tướng tinh độc hữu chế thức lễ phục, đi trên đường Hồng Tình Quân hàm phá lệ hấp nhân trong mắt Ngọa Tạo. Tô Hoài: "Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh Tô Hoài." Ngọa Tạo: "Ta đã thấy hắn, phía trước ở trên chiến trường đã cứu chúng ta một cái đại đội mọi người tánh mạng chính là hắn. Hắn là siêu phàm tướng tinh." "Không phải đâu, không phải đâu, huynh đệ, cũng tồn tại một cái thành phòng bộ phận, hảo hảo nghĩ lại một cái vì sao chỉ có ngươi ngắt mạng, hắn cũng không chỉ là siêu phàm tướng tinh, vẫn bị thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu lục tọa xưng là cuộc đời này lớn nhất chi tiêu ngạo người." Thành phong bộ phận bên trong, mà đi nghiêm đi qua chiến sĩ nhóm dồn dập cái đầu, thậm chí nghị luận. Tô Hoài cùng Trường Ca từ trong đám người đi qua. Vạn chúng chú mục, hai người tới đại lễ đường, một màn quen thuộc lần thứ hai trình diễn chính ngươi đi vào, ta đi cửa hồng. Hoắc Trường Ca nói, không còn hình bóng, trường hợp này Tô Hoài đã trải qua một lần, quen việc dễ làm, đẩy cửa ra, xài bước vào. Bá bị Lý Quan, giảo quan môn chật ních ngồi đầy đại lễ đường bên trong, từ kia ánh mắt lạ tả phóng mà đến, Tô Hoài quét mắt qua một cái, có thể nhận ra chỉ có Hoắc Trường Ca, Diệu Duyên, cùng với đang đứng ở hàng trước nhất hướng hắn vây tay, ý bảo hắn đi qua lục tọa, Lục Kiếm Tinh, Tô Hoài đi qua. Lục tọa. Tới a, ngồi. Lục Kiếm Tinh ý bảo Tô Hoài ngồi ở bên cạnh hắn chỗ trống, Tô Hoài ngồi xuống. Toa hạ, tê trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm nhất thời từ phía sau đánh tới. Tô Hoài thậm chí nghe chấp sau lưng mọi người nghị luận ngoại tảo, không có lầm chứ. Tiểu tử kia cái gì nguồn gốc, có biết hay không hàng thứ nhất là cho ai lưu? Đây chính là đem hàm kim mạch tuệ vị trí, xem áo của hắn, siêu phẩm tướng tinh. Có người nói lần này Bắc Long Thành bảo vệ chiến, có cái siêu phẩm tướng tinh gọi cái gì trùng ma, danh tiếng đại định, chẳng lẽ là hắn? Coi như là hắn, cái kia vị trí cũng không tới phiên hắn ngồi a. Tôi hải che giấu những thứ này tạc âm rất nhanh, một đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện ở phía trước trên lễ đài, lục sát quân bảo, trước ngực hân chương tung hoành thay thế, vai gánh một đạo kim mạch tuệ, nam viên kim sắc tướng tinh lừng lẫy trên đó, trong lúc Lơ đãng thả ra khí tức giống như thập vạn đại sơn áp đính mà đến một dạng, Tô Hoài từ liếc mắt, ánh mắt quét qua. Hơi thở này, ở Bích Lạc Đế quân bên trên, cái này đạp mã lại là nhất tôn đế, cũng không biết là mười đế bên trong vị nào. Hơn nữa, cái này người khí tức trên người hết sức quen thuộc. Lúc này, lục kiếm tinh bức thanh âm thành tuyến truyền lời qua đây, vị này chính là bộ đội mười đế một trong gấu tọa, hám nhạt hùng bá. Phía trước một người chấn áp Bắc Cao Tường vị diện kẽ hở chính là cái này vị. Như thế này gọi vào ngươi, có thể không tối trảo, thế nhưng muốn nghiêm. Trên đài hùng bá đồng dạng là đang quan sát dưới đài Tô Hoài. Ở Bắc Cao Tường trên chiến trường cứu 10.000 tên chiến sĩ tánh mạng, quả nhiên là hắn, đạo kia hồng tình quân hàm. Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh. Rất nhanh, hùng bá bắt đầu chủ trì trận này loại nhỏ, bí mật cuộc họp biểu dương, đơn giản lời dạo đầu, đám người đứng lên, ngồi xuống, tòa hạ, ngay sau đó chính đề bắt đầu. tư viên quốc bộ đội tổng bộ chỉ huy mệnh lệnh. Vì biểu chương Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh Tô Hoài ở Bắc Long thành bảo vệ chiến trung làm ra trọng đại công huân. Lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục, du tộc toàn bộ Bắc Long thành chiến trường, giết chết thất giai hung thú hai đầu, lục giai hung thú 300 và đầu, lục giai trở xuống hung thú vô số kể, cứu vớt Bắc Long thành thành phòng bộ phận hơn 10 vạn phổ thông chiến sĩ sinh mệnh, vì bộ đội vãn hồi tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt trao tặng nói đến đây, hùng bá đang nói hơi dừng lại. Trọng đại như thế, Long trọng chi khen ngợi, ngược dòng viêm quốc bộ đội từ từ lịch sử, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt trao tặng siêu phàm tướng tinh Tô Hoài, nhất cấp chiến đấu anh hùng binh dự danh xưng. Đặc biệt trao tặng viêm quốc bộ đội, đem quân hàm, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 130, Hải Thần Đại hội. Tô Hoài đảm nhiệm đại thành quân sự chủ quan. Hùng bá lời còn chưa dứt, tại chỗ rất nhiều đem, dạo, úy, cảm đã là rớt nhất địa, hầu kết, con người đều ác ngoan ra bên ngoài đột phùng lên, nhất cấp chiến đấu anh hùng binh dự danh xưng. Đem quân hàm, ngắn ngủi này mấy chữ giống như đạn rơi vào mặt hồ, ở trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn vậy sóng lớn. Ngoa không nghe lầm chứ? Nhất cấp chiến đấu anh hùng danh sư a, đặt ở thời cổ, đó chính là đạp mã thượng chủ quốc. Ở nơi này hung thú tàn sát bừa bãi, mỗi ngày đều khả năng bạo phát huynh thiên đại chiến thời đại, cái này danh xưng có thể nói cũng không hiếm thấy, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải thông thường, mà chỗ chết người nhất chính là đem quân hàm. Thật đạt thật đem hàm à, mặc dù là ở nơi này mỗi ngày đều khả năng bạo phát đại chiến thời đại, đem hàm cũng là phượng mau lân rắc một dạng tồn tại, nguyên nông viêm quốc mấy vạn vạn nhân cậu, có thể treo đem hàm chỉ mấy cái như vậy, thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huyệt cao nhất lục kiếm tinh, hoàng cấp tiểu tinh, quốc tối cường chiến địa chỉ huy, cũng liền treo cái đem Đây là vô số bộ đội người vì đó nhìn lên, ưa cao, tính nghệ, phấn đấu cả đời mục tiêu, vinh dự cao nhất. Càng đạp mã ngoại hạng là vị này siêu phàm tướng tinh, còn không có chính thức gia nhập vào bộ đội chứ, còn không có chính thức gia nhập vào bộ đội, đó chính là chưa trao quân hàm, như vậy một lần chính là của hắn đệ một lần trao quân hàm. Đệ một lần trao quân hàm chính là đạp mã đem, tốt nhật, lần đầu tiên, đầu một lần, vang dội cổ kim, lắc đắc có thể đến được, thấy Trinh lịch sử, trong lúc nhất thời, hiện trường từng đợt lên, khí ngược lại hút, ngồi ở hàng sau Lâm rượu duyên một đôi mắt đẹp bên trong không ngừng có khiếp sợ, kinh ngạc, bất khả tương nghị. Khó có thể tin Dũng mãnh tiến đến ra, giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình cái kia giống như nhịp trống vậy thùng thùng tiếng tim đập, tôi Hoài, đem hai cái này từ cùng tiến tới, mang cho nàng kinh hãi không kém gì con đường song song tương giao, đế tộc cho người thường giật đầu, hung thú vị diện hướng nhân loại vị diện đầu hàng. Mã Đức, Đỗ Kỵ, chưa đã từng bộ đội trẻ tuổi nhất Vương cấp tính cái gì, nhân ra tôi Hoài là bây giờ bộ đội trẻ tuổi nhất đem, đem à. Hoắc Trường ca hai cái con ngươi tử đều nhanh rất xuống, vì sao kêu em Hàm, đơn giản mà nói, đem Hàm chính là Thất đại chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất dự quyết. Nếu có quan chỉ huy cao nhất từ trước, mới quan chỉ huy cao nhất đem từ đem hàm quan quân bên trong lựa chọn sử dụng. Nếu như ở trên chiến trường quan chỉ huy cao nhất chết trận, đem hàm quan quân được hưởng tiếp quản bộ đội đệ nhất quyền ưu tiên. Ngoại tào bù nhà, tôi hỏi cái này sóng năng lực đại phát. Chờ, các loại. Hán hậu chi hậu giác đống nhiên ý thức được một sự thật. Ngoại tào, tôi hoài cùng lục tọa cùng cấp bậc. Vậy sau này, bọn họ nhìn thấy tôi hoài, chẳng phải là muốn xưng hôm một tiếng tô tọa Cái này là mã. Ai có thể nghĩ tới năm nay mùa hè đào tạo trẻ, tiểu tử này từng là bọn họ thuộc hạ học viên. Dám tin. Lúc này, Tô Hoài đã lên đài, tại cái kia một đôi hãi nhiên, dại ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hùng phía dưới đi tới trên đài hùng bá tự tay lấy xuống Tô Hoài quân hàm, thay một đạo kim mạch tuệ, một đạo kim sắc tinh tạo thành thiếu tướng quân hàm, một tí tắc này, toàn trường vẫn vẻ, một tí tắc này, tại chỗ đều xuống ý thức ngừng thở, một tí tắc này, mọi người tại đây đều giống như bị nhấn tạm dừng kiện, giống như từng vị thạch điêu tượng buồn một dạng đứng ngẩn ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, một tí tắc này, Hùng Bá cho Tô Hoài đổi vai trương tay đều hơi run lên một cái, muốn hỏi vì gì gì đó. Ngoa lấy vương cấp cảnh giới trịu phong tướng hàm, phóng nhãn toàn bộ viêm quốc bộ đội lịch sử, Đây là đầu một lần, cũng là duy nhất một lần, không thể nghi ngờ, cái này khen ngợi là lần đầu tiên, là đã đủ tái nhập sự sách. Mà Tô Hoài, là một cấp chiến đấu anh hùng danh hiệu người đoạt giải, chưa chính thức gia nhập vào bộ đội liên thụ phong đem tuyệt thế lại yêu, lúc này biểu hiện rất là bình tĩnh, mà hắn càng là bình tĩnh, liền phảng phất càng là có một loại không quan tâm hơn thua, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không đổi màu cường đại tất cách từ trên người phóng xạ ra tới, như cái kia cựu thiên lôi, ầm ầm nổ vang, như tất một mạch bay đến chân trời. Rất đạo lý đơn giản, phổ thông chiến sĩ quan quân, được cái tam đẳng công đi bộ đều có thể phiêu, mà cầm súng nhất cấp chiến đấu anh hùng danh sừng, đệ một lần trao quân hàm chính là sa đem. Tô Hoài cư nhiên một điểm không kiếp sợ, liền bình tĩnh như vậy lấy, này vậy người, hỏi thế gian, còn có ai? Manh liệt vương bá chi khí quả thực muốn chẳng hẳn ra. Mà hưng bá, thập vạn đại sơn áp đính một dạng ánh mắt đảo qua dưới lại, như mày, Bắc Long Thành đám này đem, dạo, ủy từng cái từng cái ngốc đến quả thực kỳ cục, quả thực xong thương tham ưu, lo lắng làm gì? Vỗ tay à, hơn nữa, Bắc Long Thành lo lắng liền tính, lục kiếm tinh mấy người các ngươi thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu cũng làm lo lắng à? Mã Đức không có chút nhãn lực kính nhị, quả thực tức chết hắn cái này ngũ tinh chuẩn đẹp trai. Khoảng khắc, hùng bá không thể làm gì khác hơn là chủ động cầm đấu cho Tô Hoài bàn tay, đánh vỡ cho mặc, tiếng vỗ tay như sấm động, thật lâu không ngừng. Khen ngợi kết thúc nửa giờ sau, Bắc Long thành thành phòng bộ phận cho thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu đám người chuẩn bị trong khu nghỉ ngơi, một gian có chút rộng mở phòng làm việc. Tô Hoài nhìn lấy Lục Kiếm Tinh, Lục Kiếm Tinh nhìn lấy Tô Hoài, một già một trẻ liền như vậy nhìn nhau. Một lúc lâu, Lục Kiếm Tinh một bà vỗ vào Tô Hoài trên vai, "Hảo tiểu tử." Trong một đôi trong mắt tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi, đương nhiên còn ít nhiều có chút ghen tị và bất khả tư nghị. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này dùng chưa tới nửa năm thì đạt đến vương cấp, vẫn là ngũ tinh? Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này năm nay mùa hè thời điểm còn là một mang cấp? Ai có thể nghĩ tới tiểu tử này còn không có chính thức gia nhập vào bộ đội, liền thụ phong sa đem? Ai có thể nghĩ tới trước đây cái kia vạn đức long tùy thực sự cho bộ đội uy ra một siêu phẩm chi tư đại yêu? Vương cấp thụ phong đem à? Phải biết rằng ở viêm quốc bộ đội đã qua trong lịch sử, muốn thụ đem hàm, chí ít cũng phải hoàng cấp thực lực, đã từng những thứ kia siêu phẩm tướng tinh, nhưng cái kia thiên kiêu kỳ tài, không có người nào là từng thu được như vậy vinh dự. Dùng hai cái từ để hình dung, tuyệt không chỉ có, đương nhiên, cái này cùng Tô hỏi bản thân cường đại cùng ưu tú là không phân ra, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là tiểu tử này chọn đế tộc, sắc hoàng tộc, liền tứ hung văn bia đều tìm hiểu, còn được bích lạc đế quân truyền thừa, tung hoành chiến trường, liền hắn cái này đường đường hoàng cấp cựu tinh đều không giải quyết được hư quỷ, tiểu tử này giết chết như giết chó. nhìn lấy Tô Hoài nhanh chóng trưởng thành đến hôm nay, lục kiếm tinh chợt có loại nhìn lấy hài tử nhà mình trưởng thành cảm giác, chỉ là đứa bé này dáng dấp có chút quá nhanh, tiết duy nhất chính là hôm nay tới đây bắc long thành tao nội rồi vị diện với đức, không có thể cho tôi hỏi ga. Không có thể chứng kiến tay hắn xé hoàn tộc, nội chọn đế tộc tràn diện a. Qua đây ngồi. Lục Kiếm Tinh bắt chuyện Tô Hoài ngồi xuống, tòa hạ, lại rót một ly nước trà cho Tô Hoài. Tô Hoài tiếp nhận, tạ Lục tọa." Tạ. Lục Kiếm Tinh đang nói đột nhiên lật cao con tám, lập tức dùng ngón tay chỉ chính hắn trên vai quân hàm. Một đạo kim mạch huệ, hai đạo màu vàng tinh. Một chén nước trà liền cảm tạ ta. Cái thứ cái, ta ứng với phải tạ ơn ngươi như thế nào? Liên Lục Kiếm Tinh mình cũng không nghĩ tới, lần này khách ngợi, hắn cư nhiên sẽ dính Tô Hoài quang. Nguyên bản, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất tự ý rời vị trí đã là đại tội, coi như để một cái phát hiện hư quỷ đồng thời thành công đem tin tức đưa đi cho Viêm quốc Vãn hồi rồi tổn thất, vậy cũng căng hết cỡ công quá tương đệ, Lục kiếm tinh vạn không nghĩ tới, hắn cái này bởi vì tổn thương trung thân vô duyên đế cấp hoàng cấp cựu tinh đình phong, tổng đem đại công lao tặng cho dưới trướng người tuổi trẻ thiếu tướng, lại còn hưu thụ phong trọng tướng một ngày. Thu phong lý do là, hắn nuôi dưỡng Tô Hoài, Tuệ Nhãn thưởng thức chân long. đương nhiên. Bởi vì tự ý rời vị trí dẫn phát rồi hậu quả nghiêm trọng kiểm tra còn là mới viết, ngay sau đó Lục Kiếm tinh xuất ra một viên không gian thu nạp nhận cho Tô Hoài, nói ra, "Đây là đưa cho ngươi." Tô Hoài nhận lấy, linh hồn lực đã qua, "Khá lắm, 100 bình thu nạp không gian tiểu cực phẩm không gian thu nạp nhẫn, tràn đầy đều là tài nguyên tu luyện, không cần hỏi, tất nhiên là Lục Kiếm tinh thụ phong trọng tướng tưởng thưởng cho. Bởi vì này dạng thưởng cho hắn cũng có, số lượng không sai biệt lắm, nhưng tài nguyên đẳng cấp so với lục tọa những thứ này cao hơn một chút, Lục Kiếm tinh có chút buồn vô cớ, đời ta vô duyên đê cấp, mấy thứ này không dùng được. Ngươi không giống với, ngươi là sơ sinh luyện nhẫn, nhất định quang mang vào trợ. Hảo hảo tu luyện, rất nhiều hung thú." Tô Hoài không có chối từ. "Ghi nhớ." Lục Kiếm Tinh gật đầu, sau đó thay hơi chính thức chút nữa khí, nói chính sự, "Tiểu tử ngươi, ở Thông Thiên Thánh Võ viện nhập học nhanh 3 tháng, thực lực đã nhảy đến vương cấp, so với thập cường Võ đạo đại học lớn bao nhiêu bốn mạnh hơn, còn không dự định gia nhập vào bộ đội." Tô Hoài không nói chuyện, Lục Kiếm Tinh tiếp lấy nói ra, "Nói vậy chính ngươi cũng đã đã nhận ra, so với bộ đội cung cấp tài nguyên, đối với ngươi càng tiềm có dùng là hung thú trên người ẩn chứa năng lượng thật lớn. Tiếp tục hao tổn ở trong học viện, kém xa tiến nhập bộ đội, tiến nhập chiến trường lấy chiến môi võ giá trị lớn. Đây mới là ngươi nhanh nhất đang hoàng đường ta, ta. Nếu như ngươi nguyện ý chính thức gia nhập vào bộ đội, Lấy lý lịch của ngươi, cùng với mặt trên mấy vị kia đế quân đối ngươi xem trọng, có thể trực tiếp đảm nhiệm một tòa đại thành thành phòng chủ quan. Biết rõ một cái đại thành thành phòng chủ quan là khái niệm gì sao? Chỉ có viên quốc kinh tế xếp hạng thứ 20 thành thị, tài năng mới có thể được xưng là đại thành, giàu có và đông đúc, phồn vinh, từ trước đều là hoàn tộc, đế tộc tranh nhau cắm dễ, phát triển địa phương, một tòa đại thành kinh tế, đủ để cho hoàn tộc, đế tộc trong lúc đó triển khai cạnh tranh, mặc dù là đế tộc bên trong mạnh nhất mộ dung đế tộc, cũng bất quá là ở ba tòa đại thành phân biệt nắm giữ 10% kinh tế mà thôi. Mà ngươi, làm một tòa đại thành thành phòng chủ quan là có thể ở địa bàn quản lý thành thị phát triển thuộc với kinh tế của mình. Lục Kiếm Tinh ngoăng tới một cái, ngươi hiểu ánh mắt, đang nói hơi ngừng, những thứ này là đối ngươi chỗ tốt, đương nhiên, nóng trông ngươi gia nhập vào bộ đội, ta cũng là xem như là đối với ngươi có việc muốn nhờ. Biết 5 năm một lần Hải thần đại hội sao? Hải thần? Tô Hoài mặt mày hơi đông lại một cái. Phong hào vì thần, chẳng lẽ lại là nhất tôn siêu phàm? Lục Kiếm Tinh xem Tô Hoài bộ dạng cũng biết hắn không biết, giải thích, Hải thần, Viêm Quốc dân gian hiện có nhất truyền kỳ ba vị siêu phàm một trong, tuổi tác lớn nhất, tư lịch giả nhất, thực lực tối cường luôn luôn thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, thậm chí giết đế cấp như giết chó. Tư lịch giả nhất, thực lực tối cường, giết đế cấp như giết chó, Tô Hoài trong lòng khẽ run, lục kiếm tinh tự tự cũ cú, cú đều ở đây đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Hải thần Ngao Tổ Long, hơn 800 tuổi, lấy sức một mình trấn áp viêm quốc sở hữu duyên hải thành thành phố phòng tuyến 800 năm, phải biết rằng, Thái Bình Dương đáy biển cái kia không khỏi vết nứt có thể sánh bằng trên đất bằng ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt hung tàn nhiều, mà từ Hải thần thành thần vào cái ngày đó bắt đầu, lại không một đầu hải hung thú có thể đặt chân viêm quốc lãnh thổ hải thần dưới có ngao, cá mập, kình, giao tứ tôn đế cấp, lái xe 10 vạn bằng thẳng Trên biển pháo đại tận lâu hào ở đâu có hải hung thú, bọn họ liền truy kích tới chỗ nào, cái này cũng đưa tới ở duyên hải thành thành phố, hải thần danh vọng xa xa cao hơn bộ đội, thậm chí nơi đó cam chịu quy hải thần quản hạt. Còn có đồn đãi, nhiều năm trước có đế tộc từng cả gan làm loạn, dùng võ phạm uy, một cái chớp mắt, nhất tôn đế, 10 tôn hoàng, cả gia tộc dòng chính trăm miệng, bị hải thần trong nháy mắt bốc hơi lên với nhân gian. Nghe đến đó, tuy là Tô Hoài đều là đồng tử khlui, đây là hắn đệ một lần nghe được siêu phạm cường giả thực lực kinh khủng trong nháy mắt áp, một đế, thập hoàng, 300 miệng, chôn vùi vào một cái chớp mắt. Cái này chính là siêu phàm, thần cấp, đại đế khủng bố. Cái này từ mơ giờ, phong kiến thức, lục kiếm tinh tiếp lấy nói ra, mà Hải thần đại hội chính là Hải thần cử hành, viêm quốc 30 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham dự. Nếu như có thể vào trước 10, là có thể thu được cực kỳ phần thưởng phong phú, nhỏ đến các loại võ đạo tài nguyên, vũ khí tài liệu, lớn đến hung thú vị diện bên kia hiếm thấy tài nguyên, thậm chí hư không sản vật, trước ba thường cho, càng thêm phong phú. Chúng ta những thứ này lão gia hỏa đều hy vọng ngươi có thể lại biểu bộ đội xuất chiến, lần này nguyên niên kỉ còn nhỏ. Tuy là khả năng khó có thể cùng những thứ kia tích lũy mười mấy năm hoàng cấp tranh phong, nhưng có thể đi tích lũy một ít kinh nghiệm. Xuống một lần cùng lần sau nữa thì tất nhiên là ngươi chủ trưởng, ngươi mới chỉ có 18 tuổi, hải thần già rồi, như tiếp qua 5 năm năm, ngươi có thể tại loại này trận thi đấu trung cầm xuống thứ tự, thứ nhất tráng bộ đội thanh uy, thứ hai ngươi có thể tiến nhập hải thần nhãn chung, nếu có thể cùng hắn giao hảo nói, cái kia toàn bộ thế lực đều cần đối với ngươi thần phục, cho dù là mỗi cái hoàng tộc, đế tộc, thứ ba hải thần cho tài nguyên thật sự là quá phấp phú, đối ngươi cấp tuyệt đối có. Lợi chỗ. Tôi phải trầm ngâm lát. Hoàn toàn chính xác. Như Lục tọa nói, bộ đội cung cấp tài nguyên đã có chút theo không kịp hắn tiêu hao. Phía trước ở Bắc Long Thành thành phòng bộ tài nguyên trong kho hàng, cái kia hơn 1.000 bằng bảng thương tràn đầy một thương khố tài nguyên mang cho hắn để thăng cũng chỉ thường thôi, vẫn là hung thú trong cơ thể ẩn chứa phong phú năng lượng mang cho hắn để thăng khá lớn. Còn như xuất nhân một thành thành phòng chủ quan, có thể phát triển thuộc với kinh tế của mình. Lục tọa còn kém không có trực tiếp nói cho hắn biết đó là một chức quan nhỏ bở, có thể kiếm giàu. Không dê không thể không nói, tuy là To Hoài ở nghe đến mấy cái này phong phú điều kiện phía sau cũng rất có chút động lòng. Đồng thời tiến nhập bộ đội, nên có thể rất tốt cách ra mộ dung đế tộc cái phiền phức này, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên cùng thời gian, mà cái kia Hải Thần Đại hội có đầy đủ chỗ tốt nói, tại sao không đi? Thêm gì nữa muốn lần sau, lần sau nữa, Tô hỏi có thể không phải chờ, các loại, thời gian lâu như vậy, hắn lần này liền muốn hiện thành với thế gian. Lục Toạ, kia cái gì Hải Thần Đại hội, khi nào thì bắt đầu? Lục Kiếm Tinh, nửa năm sau. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại chưa 131, mộ dung vân trọng thường, lại về thông tiên thánh võ viện, Bích Lạc đế quân buồn vô cớ cùng kiếp sợ. Theo Tô Hoài chính thức gia nhập vào bộ đội. Viêm quốc bộ đội thiếu tướng Tô Toạ, hồ sơ mã hóa đẳng cấp từ nguyên bản hồng tinh nhất cấp, để thăng tới hồng tinh ngũ cấp, điều lệnh tế vực Nam Thành, nhiệm tối cao quân sự chủ quan, nghỉ ngơi và hồi phục sau 30 ngày đi nhập trước, từ Nam Thành thành phòng bộ phận bộ, phận bộ trưởng Long Hồ Áng Đảng yêu long xuất nhâm bên ngoài phó quan, tiền nhiệm phía trước, kiêm cảnh vệ chức trách, vào lúc ban đêm, một chiếc quân chữ đầu bảng số xe bộ đội quân cắt lái vào Bắc Long ngoại thành thông thiên thánh võ. Việt Quân bảo thẳng, tư thế vai hùng thốt nhiên thân ảnh đi tới tòa kia túp lều nhỏ trước, quân uy cùng sát khí dung vào một thân, bắn ra không giận tự uy, uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. "Đế quân, Tô Hoài bài kiến." Tô Hoài đứng ở cửa, túp lều nhỏ bên trong truyền đến Bích Lạc Đế quân thanh âm, "Tất cả nói cái chỗ này người xuất nhập tự do, đã trở về, liền vào đến đây đi." Tô Hoài vào nhà, Bích Lạc Đế quân nhìn lấy hắn, tuy là đường đường đế quân, nhìn lấy Tô Hoài trên đầu vai khiên một tuệ nhất tinh, cũng không khỏi hơi xuất hận. "Vương cấp thiếu tướng, tuy là phóng nhãn viêm quốc bộ đội dòng sông lịch sử, Tô Hoài lấy được như thế vinh dự cũng gọi là tuyệt vô cận hữu a, nhưng là" Tôi Hoài mới bao lớn, 18 tuổi mà tôi, 18 tuổi vương cấp ngũ tinh à, còn tìm hiểu tứ hung thứ 2 thao thiết võ đạo, hỗn độn võ đạo, trở thành sở thượng duy nhất một cái tướng tứ hung thứ 2 dùng vào một thân người, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có lẽ có thể siêu phàm. Ý niệm tới đây, Bích Lạc đế quân ngược lại lại cảm thấy Tô Hoài lấy được vinh hạnh đặc biệt này, chuyện đương nhiên, đế quân cười hắc hắc, "Tốt, tinh thần." Chợt lại có chút buồn vô cớ vậy nói ra, "Ngươi là bộ đội siêu phàm tướng tinh, Lão Đầu Nhi đã sớm biết ngươi sẽ có ly khai thông thiên thánh võ viện một ngày, lại không nghĩ rằng hôm nay tới lại nhanh như vậy." Tô Hoài thẳng tắp thân thể nghiêm nghị mà kính nghĩ, nếu không có đế quân, liền không tô hoài chi hôm nay. Bích lạc đế quân khoát khoát tay, khách sáo đừng nói là, xa lạ. Khi nào thì đi? Tô hoài, một tháng sau, trước khi rời đi, ta muốn tiếp tục thăm ngộ tứ hung văn bia. Bích lạc đế quân gật đầu, tốt, lão đầu nhi sẽ cho ngươi bảo lưu học tịch. Như ngươi lớn như vậy yêu chi tư, tiếp tục lưu lại học viện nói, là thật là lãng phí, có thời gian liền trở lại thăm một chút. Đi dạo, ngươi là thông thiên truyền nhân, thông thiên thánh võ viện vĩnh viên đứng sau lưng ngươi. Tô hoài, tạ đế quân. Bích lạc đế quân, bích du bi cảnh ngươi nghĩ vào liền bảo văn bia ngươi nghĩ xâm liền xâm chỉ là bây giờ ngươi đã đem tứ hung thứ hai dung vào một thân, ngươi loại tình huống này, phóng nhãn ta thông thiên thánh võ viện giáo lịch sử cũng là tuyệt vô cần hữu, lao đầu nhi ta cũng khó cho ngươi càng nhiều hơn kiến nghị. nói chung, tứ hung cuối cùng là tứ hung, tìm hiểu lúc không thể liệu linh a là, tô hoài đi nhớ, bích lạc đế quân, vậy ngươi liền đi à, một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nguyện ngươi có thể có nữa sở thể ngộ là, tô hoài bằng lòng một tiếng, lập tức từ không gian thu nạp trong giới chỉ lấy ra cái kia phá rò cá, đế quân lúc đầu lưu lại, hôm nay xin trả, bích lạc đế quân cười, trách tích, ngại phá. Ai, tôi phải sửng sốt một sát na, hiển nhiên là bị cái này đột nhiên vui đùa chỉnh tâm tình đều có chút không liên tiếp." Bích Lạc Đế quân tiếp lấy nói ra, "Giữ đi, có thể ngăn đế cấp một kích toàn lực, cũng đánh ra giống nhau phản kích. Chờ ngươi xưng đế sau đó, trả lại ta. Tôi hỏi cũng không đẩy nữa, từ chối thì bất kính." Mấy phút sau, đi thông Bích Du Bí cảnh tứ hung trước cửa đá. "Người phương nào?" Một tiếng lãnh xích bỗng nhiên vang lên, theo sát mà chính là hai bóng người thoáng hiện, chính là thủ hộ Bích Du Bí cảnh A Tử An, Lạc Tinh không hai vị. Nhìn trước mắt quân bảo thẳng thân ảnh, nhìn lấy cái kia trương quen thuộc mặt mũi. Cảm thụ được thân ảnh kia trên người nổi lên võ đạo khí tức Tô Hoài. Một lúc lâu, A Tử An mới chỉ có trần trở kinh hô lên. Ngoa Tào, Tô Hoài, cái này xuyên quân bảo, Đông nhiên xông vào bí cảnh cấm địa lại là Tô Hoài, hơn nữa, nhìn Tô Hoài trên đầu vai một tuệ một sao quân hàm, thiếu tướng. Cái này, rốt cuộc là tình huống gì? Rõ ràng là quen thuộc người kia, lúc này, A Tử An cũng là có loại bỗng nhiên không nhận ra cảm giác. Ngoa Tào, Tô Hoài, ngươi, vương cấp. Tình hôn lại là tinh không đồng dạng là kinh hô, kinh ngạc lấy, ngậm lấy. Tô Hoài phong vương rồi hả? Hơn nữa còn là Vương cấp ngũ tinh, a cái này. Trong lúc nhất thời, a tử an chỉ cảm giác mình tim đập dường như đột nhiên lọt vỗ một dạng. Phải biết rằng tô hoài lần trước từ bí cảnh lúc đi ra vẫn là hơn một tháng trước, đi tham gia mộ dung đế tộc lễ đính hôn thời điểm. Nhớ không lầm, khi đó tô hoài thực lực hay là thiên cấp lục tinh chứ, lúc này mới hơn một tháng mà thôi, làm sao bỗng nhiên liền nhảy đến vương cấp năm sao? Một tháng, phá thiên phong vương, thăng liền bát tinh, đây quả thực. Tuy nói tô hoài là ngay cả bích lạc đế quân đều xem trọng, cũng ban truyền thừa tồn tại, có thể loại này thực lực tăng lên tốc độ không khỏi vô cùng kinh a. Nhớ năm đó, bọn họ phá thiên phong vương lúc chỉ là phá tan tầng kia trong minh minh gông cùng xì xích, bình cảnh liền hao phí không giới ba tháng a đồng thời mọi người đều biết là bất luận kẻ nào một ngày tiến nhập vương cấp tự thân sẽ bắt đầu vì gần đến hoàng cấp sinh mệnh thuế biến làm chuẩn bị tốc độ tu luyện biết một cách tự nhiên chậm lại mà cái này chủng chuẩn bị có vài người cần cố gắng cả đời đi hoàn thành có vài người cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành có thể tôi hoài đâu mặc dù là tiến nhập vương cấp tốc độ tu luyện này cũng một chút không thấy chậm a trực tiếp nhảy đến vương cấp ngũ tinh không chỉ có không có chậm lại còn giống như nhanh hơn người này thiên tư quả thực không thể tưởng tượng nổi làm cho không người nào có thể lý giải gặp qua hai vị, Tô Hoài chào hỏi, lập tức nói ra, ta muốn đi vào Sâm địa. Thằng đến nghe được Tô Hoài lời này, hai vị bí cảnh thủ hộ giả mới xem như khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại, đế quân nói qua, bích Du bí cảnh ngươi tùy tiện vào, tứ hung văn bia ngươi tùy tiện xâm, mời." Tô Hoài tiến nhập bí cảnh, hô hấp đã lâu hoang cổ lệ khí, tự thân thao thiết võ đạo đột nhiên biến đến sinh động lên lúc này phong xuất bộ để kim tiền, đi thôi, một tháng, cùng kỳ cùng đào nột, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền lĩnh ngộ bao nhiêu. bộ đề kim tiền kích động đến giống như là bị gia trưởng phê chuẩn có thể chơi điện thoại di động hải tử. Nhất thời hóa thành một vệt kia chớp màu vàng vậy lưu quang, toàn hướng Tứ Hung Văn bia đây chính là Tô Hoài nhất định phải thừa dịp tu chỉnh trở về chuyến thông thiên thánh võ viện nguyên nhân chỗ. Theo thiết làm bên ngoài linh, hỗn độn làm kỳ hồn, cùng kỳ làm lòng hắn, đào nút làm người, chỉ có Tứ Hung hoàn toàn hội tụ một thân, mới là tối cường đại, tài năng, mới có thể chân chính trải bằng đi thông trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới con đường, điểm này, Tô Hoài chẳng bao giờ quên qua, thừa dịp bù để kim tiền tìm hiểu Tứ Hung văn bia. Tô Hoài cũng ở trong bí cảnh quanh chân ngồi xuống, một giây kế tiếp, phệ 100 em mở miệng to như chậu máu mạnh ở tại phía sau chiến khai thôn thiên vệ. Điện, Bích Du trong bi cảnh hoang cổ lệ khí đối với hắn đối với tứ hung võ đạo cũng đều là đại bổ chi vật có lẽ chờ các loại cái này một tháng lúc kết thúc hắn chi thực lực lại đem đột phá đến một cái cao độ toàn mới a Tô Hoài đang mong đợi chậm rãi tính hạ tâm thần hoàn toàn tiến vào vô tận thôn phệ cùng linh lực rèn luyện bên trong liền tại Tô Hoài chính thức gia nhập vào bộ đội lại về đến Thông Thiên Thánh võ viện đồng thời có quan hệ viêm quốc bộ đội Tân Tấn thiếu tướng Tô Toản chúng ma Tu Hoài tin tức cũng lấy Bắc Long Thành làm trung tâm lấy một loại gió thổi một dạng tốc độ ở toàn bộ viêm quốc huyết tạng ra Không chỉ có công bố Tô Hoài hôm nay tuổi tác, thực lực và thụ phong thiếu tướng căn cứ, thậm chí còn công bố Tô Hoài ở Bắc Long thành thủ vệ chiến bên trong cao quang thời khắc hình ảnh, trong lúc nhất thời. Toàn bộ viên quốc đều từng bước nhắc lên một hồi lấy trùng ma Tô Hoài vì phong nhãn lớn đại phong bạo trên internet. Ngoa Tào, thiếu tướng, vương cấp thiếu tướng. Bộ đội đây là không có ai sao? Ngươi thả đạp mã giẫm, xem thật kỹ một chút vị này trùng ma Tô tọa chiến tích lại nói. Ngoa Tào Tào, kích sát thất giai hung thú hai đầu, lục giai hung thú mấy triệu, lục giai trở xuống vô số kể. Cái này đạp mã là nhân hay là tối xe Vương cấp có thực lực này, Mặc dù đây là bộ đội công Tùng Hào ban bố nội dung, ta như trước hỏi nghi có người tạo ra. Vương cấp Phong thiếu tướng, cái này, phóng nhãn toàn bộ Viêm quốc bộ đội dòng sông lịch sử, đều là tuyệt vô cận hữu a. A, các ngươi nhìn vị này tô tọa lứa tuổi, 18 tuổi vương cấp, cái này mới là chân chính tuyệt vô cận hữu. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không thực sự chỉ có ta phát hiện vị này tô tọa chính là năm nay võ đạo đại hội đầu bảng, mộ dung đế tộc đế tế, chúng ma tô hòa chứ. Ngoa tạo, thật đúng là đạt mã la. Giơ tay lên gian, lục giai thành phiến thành phiến chết, vị này tô hỏi tiểu ca ca cũng quá mạnh bá. Có thể thấy được hắn võ đạo đại hội đánh mộ dung quỷ thời điểm thật vậy là hạ thủ Lưu tình a. Như vậy tiểu ca ca xin cho ta tới một tá. 18 tuổi, như vậy công tích vĩ đại, thực lực mạnh, người còn sói. Quả nhiên, thật đẹp có thể đánh tiểu ca ca tất cả đều nộp lên cho bộ đội. Tô Hoài Mi tâm lưỡng đạo ám kim dựng thẳng vân, thiên nột, thật là đắc khí, đây là cái nào hoàn tộc, đế tộc tiêu chí sao? Ta nói thẳng đi, bạn thân nữ, 18 tuổi, trên kỷ võ đạo đại học đại học năm thứ nhất sinh viên mới, phụ mạc mạc thực danh bảy tỏ Tô Hoài. Ngoa tàu, đem trên lầu trống đi tới, trợ lực mỗi một cái không biết sống chết Cái này Tỷ Môn Nhi thật không biết Tô Hoài là mộ dung đế tộc đế thế sao? Sở Dĩ bộ đội tại sao muốn công bố Tô Hoài tin tức? Như như vậy bẻ người trẻ tuổi âm thầm bồi dưỡng, cuối cùng kinh diễm toàn thế giới hắn không tâm sao? Sớm như vậy tuân gia tới, thật không sợ Tô Hoài bị nhằm vào gì gì đó. Trên lầu cơ miệng, ngươi biết cái gì? Sở Dĩ đem loại này yêu nghiệt cấp bậc thiên kiêu tuân gia tới, còn không phải là bộ đội vì ổn định dân tâm, chứng minh Viêm quốc đời nào cũng có nhân tài ra, có năng lực bảo vệ tốt chúng ta, làm cho người ta phổ thông như vậy là người cạnh. Lâu Bất Chi bất giác liền sai lệnh, trên internet nghị luận phương hướng từng bước đi lệch. Cùng lúc đó Mộ Dung Đế tộc chỗ ở phong diệp núi, đỉnh núi Từ Đường. 18 tuổi vương cấp ngũ tinh viên quốc bộ đội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bộ đội thiếu tướng. Ta nói cái này, Tô hỏi tại sao không trở về ta Mộ Dung Đế tộc, thậm chí ngay cả tế điện người chết, Truy Phong công thần tộc hội cũng không tới tham gia. Nguyên lai là ở bộ đội trèo lên cảnh cao nhi. Mộ Dung Kiếm Đế âm chớp ánh mắt bên trong giường như có vô tận phong mang phóng đi ra, sắc bén bức người, làm cho phía dưới quỷ Mộ Dung Vân lại run. Việc này người có thể biết. Mộ Dung Kiếm Đế thanh âm bình tĩnh hỏi, Mộ Dung Vân thân thể chưa phát ra run lên, nàng luôn cảm thấy lao tổ cái kia bình tĩnh lạnh nhạt trong tiếng nói để nén vô cùng lửa giận, thành thật trả lời nói, không biết. Mộ Dung Kiếm Đế tại cái kia kiếm điêu trên ghế đá ngồi xuống, tòa hạ tộc hội lúc đầu, bản đế như thế nào muốn nói với ngươi? Mộ Dung Vân khép cán môi đỏ mọng, hai tay chưa phát giác ra giàn liễu lấy mép váy, hiện ra rất là chặt trương hòa luôn cuống. Lão tổ nói, hôn phối nam nhân muốn chính mình còn được. Đột nhiên, một loại kiềm nén mà mùi nhọn khí tràng từ Mộ Dung Kiếm Đế trên người phóng xạ ra tới, ép tới Mộ Dung Vân thở không ra hơi, hầu như hít thở không thông, lại hình như thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị này cổ bén khí tràng nát. Vậy là ngươi như thế nào quản? hội qua đi. Ngươi nhưng có liên hệ, tìm kiếm một tìp tắc này 2.8, mộ dung hơn trên chán. Sau lưng beo mồ hôi lạnh vạch một cái dũng manh tiền lớn ra, cực kỳ giống lao lang trước mặt cái kia không dũng thọ. Còn, còn chưa kịp, một đạo bàng bạc khí tràng đột nhiên nổ tung, mộ dung hơn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, phốc miệng lệ huyết phun ra ngoài, đẹp tiếu gương mặt bên trên hoàn toàn trắng bệnh. lao tổ, ho khan, van bối biết sai. Mộ Dung Kiếm Đế đã thu hồi cả người cái kia tạc liệt sắc bén khí tràng, thật giống như mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Hoặc là làm cho hắn thích ngươi, hoặc là ngươi hảo hảo quản được hắn. Mộ Dung Vân, ngươi là Mộ Dung Đế tộc các đời đế nữ bên trong kiệt xuất nhất, lời giống vậy, đừng làm cho bản đế lại một lần nữa. Là. Mộ Dung Kiếm Đế, ngươi đi đi. Mộ Dung Vân, văn bối xin cáo lui. Nàng Giang nan đứng dậy, lâm đứng dậy trước vẫn không quên dùng nàng nguyệt tay áo màu trắng lao đi từ đường vết máu trên đất. Mà thẳng đến Mộ Dung Vân đi xa, ông Mộ Dung Kiếm Đế trên người cái kia sắc bén trí cực khí chẳng mới, chỉ có còn như núi lửa phun trào một dạng nổ tung tịch quyền dựng lên, hóa thành một trận sắc bén long quyền phong bạo, thổi trong từ đường trường rõ ràng đèn quang một trận chậm trờn, sáng tát. Tô Hải. Tốt một cái siêu phàm tướng tinh, bộ đội trẻ tuổi nhất chi thiếu tướng chẳng lẽ là ngươi cho rằng dựa lưng vào bộ đội? Ta mộ dung đế tộc liền di chuyển ngươi không được. Mộ dung kiếm đế đáy mắt âm trầm trận trận nhảy lên, đây là cuối cùng một lần, hy vọng ngươi thứ thời, bằng không, tuy là bộ đội, cũng đảm bảo ngươi không được. Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốn mũi máu tanh. Chương 132, ép lên Tô Hoài đại môn Mộ Dung Vân, độn chân y hóa thành kim lớn mâu. Theo thời gian đưa đẩy, chúng ta hỏi quan bái bộ đội sa đem tin tức vẫn còn ở duy trì liên tục lên men trung lúc này thánh linh võ viện bọ tào ngao tào các ngươi mau nhìn tôi hỏi thành thiếu tướng lâm mặc giơ điện thoại di động ở miêu na hồ phỉ phỉ trước mặt liên tiếp lắp a cái này vương cấp ưu tinh bộ đội thiếu tướng nhất đẳng chiến đấu anh hùng minh dự cái này làm sao có khả năng miêu na một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trứng lớn hồ phỉ phỉ cũng như vậy ba người sáu con nhãn mỗi một đạo trong con ngươi đều tràn ngập bất khả tư nghị cùng kinh ngạc đã từng đều là giống nhau siêu phẩm tướng tinh bây giờ tôi hỏi đã trở thành chân chính bộ đội thiếu tướng trong lúc nhất thời Phản phất ba người bọn hắn ở tô hoài trước mặt đều thấp một đầu mở dạng thiếu tướng a về sau thấy rồi tô hoài há lại muốn tôn sưng một tiếng tô toản tướng tinh cùng thiếu tướng kém một chữ cách biệt một trời tựu giống với quân chính quy cùng quân dự bị trên lệnh một dạng vô hình kia hồng câu quả thực làm cho lòng người sinh tuyệt vọng không cách nào truy đổi tuyệt vọng xa xa đồng dạng chứng kiến tin tức này hoàng phụ thụy lại là theo bản năng nắm chặt điện thoại di động thân thể chưa phát giác ra cứng đờ liệt bất khả tư nghị cảm giác từ ở sâu trong nội tâm tịch quyển đứng lên từ đầu vỏ mãi cho đến ngón chân tiêm nhi tịch quyển toàn thân cái này làm sao có khả năng Cái thứ khó tin tâm tình rốt cuộc hóa thành không thể tưởng tượng nổi lời nói, từ trong lồng ngực quần quật phun ra. Tô Hoài trở thành bộ đội trẻ tuổi nhất các đem, hơn nữa là Viêm quốc bộ đội sử thượng duy nhất một cái lấy vương cấp thực lực chịu Phong tướng hàm. Đem Hàm à, đừng nói là hoàng tộc, đế tộc đệ tử, cho dù là Viêm quốc dân chúng bình thường đều rất rõ ràng cái này hàm vị ý vị như thế nào, thông thường mà nói, chỉ có hoàng cấp mới có tư cách bị Phong tướng hàm. Phong Đem Hàm, vậy thì đồng nghĩa với là tiến nhập Viêm quốc thất đại chuẩn bị chiến đấu 31 khu quan trị hội cao nhất dự quyết đội ngũ, tương lai tiền đổ vô lượng à, Trình độ nào đó mà nói, cái này Hoài đã không so bọn họ những thứ này đế tộc đệ tử sai cái gì, thậm chí còn hơn theo một ý nghĩa nào đó đối phương địa vị đã theo chân bọn họ bên trong tộc những thứ kia hoàng giai trưởng lão bắt đầu ngồi ngang hàng với, mà những thứ kia đế tộc phía dưới hoàng tộc đừng nói con em, coi như là hoàng gia lão tổ sợ rằng cũng không dám di chuyển tô hoài đi, ai có thể tưởng tượng mấy tháng trước cái này tô hoài rõ ràng còn là hoàn toàn lạc hậu hơn bọn họ, khiến người ta hoàn toàn thập không đến trong mắt đi cất ở đây một sát na hoàng phụ thụy thậm chí ở để tay lên ngực mà hỏi người này thật không phải là từ vừa mới bắt đầu liền tại giấu sao cái này. Xác định không phải Viêm Quốc bộ đội cố ý nâng lên tô hoại giá trị con người. Đồng dạng chứng kiến tin tức Tây môn sắt lầm bầm, cái kia thần sắc bất khả tư nghị trực tiếp từ trong ánh mắt, từ sâu trong linh hồn rũn manh tiến ra. Vương cấp ngũ tinh, cái này mở đại mã cái gì quốc tế vui buồn đâu? Phải biết rằng, mặc dù tô hoại ở võ đạo đại hội thời điểm triển lộ ra phi phàm thực lực, liền mộ dung quỷ đều bại trong tay hắn, nhưng là cái kia thật không phải là bích lạc đế quân vì bảo toàn thông thiên thánh võ viện danh tiếng gia hạ sách sao? Mặc dù không phải, nhưng khi đó tô hoại như trước chỉ là một tiên cấp a, thực lực mạnh, sức bật cao, chiến lược mạnh nổ, những thứ này đều là không phải có thể phủ nhận. Nhưng thiên cấp chính là thiên cấp, làm sao có khả năng thoăn cái nhảy đến vương cấp đi, cho dù là bệnh cũng để thăng không được nhiều như vậy, càng không nói đến phía trước Bắc Long thành thủ vệ chiến thời điểm, Tô Hoài còn gan to bằng trời trực tiếp lên chiến trường, tiến độ tu luyện của hắn hẳn là bị làm lỡ rồi mới đúng à? Sở Dĩ, so sánh với nhau, hắn càng muốn tin tưởng đây là bộ đội vì nâng lên Tô Hoài mà cố tình bày mê trận, bởi vì Tô Hoài tuổi trẻ, đồng thời còn gan to bằng trời lên chiến trường, còn lấy được trình độ nhất định chiến tích, Sở Dĩ, hắn mới có thể trở thành bộ đội đẩy ra với chiến hồ ổn định dân tâm tuyệt hảo đóng gói đối tượng, đối với Nhất định là như vậy, tây môn sát nghĩ như vậy, bục. Phát chắc chắc, người đâu, chính là như vậy, luôn cảm giác mình không làm được sự tình người khác cũng làm không được, đem sự tình vượt quá chính mình nhận thức thời điểm, liền sẽ bắt đầu theo bản năng, bản năng chính mình lừa dối. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, thông thiên thánh võ viện bích dù trong bí cảnh. Ngồi xếp bằng tô hoài pháng phất hóa thành một bức tượng điều khác. Vẫn không nhúc đích, trên người dáng trần cũng không vùi. Không biết qua bao lâu, bá B2C. Tô hoài hai mắt mảnh mở trong ngay mắt, bụi bặm trên người bị một cổ vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm lực lượng đánh sơ sắc gần như cùng lúc đó, tô hoài phía sau một đôi cự đại, ảm con mắt màu vàng nóng đột nhiên mở, hai con mắt triển khai đường kính chung vào một chỗ lại trường trăm mét, cùng vận chuyển thao thiết võ đạo lúc xuất hiện ở tô hoài sau lưng tâm kia miệng to như chậu máu một dạng đại, cặp kia ảm kim con ngươi lộ ra một loại quỷ quyệt thâm thúy, một loại tối tâm thần bí, có thể rõ ràng nhất vẫn là cái kia xuất xứ từ hoang cổ hủy diệt khí tức, này đôi ảm kim đồng, giống như là hủy diệt điểm báo một ngày xuất hiện, liền ý nghĩa hạo kiếp phủ xuống một dạng, tùy theo một loại cự đại lực sát thương linh hồn lực ba động đột nhiên từ cặp kia ảm con mắt màu vàng nóng bên trong bắn trụ đi ra, bắn về phía bích du bí cảnh ở chỗ sâu trong, u u dẫn phát bí cảnh chỗ sâu một trận ẩm ẩm quý ruột dậy. chân ý cấp bậc hỗn độn võ đạo thành. tô Hoài khoe miệng độ cung câu dẫn ra, trong giọng nói lộ ra một loại không hề che giấu kích động. tứ hung võ đạo, hung tướng phía dưới là thật ý, đang vận chuyển võ đạo thời điểm tuy vô pháp huyền hóa ra hung tướng, nhưng có thể huyền hóa ra nên võ đạo đối ứng tứ hung đặc tủ, thao thiết là miệng to như chậu máu. Tuôn độn lại là ảm kim hai chấm mắt, mà huyền hóa ra đối ứng hung thú đặc thủ, cũng chính là tứ hung võ đạo tiến nhập chân ý cấp bậc tiêu chí, phổ thông võ đạo tìm hiểu đến chân ý cấp bậc, coi như là phô bình đi thông hoàng cấp con đường, mà tứ hung võ đạo tìm hiểu đến chân ý cấp bậc, thì đã có xứng đế có khả năng, Bích Lạc đế quân chỉ là tìm hiểu hỗn độn võ đạo mà thôi, đã trở thành đế cấp thất tinh phía dưới đệ nhất nhân, tối cường giả, mà hắn Tô Hoài, thao thiết thêm hỗn độn, tứ hung võ đạo thứ hai đều đã đạt được chân ý cấp, ý vị này hắn xứng đế đường đem so với Bích Lạc đế quân càng thêm vững chắc, đồng nghĩa với hắn có không trở ngại chút nào tu luyện tới đế cấp có khả năng đáng tiếc duy nhất đúng là cái này một tháng đem tuyệt đại đa số tinh lực đều dùng ở tại tìm hiểu hỗn độn võ đạo thực lực bản thân ngược lại là không có quá nhiều để thăng tùy ý thao thiết võ đạo chính mình vận chuyển hấp thu hoang cổ lệ khí một tháng gần đề thăng nhất tinh khó khăn lắm đạt được vương cấp lục tinh mà thôi tô hoài lẩm bẩm có chút không hưng lắm ý tứ hàm xúc bồ đề kim tiền ở tìm hiểu cùng kỳ đào nhụt hai khối hung địa hắn muốn tăng lên hỗn độn võ đạo cũng chỉ có thể dựa vào tự thân có thể đem hỗn độn võ đạo để thăng tới chân ý cấp bậc hay là đang dùng hết bồ đề kim tiền sắc ve chữ hàng võ đạo chu quả hàng tích chữ điều kiện tiên quyết bất quá tô hoài ý niệm trong đầu khé động một giây kế tiếp giữa không trung hóa ra là nổ xuất hiện một khối ngàn mét đá lớn từ trên xuống dưới ầm ầm hạ lạc, đông âm thanh ầm ầm toàn bộ bích du bí cảnh trong nháy mắt bị chấn được run dậy dữ dội đứng lên Mười bát khổ địa ngục tòa thứ ba thay áp địa ngục đây cũng là tô hoài mặc dù hao tổn trên người quang bổ để kim thiền sắc ve cùng võ đạo chu quả chữ hàng cũng như trước muốn tăng lên huấn độn võ đạo để thăng linh hồn lực nguyên nhân chỗ linh hồn lực nhiều công dụng hiện lên uy lực khủng bố càng có thể ở có hình dạng cùng vô hình trong lúc đó tùy ý chuyển hóa hoặc giết địch ở vô hình có lẽ có hình mà chấn động trăm vạn quân giơ tay lên trong lúc đó xa xa ngàn mét đá lớn tiêu tán thành Vô hình, tôi hoài lại vung tay lên. anh, rõ ràng không có đá lớn từ trên trời ra xuống, vẫn như cũ dẫn phát rồi bí cảnh không gian phạm vi rung động. Đây cũng là cái gọi là hư thực chuyển hóa, đều có thể thực hiện phạm vi lớn chân áp uy lực. Gặp lại Bắc Long Thành bảo vệ chiến lúc như vậy chiến trường thế cục, liền giơ tay lên một đạo chân áp, có lẽ liền côn trùng đều không cần thiết ra, hay hoặc là dung hỏa giáp trùng ngưng tụ thành hỏa diễm sơn, nạo nô độc trùng ngưng tụ thành kịch độc sơn. Lấy hắn hôm nay linh hồn lực hợp trong thổ thuộc tính thiên địa linh khí cấu thành ngàn mét đá lớn quả thực dễ dàng, mà theo hắn huân võ đạo, linh hồn lực không ngừng tăng lên. Tương lai trận trận ngừng tụ ra một toàn núi lớn, lấy Thái Sơn áp đỉnh ngoài thế trấn áp toàn bộ khu vực, cũng có khả năng Tô Hoài tư duy phát tán, không chỉ có đem hỗn độn võ đạo để thăng tới chân ý cấp bậc, mười bát khổ địa ngục tòa thứ ba cũng đã thành hình, mặc dù là cái này, một tháng tự thân thực lực cảnh giới chỉ để thăng nhất tinh, cũng đáng giá, Tô Hoài từ dưới đất đứng lên, mới hoạt động một phen vân cốt, bá một đạo tia chớp màu vàng liền lóe lên tới, Bồ Đề Kim Tiền trở về, cả người bắn ra nhu hòa kim quang, võ chi đại đạo khí tức không ngừng từ trên người dũng mãnh tiến đến ra, để cho Tô Hoài vui mừng chính là, cái này tiểu gia hỏa, còn chính mình ngậm lột ra tới mấy viên sắc vẻ cho hắn. Nhưng mà, cái này tiểu gia hỏa truyền lại cho Tô Hoài cảm xúc cũng là sa sút tinh thần, Tô Hoài chọn đọc Bồ Đề Kim Tiền truyền đi tin tức, chợt có chút bị chọc cười, khá lắm, Người lai, like, làm cho Bồ Đề Kim Tiền sa sút tinh thần hóa ra là, cái này thời gian một tháng bên trong, còn lại hai tòa tứ hung văn biên nó chỉ tìm hiểu một tòa, a cái này, cái này có thể 440 thực sự là một chỉ có chính mình truy cầu cùng tu dưỡng tiền đâu. Không sao cả, về sau có khi là cơ hội, rồi trở về tìm hiểu là được. An ủi Bồ Đề Kim Tiền một câu, Tô Hoài cố nén hiện tại liền tìm hiểu loại thứ ba tứ hung võ đạo ý niệm trong đầu. Đem thu nhập đan điển trùng ổ 30 ngày kỳ nghỉ dưỡng sức đẩy, nên đi nhòm trước, Tô Hoài Hướng bi cảnh cửa ra đi tới, nhưng không biết buồn. Lúc này, Bích Du bi bí cảnh tứ hung cửa đã ở ngoài, khác quần áo bóng hình xinh đẹp mở mắt, thời gian một tháng đến rồi, tên kia dù sao cũng nên đi ra rồi hả? Nàng mặc một thân hỏa hồng cùng nguyệt sắc đan sen ngẫng kẻ quân bào, Mâu như thiên sơn tuyết, lãnh sạch sẽ, môi như chu sa hồng, ác mạ câu nhân, cao vút dáng người, eo thon thân cùng ngạo nhân hung vây cấu thành không cột tỉ vết nào tỉ lệ vàng, mặc dù mặt cười trở nên trắng, lộ ra khí huyết, căn cơ bị tổn thương bệnh trạng, vậy cũng vẫn là dĩ mưa. Lê Hoa làm người thương yêu chính là bị Mộ Dung Kiếm đế hôn phối cho Tô Hoài Mộ Dung Ân. Trên thực tế, nàng một tháng trước đã tới rồi. Tô Hoài chân trước vào bí du bí cảnh, nàng chân sau đã đến. Nguyên bản, nàng chỉ là định tới thông báo Tô Hoài một tiếng, hoặc có lẽ là tìm hắn hảo hảo tâm sự, coi như bất mãn đi nữa lao tổ tứ hôn, thậm chí đối với nàng có chút bất mãn, cũng chỉ ít làm tốt Mộ Dung đế tộc đế tê chuyện nên làm, chỉ ít, đừng lại liên lụy nàng. Nhưng mà, không nghĩ tới, cái gia hỏa này cư nhiên vào bí cảnh tu luyện, lao tổ tông đã phát quá hai lần nổi giận, không tìm được Tô Hoài, nàng nào dám trở về Mộ Dung đế tộc mà cái kia hai cái thủ hộ bí cảnh hoàng cấp cũng chết đầu góc chết sống không cho nàng đi vào, lại càng không bằng lòng đi vào thông báo tô Hoài có bích lạc đế quân bảo vệ thông thiên thánh võ viện, nàng cũng không dám bày ra mộ dung đến nữ cái giá, chỉ có thể chờ đợi, không nghĩ tới cái này chờ đợi dòng dã một tháng càng không có, nghĩ tới chính là ở thông thiên thánh võ viện, chúng ma tô Hoài vị hôn thê danh tiếng so với mộ dung đến nữ danh tiếng dễ dùng, nếu như treo tô Hoài vị hôn thê danh tiếng, nàng thậm chí căn bản không được phép chờ ở chỗ này, nàng nhìn đạo thạch một tia, thở ra một hơi thật dài, cũng may cho tới hôm nay hết thề đều có thể kết thúc. Lúc này, các cửa đá mở ra, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 133, Mộ Dung Đế Tế. Tối đa một năm, Mộ Dung Đế tộc lại tính là cái gì? Nhìn lấy đạo kia đang chậm rãi mở ra tứ hung cửa đá, nhất thời, Lạc Tinh Không, A Tử Ăn, Đạo Yêu Long, Mộ Dung Huân cùng với theo Mộ Dung Huân cùng đi đến cái kia vị Mộ Dung Đế tộc hoàng cấp trưởng lão, ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt hội tụ tới. Đến nữa, sau đó không cần cùng với nhiều lời, mời ra Mộ Dung Đế tộc tổng huy, đế tế nếu như vô lễ liền trực tiếp đưa hắn chấn áp, mang về cho lão tổ xử lý. Nói chuyện chính là đi theo mộ dung vân bên người cái kia tôn mộ dung đế tộc hoàng cấp trưởng lão, cũng chính là phía trước vị diện vết nứt lúc bộc phát, bị mộ dung kiếm đế xây dịch ra phong diệp núi bảo hộ mộ dung đế tộc đệ tử. Van bối một vị kia, mộ dung thạch nói lên tô hoài người này, liền để cho hắn có chút nổi giận. Thân là mộ dung đế tộc đế tế, lại hoàn toàn không có chút đế tế nên có dáng vẻ đổi thành người ngoài. Cho dù là những thứ kia hoàng tộc đế tộc đệ tử có thể trở thành là mộ dung đế tộc đế tế lời nói, cái kia không phải đi theo làm tùy tùng, cần cụ nghiệp, hắn tô hoài khát nước, lễ đính hôn kết thúc liền mất bóng nhì. Bỏ xuống vị hôn thê mặc kệ không nói, cái kia sau đó sắp 2 tháng, một lần đều không lộ diện, thậm chí ngay cả Mộ Dung Đế tộc tế điện người chết, truy phong công thần tộc hội cũng chưa từng tới tham gia, được không hiểu lễ, được không hiểu thế, tôi không biết mùi vị, phóng nhãn Mộ Dung Đế tộc ra xử cái nào một thay mặt đế tế sẽ là như hắn như vậy. Chân đất một cái, chẳng lẽ Mộ Dung Đế tộc đến nữ hôn phối cho hắn, còn hủy cốt hắn sao? Càng là liên lụy đến nữ Mộ Dung Vân kiếm vất vả, hồi lao tổ trách phạt, khí huyết thương thế đến nay nhưng chưa khỏi hẳn, hôm nay không đem hắn cầm lại Mộ Dung Đế tộc xử lý, hắn liền vĩnh viễn không biết quý củ, vĩnh viễn không biết tủ lễ. Ngươi dám nhưng mà không đợi Mộ Dung Vân nói, canh giữ ở bí cảnh trước cửa A Tử An, Lạc Tinh Không đã tiến lên một bước, A Tử An cả người bước ra sắc bén cốt nhận, Lạc Tinh Không bàn tay chạy ra đen nhánh huyền thủy, cường đại bên ngông hoàng cấp khí tràng phần phật cổ động, sở hữu thông thiên thánh võ viện người đều là thông thiên môn người đệ tử, mà Tô Hoài tìm hiểu tứ hung văn nghĩa chính là là chân chính thông thiên truyền nhân, không cần biết ngươi là cái gì đế tộc, dám động Tô Hoài, căn bản không, cần bích lạc đế quân xuất thủ, liền gọi hai người này ngày hôm nay không đi ra lọ thông thiên thánh võ viện, đồng thời bị hai cái hoàng cấp để mắt tới, tuy là Mộ Dung Thạch cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hai người này chính là Bích Lạc Đế quân Thần Tín, ở Thông Thiên Thánh Võ viện địa vị không kém gì Thánh Linh Võ viện tứ viện viện trưởng, nhìn lấy hai cái này hung thần ác sát ra hỏa, Mộ Dung Thạch tâm trung bao nhiêu là có chút sợ hãi, nhưng thái độ như trước cường ngạnh lấy hai vị, đây là ta Mộ Dung đế tộc về nhà, tôi hỏi nếu vì Mộ Dung đế tế, cái kia hắn lời còn chưa nói hết, đã là bị lạc tinh không cắt được, thả bùn nha giám, tôi hỏi là ta Thông Thiên truyền nhân. Mà lúc này Mộ Dung Vân, căn bản vô tâm quan tâm song phương miệng lơ chành, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi mở ra cửa đá, trong mắt đẹp kinh ngạc, hạ nhiên từng bước phóng đại, bởi vì cửa đá mặc dù chưa hoàn toàn mở ra nhưng đã là có một loại làm người ta thể xác và tinh thần câu chiến khủng bố lệ khí phóng xạ ra tới, hơi thở kia phảng phất đến từ hoang cổ, hung tàn không gì sánh được, vô cùng kinh khủng. Phảng phất chỉ cần hút vào một ngụm là có thể khiến người ta từ người nhập ma, lãnh khí cắn hấp, trong lòng càng như thế nổi lên tầng nổi ra gà một dạng khó chịu, ủy run rẩy, co rúm. Hán, hóa ra là ở trong môi trường này tu luyện sao, thảo nào cả người tổng một cô hung ác lệ khí. Lúc này, cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, phảng phất khí bạo một dạng, cái kia hung tàn, tàn nhẫn, ăn mòn người chi tâm trí, thần hồn hoang cổ lệ khí đột nhiên. Chất để thả ra ngoài, tựa như là một đầu hัง cổ hung thú đập vào mặt, cả kinh người sợ mất mật, sắc mặt trắng bệch. Tiếp lấy, không đợi Mộ Dung Vân phục hồi tinh thần lại, nhất tôn cao lớn, mang theo lấy sợ người khí thế thân ảnh liền sải bước đạp tới, quân bào thẳng, tư thế vai hùng tốt nhiên, quân uy cùng sát khí dung vào một thân, bắn ra không giận tự uy, uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Nhất là chưa hoàn toàn xuyên qua cửa đá thời điểm, ánh nắng rơi xuống chiếu vào trên mặt hắn, trên người, chiếu ra tấm kiêu tà dị yêu dung đồng thời, cũng đem dưới chân hằn cái bóng kéo thật dài, phảng phất một đạo thâm uyên ám ảnh thật dài kéo ở sau lưng, loại cảm giác này gắng phải hình dung chính là Thâm Viên Ma Vương Hàng Lâm Nhân Gian đang từ từ thu hồi hắn thâm viên ma khu, hóa hình thành người, chỉ là sải bước đạp tới, liền có một cỗ tàn bạo, cường thế, hung hành, lạnh lùng khủng bố khí tràn phóng xạ ra tới, nhất là cái chán nơi mi tâm lưỡng đạo ảm kim dựng thẳng vân, phán phất một cái đầm nước sâu mở dạng, khiến người ta liếc mắt nhìn thì có chủng linh hồn sẽ bị hút vào mẫn diệt rơi cảm giác, nhất thời đám người không tiếng động, trong lòng đột nhiên chìm xuống, mí mắt trượt nhẹ, bắp thịt cả người lặng yên căng thẳng, dù cho tại chỗ ngoại trừ mộ dung vân đều là hỏa dung. Dù cho trước đó đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy đến Tô Hoài trong chớp mắt ấy, vẫn là cảm thấy một loại đập vào mặt cảm giác đè nén, thích thở không thông cảm giác, loại cảm giác này là đến từ sâu trong linh hồn, làm cho không người nào có thể chống đỡ, chỉ có thể sợ run. Tô Hoài hắn, đây là lại có tinh tiến nữa à? Cũng không phải là sao, rõ ràng có thể cảm giác được hắn võ đạo thực lực ở ta phía dưới, có thể tại đối mặt hắn thời điểm, ý thức, ý niệm trong đầu, tư duy, luôn là nhịn không được run rẩy dữ dội a tự ăn, Lạc Tinh không hạ giọng ngắn nói chuyện với nhau. Hồ cách đó không xa đặng yêu long lại là thật dài gọi ra một khẩu khí, lập tức đem thân thể căng thẳng càng thêm thẳng tắp. Cô, Mộ Dung Thạch nuốt nước miếng một cái, đáy mắt kinh sợ thần sắc buộc phát hóa ra là ngày càng cuộn cuộn. Thật quỷ dị, thật cương đại, thật quỷ dị cương đại, đây là hắn giờ này khác này đối với Tô Hoài duy nhất ấn tượng, bất quá, vừa nghĩ tới hắn chuyến này đại biểu là Mộ Dung đế tộc, Mộ Dung Thạch cũng chỉ có thể kiên trì móc ra Mộ Dung đế tộc Tầm Huy, đế tế Tô Hoài, tiếp Mộ Dung đế tộc Tầm Huy. Ừ, Tô Hoài ánh mắt quét qua, lộ bộ, đối lên Tô Hoài ánh mắt, Mộ Dung Thạch tâm vung tẩu lúc hơi hồi hộp một chút, cơ tim chợt căng thẳng, xảy ra ra một loại như rơi vào hầm băng lạnh lẽo cảm giác, cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra, gần là đối với bên trên ánh mắt của hắn mà tôi lại giống như bị hàng ngàn hàng vạn ánh mắt đồng thời để mắt tới, bị nhiều đến đến không hết hung thú đồng thời bao vây giống nhau, khiến người ta từ sâu trong linh hồn không rõ này sinh ra một loại sợ hãi tới. bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ để xuống này cổ sợ hãi. đế tế tô hoài, ngươi có thể biết mộ dung đế tộc tộc huy phân lượng, lập tức theo chúng ta trở về. đây là lao tổ mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh bất tuân sao? tô hoài mặt mày âm trầm, đế tế đế tế. thao, xương hô này, cơ hội là làm cho hắn từ sâu trong linh hồn nổi lên nấc hàn. ba không đợi tô hoài xuất thủ đem này cổ ác hàn trừ bỏ. Cách đó không xa Đặng Yêu Long đã là giậm chân một nghiêm, hướng Tô Hoài chào kiểu quân đội một cái. Tế vực Nam thành thành phòng bộ trưởng Đặng Yêu Long gặp qua Tô Tọa. "Tô Tọa, cần ta giải quyết bọn họ sao?" Đặng Yêu Long chữ ra lên keng, ánh mắt rơi vào Tô Hoài trên người là Tô Tính, rơi vào Mộ Dung Thạch trên người là như là chó sói hung ác độc địa một kịp khắc này, vắng vẻ toàn bộ bí cảnh bên ngoài cửa đá rơi vào một loại không tiếng động tích mịch, Mộ Dung Thạch đột nhiên trừng mắt, trong mắt hung hăng ra bên ngoài thỉnh thị lấy, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống nhau. "Tô Tọa, cái này trong mấy mắt, Mộ Dung Thạch hậu sống lưng đều tê dại rồi, ngoa táo" cái này đặng yêu long chẳng lẽ không đúng bộ đội phái tới bảo hộ tô hoài cảnh vệ mà là tô hoài thuộc hạ mộ dung thạch kinh ngạc cả người cũng không tốt hoàng cấp cho vương cấp khi thuộc hạ thuộc hạ cùng cảnh vệ có phân biệt sao đặt mã phân biệt lớn nếu như là cảnh vệ như vậy cái này đặng yêu long chỉ cần cam đoan tô hoài an toàn ở tô hoài an toàn không việc gì dưới tình huống sẽ không áp dụng thủ đoạn quá khích nếu như là tô hoài thuộc hạ quân lệnh như núi chỉ cần tô hoài một câu nói cái này đặng yêu long tuyệt đối theo chân bọn họ liều mạng nhìn nhìn lại cách đó không xa a tử ăn lạc tinh không mộ dung thạch luôn uống hoàn toàn luôn uống nhưng hắn biết càng là loại thời điểm này càng không thể hoảng sợ. Tô Hoài, lão phu hy vọng ngươi minh bạch, đây là mộ dung đế tộc gia. Sự tình, nô. No. Mộ Dung Thạch lời nửa đoạn sau trực tiếp đoạn ở trong cổ họng. Một giây kế tiếp, thân thể hắn hóa ra là chậm rãi phiêu khởi. Không phải, dơ lên, hắn bị một chỉ nhìn không thấy, sợ không được, lại thực sự là tồn tại linh hồn lực đại thủ giữ lại cổ. Sắc mặt nhất thời đỏ lên, con ngươi hung hăng ra bên ngoài thình thịch lấy, thở không ra hơi, hít thở không thông. Còn có vậy từ sâu trong linh hồn tịch quyển mà lên băng lãnh. Hắn hai chân không ngừng trên không trung hư đạp Hai tay không ngừng ở cái cổ phụ cận nói dốc lấy, giống như là muốn đem cái kia nhìn không thấy sợ không được đại thủ mở ra, nhưng là, nếu nhìn không thấy cũng sợ không được, hắn thì như thế nào có thể kéo mở? Hắn muốn chết, hắn cảm giác mình lại phải chết, hắn cảm giác Tô Hoài muốn giết hắn, thực sự hạ sát thủ cái loại này. Phản phất một giây kế tiếp sẽ tắt thở một dạng. Từ lúc chào đời tới nay đầu một lần, hắn cảm thấy tử vong cách hắn là như thế gần, gần trong gang tấc. "Tô Hoài." Một đạo giọng nữ truyền đến, chính là Mộ Dung Hân, nàng đang dùng một loại nổi giận ánh mắt chừng mắt về phía Tô Hoài, giống như là đỏ mắt võ. Có thể làm Tô Hoài ánh mắt rời qua. Tu Mộ Dung Hân nhất thời dùng mình một cái, mới vừa ngưng tụ khí thế nhất thời liền mềm nhún xuống phía dưới. Tô Hải cặp kia thâm thúy, quỷ quệt trong con ngươi, có địa ngục. Ta, ta nàng hiếm thấy có chút nói lắp, ta chỉ là tới nói cho ngươi biết, ngươi đã làm Mộ Dung Đế tộc Đế Tế và Mộ Dung Đế tộc cửa, liền muốn kết thúc một cái Đế Tế bản phận, thủ Mộ Dung Đế tộc quý cũ. Ngươi không có dự họp Mộ Dung Đế tộc tộc hội, Lao tổ đã động tới một lần nổi giận, thêm lên ngươi từ bộ đội đi ra liền thẳng đến Thông Thiên Thánh võ viện, hoàn toàn không đem Mộ Dung Đế tộc để ở trong lòng. Lao tổ rất tức giận, ngươi tốt nhất lập tức lập tức trở lại cùng Lao tổ cho thấy thái độ, nhận sai buổi tội. Ta biết người đối với lao tổ hồn phối bất mãn, nhưng ngươi kích động đang nói ý bặt mà ngừng, bởi vì. Tô Hoài cặp kia bình tĩnh, đạm nhiên, thậm chí lạnh nhạt được không phải kẹp một tia cảm tình sắc thái con ngươi thấy nàng cốt tủy phát lạnh, từ sâu trong linh hồn du lên, khiến người ta như rất như địa ngục kinh sợ. Tô Hoài ngữ khí lạnh lạnh, lạnh đến tâu xương, mộ dung đế tộc lao tổ mệnh lệnh, tối đa một năm, ngươi mộ dung đế tộc với ta mà nói, lại tính là cái gì? Bây giờ, hắn chân ý cấp bậc huấn độn võ đạo đã thành, tứ hung văn bia cũng đã lĩnh ngộ thứ ba, còn thứ hai bế thần trùng xuất hiện càng làm cho hắn chi linh hồn lực đột nhiên tăng gấp hai, thực lực bản thân cảnh giới cũng đạt được vương cấp lục tinh tối đa một năm, không phải, không ngoài một năm á, Mộ Dung đế tộc mạnh mẽ xưng cái này cái có hôn, cấp cho phần này nục, hắn nhất định phải gấp trăm ngàn lần xin trả trở về. Đến lúc đó, hết thể đều biết kết thúc, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 134, Tiền nhiệm Nam thành, Nam thành bản thổ thế lực khẩn cấp hội nghị, Trần thị hoàng tộc cơ bản bản. Nửa giờ sau, Mộ Dung đế tộc chỗ ở phong diệp núi, đỉnh núi từ đường. Trong suốt tháng, đây chính là mang về tin tức. Mộ Dung kiếm đế ngồi ở kiếm điêu ghế đã thượng, Hạ mặt quý mộ Dung Vân, mộ Dung Thạch nghe xong hồi báo mộ Dung Kiếm đế vùng núi hiện lên một vệ tốt sát, như vậy hỏi là văn đối vô năng. Nhớ lại lần trước bị Lão Tổ đánh bay trải qua, mộ Dung Vân cả người đều ở đây lơ đễng run lên. Một bên mộ Dung Thạch túi đầu nói, hồi bẩm Lão Tổ, việc này thật không phải là đế nữ khuyết điểm à? Là cái kia tôi hỏi không biết điều, coi rẻ ta mộ Dung, Ít có thông thiên thánh võ viện cùng bộ đội làm chỗ dựa vững chắc, lại nhiều lần nhục ta mộ Dung đế tộc, cự tuyệt mộ Dung đế tộc Tống Huy, đe dọa bọn ta, đồng thời tiểu tử này dường như còn biết tinh thần nhiễm lực, giơ tay lên liền đem ta chế trụ, xui nữa giết chết sau đó lại nói cho hắn thời gian một năm, mộ dung đế tộc lại tính là cái gì? chính là mộ dung kiếm đế cũng muốn đối với hắn cúi đầu quỳ xuống đất, bằng không liền đem toàn bộ mộ dung đế tộc buốt hơi cái kia thông thiên thánh võ viện cũng như vậy, bọn ta dắt mộ dung đế tộc tộc huy đi vào, nói rõ là lao tổ cho mời Tô hoài, cũng hồi bọn họ chặn ngoài cửa, lúc này mới dây dưa chọn một tháng quang cảnh mộ dung thạch lúc này đem toàn bộ quá trình thêm dầu thêm mỡ nói một lần, từ Tô hoài đến thông thiên thánh võ viện, rồi đến bộ đội tan vỡ tội trạng, một phen ngôn ngữ nghe được phía trên ngồi ngay ngắn mộ dung kiếm đế liên rút lấy khí, cái kia không gì sánh được bén khí tràng từ bên ngoài quanh thân phóng xạ ra tới, cuộn cuộn nổi lên một trận sắc bén cuồng phong gào thét, cổ động được trên người áo bào bay phất phới, đem trong từ đường đèn trong tuổi một trận sáng tắt tiếp thước, trận kiếm bàn sắc bén sắc bén ánh mắt quét về phía mộ dung hân, hỏi việc này là thật, mộ dung hân cạn cắn môi, tôi hỏi hoàn toàn chính xác đối với mộ dung đế tộc nói năng lốm mảng, nhưng nàng lợi nửa đoạn sau trực tiếp cắm ở trong cổ họng, vậy ngươi mới vừa rồi vì sao không phải bẩm? Mộ dung kiếm đế đang nói đột nhiên lật cao quan tám đấy mắt cái kia tốc sắt, thần sắc không chịu áp chế bắn tóe đi ra, giống như là cái kia trầm phong với kiếm mà bỗng nhiên triển lộ sát cơ duyệt kiếm. Tốt, rất khỏe mạnh. Khá lắm công tán thưởng tiểu xúc sinh. Tức giận bắt đầu khởi động, nguyên bản, hắn đối với Tô Hoài người này cực kỳ xem trọng, không chỉ có là bởi vì hắn tuổi trẻ, người mang đặc dị, mà là bởi vì cái kia viễn siêu thực lực bản thân khủng bố chiến lực cùng nhanh đến kinh người, liền hắn vị này đường đường đế cấp đều không thể giải thích khủng bố tốc độ tu luyện, 440 tương lai có lẽ thật có vấn định siêu phạm cấp bậc có khả năng, nếu là có thể đem cột lên mộ dung đế tộc chiến thuyền, cái kia trong vòng 10 năm Mộ Dung Đế tộc hoặc đem nhiều hơn nhất tôn mới đế cấp, quan hệ thông gia huyết mạch không cho phân cách, Mộ Dung Đế tộc cũng có thể theo thâm lây, được lợi toàn tộc. Vì thế mới chỉ có đặc biệt đánh xuống Ngân Điện, không truy cứu người này đoạn Mộ Dung quỷ một tay tội trách, thậm chí đem Mộ Dung quỷ muội muội, Mộ Dung Đế tộc trẻ một đời kiệt xuất nhất đệ nữ hôn phối cho hắn, hảo tâm điều hòa hắn cùng với Mộ Dung quỷ, cùng Mộ Dung Đế tộc chi mâu thuẫn. Lần này ân điển to lớn, tuyệt không thua kém thời cổ đại quốc chiến. Tháng phiên bang sau đó chẳng những không đem chu diện, phản ban thượng thiên huân, phải công chúa cùng với hòa thần vĩnh kết tận tận ai ngờ người này chẳng những không quỳ xuống đất tạ ơn, ngược lại làm tầm trọng thêm, thật sự cho rằng mộ dung đế tộc không dám động đến hắn. Âm thiên tử phía sau có người, chẳng lẽ hắn mộ dung đế tộc phía sau liền không chỗ dựa vững chắc sao? Cái kia tôn tồn tại mặc dù không đến mức vì thế chính là việc nhỏ như thế, nhưng nếu mộ dung đế tộc thật coi lấy bộ đội, ngay trước bích lạc lão quỷ làm thị tô hoài, có cái kia tôn tồn tại che chở, lại có ai có thể làm gì được mộ dung? Như vậy thiên tư nếu không thể làm việc cho ta, vậy cũng chỉ có thể giết chết cho thông khái. Mộ Dung kiếm nửa câu sau cũng không có nói ra, mà là sâu hấp một khẩu khí đem lửa giận đè xuống. Năm năm một lần Hải Thần Đại hội ở tức, hắn tạm thời còn không đếm xỉa tới Tô Hải cái này sau đầu sinh quốc phản cốt phản nghịch. Hải Thần là ai? Viêm quốc còn sót lại ba vị siêu phàm một trong cường giả, tư lịch giả nhất, thực lực tối cường, lấy sức một mình chấn áp Viêm quốc vùng duyên hải phòng tuyến hơn 800 năm. Trình độ nào đó mà nói, là so với hắn mộ dung đế tộc dựa lưng vào cái kia tồn tồn tại mạnh hơn tồn tại, Hải Thần Đại hội chính là Hải Thần tổ chức, toàn bộ Viêm quốc, phàm Viêm quốc 30 tuổi trở xuống võ giả đều có thể tham dự, mà đại hội thưởng cho phong phú, không nói đồ bảng ba vị trí đầu chính là trước mười thưởng cho đều đủ để làm cho mộ dung đế tộc đỏ mắt động dung đây cũng là nhất tôn siêu phàm thần chỗ kinh khủng thuận tay lấy ra thưởng cho cho dù là mỗi cái hoàng tộc đế tộc đều đủ để hưởng thụ vô cùng như mộ dung đế tộc đệ tử có thể tề thân ba vị trí đầu thậm chí có hy vọng đạt được hải thần tự mình chỉ điểm như mộ dung tộc nhân may mắn bái nhập hải thần muôn hạ tương lai mộ dung từ đế tộc tiến hơn một bước tề thân siêu phàm nhất tộc cũng có khả năng so sánh với hải thần đại hội mà nói chính là tôi hoài còn không đáng được mộ dung đế tộc lao sư động chúng chí ít hiện nay không được nhưng Không phải là không báo thời điểm chưa tới, liền làm cho tiểu tử kia sống lâu vài ngày. đương nhiên, nếu như tô hoài có thể trong khoảng thời gian này lạc đường biết quay lại, dừng cương trước bờ vực, vậy liền quay đầu lại là bờ, đều đều vui vẻ. Nếu không, tô hoài, ngươi tử kỳ buông xuống. Mộ Dung Kiếm Đế nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Vân trên người, bản đế là để cho ngươi trưởng không hắn, không phải để cho ngươi thích hắn, có thể biết. Mộ Dung Vân cúi đầu, văn bối nhớ kỹ. Mộ Dung Kiếm Đế, lui ra đi. Là. Mộ Dung Kiếm Đế trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo ý tứ hàm súc, tô hoài. Phòng Trừng cho là mình chính mình tiến nhập hoàng giai phía sau như trước có thể báo trì bây giờ tiến độ chứ, có thể đế cấp lại nào có tốt như vậy thành. Bao nhiêu hoàng giai đều bị ngăn ở đế cấp phía dưới, càng không nói đến hắn bây giờ còn là chủ tu tinh thần lực. Coi như là lấy Bích Lạc đế quân chi tiên tư, đó cũng là 77 tuổi thành tiểu đế quân, từ đây liền không tinh tiến nữa, đừng tưởng rằng ở hoàng giai phía dưới có thể như thế nhanh chóng tiến lên giai, tiến nhập hoàng giai sau đó cũng có thể nhanh chóng như vậy. Một ngày Hải Thần đại hội kết thúc, mộ dung gia cùng bọn chúng trực thuộc cái kia mấy tôn 30 tuổi phía dưới hoàng giai, có thể dựng dựa vào hải hoàng, lần thứ hai xuất hiện nhất tôn đế cấp Cái kia Tô Hoài coi như dựng dựa vào bộ đội lại có thể thế nào? Bên kia, Đế vực Nam Thành, Trần Thị Hoàng tộc Mộ Dung tộc trưởng, Tiêu Thị Hoàng tộc tộc trưởng cùng Đỗ Thị Hoàng tộc tộc trưởng tế tụ một đường. Nói vậy các vị đều biết chứ. Nam Thành lão quân người bị hại quan từ trước, mới chủ quan gặp ở 3 giờ sau đến. Tiêu Thị Hoàng tộc tộc trưởng, cái kia mang tròn mảnh nhỏ kính mắt, thân thể có chút phát tướng trung niên hói đầu người. Trần Tùng Minh chi mẫu Mộ Dung thanh khoé chuẩn bị trong ly cà phê, nước chảy chủ quan, làm bằng sắt tam hoàng. Tiêu tộc trưởng đặc biệt mời hai nhà chúng ta đến đây, sẽ không liền làm cho này chứ? Lời la nói như vậy, bất quá Đối với Nam Thành Tam Hoàng mà nói, cái này thật đúng là xưng là đại sự hàng đầu, chẳng ra mà nói, quan mới nhậm chức trực tiếp liên quan đến một vấn đề chính là lợi ích phân phối, Nam Thành Tam Hoàng tộc đều có hoàng cấp bát chấn, có thể căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bộ đội phái tới chủ quan cũng tất nhiên là hoàng cấp, tiểu thị hoàng cấp thất tinh, bát tinh, lớn thì hoàng cấp đỉnh phong, thực lực bất động, Tam Hoàng thượng công chất béo cũng bất động, tỉ như phía, trước cái kia vị Nam Thành chủ quan, hoàng cấp tột cùng thực lực, lại giượi lưng vào bộ đội, hoàn toàn vượt trên bọn họ những thứ này dân gian hoàng tộc, mỗi tháng đều từ Tam Hoàng lợi nhuận bên trong rút đi 3 phần 10, là khóa trước chủ quan bên trong kiếm giàu nhiều nhất một cái mà cho chủ quan thượng công cái kia một phần tam hoàng mỗi đồ dùng trong nhà thể ra bao nhiêu cái này liền do tam hoàng riêng mình thực lực tài lực tới quyết định phân phối không làm nhẹ thì thương chiến nặng thì trực Tiếp khai chiến chỉ là nàng lúc này cũng không tâm tình quản cố những thứ này về vật, nàng xuất thân mộ dung chính là đế tộc cùng trước mắt hai vị có bản chất phân biệt nói cho cùng bất quá là một quan mới nhậm trước mà thôi uy cụ cũ mời khách trạng thủ nhận lấy làm cậu nói trắng ra là ở nam thành khóa trước chủ quan đều là nước chảy tiền nhiệm chân chính trưởng không nam thành thủy chung là bọn họ tam hoàng tộc bộ đội người tới Thực lực cường hãn là tất nhiên, có thể vậy thì thế nào? Nam thành phát triển kinh tế, dân chúng ăn có đủ no không cơm, các loại tài nguyên tu luyện giá hàng chờ, các loại là bọn hắn Tam hoàng định đoạt, bộ đội chủ quan muốn từ bên trong kiếm dầu, còn phải hỏi bọn hắn đồng ý hay không? Đã từng ngược lại là từng có không ít quan mới. Nhậm chức nghĩ nổi lên ba cây bước, kinh sợ Tam hoàng, đánh vỡ Tam hoàng định ra quy củ, có thể cái nào không phải thất bại tan tác mà quay trở về, cuối cùng đàng hoàng theo chân bọn họ hợp tác, hoặc một cử mở, hoặc là chia 28, đuổi đi người, có thể chia 37 lắc đắc không có mấy, không đủ vì luận, so với cái này cái gọi là quan mới nhậm chức nàng để ý hơn xuyên bực lao hầm thành Ngô gia tình huống bên kia nói lên Ngô gia, nàng ngược lại là nổi giận trong bụng một cái đòi tiền không có tiền, hiếu thắng giả không có cường giả xuyên bực thành nhỏ tiểu phá gia tộc, cũng gan to bằng trời dám đến tìm nàng nói chuyện hợp tác là hắn nhóm này ít điểm tài lực, còn vọng tưởng treo tô hoài hồng không biết mùi vị, bất quá cũng tốt người yếu dễ dàng trưởng khống nàng bỏ tiền Ngô gia xuất lực Ngô gia dù sao cũng là chiếm giữ lao hầm thành nhiều năm địa đầu xa, không đến nổi ngay cả mua giết người chút chuyện này cũng làm không được chứ có Ngô gia đứng ra mặc dù sự tình bại lộ nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Theo Nô gia tin tức truyền đến, lần này Cheo Hồng bị kỳ môn tổ chức hiện hay hung danh phong ma bang quỷ tiết đơn, hai vị hoàng cấp, à, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tôi hỏi tin qua đời truyền đến. Lúc này, Tiếu thị hoàng tộc tộc trưởng Tiếu Vân Hãn cười ha ha, đây chính là đại sự, tân chủ quan cái kia một phần làm sao ra, nhưng là dính đến ba nhà chúng ta có hay không có thể tiếp tục chung sống hòa bình xuống phía dưới. Tiếu Vân Hãn ánh mắt rơi vào cách đó không xa đỗ thị tộc trưởng trên người, đó là một đạo trường 20 thân ảnh, so với Tiếu Vân Hãn cùng mộ dung Thanh, nàng non nớt viết lên mặt, bị Tiêu Vân Hãn ánh mắt quét tới, nàng mắt nhất thời hiện lên một vẻ không rõ ràng Lão hồ ly này tuyệt đối đến hư, Mộ Dung Thanh hội ý, Tiếu thị hoàng tộc cùng nàng trưởng khống Trần thị hoàng đều vì Mộ Dung lệ thuộc, mà Đỗ thị hoàng tộc lại là nam thành nhất bản thổ thế lực, tuy có hoàng cấp tọa chấn, nhưng không đế tộc chỗ dựa vững chắc, lại nhiều lần mời bọn họ gia nhập vào Mộ Dung dưới trướng, còn thường gặp cử tuyệt, bây giờ Đỗ thị duy nhất hoàng cấp không còn sống lâu nữa, chính là tạm ăn lên Đỗ thị, đem bài trừ Tam hoàng tốt thời cơ, có lẽ về sau, nam thành Tam hoàng liền, chỉ còn lại hai hoàng, đều là Mộ Dung dưới trướng. Quá khứ bộ đội chủ quản phần kiên là hai nhà chúng ta ra ba, Đỗ thị ra bốn, có thể các ngươi Đỗ thị gần nhất mới mở quán hiếm hai nhà chúng ta chưa từng phân canh lấy lộ thị hôm nay tài lực, ra sáu, hẳn không có vấn đề chứ. Uy hiếp, xích khóa khoản uy hiếp, Mộ Dung Thanh lời còn chưa dứt, Tiếu Vân Hàn đã nói ra, tin tưởng Đỗ Khanh mới tộc trưởng cũng không nguyện ý chứng kiến Tam Hoàng cân bằng bị phá vỡ chứ. Trẻ tuổi Đỗ Khanh đối mặt hai con lão hồ ly, một trận cắn răng, cắn nát lại chỉ có thể hướng trong bụng lướt. Ai bảo nàng Đỗ thị hoàng tộc hoàng cấp không còn sống lâu nữa, mà nàng lại chỉ là vương cấp thực lực mà thôi. Hết lần này tới lần khác đối diện hai nhà đều là Mộ Dung lệ thuộc, mặt trận thống nhất, hiện tại Đỗ thị phải làm là lợi dụng toàn bộ thời gian tích xúc lực lượng, mà không phải là mù quắng cùng hai nhà chính diện khai chiến. Nàng xem hướng hai con lão hồ ly, bài trừ một nụ cười, đương nhiên. Cùng lúc đó, U bộ đội phi cơ trực thăng cánh quạt xoay tròn gào ghết, mang theo một trận đủ, đủ động tĩnh, giống như một đầu sắt thép ác điểu một dạng bay vút bầu trời, hướng phía tế vực Nam Thành nhanh chóng tiến lên, trên phi cơ ngồi ngay ngắn là Tô Hoài cùng Đặng Yêu Long, phi cơ trực thăng người điều khiển thỉnh thoảng trở về liếc mắt một cái, nhìn lấy Tô Hoài tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt, nhìn lấy Tô Hoài trên vai khiêng kim mạch tuệ, đáy mắt một mảnh kinh ngạc, cao. Vị này chính là sắp lên nhiệm Nam Thành chủ con sao? Thật trẻ tuổi thiếu tướng. Cứ việc dọc theo đường đi người điều khiển đã bị khiếp sợ quá rất nhiều lần, nhưng mỗi khi hắn chứng kiến trẻ tuổi kia mặt, chứng kiến cái kia chói mắt kim mạch tuệ, trong lòng nổi lên sao động một dạng khiếp sợ như trước không giảm, kim mạch tuệ a, bao nhiêu bộ đội quân nhân trở nên phấn đấu cả đời lại ngay cả biên giác đều sở không tới trí cao vinh quang, trong buồn phi cơ, Tô Hoài chậm rãi mở mắt ra, giống như là đã nhận ra cái gì một dạng, nhếch miệng lên một vệ tinh vi độ cung. "Tô tọa, ngài tỉnh, muốn không ta hiện tại cùng ngài nói một chút nam thành tương quan sự tình? cùng địa phương những thứ kia hoàng tộc ở trung chuyện này, hơi có chút vi diệu." Đạc Yêu Lâm nói, "Không phải không thừa nhận, Tô Tọa thực lực rất mạnh, tiềm lực, thiên phú càng mạnh, thành tựu năm nay siêu phẩm tướng tinh đứng đầu. Tô làm so với hắn số này dưới trước kia siêu phẩm tướng tinh mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, xuất nhâm thành thị chủ quan cũng không phải là thực lực mạnh liền nhất định được, mà là có kỹ xảo, có xét lượng. Mà hắn đặng yêu long thành tựu Tô Tọa phó quan cần phải làm là thay Tô Tọa phòng ngửa chú đáo, phải biết rằng Nam Thành thế lực địa phương lấy Tam Hoàng tộc dẫn đầu, giáp rối phức tạp, quan hệ vi diệu, không phải dễ dàng như vậy trưởng khống, mà Tam Hoàng tộc cũng đều giữ lại Nam Thành phát triển mạnh mạch một ngày cùng quan hệ bọn hắn cạo nói không qua trường. Một dân trong thành chúng chịu đủ liên lụy, mà một khi chân chính phát sinh loại tình huống này, bộ đội tất nhiên trước hết truy cứu trách nhiệm chủ quan, có thể, hắn hy vọng tô Tọa đến rồi nam thành sau đó, ngàn vạn lần chớ chơi đùa quan mới đến đốt ba đống lửa thủ đoạn, bởi vì lửa kia cuối cùng biết đốt tới trên người mình, hắn Đặng yêu long đã gặp vài nhiệm chủ quan như vậy thu chẳng, đừng xem tôi hoài hiện tại lại bộ đội danh tiếng của thịnh, tức được, được xem trọng, chỉ khi nào ra khỏi loại sự tình này, cũng tất nhiên khó thoát vấn trách, đây không phải là hắn nguyện ý thấy, bởi vì tô hoài là khóa trước siêu phàm tướng. Tinh bên trong tối cường, đánh hoàn tộc, áp đế tộc, làm cho khóa trước siêu phàm tướng tinh đều đối với hắn có chút chịu phụ. Ai cũng không hy vọng viên này tần tinh vì vậy bị kín nằm đạm. Nhưng mà lúc này, tô hoài cũng là cười nói, không nổi, có khách nhân tới, trước bắt chuyện. Khách nhân, đặc yêu long mạnh một cái, cái này mười ngàn thước trên bầu trời từ đầu tới khách nhân. Nhưng ngay khi tô hoài thoại âm rơi xuống một giây kế tiếp, tích tích tích trong khoang điều khiển dáng vẻ truyền đến một trận nhọn thanh âm báo động. Hai vị con trên phi cơ trực thăng dáng vẻ không nhạy lời còn chưa nói hết, người điều khiển đã là bị một màn trước mắt sợ bối rối, xuyên thấu qua buồng lái này thủy tinh có thể thấy rõ ràng, ngoài ngàn mét hơn mười đạo cuồng long đang của tới, bao trùm phương viên 10 ngàn thước mà dáng vẻ không nhạy phi cơ trực thăng đang nhanh chóng truy xuống báo cáo, phía trước xuất hiện dị thường tiên tượng, phán định đẳng cấp là thiên thai cấp, hai vị trưởng quan, chúng ta cần bách. Hạng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mũi máu tanh. Chương 135, kỳ môn sát thủ song hoàng cấp tập sát, Tô Hoài thạch áp địa ngục tuyệt đối trấn áp. Tô tọa. Đặng Yêu Long đàng một cái đứng lên, chỗ đứng nghề nghiệp, lấy thân thể vi bình chứng, trong nháy mắt đoạn tuyệt Tô Hoài lọt vào đánh lén có khả năng, đột nhiên xuất hiện, bao trùng phương viên 100000 tốt hơn 10 đạo quân báo. Đây tuyệt không hội sở gọi là dị thường thiên tượng đơn giản như vậy, rõ ràng, tập sát, hoặc là nhằm vào tô hoài, hoặc là ghim hắn đặng yêu lòng, Nhưng hắn kiêm tô hoài cảnh vệ chức vụ, chủ yếu là bảo vệ tốt tô hoài. Tuy nói vương cấp, hoàng cấp đều có chân đạp hư không phi hành năng lực, từ 10.000 thước trên cao ngã xuống cũng không gọi chuyện này. Thế nhưng đối phương một ngày sử dụng thi vương, thì hoàng cấp khác đặc chủng viên đạn tiến hành đánh lên nói, một thương ngã xuống rơi vương cấp, hoàng cấp cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà, làm đặng yêu long nhìn về phía tô hoài chỗ phương hướng thời điểm, mới chỉ có thình lình phát hiện, tô toại người đâu? Cùng lúc đó, trên mặt đất một cái vương cấp mà thôi, há tất như thế đại phí hoàng hốt. trên mặt vẽ lấy vết rách nữ vậy trang điểm ra mặt nữ nhân nhìn lấy giữa không trùng cấp tốc rơi xuống phi cơ trực thăng, lại nhìn càng xa xăm cái kia bao trùm mười ngàn thước hơn mười đạo báo tác trụ, mạn bất tại ý nói rằng nàng thực sự là tiếp đơn đến đây ám sát tôi hoài kỳ môn sát thủ một trong tuyết quỷ thuê mướn hai cái hoàng cấp đi giết một cái vương cấp, đơn này treo hồng nhất định chính là tặng không tiền, không hề khó khăn. hoàng cấp sát vương cấp quá đơn giản, cũng quá dễ dàng, thậm chí có trên trăm loại tử vong phương pháp có thể cho vương cấp tự do tuyển trạch ngươi biết cái gì? cách nhìn của đàn bà một bên. Trên mặt đầy khô lâu đâm đen phong ma tức giận nói: "Ngươi có thể biết, cái này Tô Hoài đã là lần thứ ba bị treo đỏ. Đệ một lần xuất động nhất tôn vương cấp, có thể Tô Hoài ở bộ đội, lần thứ hai xuất động nhất tôn hoàng cấp, mà Tô Hoài ở Bắc Long thành không đợi phong ma nói hết lời. Tuyết Quỷ đã cướp lời nói cha, cái này một lần, hắn không có vận khí tốt như vậy, ở dáng ngoại, ở trên không trung 10000m, đối mặt là hai cái hoàng cấp. Sở dĩ, hắn chết định rồi. Bất quá, cái này ngô gia thật đúng là đủ cố chấp, từ Tô Hoài còn là một hộ cấp thời điểm liền tại kỳ môn treo hồng, liên tục ba lần, chính là một cái lao hầm thành tiểu gia tộc mà thôi. Sợ là của cải đều đã móc rông à? Nàng nói như vậy lấy, khoe miệng hiện lên một vệt độ cùng cái kia vết rách trang điểm da mặt dường như thực sự nứt ra rồi giống nhau, tràn đầy một loại khiến người ta không rét mà run, khí tức kinh khủng. Lời còn chưa dứt, phong ma một đạo hung ác ánh mắt đã là chừng qua đây. Quản tốt miệng của ngươi, tiết lộ cố chủ tin tức, chính là kỳ môn tối kỵ. Tuyết quỷ hiển nhiên không đem lần này tờ đơn để ở trong lòng, yên tâm đi, nơi đây cũng chỉ có ngươi ta, ta thanh âm lại lớn gấp 10 lần cũng không người nghe được, hơn nữa, coi như bị cái kia tô hoài chính thai nghe được thì thế nào đâu. Hắn chết định rồi, dù sao, song hoàng giết một vương còn có gì khó tin sao? dù cho cái này vương cấp là bộ đội thiếu tướng cũng đồng dạng không có bất ngờ. khi biết được một phiếu này treo hồng đối tượng là bộ đội thiếu tướng thời điểm bọn họ thật là là sợ hết hồn. dù sao bộ đội thiếu tướng ít nhất là hoàng cấp, thậm chí là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng là khi biết được vị này tô thiếu đem chỉ là vương cấp thực lực, đồng thời tuần tra cái kia chiến tích bất khả tư nghị sau đó hai người cười rồi trong lòng bừng tỉnh một mảnh hiểu ra hai đầu thất dai ba trăm vạn đầu lục dai lục dai một cái vô số kể. đây là vương cấp có thể lấy được chiến tích làm sao có khả năng? mặc dù là hai người bọn họ hoàng cấp đồng loạt ra tay cũng chưa chắc có thể đánh ra cao như vậy chiến tích à, sở dĩ rõ ràng cái này Tô gia đem chiến tích có chỗ vô ích, hơn nữa hơi nước rất lớn, 8 phần 10 là như thế trận kia tịch quyển nửa cái viêm quốc thai nạn qua đi, bị viêm quốc bộ đội đóng gói đẩy ra, một cái dùng với ổn định dân tâm gia hỏa, như vậy vấn đề tới, giết chết người này, viêm quốc dân tâm có thể hay không đại loạn đâu. Tấm tắc, dường như rất ý tứ dáng vẻ, thật đúng là mong đợi đấy, nhưng mà, một giây kế tiếp người nói, ta chết định rồi. Một giọng nói không hề có điểm báo trước từ hai cái hoàng cấp phía sau vang lên. Trong mắt, hai người thân thể chấn động, tất cả kinh ngạc xoay người. Tô Hoài. Cái này, gương mặt này cùng trong tài liệu giống nhau như lúc, nhất là bên ngoài cái trán nơi mi tâm lượng đạo ám kim sắp dựng thẳng vân. Đúng vậy, Tô Hoài. Đột nhiên xuất hiện ở hai người sau lưng, chính là mới vừa rồi từ phi cơ trực thăng trong buồn phi cơ biến mất Tô Hoài, đạt được chân ý cấp bậc hỗn độn võ đạo, thêm lên nao vực trong óc nhiều hơn một chỉ hế thần trùng, lấy hắn hôm nay linh hồn lực cường độ, mặc dù không mở ra ảm kim phá vọng thần đồng, chỉ là mở ra linh hồn cảm giác võng, cũng đồng dạng sẽ mở ra màu xám cho phạm vi nhìn, cũng đã đủ tinh tưởng từ 10.000 thước trên bầu trời bắt được phía dưới hai cái này hoàng cấp hướng đi. Phải biết rằng, ở Tô Hoài màu xám cho cảm giác trong tầm nhìn, Hoàng cấp võ giả nhưng là giống như cháy hừng hực hỏa diễm vậy chói mắt ra, cơ hồ là ở mở khải linh hồn cảm giác lưới trong máy mắt, Tô Hoài liền tinh chuẩn cảm giác được hai người này. Một tích tắc này, Tuyết Quỷ trợn cả mắt lên. Tình huống gì? Cái gia hỏa này là thế nào ra bọn hắn bây giờ sau lưng? Chuyện khi nào? Càng kỳ quái hơn chính là, hai người bọn họ hoàng cấp, bị một cái vương cấp lượn quanh lưng, hóa ra là không hề phát hiện. Liên một tia khí tức ba động đều không có thể cảm giác được, cái này Tô Hoài quả nhiên có chút quỷ dị, không hổ là có thể ở trận kia tịch quyển nửa cái viên quốc hạo kiếp sau đó bị bộ đội mang theo thiếu tướng quân hàm khuyết đại chiến tích đẩy ra ổn định dân tâm nhân vật, cứng rắn thực lực hay là có, xem ra lần này tờ đơn sẽ không giống theo dự đoán đơn giản như vậy. Bất quá, cũng chính là như vậy mà tôi, vương cấp chính là vương cấp, lại quỷ dị vương cấp cũng là vương cấp, tuyết sẽ không là hoàng cấp đối thủ, tình hồn lại Tuyết Quỷ không nói hai lời, trực tiếp run tay một cái, chu vi hàn khí bạo dũng, hóa thành hai thanh băng tinh trường kiếm, hướng phía Tô Hoài liền đánh tới, xác nhận mục tiêu liền trực tiếp độc thủ, đây chính là kỳ môn sát thủ tàn nhẫn quả quyết, nhất là phát hiện Tô Hoài có thể thật có vài phần cứng rắn bản lĩnh sau đó, Tuyết Quỷ lại không có. Một tia chơi tâm, bén Hiện lên cực độ khí tức băng hàn trưởng kiếm mang theo hung mãnh lực lượng trực tiếp hướng phía Tô Hoài phách chém xuống. Băng nhận chỗ đi qua, không khí trực tiếp bị chém rách, mang theo một trận tiếng o ô, ô vang, giống như khóc lóc thảm thiết một dạng, khó có thể tưởng tượng, nàng ấy thoạt nhìn lên cũng không coi nô, thậm chí mang theo vài phần thân thể nhu mỹ bên trong, cư nhiên ẩn chứa kinh khủng như vậy sức bật. Bang mà, làm băng kiếm chạm đến Tô Hoài trước mặt nửa thức vị trí lúc, cái này cùng bạo, băng hàn chạm kích lại giống như là chém vào trận một cái kiên cố thiết trên tường, bắn tóe một trận kim thiết. Rảo qua một dạng âm thanh. Cái này, cái quỷ gì? Tuyết quỷ trong mắt hung hăng ra bên ngoài máy động đột. Bởi vì vô luận nàng dùng sức thế nào, để ngang nàng cùng Tô Hoài giữa vô hình bình trướng dĩ nhiên không chút sức mẹ, đây là hắn bạn sinh thiên phú, không đúng, người này bạn sinh thiên phú rõ ràng chính là sinh hoạt loại ra tốc sinh sôi nảy nở, hơn nữa, hắn chủ yếu thủ đoạn công kích chắc là sử dụng ra tốc sinh sôi nảy nở đi ra độc trùng, hòa trùng. Những thứ này đều là kỳ môn tổ chức trước khi động thủ thu thập được tư liệu, ở kỳ môn tổ chức cường đại mạng lưới tình báo bảo đảm dưới, tư liệu tuyệt sẽ không sai, nhưng là, đã như vậy, vậy người này trước mặt vô hình bình chứng lại giải thích thế nào? Tuyết Quỷ Thế tiến công cư nhiên bị một tầng không nhìn thấy bình chứng chặn, không cách nào công phá cách đó không xa phong ma cũng xem lên người vô hình bình trướng cái này có thể không phải lại tô hoài đông đảo thần dị năng lực bên trong a đủ loại ý niệm trong đầu ở tuyết quỷ trong đầu hiện lên có thể nàng động tác lại một chút cũng không chậm dùng cổ tay hai thanh băng kiếm hóa ra là trong nháy mắt hóa thành hai cái băng long hướng tô hoài tịch quyển lấy quay quanh công kích đi đồng thời phong ma công kích cũng đến đến rồi hắn giơ tay gian gào thét một đạo rươi không chung trực tiếp đánh xuống một đạo bằng thúng nước xoay tròn cấp tốc loạn vũ bao tác trụ giống như hoa thai một dạng hướng tô hoài thiên linh cái đâm xuống nhưng mà tần bình trướng vô hình phản phất đồng tiêu thiết chú mở dạng không hề nhụt điểm không thể công phá. Mà Tô Hoài đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn lấy hai người thế tiên công, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hai cái hoàng cấp chung vào một chỗ, cũng chỉ là như thế. Tô Hoài cái kia lãnh đạm thần sắc, thất vọng ngự khí, trong nháy mắt làm cho Phong Ma, Tuyết Quỷ Sử xuất càng thêm cuồng bạo thế tiên công. Cuồng vọng, cái này Tô Hoài quả thực quá cuồng vọng. Không độ băng phong 3 thái bí phong mắt Trần có thể thấy màu trắng bệnh hàn khí cùng mang theo hủy diệt khí tức, phản phất liền thần tiên đều có thể giết chết chết hắc sắc long quyển phong đồng thời tịch quyển, hai người đều là kỳ môn lão tư cách sát thủ, đều rất rõ ràng, nếu như mục tiêu triển lộ ra thực lực, năng lực cùng tư liệu có nghiêm trọng ra vào nói như vậy có khả năng chỉ có hai cái, một là tư liệu sai lầm, thứ hai là mục tiêu bên người còn có ẩn nút cao thủ, kỳ môn tư liệu sẽ không sai, sở dĩ hai người càng có khuynh hướng phía sau một loại khả năng tính, loại thời điểm này càng phải đánh nhanh thắng nhanh, giết chết mục tiêu, lưỡng đạo mạnh mẽ hoàng cấp thế tiến công hung hăng rơi đập ở tô hoài trước mặt vô hình bình trướng bên trên, phát sinh một trận tiếng vang cực lớn ngay sau đó, hai cái hoàng cấp trên mặt không hẹn mà cùng tuần ra kinh hại thần sắc, tại sao có thể như vậy? mới vừa liên hợp thế tiến công, tuy là hoàng cấp võ giả đánh phải đều khó tránh khỏi bị thương nhưng như thế cường hạng thê tiến công vẫn như cũ không cách nào lay động tôi hoài trước mặt vô hình bình chướng thậm chí cái này phách lối tiểu tử thần sắc đều không có một tia biến hóa vẫn là bộ kia đạm nhiên trung lộ ra thất vọng để cho lòng người bốc cháy biểu tình hoàng cấp không gì hơn cái này Tô hoài nói rằng nguyên bản muốn nhân cơ hội thử một chút tự thân linh hồn lực hôm nay uy lực thuận tiện cũng trực quan tìm hiểu một chút hoàng cấp võ giả phương thức chiến đấu dù sao hung thú là hung thú võ giả là võ giả hung thú cường đại là thân thể mà võ giả thì thắng ở đủ loại không cùng tầng xuất hiện thủ đoạn thất giai hung thú cùng hoàng cấp võ giả tuy là cảnh giới ngang nhau Nhưng phương thức chiến đấu có rõ ràng khác biệt. Sở dĩ, tôi hỏi mới, chỉ có, nghĩ phải xem thử xem, nhưng mà... Hắn thất vọng rồi, nhất lực hàng thập hội những lời này, quả nhiên là tới chỗ nào đều nói được không, ở cường đại đến đã đủ hình thành nghiền ép hiệu quả thực lực trước mặt, bất kỳ hoa hòe hoa sói đều muốn mất đi ý nghĩa. Vậy không phải chơi. Tô Hoài nhãn thần đột nhiên thay đổi, một loại cường thế, bá đạo, kết nạo, tà dị khí tức đột nhiên từ trên người phóng xạ ra tới. Hóa thành một cỗ bao phủ phương viên mấy ngàn thước không bố, khổng lồ lưỡi khí hiệp, một tích tắc này, hai cái hoàng cấp võ giả hóa ra là này, sanh một loại lồng lộng thái sơn áp đỉnh mà đến cường liệt cảm giác đè nén, thật giống như giữa không trung thật sự có một tòa núi lớn hướng phía bọn họ trấn áp mà đến một dạng, hai người như thế nào đi nữa chỉ độn cũng ý thức. Được, tinh thần nhập lực, hơn nữa còn là lấy Tô Hoài làm trung tâm thả bắn ra tinh thần nhập lực. Tiểu tử này là tinh thần nhập sư. Hai người không gì sánh được kinh ngạc ý thức được sự thật này, nhưng là, chính là vương cấp tinh thần niệm lực vì sao có thể để cho hai người bọn họ hoàng cấp cảm thấy nguy hiếp, thậm chí sợ run cùng sợ hãi, đơn giản bởi vì tôi Hoài không phải là tinh thần niệm sư mà là linh hồn niệm sư dùng cũng không phải tinh thần niệm lực mà là lấy thế thần trùng cùng chân ý cấp huấn độn võ đạo vì cơ thạch linh hồn lực chính là tinh thần niệm lực thăng hoa so với tinh thần niệm lực đáng sợ hơn uy lực tình báo có sai rút lui phong ma hưng nói có thể nếu tôi Hoài xuất thủ như thế nào lại cho bọn hắn lưu lại bỏ chạy cơ hội quay một cái một giây vô hình vô chất không có dấu vết mà tìm kiếm lại chân thực tồn tại sở hữu chân thực trọng lượng có thể đánh ra chân thực tổn thương linh hồn lực đại sơn hung hãn bạo phát thạch áp địa ngục cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ Hảo kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần và trượng, lưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 136, trung vệ hai vị hoàng giai, nam thành tam gia tộc Hồng Môn Diễn. Trong mắt, hai cái hoàng cấp đầu gối mãnh địa đi xuống khế cong, Phong Ma sắc mặt đỏ lên, Tuyết Quỷ sắc mặt trắng bệnh, này đạo linh hồn lực thực sự còn tựa như là núi nặng, trên không hạ xuống, trọng áp kinh người, đường đường hai cái hoàng cấp, dĩ nhiên một cái chớp mắt liền bị tức đoạt năng lực hành động, đồng loạt làm ra hướng về phía trước nâng giờ chống lại động tác, run rẩy thân thể gắt gao chống đỡ, thân thể không thể động đậy, thần sắc thống khổ bất Theo thời gian đưa đẩy, hai cái hoàng cấp cũng là ngày càng sinh ra một loại khó tin cảm giác tuyệt vọng. đáng chết, chính là vương cấp, làm sao có khả năng mạnh như vậy, cái này quá ngoại hạng. hay hoặc là, bộ đội tận lực ẩn tàng rồi tô hoài thực lực chân chính, kỳ thực cái gia hỏa này là hoàng cấp, hơn nữa còn là đứng ở hoàng cấp tọt cùng cái loại này, kinh ngạc, hai nhiên, sợ hãi, trong lúc nhất thời đủ loại tâm tình tiêu cực đánh lên hai người trong lòng, khiến cho cơ tim run rẩy dữ dội, cái loại này sợ hãi sợ hãi tử vong từ sâu trong linh hồn bắt đầu cấp tốc nảy sinh, lan tràn, tịch quyền toàn thân đáng chết, thảo nào người này đầu người giá trị bảy mươi Sớm phải biết cái này, một đơn không có dễ kiếm như vậy. Hai người run rẩy ánh mắt rơi vào tô hoài trên người. Cái này trùng ma tô hoài, đến tột cùng là cái dạng gì quái vật, quả thực cường han đến khủng bố, khủng bố đến hai nhân, hai nhân đến hít thở không thông, nguyên lấy bản, chứng kiến đơn này treo đỏ thời điểm, hai người đều cho rằng đây là một đơn dễ kiếm nhanh tiền. Dù sao, liệp sắt mục tiêu chỉ là vương cấp, mà bọn họ, kỳ môn tổ chức hung danh hiện hách sát thủ, ở viêm quốc treo thưởng lệnh truy nã trên bảng danh sách, càng là phân biệt giá trị 4 tỷ cùng tháng 3 năm năm ức 4 ngàn. Hai người thậm chí nghĩ xong làm xong cái này, một đơn sau đó phải như thế nào hoa số tiền này. Bảy mươi ư nhưng mà, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ đến, vừa lên tới liền bị Tô Hoài cường thế chấn áp, không có lực phản kháng chút nào cái chủng loại kia, ai có thể đạp mã có thể nghĩ đến, hai cái hoàng cấp sẽ bị một cái vương cấp chấn áp được không có một tia sức phản kháng. Quả thực thái quá, lúc này, hai người trong lòng chỉ còn lại có vô tận hối hận, nhưng, hối hận thì đã muộn. Sát thủ công tác, chỉ có thành hoặc bại, thất bại chính là chết, hiện tại, bọn họ hy vọng duy nhất chính là. Cái này Tô Hoài vì nệ ra càng nhiều hơn tình báo mà lưu bọn họ người sống. Lúc này xa xa trên phi cơ trực thăng một đạo người xuyên quân bảo bóng người bỗng nhiên bay vút mà đến một giây kế tiếp bá bóng người thoát hiện đặng yêu long chứng kiến đặng yêu long trong mắt phong ma tuyết quỷ đều là thở phào nhẹ nhõm cái gia hỏa này ở chợ đen treo thưởng trong danh sách giá trị 40 ức căn cứ tình báo cái này đặng yêu long xưa nay thích bắt người sống lấy này ra càng nhiều hơn tình báo đặng yêu long tới lời nói mạng của bọn họ coi như là tạm thời bảo chủ rồi quả nhiên đặng yêu long sông tô hoài lên tiếng tô toạn hai cái này đều là kỳ môn tổ chức sát thủ ta kiến nghị lưu bọn họ sống mẹ hắn căn bản chưa kịp nói hết lời bởi vì tô Hoài cái kia hung thần tàn nhẫn như thần càng như ma ánh mắt đã là rơi vào hai cái hoàng cấp trên người sát thủ tô Hoài đáy mắt hiện lên một vẻ hiểu rõ nhưng càng nhiều hơn chính là giống như hung thú một dạng dã tính cùng tàn bạo giơ tay lên gian một chùm hiện lên gây mũi chua xót thực mùi độc vụ tuân ra trong nháy mắt đem hai cái hoàng cấp sát thủ bạo khỏa không đợi tiếng kêu tham thiết tán đi phong ma tuyết quỷ hai cái hoàng cấp sát thủ đã là hải quất không còn rơi dưới đất hai cái món không gian thu nạp đạo cụ tựa hồ đang chứng minh hai người này đã từng tồn tại qua tê đặc yêu long chưa phát giác ra ngược lại hút lãnh khí tô sát phạt chi quả đoán Quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Tuy nói hắn đã sớm gặp qua Tô Hoài xuất thủ, nhưng chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy thấy qua. Hiện tại, hắn biết vì sao phía trước trên chiến trường cái kia hung thú ở tử hồng độc vụ trước mặt căn bản không có sức chống cự. Đây quả thực, đó là có thể khiến người ta trong nháy mắt buốc hơi lên khủng bố lực lượng, hơn nữa, hắn biết Tô Hoài độc không phải thường quy trên ý nghĩa độc, mà là độc trùng, so với tuyến dịch lim pha tế bào còn cũng không lớn lắm kích thước nô độc trùng, bị đến vạn triệu kế độc trùng ngậm ăn, hài cốt không còn. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nghĩ tới Từ Thương Sơn nói qua một câu nói, "Tô Hoài như thần, càng như ma." lúc này, tô hoài triển khai một đạo linh hồn bì, đem hai bãi trong máu thịt không gian thu nạp đạo cụ câu qua đây, dùng linh hồn lực vừa quét qua. khá lắm, không hổ là ăn hắc cơm, hai cái không gian thu nạp trong đạo cụ tài nguyên, tiền tài chung vào một chỗ, so với trao quân hàm sau khi kết thúc lục kiếm tinh lục tọa cho hắn còn nhiều hơn. tô tọa, cái này đặng yêu long nghĩ hỏi tô hoài vì sao không lưu người sống. tô hoài nhìn hắn một cái, nói ra, không cần thiết tại loại này ngoan cố ra hỏa trên người tốn thời gian. mới vừa đặng yêu long cũng nói, hai cái này sát thủ là kỳ môn người của tổ chức, kỳ môn, cái tổ chức này hắn từng nghe nói qua được sưng viêm quốc đệ nhất hắc sắc tổ chức là viêm quốc sở hữu hắc sắc tổ chức long đầu lão đại làm là tiếp hung sát người hoạt động còn từng từng có chạm sát hoàng cấp chiến tích nếu như có thể đơn giản từ kỳ môn sát thủ trong miệng này ra tình báo nói cái kia kỳ môn liền không cân xứng vì viêm quốc đệ nhất hắc sắc long đầu còn như sử dụng thủ đoạn tra tấn tô hoài lười phí thời gian này muốn giết ta rất nhiều nhưng có thực lực chỉ mấy cái như vậy có tài lực mời được hoàng cấp sát thủ ít hơn từ hướng này bắt tay vào làm truy tra là đặc yêu long chữ ra lên khen đáp trả đồng thời trong lòng cũng âm thầm kinh hãi. Nguyên lai tôi tỏa quả quyết xác phạt là bởi vì sớm có quyết định mặc cảm à trở lại phi cơ trực thăng trong buồng phi cơ. Tô Hoài, hiện tại nói cho ta một chút nam thành chuyện. Đặng Diêu Long là nam thành có chiếm cứ ba cái hoàng tộc theo thứ tự là Trần Thị Hoàng tộc, Tiêu Thị Hoàng tộc cùng Đỗ Thị Hoàng tộc được xưng là Tam Hoàng lấy Tam Hoàng làm trung tâm trong thành từng cái thế lực rắc rối khó gỡ rắc rối phức tạp trong đó Trần Thị Hoàng tộc, Tiêu Thị Hoàng tộc đều là mộ dung đế tộc lệ thuộc Đỗ Thị Hoàng tộc lại là nam thành lão bài Hoàng tộc không có đế tộc chỗ dựa vững chắc ngài là mộ dung đế tộc đế tế, có tầm quan hệ này ở tin tưởng Trần Thị cùng Tiêu Thị đều sẽ bán mặt mũi của ngài, mà ngài cũng có thể nhờ vào đó phát triển kinh tế của mình cùng mạng giao thiệp internet. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, hoặc là chính thức gia nhập vào mộ dung đế tộc chi hậu lại đặng yêu long một bên giới thiệu, một bên cho ra đủ loại có thể được khẩn thiết kiến nghị, lại không chú ý tới tô hoài nết miệng lên một màn tia lệnh lùng độ cung Hắn biết đặng yêu long là nam thành thành phòng bộ trưởng, trong một loại ý nghĩa khác địa đầu xà, nói những thứ này cũng đều là vì tốt cho hắn, cho hắn khẩn thiết kiến nghị. Thế nhưng bán hay không hắn tô hoài mặt mũi cùng mộ dung đế tộc có cái gì tương quan? Hắn tô hoài công tác, làm sao cần cái tia mộ dung đế tộc mặt mũi? vẫn là câu nói kia, không ngoài một năm, mộ dung đế tộc lại tính là cái gì, khi hắn đem phần này sỉ nhục gấp trăm ngàn lần trả lại ngày nào đó, hết thể đều biết kết thúc. Phi cơ trực thăng xoắn ốc rực ủ bay minh, từ kỳ môn tập sát sau đó, một đường thông thuận, 2 giờ ra mặt thời gian, liền đặt đến Nam thành thành phòng bộ sân bay, đặc yêu long trước tử từ trên phi cơ xuống tới, ở chung quanh thành phòng bộ phận chiến sĩ cái kia. Đạo đạo kinh ngạc, khiếp sợ, ánh mắt dởn dẫn nhìn soi mói buông treo thề, cung kính mời Tô Hoài rơi xuống đất. Ngoại thật là đẹp trai phi cơ trực thăng, vị trưởng quan kia. Hai vật tứ tinh a. Lúc nào bộ đội có thể cho ta xứng cái này dạng một trận tọa giá. Ta chết cũng không tiếc. Vậy ngươi có thể phải mang theo tiết nuối chết đi, tân binh đã tử, biết cái kia là ai tọa giá sao?" Một gã lão binh tức giận nói. "Ai vậy?" Các tân binh ánh mắt hiếu kỳ. Lão binh giữa hai lông mày tuôn ra một vẻ tiêu ngạo, đó là Long Hoàng Đặng yêu Long bộ trưởng tọa giá. Các tân binh kinh hô, "À, cái kia vị chính là chúng ta thành phòng bộ bộ trưởng a, khó trách." Lão binh tiêu ngạo thần sắc càng sâu, "Các ngươi nghĩ sao? Bộ trưởng phía trước đi đến Bắc Long thành vừa chung, bất hạnh gặp gỡ vị diện vết nước, kết quả là đại chiến thần uy." cùng mười mấy hoàng cấp cùng nhau liên thủ chấn áp vị diện vết nứt đang ở thao thao bất tuyệt giảng thuật đặng yêu long sự tích lao binh đang nói im bật mà ngừng ánh mắt đôi đẫn sững sờ ngẩn người nhìn phía trên phi cơ xuống đạo kia tuổi trẻ thân ảnh kim mạch tuệ thiếu tướng tuổi trẻ như vậy thiếu tướng quả thực cùng hai tử của hắn một giản đại một bên các tân binh tiểu đội trưởng người nói ngọa tào kim mạch tuệ à phía trước nghe nói chúng ta nam thành có vị mới chủ quan muốn tới chẳng lẽ chính là cái này vị tuổi trẻ như vậy kim mạch tuệ không sẽ là giả chứ ngọa tào ngọa tào Ta đã thấy cái kia Kim Mạch Tuệ một gã Tân binh đống nhiên thấp giọng kinh hô lên ánh mắt mọi người đều đi qua. "Đánh rắm, ngươi đạp mã mỗi ngày theo chúng ta cùng ăn cùng ở cùng là huấn luyện, ngươi gặp qua Kim Mạch Tuệ chúng ta lại không biết." Tên kia Tân binh rất là kích động, "Đó là chủng Ma Tô Hoa a." Phía trước trải qua bộ đội quân báo, Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu siêu phàm tướng tinh, ở Thánh Linh Võ viện lực gấp hoàn tộc, đế tộc đệ tử cầm xuống thi đấu vào đệ nhất cái kia, sau lại lại đem hạ võ đạo đại hội đệ nhất, chính là mặt trên nhiều lần tổ chức chúng ta học tập bên ngoài tiên tiến tinh thần cái kia vị a. tảo, thật là hắn." Bên kia, từ trên phi cơ trực thăng xuống, Tô Hoài không khỏi kéo ra khỏe miệng. Lấy hắn liền hoàng cấp đều có thể cấp tốc chấn áp khủng bố linh hồn lực, xa xa cái kia mấy cái chiến sĩ nói một, ba chút gì chẳng lẽ hắn biết không nghe được, nói thật, loại này đi tới chỗ nào đều bội thụ chú mục, khắp nơi bị người nghị luận cảm giác hắn đại khái còn phải tốn chút thời gian đi thính. Dù cho loại này nghị luận là chính mặt, tích cực. Tô Đoạn, Tô Hoài đi về phía trước lấy, Đạc Yêu Long lập tức theo sau, cũng vượt lên đầu Tô Hoài một bước, dẫn đường. Ngày hôm nay ngài đến nhận trước, tam hoàng đều đã biết, đã tại bên trong thành Hồng Tân lầu thiết tiến cho ngài đón gió tây trần đương nhiên đón gió chỉ là một cớ, trên thực tế là muốn gặp ngài, lấy quyết định bọn họ sau này cùng phụng bao nhiêu. Tô Hoài nét miệng lên một vệt độ cung, hưng môn điển. Đặng yêu long, không sai biệt lắm. Bất quá, ngài đi nhớ kỹ nhẫn mại là hơn, dù cho nhất thời ăn chút táng huy, cũng có thể trước nhìn xuống. Sau này có nhiều thời gian theo chân bọn họ chơi đùa. Nhưng nếu như ngay từ đầu ngài quá cường thế, tất nhiên gây nên bọn họ cảnh giác. Tam hoàng trong tay xiết nam thành mạch máu kinh tế, một ngày đem bọn họ cho tới, một hồi thương chiến, liên lụy toàn thành dân chúng, mặt trên tất nhiên cầm ngài trách. Tô Hải cười nhạt. Đạp yêu long lời nói hắn một câu đều không nghe lọt hai, cái tòa này Nam Thành, trước đây là như thế nào hắn mặc kệ, hiện tại hắn tới, toàn bộ phải đệ quy củ của hắn tới làm. Lật bàn, a, vậy cũng không tới phiên bọn họ tới vén. Dẫn đường, đi gặp bọn họ một chút. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quân long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 137, chúa tể Nam Thành, Tam hoàng tộc kinh hãi, quân sự chủ quan tại sao có thể là một cái vương. Nửa giờ sau, Nam Thành khu vực phồn hoa nhất Hồng Tân lầu, thiên tự nhất hảo trong nhã gian. Tiếu vân Hán hút xì gà, Mộ Dung Thanh vẫn là ở khoái chuẩn bị trong ly cà phê, sắc mặt trầm ngưng. Đáng chết, còn không có tin tức truyền đến, Nô gia nhóm người kia là làm ăn cái gì không biết, không phải mời được rồi hai vị hoàng cấp sao? Hoàng cấp đối phó một cái vương cấp, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả chứ? Cư nhiên kéo dài lâu như vậy, cái này không bình thường, tuyệt không bình thường. Nàng xem lại tựa như bình tĩnh, kỳ thực lòng nóng như lửa đốt. Phải biết rằng, nàng là thừa dịp Tô Hoài cùng Mộ Dung Đế tộc lao tổ sinh lòng khích mới dám động thủ. Một ngày qua đoạn thời gian này, Tu Hoài phản ứng kịp hướng lao tổ lấy lòng, lấy lao tổ thái độ đối với hắn tha thứ hắn là tất nhiên. Đến lúc đó, con trai của nàng thù liền thực sự không có cơ hội báo, bên kia Đỗ Khanh có chút câu nệ ngồi, bị Đỗ Gia khẩn cấp đẩy ra nhận ca, đây là đầu nàng một lần tham gia loại này đến hội, đáy mắt cảnh giác cần sâu, xem ai đều không phải là người tốt, lúc này, cách cửa mở. Tốc trưởng, một chiếc quân chữ đầu bộ đội quân cắt đang hướng Hồng Tân lầu lái tới, cách này còn có 3 cái quảng trường, lúc này không phải xe cầu núi cao, dự tính trong vòng 5 phút đến. Một gã người xuyên lễ Tân dùng bồi bàn Sông Tiếu Vân Hán nói rằng, nhưng nếu như tỉ mỉ cảm giác người thị giản này trên người võ đạo khí tức sẽ phát hiện, vương cấp, Tiếu Vân Hán gật đầu, sau đó vỗ tay một cái, Đùng đùng hai vị tộc trưởng, chúng ta nên đi xuống lên đón. Nói là lên tiếp, nhưng hắn trong giọng nói nơi đó có nửa điểm ý hoan lên, chỉ có sâu đậm không thích, thậm chí là xem con rồi cái loại này ghét. Ngược lại muốn nhìn một chút, lần này tới lại là cái nào một đường lưu quỷ 31 sát thần, ba người đứng dậy xuống lầu, mỗi cá nhân phía sau đều đi theo hai gã hộ vệ, thực lực khí tức phần lớn đều là vương cốc. Đi xuống lầu, mấy phút sau, một đội bộ đội quân cắt chạy đến Hồng Tân cửa lầu, đứng đầu chiếc kia, vô luận là ngoại hình quy cách, vẫn là hồng sắc quân chữ đầu biển số xe đều cho người ta một loại vô hình lực uy hiếp. Hồng sắc quân chữ đầu, đem hàm quan quân tọa giá tiêu phối, chứng kiến chiếc xe này, tam hoàng tộc tộc trưởng bộ phát chắc chắc, tới hoặc là một vị hoàng cấp đỉnh phong, bởi vì có thể thụ đem hàm, chỉ có hoàng cấp, đương nhiên, trong khoảng thời gian này dành táo viên quốc vương cấp thiếu tướng trùng ma tô hỏi là một ngoại lệ, duy nhất ngoại lệ, xe trước mới dừng hẳn, phía sau trên xe đã có mấy người mặc quân bào giáo quan cấp tốc chạy bộ xuống tới, mỗi cá nhân trên người đều mang một cố đi lên chiến trường thiết huyết khí tức, đây chính là bộ đội võ giả cùng võ giả bình thường khác biệt lớn nhất, chỉ cần là bộ đội đi ra. Dù cho chỉ là tự cấp, long cấp, trên người đều mang loại khí tức này chỉ là cường độ bất đồng mà thôi, mấy cái dạo viên trước tư thẳng, giống như cọc tiêu một dạng ở chiếc thứ nhất quân cắt trước chiến liệt hai hàng, nhìn như là phô trương cái giá, nhưng trên thực tế, mấy cái dạo quan trô đứng đã triệt để đem bên trong xe người xuống xe trong nháy mắt bị thư có khả năng phong kín. Cái này liền mang lên phô trương xa xa Tiếu Vân Hàn thì thào một tiếng, lập tức, trên xe xuống một đạo quân bảo thân ảnh. Đặng Yêu Long, thế nào lại là hắn? Nhận ra xuống xe quan quân quân, Tiếu Vân Hàn chân mày không để lại dấu vết nhíu một cái. Toàn bộ Nam Thành có người nào không biết Đặng Yêu Long, Nam Thành thành phòng bộ trưởng a, ở viên quốc Tuyệt đại đa số thành thị thành phòng bộ trưởng đều là vương cấp, mà Nam thành, bởi vì kinh tế phát triển, đã đủ đứng vào viêm quốc thành thị 20 vị trí đầu nhóm, sở dĩ thành phòng bộ trưởng đều là do hoàng cấp tới đảm nhiệm, có thể thành phòng bộ trưởng cùng quân sự chủ quan cũng không đồng dạng a." Thông tục mà nói, quân sự chủ quan chính là trong một tòa thành quan lớn nhất nhì, quản thành phòng thành phòng bộ trưởng, trông coi kinh tế thành chủ đều là quân sự chủ quan giới trướng, mà trường hợp này, bọn họ Tam hoàng tộc thậm chí chẳng đáng mời thành phòng bộ trưởng cùng thành chủ chính diện, bởi vì đây là bày cho Diêm Vương Hồng Môn Yến, bộ trưởng cùng thành chủ nhiều nhất xem như là tiểu quỷ nhi, còn lên bọn họ không được mặt bàn. Sở dĩ tới tại sao có Đặng Yêu Long, tiểu tử này ở Bắc Long thành bảo vệ chiến bên trong là công, Thang Quan Nhi hiểu rõ, đây là khả năng duy nhất tính, cũng là nhất hợp lẽ thưởng có khả năng, bởi vì Đặng Yêu Long bản thân cũng là hoàng cấp. Một tập này, Tiếu Vân Hãn, Mộ Dung Thanh, Đỗ Khanh sắc mặt đều hơi có chút trầm ngừ. Nếu thật là Đặng Yêu Long thăng nghiệm nam thành chủ có nói, vậy cũng thì khó rồi, tiểu tử này biết bọn họ từng đối lên mặc cho chủ quan mở ra giá cả, nghi ép giá sợ là không dễ a. Không đúng, không phải hắn. Đỗ Khanh ánh mắt rơi vào Đặng Yêu Long trên bả vai hai vạch tứ tinh bên trên. Đại dạo, không phải đem hàm Quả nhiên, một giây kế tiếp, Nam Thành Thành Phòng Bộ trưởng Đặng Yêu Long đã là cùng kính sau khi ở trước cửa xe, chờ đợi chân chính đại nhân vật xuống xe. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh khác từ trên xe tiểu thừa, độ cao so với mặt biển một m 9 đi lên, vóc người cân xứng, dáng người cao ngất, trên bả vai một tuệ nhất tinh phô hiện thân phận. Chỉ là từ trong xe đi ra, ông trong ngáy mắt, một cỗ bá đạo, hung tàn, giống như hoang cổ hung thú một dạng khủng bố khí tràng tịch quyển dựng lên, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới trong ngáy mắt, cũng để cho đám người phán phất từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại kinh sợ, cái loại này từ sâu trong linh hồn này sinh đi ra, quấn kinh sợ khiến người ta không tự chủ căng thẳng bắp thịt cả người, theo bản năng làm ra tư thế phòng ngự. Mà khi mọi người thấy rõ người tới tấm kia trẻ tuổi khuôn mặt, vắng vẻ, Hồng Tân dưới lầu nhất thời rơi vào một loại quỷ bí vắng vẻ, phản phất trung quanh thời gian, không gian đều bị nhấn tạm dừng kiện một dạng. Tam Hoàng tộc tộc trưởng sau lưng hộ vệ không khỏi là triệt triệt để để sự sốt cứng đờ ngộ ở, cái kia giống như ban ngày thấy ma một dạng bất khả tư nghị thần sắc ở mỗi một đôi mắt đấy mắt lưu chuyển. Hán, một thân quân bảo bên trên không có một cái điệp Hán, thẳng dáng người giống như một thanh tuyệt đối cương ngạnh lợi kiếm. Hán, tướng mạo tuổi trẻ, ánh mắt phảng như tinh thủy. Trên người cũng không gián đoạn ở bắn ra một loại như ma lại tựa như sát khí tức kinh khủng. hắn từ trên xe đi xuống, dưới chân cái bóng bị cách đó không xa đèn đường ngọn đèn kéo thật dài tô. Xông hoài. Tình hồn lại mộ dung thanh đồng tử kích chấn, trong lòng đột nhiên hung hăng chầm xuống. Mộ dung đế thế nàng giết chết cựu nhân, đáng chết, thế nào lại là hắn cái gia hỏa này xuất hiện ở nơi này. Ám sát thất bại, giờ khắc này, mộ dung thanh đầu góc giống như là ầm ầm nổ tung giống nhau, ông ông rung động. Phản phất một cỗ giày đặc từ sâu trong linh hồn rung manh tiến đến ra, lại hình như một cái lạnh như băng độc xà ghé vào phía sau trên sông lưng, khiến người ta sợ run lên. Cái này, đến tận cùng là ám sát thất bại. Vẫn là ám sát căn bản không tiến hành, nếu như là thất bại, sát thủ có hay không khai ra nàng, Tô hỏi có biết hay không là nàng ở thao cụ, muốn mưu mạng của hắn, nhưng mà, mộ dung thanh rất nhanh tỉnh táo lại. Mua giếng người, nàng toàn bộ hành trình không có tham dự, coi như sát thủ khai ra chút gì, đó cũng là ngô gia có nổi, mà tôi hỏi là từ Bắc Long thành tới được nói, tính thời gian, hắn căn bản không có thời gian đi tìm ngô gia phi phước, Sở dĩ không cần lo lắng, tôi Hoài Kiên quyết không biết là nàng, nàng đem đáy mắt cái kia cừu hận hỏa diễm xóa đi. Quay đầu trước hết để cho Ngô Gia Búp hơi khỏi thế gian, chỉ cần không bại lộ, tương lai còn có cơ hội. Vị này chính là Nam Thành Tân chủ quan. Quá trẻ tuổi a. Không nên a, thực lực của hắn Khí tức cũng chính là vương cấp mà thôi. Có thể đối mặt hắn, ta cuối cùng cảm thấy sâu trong linh hồn run. Ta cũng có loại này cảm giác, đặc biệt là với hắn đối lên ánh mắt sát na, có loại bị hàng ngàn hàng vạn hung thú đồng thời để mắt tới hào giác. Có thể vương cấp cuối cùng là vương cấp tam hoàng tộc tộc trưởng sau lưng bọn hộ vệ thấp giọng nghị luận. Nói là hộ vệ Kỳ thực chính là tam hoàng tộc tập nhân, hoặc là có chút thực lực thân tín, hoặc là trong tộc chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng hậu bối, vương cấp cuối cùng là vương cấp. Nghe nói như thế, hàng trước Tiêu Vân hắn không để lại dấu vết ở đầu. Nguyên bản hắn còn có chút ngạc nhiên bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái vương cấp thiếu tướng đến tuột cùng có chỗ đặc tù gì, hiện tại xem ra. Tiểu tử này 8 phần 10 chính là bộ đội tại cái kia trảng tịch quyển nửa cái viêm quốc hạo kiếp sau đó đóng gói đẩy ra một cái dùng để ổn định dân tâm nhân vật, khí thế kia chợt nhìn qua người, nhưng cẩn thận một cảm giác Phát hiện hắn cũng chỉ là một phổ thông vương cấp, liền không có gì đáng sợ, còn như bộ đội tại sao phải đẩy ra như thế một cái người, à, đại khái là cùng cái này nhân thân bên trên cái kia trợt nhìn rất dọa người khí chẳng có quan hệ à. Thậm chí, so với cái này tô hoài, một bên đặng yêu long mới, chỉ có, càng giống như là người chủ sự. Bất quá, vương cấp tốt, chính là một cái vương cấp, cũng liền cùng đứng ở hắn nhóm sau lưng hộ vệ không kém bao nhiêu đâu, loại này mặt hàng, có tư cách theo chân bọn họ nói ra tiền, một cử mở, ý tư ý tứ được, trong khoảng thời gian ngắn. Trong tân dưới lầu đám người đối trước mắt vị này vương cấp thiếu tướng đều có chút kinh thị đứng lên, không khỏi là mặt không thay đổi đang nhịn, thậm chí, trên vai hắn đạo kia kim mạch tuệ đều trở thành lớn nhất châm trọng, Tô Hoài, Đặng Yêu Long trở, cắt loại, ánh mắt của người đồng dạng là rơi vào tam hoàng tộc chúng trên thân thể người. 780 chứng kiến đối phương chỉ là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy, cũng không có qua tới nói tiếp, đáy mắt thậm chí còn mang theo một tia. Chẳng đáng, Đặng Yêu Long nhất thời cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng lẩm bầm. Đám người này, tuy nói đã sớm đoán được tam hoàng tộc chúng người nhìn thấy vương cấp tô tọa tình hình đặc biệt lúc ấy có loại này phản ứng thế nhưng làm loại cục diện này chân chính xuất hiện thời điểm như trước khiến người ta hận đến ngứa ngáy hầm răng. ma đức, tô tọa khủng bố, các ngươi hiểu cái tươi bữa nữ nhân kia một bộ khổ đại cửu thâm giá vẻ phải là mộ dung đế tộc xuất thân đương nhiệm trần thị hoàng tộc tộc trưởng tô hoài không cần dùng ánh mắt đi xem hắn linh hồn lực đã khủng bố đến rồi đã đủ cảm giác nhân tình của hắn tự trình độ vị này chính là gần nhất danh táo viêm quốc vương cấp thiếu tướng tô tọa chúng ma tô hỏi đi thật đúng là tuổi trẻ a tốt tốt a tự cổ anh hùng xuất thiếu niên thiếu vân hắn liếc cái miệng rộng trên một bức vị nhìn một chút vị tiền bối khen hậu bối ngữ liệu lại tăng thêm hắn trọng âm đọc rõ chữ vương cấp thiếu tướng mấy chữ trong lời nói chào phúng khinh thị ý tứ hàm xúc quả thực không cần nói cũng biết tô hoài không để ý hắn chó sủa chỉ là hờ hững nhìn chăm chú vào hắn nhớ nhìn cái này cái gọi là tam hoàng tộc đối với hắn cái này vừa mới đến nam thành chủ quan đều ôm lấy dạng gì thái độ lấy quyết định những người này mấy cái này cái gọi là hoàng tộc hướng đi tương lai là diệt, vẫn là nhiếp ngược lại thì tô hoài bên người đặng yêu long ánh mắt biến đổi cơ tức có chút không để ép được cuộn đáng chết vương bất đản vừa thấy mặt đã dám đối với tô toại chăm trọng khiêu khích chú ý lời nói của ngươi thiếu vân hãn mặt ngươi đúng chính là viêm quốc bộ đội thiếu tướng quan quân, tô toản. tuy nói hắn dọc theo đường đi đều kiến nghị tô hoài nhường nhịn ưu tiên, thế nhưng nếu như chủ quan lựa chọn nhẫn, vậy hắn cái này phó quan liền muốn sông, rất sông. nói nhỏ chuyện đi, hồng bạch khuôn mặt tiểu hát, nói lớn chuyện ra, bộ đội thiếu tướng không cho vũ đủ. chú ý lời nói của ngươi đảng bộ trưởng, ngươi chỉ là một đại dạo, ở dĩ vãng trong liên hội, ngươi thậm chí không bị giao phó lên bàn tư cách. đối diện, tiếu vân hắn bên người cái kia vị vương cấp thực lực bồi bàn cũng làm tức lên tiếng. trong lúc nhất thời, dương cung bạch kiếm, nui thuốc xuống âm thầm trằn ngập. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa Hồng Trần và Trượng, mưu kê trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 138, cái gọi là anh hùng xuất thiếu niên, Tiếu thị hoàng tộc tộc trưởng kính ngệ. Tiếu tộc trưởng, ngươi người vô cùng vô lễ, ngươi có thể biết Tô Hoài chính là ta Mộ Dung đế tế. Đả cầu còn phải xem chủ nhân, huống hồ là Tô đế tế dưới trướng, bộ đội đại dạo nam thành thành phòng bộ trưởng. Mộ Dung thanh bỗng nhiên lên tiếng. Ngược lại là ta ngự hạ không nghiêm, xin lỗi xin lỗi, đế tế, mời vào bên trong. Hai người mồ sướng một hòa nói. Dĩ nhiên đem Đặng Yêu Long tức giận đến sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng. Đáng chết, hắn bây giờ biết ở Thông Thiên Thánh Võ viện thời điểm tô tọa vì sao đối với Mộ Dung đế tộc như vậy không. Tô Hoài cũng nghe được ý tại ngôn ngoại, hai người này là ở mắng Đặng Yêu Long là không ra hồn cậu, không phải, bọn họ chỉ là đang biến tướng nói cho hắn biết Tô Hoài. Ngươi vương cấp thiếu tướng thân phận ở trong mắt bọn họ cái gì cũng không phải, cho dù là thiếu tướng, nhưng vương cấp chính là vương cấp, kém xa Mộ Dung đế tộc đế tế thân phận dễ dùng, lại một mạch bài nhi chính là, đứng ở theo chân bọn họ một cái trận tuyến sẽ tốt hơn nói, nếu như đối lập, cái kia Đặng Yêu Long đái nội chính là tấm Ngương. Tôi hỏi ánh mắt rơi vào Tam Hoàng tộc tộc trưởng trên người, linh hồn cảm giác vong khai khải. ở đặc thù màu xám cho trong tầm nhìn có thể thấy rõ ràng. Tiếu Vân Hãn, Mộ Dung Thanh, trên người hai người khí tức đều hóa thành chói mắt hoặc cầu, chí ít đều là hoàng cấp thất tinh, hoàng cấp bát tinh thực lực. Với hắn phía trước làm thịt cái kia hai cái hoàng cấp sát thủ có khác biệt về bản chất. Dù sao võ giả một ngày đến rồi hoàng cấp sẽ bắt đầu sinh mệnh thay biến, thực lực càng mạnh càng tiếp, cận càng cao tầng thứ sinh mệnh thể, cái này chính là bọn họ lớn lối như thế. Quan Vọng Tư bản, à, từng nghe Hoắc trưởng ca nói, Viêm quốc dân gian hoàng tộc, đế tộc sớm đã đến quần không có biên nhi tình trạng hiện tại xem ra, thật đúng là, tô hoài bất động thanh sắc vào cửa, lớn như vậy hồng tân lầu trang hoàng hoa lệ, khắp nơi lộ ra đế hoàng khí phách, lại căn bản nhìn không thấy còn lại khách nhân, hiện nhiên là bị băng bó chẳng, đi tới thiên tự nhất hảo phòng riêng. đế tế, mời, người đến, mang thức ăn lên. thiếu vân hắn nói một tiếng, chính hắn liền ngồi xuống trước. tô hoài lại là đại thứ thứ hướng vị trí một tòa, khoát tay chặn lại, mang thức ăn lên thì không cần, quá phiền phức, nói tránh sự đi. nghe nói trước một đời chủ quan nguyệt cung là các ngươi tam hoàng tộc thu nhập tổng cộng ba thành, phần của ta các ngươi tính thế nào? Lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên tử một phòng việc bên trong đã là một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi ván vẻ. Liền Tô Hoài đứng sau lưng Đặng Yêu Long đều là hung hăng sừng sốt, "Ngọa Tạo, nói xong nhẫn lại đâu, Tô tọa đây là thế nào? Làm sao tiến đến phía trước cùng sau khi đi vào hoàn toàn khác nhau? Hình như ngươi có thay đổi, trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn không khỏi lại hiện ra cái kia hai cái hoàng cấp sát thủ ở vạn triệu độc trùng gặm ăn dưới tan thành mây khói khủng bố một vết. Hoàng cấp ở Tô tọa trong mắt thật đúng là không tính là cái gì, Tiếu Vân hán bắp thịt trên mặt kéo ra. Cái ra hỏa này, rốt cuộc là không rõ ràng hắn cân lượng của mình, vẫn là ỷ vào mộ dung đế thân phận không có sợ hãi." Vậy phải xem đế tế có thể nuốt trôi bao nhiêu. Lời hắn gian đã mơ hồ có chút uy hiếp cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Tô Hoài Thần sắc đạm nhiên, trước một đời là ba thành, ta đây liền tạm thời ba thành a. Tiếu Vân hắn ha ha ha cười, đế tế thật đúng là người chân thật nói lời thẳng thắn a, bất quá, ngài có thể không biết, ở Nam thành, có thể ăn bao nhiêu phần dựa trên là chủ quan thực lực. Mộ Dung Thanh cũng một trận cười nhạt, đế tế thật đúng là cảm tưởng a. Đang khi nói chuyện, ông sinh mệnh thuế biến qua hoàng cấp khí chàng đột nhiên bộc phát ra, hướng phía Tô Hoài liền áp chế qua, một kịp tắc này, thiên tự nhất hảo trong bao dàn không gió dậy sóng, hoàng cấp khủng bố khí chàng hóa thành phần phần pháp áp lấy một loại địa vị cao nghiền ép vị thế quyết tán ra trong bao xương hoàng cấp trở xuống nhân trận cảm thấy một trận lòng bực bực hít thở không thông bị cái này đè nén khí trang ép tới không thở nổi nàng đấy mắt cửu hận tình quan bạo dũng đương nhiên sẽ không khách khí với tô hoài hoặc có lẽ là đối mặt giết chết cửu nhân nàng không có trước tiên toàn lực bạo phát đem nghiền chết đã là xem ở mộ dung đế tộc xem ở lao tổ mặt mũi bên trên không đề cập tới cửu hận một cái vương cấp cảnh giới sinh linh mà thôi có thể cùng ngươi một cửu mở đã là xem ở mộ dung đế tế tầng này về mặt thân phận cho đủ mặt mũi ngươi ba thành khẩu khí thật là lớn ngươi từ đâu tới sức mạnh Đây chính là trước một đời hoàng gia cường giả tối đỉnh cung phục, mộ dung đế tộc Tô Uy, da trẻ ẩn tì có thứ tự, ta đã hơn ngươi một bối phận, hôm nay liền tốt tốt dạy dỗ ngươi, cái gì là hiểu quy cũ. Mà Tô Hoài, phảng phất là đứng ở trong sóng gió kinh hoàng một khối phân thủy bá thạch, đồ sộ bất động, dù cho mạnh mẽ Bá đạo hoàng cấp khí trang áp chế như hồng thủy vậy vào tới, tại hắn này đạo phân thủy bá trước mặt cũng phải bị xanh xanh ngộ ra. Một giây kế tiếp, thạch áp địa ngục đột nhiên trong lúc đó, một cô giống như Thái Sơn áp đỉnh khủng bố áp lực từ trên xuống dưới hàng lâm, phanh, Tô Hoài cũng không phải cầm tự thân linh hồn lực ngăn cản, mà là trực tiếp phóng xuất hắn qua tượng. Toa thứ ba địa ngục trong nay mắt, cái kia từ trên xuống dưới cưỡng chế làm cho mộ dung thanh sửa lại sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ trong tròng mắt hãi nhiên ẩn sâu kinh ngạc cùng bất khả tư nghị hầu như từ trong cặp mắt kia rũ vang tiến ra đáng chết, điều này sao có thể? Chính là một cái vương cấp đối mặt sinh mệnh lột xác hoàng cấp khí tràng áp chế, lại còn có đánh trả lực lượng. Không đợi đám người phục hồi tinh thần lại, ông lại là một đạo hoàng cấp sinh mệnh thuế biến khí tràng đột nhiên bạo phát, trực bức tô hoài là thiếu vẫn hắn, hắn theo sát mà mộ dung thanh động thủ thanh niên nhân không muốn quá khí thịnh, người có thể biết là một người tâm lớn với thực lực thời điểm liền cách cái chết không xa lúc này, đỗ thị hoàng tộc tộc lâu dài thối lui về phía xa mờ, nàng là bị gia tộc khẩn cấp đẩy ra nhận ca, thực lực chỉ là vương cấp, đây không phải là nàng có thể tham dự chiến trường. đế tế là mộ dung đế tộc đế tế, chúng ta cũng là dựa lưng vào mộ dung đế tộc căn cơm, xem ở mộ dung đế tộc mặt mũi bên trên, đế thế như nguyện ở chức quyền trong phạm vi mở ra nhất đại quyền giới hạn cho chúng ta, phân ngươi nhất thành lợi cũng không phải là không thể được. ba thành, cái kia liền có chút người si nói ngọng, ngươi cảm giác mình có thể đối đầu hoàng gia đỉnh phong sao? đang khi nói chuyện, Tiếu vân hàn áp hướng tô hoài khí chẳng không ngừng tăng cường thấy Tiếu Vân Hãn, Mộ Dung Thanh ý đổ cưỡng chế Tô Hoài, đặc yêu Long lúc này liền muốn bạo phát, lại bị Tô Hoài phất tay cản lại. Tô Hoài mặt mày đưa ngang một cái, nóng dực địa ngục huyết trì địa ngục đệ nguyên bản áp hướng Mộ Dung Thanh thạch áp địa ngục uy lực phân ra một cô áp hướng Tiếu Vân Hãn đồng thời, Tô Hoài mặt khác hai tòa địa ngục vậy đột nhiên phát huy, tràn ngập kịch độc huyết thủy mang theo nước cờ lấy vạn triệu kế nã nổ độc trùng đánh út về phía Mộ Dung Thanh, cái kia cường liệt chua xót thực mùi đã là tràn ngập toàn bộ phòng riêng, cái loại này kịch độc, chua xót thực, khí tức hủy diệt đang không, Đừng phóng xạ ra tới, đồng thời, nóng địa ngục hỏa diễm đầm cũng ở Vân Hãn dưới chân đột nhiên Tiếu Vân Hán ngồi trên ghế, mà hơn nửa đoạn chân ghế đã bắt đầu đình trệ, xí liệt, hủy diệt nhiệt độ đồng dạng đem Tiếu Vân Hán bao khỏa. Hơn nữa ngấu chốt nhất là, hắn giữa chân mày một vệt kim quang ở mơ hồ thiếp thước, phát ra một loại lạnh lệ khiếp người khí thế kinh khủng, phản phất một loại mang theo mênh mông kinh khủng, văn mẹo, cất dấu sinh mệnh cũng không thể được biết. Chí công đại khủng bố gần hàng Lâm, cái loại này đập vào mặt vắng vẻ áp lực, mặc dù là Hoàng Gia cường giả cũng cả người đều đống nhiên căng thẳng, cảm giác được một loại kinh người áp lực. Cái loại này đập vào mặt tô Hoài, ngươi muốn làm gì? To Hoài, ngươi muốn giết người không thành? Lưỡng đạo tức giận trước sau truyền đến, hai vị hoàng giai cơ hồ là toàn thân chân lý võ đạo tràn ngập ra, kiếm đạo kim loại tê minh cùng một loại giống như nội hải ba đảo cuộn trào mãnh liệt sôi trào khủng bố ý chí tị quyền. Liên trung bên sàn nhà đều trực tiếp tầng tầng vỡ vụn, hầu như trở thành một mảnh nhỏ triệt triệt để để khu vực chân không, toàn bộ bị ba người này chân lý võ đạo bao phủ ở bên trong. Tô Hoài nheo mắt lại, sắc ý trong lòng như thủy triều cuộn cuộn. Đối mặt hai cái này cao cấp hoàng cấp, hắn còn bài chưa lật toàn bộ khai hỏa lời nói, tối đa có thể làm được một chết một bị thương, có thể sau đó thì sao, sau đó lại phải làm sao? giết mộ dung đế tộc người và đánh mộ dung đế tộc trưởng lao tính chất có thể hoàn toàn khác nhau. Tin tức truyền tới mộ dung đế tộc bên kia, hắn phía trước cố nén lưng beo toàn bộ liền đều bùng phí, coi như hắn hiện tại có cái này bộ đội thiếu tướng thân phận, nhưng cái này dạng tập sát rơi mộ dung gia trưởng khống mạch máu kinh tế trưởng lao, sợ rằng lao kia kiếm đế coi như kiêng kỵ bích lạc đế quân cùng bộ đội, vậy cũng tất nhiên sẽ trực tiếp tìm chính mình phiền phức. Hắn chỉ cần lại hơi chút chờ, các loại ở hải thần trong đại hội thắng được quán quân làm cho thực lực của chính mình trưởng thành đến đế cấp, là có thể đơn giản bóp chết những thứ này con kiến. Lệnh tĩnh, nghìn vạn lệnh tĩnh, tô hải không ngừng tự nói với mình. Mặc dù muốn động thủ, cũng không thể là hiện tại, chỉ ít, không thể ở trước mắt ba người. Trận cơ nhạt, ta chỉ là muốn cho các vị nhìn, ta Tô Hoài đến tuột cùng là thực lực gì, cũng tốt cho các người biết, cái này ba thành lợi, ta đến cùng cầm có đủ hay không tư cách. Các vị, bây giờ đối với thực lực của ta còn có nghi vấn sao? Bị Tô Hoài ba tòa địa ngục đè nặng, trong con mắt đạo kia quỷ dị kinh khủng chân ý để mắt tới, tuy là Tiếu Vân Hán cùng Mộ Dung Thanh hai cái này hoàng cấp cũng cảm thấy một tia nguy hiểm cho tánh mạng cảm giác nguy hiểm, cũng chính là cái này, một tia cảm giác nguy hiểm để cho bọn họ không còn dám tiếp tục cưỡng chế Tô Hoài. Bởi vì Vương cấp có thể chống đỡ được hoàng cấp sinh mệnh thuế biến khí trang áp chế, cái này bản thân liền là nhất kiện thái quá được phá vỡ nhận thức sự tình, càng chưa nói tô hoài còn có thể khởi sướng phản kích, làm cho hai người bọn họ hoàng cấp cảm thấy một loại đã đủ uy hiếp sinh mạng cảm giác nguy hiểm. Một cái bị kịch độc huyết thủy vần quanh, một cái bị xí liệt biển lửa vây quanh, đây quả thực không kém gì đao gác ở trên cổ. Đế tế nói ba thành, đó chính là ba thành. Mộ Dung Thanh Cơ hồ là cố nén hiện tại liền bạo khởi giết chết tô hoài xung động. Tô hoài đang suy nghĩ hậu quả, nàng làm sao không phải là ban ngày ban mặt giết cùng ngầm giết, tính chất cũng không đồng dạng, nàng có gan giết tô hoài lại không can đảm đánh lao tổ khuôn mặt đế tế thật là bản lãnh. Thiếu Vân hắn cười lạnh một tiếng, cũng thu hồi khí tràng. Hai vị chân lý võ đạo. Rất tốt. Tô Hoài đôi mắt như đau một dạng nhìn chằm chằm hai vị này hoàng tộc tộc trưởng khuôn mặt, sau đó chậm rãi nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau hiện hóa lưỡng đạo chân lý võ đạo, nhìn như tùy ý phê bình nói, chỉ là cái loại này nhìn chằm chằm trong ánh mắt, làm sao đều để lộ ra một tia tham lam ý tứ hàm xúc. Đi. Tô Hoài xua tan ba tòa địa ngục, đứng dậy xuất môn, Đạc Yêu Long hướng phía bọn họ cười lạnh một tiếng, lập tức cùng sau lưng Tô Hoài rời đi. Quân cát hùng đi xa Nhưng một giọng nói lại xa xa chưa đến. Mỗi tháng cung phụng đủ số dâng, hoặc là tất cả mọi người hiểu được ăn, hoặc là liền đều chớ ăn. Đó là Tô Hoài Thanh Âm. Mộ Dung Thanh rào rào một tiếng đem cái bàn trực tiếp đập nát. Mà Đỗ thị hoàng tộc Đỗ Khai Nguyên bản còn tính toán làm sao có thể ở nơi này chẳng trong đấu tranh, làm cho nhà mình thiếu ra một ít huyết. Có thể lúc này chứng kiến vội vã tới, rồi lại khí phách không gì sánh được đi mất Tô Hoài, hoàn toàn trận tròn mắt đồng dạng là vương giai, cái kia vị tân tân nam thành quân sự chủ quan quả thực khí phách khiến người ta sợ hãi. Không được, trở về ta phải đem chuyện này nói với tổ gia gia rõ ràng. Đây thật là một hồi đại hi a. Đỗ khanh nhầm bầm nói, trong mắt nhấp đón một tia hào quang sáng tỏ. Mà giờ khắc này Tiếu Vân Hán phía sau cái kia giống như nộ hài giết gào một dạng chân ý cũng chậm rãi tán đi. Nhìn lấy tô hoài đi xa bối ảnh, nhãn thần phức tạp đến mức tận cùng. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Tuy là riêng phần mình lợi ích bất đồng, nhưng Tiếu Vân Hán hồi tưởng lại, như trước cảm khái cùng bội phục đến mức tận cùng. Coi như là cái kia đế tộc đích hệ tử tôn, tại loại này tuổi tác cũng chỉ có thể dựa vào gia đình bối cảnh tới dọa hắn, muốn lấy thực lực áp hắn vị này hoàng tộc tộc trưởng, đó là vạn vạn không làm được. Nhưng ngày hôm nay hắn lại là thật sự rõ ràng xem đến rồi một cái lớn lao kỳ tích. Chắc không được có thể đánh Thánh Linh học viện mặt, lực áp hết thể đế tộc cùng giai đệ tử, có thể lấy nhất giới Bạch thân làm đến bước này, vậy thì thật là nghịch thiên a. Tiêu Vân Hán cảm khái, xem nói với Mộ Dung Thanh, Mộ Dung gia tộc có thể tìm tới như thế một vị đế tế, thực sự là ba đời có hy vọng. Mộ Dung Thanh nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm u một phần. Nàng hướng phía Tiêu Vân Hán lạnh rên một tiếng, trực tiếp đập cửa mà đi. Trên xe, Tô trực tiếp ngồi ở hàng sau chợp mắt đứng lên. Tia sáng hơi tối trong xe, không có người chú ý tới hắn lúc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Quả nhiên Thế áp địa ngục có thể ổn áp, tối đa chỉ có thể là hoàng cấp tam tinh phía dưới, thuộc về hoàng cấp hàng chót gia hỏa, mà đối mặt mộ dung thanh, Tiêu Vân hán loại này hoàng cấp cao đẳng thực lực võ giả, tiêu hao đột nhiên tăng gấp bội không nói, áp chế lực cũng nghiêm trọng trở, tuy nói có thể đè ép được, nhưng không thể ổn áp, bằng không, hắn liền không cần lại mang ra mặt khác hai tòa địa ngục. Linh hồn lực cố nhiên tốt dùng, tuy so với độc có thể thêm có thể lấy hạ khắc thượng, nhưng xét đến cùng, võ giả đánh đến cuối cùng, Liều chết vẫn là tự thân mạnh thực lực a tô hoại dùng chỉ có mình có thể nghe thanh đem thì thảo. khẩn cấp tăng thực lực lên ý niệm trong đầu ở trong đầu không ngừng dũng động bất đồng côn trùng thăng cấp đến tiếp sau phương hướng phát triển tự thân thực lực để thăng, loại thứ ba hung thú võ đạo dung hợp các loại này đều nhất định muốn đăng lên để báo cũng chỉ có đem mấy thứ này toàn bộ tăng lên làm cho tự thân chiến lược lại lên một nấc thang tòa thành này quy củ tài năng mới có thể từ hắn tới viết Tô tòa mới vừa thật đúng là quá hết giận đã sớm lấy những thứ này các địa đầu xả không vừa mắt mới vừa lên xe đặng yêu long nói rằng trong giọng nói lộ ra một loại khó che giấu vui sướng đối phó phong ma tuyết bị cái kia hai cái hoàng cấp nhất nhị tinh thì cũng tôi đi thậm chí ngay cả hoàng cấp thất tinh hoàng cấp bát tinh mộ dung thanh thiếu vẫn hắn cũng chỉ có thể cùng Tô Tọa mặt ngoài ngang hàng, quả thực bất khả tư nghị, chợt rồi lại như mày, nhưng là Tô Tọa, ngày hôm nay ngài tản nhẫn để ép bọn họ, ngày mai bọn họ tất nhiên triển khai trả thù, tam hoàng tộc trong tay đều Cầm lấy nam thành mạch máu kinh tế, bọn họ tuyệt đối không dám cùng bộ đội chính diện xung đột, nhưng nếu như ngầm Tô Hoài khoát tay chặn lại cắt đứt hắn, không sao cả. Để cho ngươi tra sát thủ manh mối tra được thế nào? Đặng yêu Long, một cái máy bay ta liền sắp xếp người đi thăm dò, dựa theo Tô Tọa ngài nói, từ có giết ngài động cơ nhân vào tay, manh mối là tìm được, nhưng Tô Hoài có lời cứ nói, chớ có dung giải. Là đặng yêu long bằng lòng một tiếng tiếp lấy nói ra ngài ở xuyên vực đào tạo trẻ tham tuyển thời điểm phế bỏ quá một cái tên là nô vị hùng nhân mà một tháng trước người của nô gia cũng đã xuất hiện ở nam thành mà căn cứ người phía dưới cung cấp tin tức nô gia ở nam thành cũng không có sinh ý cũng không có đồng bạn hợp tác nô gia tôi hỏi sửng sốt một sát na nếu không phải là đặng yêu long nhất tới hắn đều nhanh đã quên còn có cái này việc chuyện này chợt hỏi nô gia chỉ là lão hầm thành một cái tiểu gia tộc giết ta bọn họ có lòng này cũng không thực lực này trừ phi phía sau có người làm chỗ dựa đi điều tra một chút trần thị hoàng tộc tôi hỏi lời nói xoay chuyển đầu mâu nhắm thẳng vào Trần Thị Hoàng Tộc. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản, một cái với hắn có cửu đoán gia tộc người bỗng nhiên xuất hiện ở khác một cái với hắn có cửu đoán gia tộc trên địa bàn, đây cũng không phải là vừa khớp. Nhắc tới hai nhà không có cùng chung mối thủ, quỷ đều không tin y lì. Là Đặng Yêu Long đáp ứng, nhưng trong lòng rất là nghi hoặc. Tô tỏa nói như thế nào cũng là mộ dung đế tộc đế thế, mà Trần Thị Hoàng Tộc là mộ dung đế tộc lệ thuộc, cứ như vậy, mặc dù có thủ, Trần Thị Hoàng Tộc cũng sẽ không dám động Tô tỏa chứ? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 139, Tô Hoài đệ tam hung thú võ đạo, đô ra tính kê khu hổ thổ làng, thần yên quán mạch. Nửa giờ sau, Tô Hoài ở Đặng Yêu Long dưới sự hướng dẫn đi tới thành phòng bộ phận người nhà đại viện cái kia chàng độc đống biệt tự, cái này lý chính là khóa trước nam thành chủ quan nơi ở, hiện tại thuộc về Tô Hoài. Ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, không có đặc biệt chuyện trọng đại, không muốn quấy nhiêu ta. Là, chờ, các loại, Đặng Yêu Long ly khai, Tô Hoài trực tiếp xuất ra ước trường cái không gian thu nạp đạo cụ. Phong thiếu tướng tưởng cho Lục kiếm tinh lục tọa thủ phong trọng tướng thưởng cho cùng với phong ma, tuyết quỷ hai cái sát thủ quà tặng trực tiếp ở biệt thự trong đại sảnh đem tài nguyên toàn bộ đổ ra, khá lắm. Bốn cái không gian thu nạp trong đạo cụ tài nguyên lại chồng chất thành bốn toàn núi nhỏ, hầu như bảy khắp toàn bộ đại sảnh. Thao thiết võ đạo thôn thiên phệ địa tô Hoài lúc này đem thao thiết võ đạo vận chuyển, miệng to như chậu máu hư ảnh phiêu khởi, giống như như lô đen, không ngừng hút vào trung quanh võ đạo tài nguyên. Đồng thời, tô Hoài cũng gọi ra Bổ đề kim Thiền, có thao thiết võ đạo tự chủ hút vào, rèn luyện linh lực tu luyện, hắn hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Tứ hung võ đạo chi ba nên bắt đầu tìm hiểu. Bồ đề kim tiền rơi vào Tô Hoài Mi Tâm, bắn ra ẩn chứa võ chi đại đạo nhu hòa kim sắc vầng sáng, Tô Hoài Tâm thần chậm rãi chìm vào trong đó, từng bước nhập định. Bên kia, Nam Thành thành Nam Đỗ thị hoàng tộc nhà cũ. Dưới đất, không khí đặc biệt tầm mức, đen nhánh hành lang bên trong chỉ có hiện lên bất tỉnh hoàng quang lượng cây đuốc, Đỗ Khanh xe nhẹ quen đường một đường đi về phía trước, rốt cuộc ở một chỗ đối lập nhau rộng rãi trong không gian dừng bước lại, đó là một cái tảng đá lũy khởi tới trăm mở không gian, ở giữa vị trí bày thập tự giá tạo hình mặt bàn, mặt bàn bên trên nằm một đạo thân ảnh dàn mua, vẫn không nhúc nhích, nửa ngày tìm không thấy vào khí, dường như chết giống nhau tổ ra ra. Đỗ Khanh tiến lên vừ lễ Thập tự giá trên mặt đài lão giả bỗng nhiên sống qua đây. Trở về rồi hả? Tới, cùng tổ gia ra nói một chút, mới tới Nam Thành quân sự chủ quan là hạng người gì a? Đỗ Khanh đáy mắt hiện lên một vẻ kinh sợ, tựa hồ là nhớ lại Tô Hoài lấy một trời hai, lấy vương cấp đối kháng hai cái cao đẳng cấp hoàng cấp chẳng diện, cái kia cảm giác các bách, cái kia kịch độc hết 733 thủy, cái kia nóng dục địa ngục cao đậm. Phản phất đang ở trước mắt, phản phất đặt mình trong trong đó. Trong ánh mắt của ngươi, có sợ hãi. Lão giả bỗng nhiên ngồi xuống, nhìn lấy Đỗ Khanh ánh mắt nói rằng, "Cô Đỗ Khanh nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật gật đầu, cười khổ. Cái gì đều không thể gạt được tổ gia ra ra. Lão giả, xem ra mới tới Nam Thành chủ quan, không phải là một nhân vật dễ đối phó à, lại là một cái hoàng cấp đỉnh phong. Đỗ Khanh lắc đầu, không phải, là vương cấp lục tinh. Vương cấp lục tinh. Lão giả thanh âm đột nhiên bé nhọn, trong giọng nói tuân ra vẻ không tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Đỗ Khanh năm nay 27 tuổi, đã là vương cấp thất tinh thực lực, là Đỗ gia cái này mấy đời trong đám người kiệt xuất nhất tồn tại, sở dĩ hắn mới sẽ đem chi đời ra, tiếp trưởng Đỗ thị hoàng tộc. Vương cấp lục tinh, có thể để cho vương cấp thất tinh sợ hãi. Vương cấp lục tinh có thể tiếp nhận chức vụ Nam Thành quân sự chủ quan. Hiện nay, bộ đội cánh cửa thấp như vậy rồi hả? Nha đầu, người tới. Lão giả song nàng với tay, Đỗ Khanh nhất thời cả người giật mình một cái. Nàng biết, tổ gia gia lại muốn đối nàng làm loại chuyện đó. Cái loại cảm giác này, mỗi một lần đều giống như linh hồn bay ra ngoài giống nhau. Nhưng tổ gia gia nếu yêu cầu, nàng kia cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, tiến lên mấy bước, đi tới lão giả trước mặt, lão giả đưa ngón tay ra điểm ở tại mi tâm, nhất thời một đạo hình ảnh nổi lên, giống như phim đèn chiếu một dạng ở lão giả trước mắt phát hình. Ký ức, hắn rút ra Đỗ Khanh ký ức, đồng thời lấy đệ nhất thị giác quan sát, đây là cao giai tinh thần niệm sư một cái thiên môn ký xảo đúng vậy tinh thần nhậm sư hoàng cấp định phong thực lực tinh thần nhậm sư đây chính là đỗ thị hoàng tộc thành tựu nam thành bản thủ hoàng tộc không phải dựa lưng vào đế tộc như trước có thể sống sót nguyên nhân khá lắm tự cổ chân anh hùng đều ra thiếu niên lăng a nhìn lấy đỗ khanh trong trí nhớ tô hoài lấy sức một mình đối kháng hai cái hoàng cấp hình ảnh lão giả tự đáy lòng khen một tiếng khá lắm lại vẫn có thể mặt ngoài ngang hàng cái này gọi là tô hoài hậu sinh không đơn giản a ngay sau đó lão giả chân mày cấp tốc nhíu lại mộ dung đế tế tiểu tử này thân phận có chút vi diệu a không đúng thân là mộ dung đế tế lại vừa lên tới liền cùng Tiếu thị hoàng tộc, Trần thị hoàng tộc hai cái này mộ dung đế tộc chó săn làm hơn, tiểu tử này đâu chỉ thân phận vi diệu, quả thực liền hành vi đều lộ ra làm cho không người nào có thể hiểu kỳ gì, có lẽ hắn cùng mộ dung đế tộc cũng không hợp. Ha ha ha ha ngay sau đó liền cười lên ha hà đợi đến phim đèn chiếu thả hết, tiếng cười cũng không ngừng. Tổ ra ra. Đỗ Khanh thử thăm dò hô hoán, sau đó dùng sức xoát, loại này linh hồn bị rút lấy, ký ức bị trọn đọc cảm giác thực sự quá khó tiếp thu rồi. lao giả nhìn lấy Đỗ Khan tiếng cười ngừng dần, nha đầu à, Đỗ thị hoàng tộc chờ mình, cơ hội tới. Ừ, Đỗ Khanh đồng tử hơi co rút lại. Mặc dù không biết tổ gia gia đang nói cái gì, thế nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, Nam Thành nhìn như có tam hoàng tộc, nhưng trên thực tế, Tiếu thị hoàng tộc cùng Trần thị hoàng tộc đều là mộ dung đế tộc cầu. Nói cách khác, bọn họ Đỗ thị hoàng tộc trình độ nào đó không phải ở vào mặt khác hai cái hoàng tộc cản trở phía dưới, mà là ở vào mộ dung đế tộc cưỡng chế phía dưới, dựa vào tổ gia gia cái này hoàng cấp tụt cùng tinh thần niệm sư trống. Có thể tổ gia gia thọ nguyên không nhiều lắm, một ngày tổ gia gia quy tiên, nàng Đỗ Khanh có thể hay không tiếp tục thủ ở Đỗ thị hoàng tộc còn phải khó nói nếu như tổ gia gia có biện pháp làm cho đỗ thị hoàng tộc ngược gió xoay người đánh vỡ nhiều năm như vậy bị áp chế cục diện bế tắc nàng kia tương lai cũng sẽ ung dung rất nhiều lao giả cặp kia đôi mắt già mua vận đục bên trong hiện lên một vệt tinh quang mấy năm nay đỗ thị hoàng tộc bởi vì không có đế tộc chỗ dựa vững chắc vẫn bị mộ dung đế tộc cái kia hai cái cầu đè nặng bây giờ trở mình cơ hội rốt cuộc đã tới đỗ khanh ngẩn ra một chút tô hoài đây là nàng duy nhất có thể nghĩ tới có khả năng có thể lợi mới vừa ra khỏi miệng nàng liền theo bản năng phủ định đứng lên tổ gia gia nói mộ dung đế tộc trở mình cơ hội là chỉ tô hoài cái này làm sao có khả năng tuy cái này vương cấp ra đem có thể lấy vương cấp thực lực mạnh kháng hai vị cao giai hoàng cấp vi áp đồng thời tạo thành ngoài mặt thế quân lực địch cục diện đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn không phải thế nhưng hắn cuối cùng là vương cấp a chính là một cái vương cấp lại làm sao có khả năng trở thành đô thị hoàng tộc ngược gió lật bản cơ hội đâu hướng hồ hắn là mộ dung đế ta tuy nói nàng ở trên bàn cơm cũng đã nhìn ra tô hoài cùng mộ dung đế tộc không cùng nhưng so sánh với mộ dung đế tộc mà nói đô thị hoàng tộc mới là tô hoài trong mắt ngoại nhân chứ lúc này lao giả nói ra nha đầu à, ngươi phải nhớ kỹ trên đời này chỉ có lợi ích với viễn mà người vì lợi ích chuyện gì đều có thể làm được thậm chí là biến thành ma quỷ lợi kỷ tô hoài khiến cho vị đỗ thị hoàng tộc sử dụng tổ gia gia là muốn cho ta lợi kỷ tô hoài khiến cho ngã về phía chúng ta bên này lao giả lỡ đầu không hoàn toàn đúng tô hoài cùng mộ dung đế tộc không cùng đây là sự thực cũng là chúng ta cơ hội nhưng hắn có hay không ngã về phía chúng ta bên này cũng không trọng yếu chỉ cần khơi mào hắn cùng mộ dung đế tộc mâu thuẫn như vậy đủ rồi khu hồ thô lang đỗ khanh không xác định nói rằng có thể tô hoài cái này chỉ hồ có thể nuốt trọn mộ dung đế tộc bọn sói này sao đừng nói nuốt trọn hay không Giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh a, lão già cười nói, ngươi à, suy nghĩ còn chưa đủ sống, lão già ta một ngày quy thiên, ngươi để cho ta làm sao yên tâm đi Đỗ thị hoàng tộc giao cho ngươi. Cái này tôi hỏi, nhưng là bộ đội thiếu tướng a. Một lời điểm tỉnh người trong động, Đỗ Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tổ gia gia muốn khu không phải một chỉ hổ, mà là một đám hổ, mục đích thực sự là mượn bộ đội lực lượng tới cản trở Tiếu thị hoàng tộc cùng Trần thị hoàng tộc, tiến tới phóng đại Đỗ thị hoàng tộc ở Nam thành quyền lên tiếng, mà tôi hỏi, chính là cái viên này quân cờ, cái mấu chốt nhất tiết điểm. Tô Hải phía sau có bộ đội, Trần Thị cùng Tiếu Thị phía sau có mộ dung đế tộc, bầy sói đàn hổ đến tận cùng ai có thể nuốt vào? Ai? Không trọng yếu, quan trọng là, Hổ Lang tranh chấp, Đỗ Thị được lợi. Nếu như bọn họ càng đấu lưỡng bại câu thường, cái kia không thể tốt hơn. Đỗ Khanh lại hỏi, xin hỏi tổ gia gia như thế nào khu hổ? Lão giả đấy mắt hiện lên một vệt nhức nhối, thần yên khoáng mạch. Thần yên khoáng mạch, Đỗ Khanh đồng tử trong nháy mắt địa chấn, cái này. Thanh cửu nam thành duy nhất bản thổ hoàng tộc, Đỗ Thị hoàng tộc thời trẻ từng ở nam thành ngoài thành dưới đất phát hiện đúng rồi thần yên khoáng mạch tồn tại, cũng đem bí mật này truyền miệng, vì qua nhiều thế hệ tộc trưởng biết. Trình độ nào đó mà nói, thần yên khoáng mạch chính là đô thị hoàng tộc bí mật lớn nhất, cũng là nguy cơ thời điểm. Đô thị hoàng tộc làm lần gắng sức cuối cùng bảo đảm lớn nhất. Cái gì gọi là thần yên khoáng mạch? Đơn giản mà nói, trên chợ đen lưu thông thí vương, thí hoàng, thí Đế vũ khí bên trong, liền chứa đựng bất đồng trình độ thần yên khoáng rút ra vật, chứa đựng thần yên khoáng rút ra vật bao nhiêu quyết định vũ khí cấp bậc, đến tận cùng là thí vương, vẫn là thí hoàng thậm chí ở viêm quốc bộ đội cuối cùng nhất tôn siêu phàm sau khi ngã xuống, bị viên quốc bộ đội coi là lớn nhất lá bài tẩy thí thần đạn bên trong cũng chứa đựng cự lượng thần yên khoáng rút ra vật, mà thí thần đạn sở dị số lượng rất thưa thớt, lại là bởi vì thần yên khoáng mạch rất thưa thớt, phòng đoán cẩn thận, Đô thị hoàng tộc phát hiện chỗ nào thần yên khoáng mạch có thể coi thế giới số 1, đáng tiếc, loại này mạch khoáng khai thác độ khó cực đại, cực dễ dẫn phát nổ dây chuyền, Đô thị hoàng tộc phát hiện sau đó cũng chỉ có thể đem ẩn giấu, mà khuyết thiếu khai thác kỹ thuật, bằng không, Đô thị hoàng tộc thì không phải là Đô thị hoàng tộc, mà đã sớm nên trở thành Đô thị đế tộc. Tổ gia gia, cái này Đỗ Khanh không gì sánh được giánh mình, không dám tin nhìn về phía lão giả, hiển nhiên là không nghĩ tới, hắn lão nhân gia cư nhiên dự định xuất ra Đô thị hoàng tộc bí mật lớn nhất, con bài chưa lật tới khiến vấn này Lão giả thở ra một hơi thở dài, hô không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ngoại trừ thần yên khoáng mạch, chúng ta đô thị hoàng tộc còn có cái gì là có thể gây nên bộ đội cùng mộ dung đế tộc đồng thời chú ý? Đô khanh núp điếc miệng, cái kia nào chỉ là bộ đội cùng mộ dung đế tộc? Một ngày thần yên khoáng mạch gió thả ra ngoài, sợ là lãnh đời siêu phàm, thần, đại đế đều sẽ văn phong mà đến đây đi, mà đô thị hoàng tộc thành tựu báo tấp phong nhãn, hoặc đem trực tiếp trôn vùi vào trận này đại phong bạo phía dưới. Lão giả hiển nhiên là nhìn thấu Đô khanh sầu lo, thanh âm kiên quyết nói, hoặc là đánh một trận phong thần, hoặc là chậm rãi bị tắm ăn lên lên rơi ngươi cảm thấy cái nào thích hợp hơn hôm nay Đỗ thị hoàng tộc? Vãn Duế Minh mặc rồi. "Ừm, chú ý phương thức phương pháp, chú ý bảo mật, đi trước cùng cái kia Tô thiếu đem tiếp xúc một chút ta, có tổ ra ra cho ngươi tiếp tục, vung tay đi làm." Đỗ thị hoàng tộc là lúc đó Lật Út vẫn là lúc đó đại sương, toàn bộ gửi ở trên thân thể ngươi. Chỉ cần có thể làm tốt chuyện này, ngươi chính là một cái hợp cách Đỗ thị hoàng tộc tộc trưởng. "Là? Tự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không mùi máu tanh." Chương 140: Nano độc trùng sao động thí thần đạn hạch tâm tài liệu, tô Hoài nhất định phải được. thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, lúc này độc đống trong biệt thự, một cái chiều cao khoảng chừng 900 trăm mét ngân sắc đại nô công quanh quần ở trong đại sảnh, toàn bộ trong đại sảnh lại cũng không nhìn thấy nửa điểm tài nguyên, ngược lại là rơi xuống đầy đất hiện ra ngân sắc sắc giết, chính là tô Hoài hư không bách túc ngân long, bồ đề kim thiền phiêu đã ở hư không bách túc ngân long trước mặt, bách túc ngân long giống như là tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, ở tìm hiểu cái gì giống nhau. lúc này tô hải chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào không chỉ linh lực, nội thị đan điền khí hải, trong đó có một tầng thật mỏng linh lực vũ khí. 8 miếng tròn nhuận linh lực đan hoàn ở trong đó nổi lơ lửng, vương cấp tu luyện chính là không ngừng cô động linh lực đan hoàn quá trình, 10 miếng phong hoàng, 8 miếng, ý nghĩa thực lực của hắn đã đạt được vương cấp thất tinh. So với Bích Du bí cảnh, đúng là vẫn còn kém một chút nhi ý tứ a. Hơn nữa đến rồi vương giai sau đó, mặc dù nano độc trùng, thao thiết võ đạo vẫn ở chỗ cũ không ngừng thôn nạp năng lượng, nhưng tốc độ tu hành cũng không miễn chậm lại. Hơn nữa, ta nhưng là đem lục tọa cho phần thưởng của ta, cùng với phong ma cùng tiết quỷ tích lũy tất cả đều tiêu hao sạch sẽ nữa à? Tôi hoài là bẩm, bất quá, tay phải hắn ngũ chỉ khép lại vỗ tay như lao, phất một cái mượn giây. Hóa ra là sinh sôi ghim vào bụng mình. Nhất thời, tiên huyết cuất mịch, có thể làm tô hoài tay nắm đao cuất sau khi đi ra. Phần bụng máu kia lôi thủng một dạng khủng bố, miệng vết thương hóa ra là ở lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Một giây, hai giây, hai giây nữa. Mắt trần có thể thấy khép lại như lúc ban đầu. Tô hoài nứt miệng lên một vệ độ cùng, buồn nguyên cấp bậc đào ngột võ đạo. Đây mới là hắn cái này thời gian một tháng bên trong thu hoạch lớn nhất ta. Tứ hung một trong đào ngột, mặt người hổ đủ heo nha, ác niệm hóa thân. Chỉ cần trong cuộc sống vẫn tồn tại ác niệm, đào liền không cách nào bị triệt để giết chết, làm tô hoài triệt để cùng đào võ đạo dung hợp cái này một đặc tính tự nhiên cũng tới đến rồi trên người hắn chỉ cần tự thân linh lực sung túc, thương thế là có thể cấp tốc khép lại, cho dù là bị người đào đi nội tạng cũng có thể cấp tốc sống lại. nếu như bị chặt rơi đầu, tô Hoài phòng trừng vẫn có chút treo đích lấy tự thân năng lượng vì tiêu hao, tái sinh tạo hóa, trọng tố tứ chi, đây chính là cái gọi là đào ngột là người, đây chính là đào ngột võ đạo chỗ kinh khủng. tuy nói có lượng lớn tiêu hao linh lực tệ đoan, thế nhưng sở hữu thao thiết võ đạo tô Hoài chẳng lẽ biết thiếu năng lượng, tứ hung hợp nhất thôn thiên phệ địa. Theo Tứ Hung chi đạo ngột dung nhập, Tô Hoài ngày càng xác nhận, Tứ Hung tập trung vào một thân là có thể thực hiện, hoặc có lẽ là Tứ Hung tập trung vào một thân, mới là Tứ Hung văn bia chính xác nhất mở ra phương thức, thậm chí, Tô Hoài có chút minh bạch Tứ Hung võ đạo vì sao được xưng là ác và đức. Bởi vì Tứ Hung chính là đồng căn sinh, tụ ở một thân, tài năng mới có thể hoàn mỹ, mà chỉ tu luyện trong đó một cái, chẳng khác nào là luyện nửa đoạn võ công, ác gặp phản vệ, ác vạn đức tên, bởi vậy mà đến, nhưng là trên thực tế, trừ hắn ra ở ngoài, còn có là ai có hy vọng đem Tứ Hung tập trung vào một thân đâu? Hỗn dung nhập linh hồn, thao thiết dung nhập linh lực, đào một hòa tan vào thân thể chỉ kém cùng kỳ võ đạo khối này mấu chốt nhất xếp hình, hắn tứ hung võ đạo là có thể hoàn mỹ bế hoàn, góp đủ tứ hung này chính là hắn thần độ trải bằng lúc, mà bây giờ, dù cho chỉ là tề tiểu tứ hung chi ba, Tô Hoài như trước có năm chắc có thể không trở ngại chút nào tu luyện tới đế cấp, ở năng lượng sung túc dưới tình huống, hắn thật dài gọi ra một khẩu khí, phiền muộn, thời gian a, hắn hiện tại thiếu nhất vẫn là thời gian. Lập tức liếc nhìn bên cạnh đã hơn 900m chiều cao hư không bách túc ngân lòng, Tô Hoài mới có thể tâm cười, trên thực tế, cái gia hỏa này hơn 20 ngày trước cũng đã đã trở về, chính là hắn sơ bộ cùng đào võ đạo sơ bộ dung hợp thời điểm, Tô Hoài kinh hỉ. Tô Hoài mộng thất, Tô Hoài không nghĩ tới. Thư không bách túc ngân long lại là cảm nhận được trên người của hắn đào nột võ đạo mới, chỉ có, chuyên trở về, sau khi trở về, mà bắt đầu ở bồ đề kim thiền dưới sự trợ giúp dung hợp đào nột võ đạo, đồng thời dung hợp còn có thạch giáp địa ngục đây chính là làm cho Tô Hoài gấp đội cảm thấy ngạc nhiên địa phương. Thử nghĩ một cái, thư không bách túc ngân long dung hợp đào nột võ đạo, liền có sang tạo tái sinh chi khu, mà dung hợp thạch giáp địa ngục, thân thể cao lớn thêm lên vô cùng tận thạch lực nếu như hư không bách túc ngân long đứng thẳng thân thể từ trên hướng xuống rơi đập lời nói, sợ rằng bắc long thành cái kia hơn 600 thước tường cao sẽ ở trong khoảnh khắc bị dễ như trở bàn tay hủy diệt chứ. đồng thời lấy thôn thiên ma hoàng chi khu vì thao thiết võ đạo xây dựng huyết đục thân thân thể lý luận tới suy luận, hư không bách túc ngân long vốn là thân thể cao lớn có thể hay không thành tựu đưa tới chân chính đảo một lực. thể xác, tô hải vây vây đầu góc, bây giờ muốn những thứ này hơi sớm, đứng dậy bắt đầu thu thập trên đất lượng ngân sắt giết, cái này đầy đất sắt giết chừng trên trăm, đại khái là bởi vì tìm hiểu đào nhụt võ đạo cùng thạch giáp địa ngục chạm vào hư không bách túc ngân long trưởng thành a, lộ sát lộ sát nhất địa. Làm xong những thứ này, tôi phải lấy điện thoại di động ra. Ngăn cách một tháng, thành tựu Nam Thành quân sự chủ quan, nhiều ít vẫn là phải quan tâm một cái Nam Thành sự vụ, mở điện thoại di động lên, tôi hỏi trước tiên thấy là Tam Hoàng tộc quả biểu người cùng, chừng 10 cái linh. Bọn người kia coi như tuân theo quy củ. Tiếp lấy đi xuống lật, có thành phòng bộ trưởng Đặng Yêu Long một tuần một lần theo thông lệ hội báo, có chủ quản Nam Thành kinh tế thành chủ theo thông lệ hội báo. Toàn bộ hồi phục, duyệt, nhưng ngay khi lật những thứ này, hội báo đồng thời tôi hỏi chú ý tới có khoảng chừng 30 cái số xa lạ, dãy số bất đồng, nhưng gửi tới tin tức là giống nhau, một thổ cầu kiến, chuyện quan trọng tương lượng. Mời Tô Thiếu đem hành diện, liền tin tức như thế, chừng 30 điều. Cơ hồ là một ngày một cái nữa à? Tô hoài trầm ngâm chốc lát, liền đoán được đối phương nội tình. Hắn là nam thành quân sự chủ quan, có thực lực lấy đến hắn thông tin số người không nhiều, mà một thổ chập vào nhau, không phải là một, đỗ, đỗ thị hoàn tộc, đắng người này như thế kiên nhận không bỏ tìm ta, biết có chuyện quan trọng gì, Tô hoài chuyển động đầu óc, ra kết luận. Khả năng lớn nhất tính chính là cần hắn cái này dựa lưng vào bộ đội người đứng đầu một thành quan hỗ trợ cản trở Tiêu thị cùng chiến thị, dù sao, em ở mộ dung đế tộc hai cái chó săn ở giữa, không dễ giả mạo a. Lúc này một tổ cầu kiến, chuyện quan trọng tương lượng, mời Tô Thiếu đem hành diện, lại là một cái giống nhau tin tức phát tới, Tô Hoài hồi phục, thời gian, địa điểm, đã có cầu ở hắn, vậy thì có lợi ích, có lợi ích thì có tài nguyên. Như vậy vì sao không đi đâu? Khoảng cách Hải Thần Đại hội chỉ có không biết đến 3 tháng, hắn nhất định phải nắm chặt toàn bộ cơ hội tăng thực lực lên. Ở Hải Thần trong đại hội thắng được quán quân, làm cho thực lực bản thân trưởng thành đến đế cấp, tài năng mới có thể trùng kết mộ dung, mộ dung đế tộc. Giống như là cắm ở trong cổ họng hắn xương cá giống nhau, như nghẹn ở cổ họng, không bị chim mà không nhanh. Tin tức truyền đến, Nam Thành thành Nam Lào Cai không số 88, thời gian, Nam Thành Thành Nam, tôi hỏi sửng sốt một na đó không phải là đô thị Hoàng Tộc địa bàn sao? Đấy mắt hiện lên một vẻ tâm trưởng Ở đô thị Hoàng Tộc địa bàn gặp mặt, tất nhiên sẽ bị mặt khác hai nhà biết, không so sánh phía sau như thế nào, mặt khác hai nhà đều muốn đối với hắn sinh lòng phòng bị. Xem ra cái này đô thị Hoàng Tộc có thể ở Nam Thành sinh tồn, kéo dài nhiều năm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Cố gắng kẽ Gian A. Bất quá, từ hắn tới Nam Thành lâu như vậy, vẫn ngủ đông tu luyện, cũng đến rồi cùng bọn người kia hào hảo chơi đùa chơi đùa thời điểm. Bên kia, đô thị Hoàng Tộc mật thất dưới đất. Tô ra ra, Tô Hoài bằng lòng gặp mặt. Đỗ Khanh đáy mắt kích động, mừng như điên dũng động, thậm chí còn có một vẻ như chút được cái nặng. Ngoa tạo, hẹn một tháng đều không động tĩnh, nàng hơi kém liền muốn bỏ qua tốt chặt, lao giả, nhớ kỹ, thị nộ không lộ. Thấy rồi Tô Hoài, nói lời chia tay nhiều, đem đồ vật cho hắn liền đi, hắn cảm thấy hứng thú, thì sẽ mắc câu. Là. Thời gian rất mau tới đến 3 giờ chiều, một thân quân bảo Tô Thượng Hải xuất hiện ở Nam thành thành Nam lão cai không số 88, đây là một gian quán cà phê, không Tô Hoài tìm một gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Nếu Đỗ Thị Hoàng Tộc muốn cho hắn bị mặt khác hai nhà thấy, vậy liền chiếu ý của bọn họ tới. Hắn không chỉ có muốn cho mặt khác hai nhà nhân thấy, lại càng không để ý làm cho Nam Thành mọi người thấy. Ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Đỗ Thị Hoàng Tộc chơi đùa cái trò gì? Không bao lâu, một đạo nhìn ngang cơn xứng, nhìn nghiêng thành lĩnh Thành Phong thân ảnh đi nhanh tới, đại hung run lên một cái, phá lệ hấp nhân trong mắt, lại làm cho người chúng quanh không dám nhìn thẳng. Ngọt tạo, ở Nam Thành thành Nam, ai đạp mã lại không biết Đỗ Thị Hoàng Tộc hôm nay mới tộc trưởng à? Đúng vậy, người tới chính là Đỗ Thị Hoàng Tộc Đỗ Kha. Nhìn lấy ngồi ở thấy được vị trí tô hoài, Đỗ Kha khuôn mặt da thịt nhẵn có thể thấy được khẽ nhăn một cái. Nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới vị này tô thiếu sẽ trực tiếp ngồi ở chỗ này, ngọa tạo à. Dựa theo thông thường tình huống, chắc đầu loại sự tình này chẳng lẽ không nên ở sân thượng. Coi như không phải mái nhà, cũng nên đổi một địa phương bí ẩn à, phải biết rằng. Nàng mang tới thần yên khoáng bản thân nhưng là chế tạo thí thần đạn hạch tâm tài liệu một trong, là đồ cấm à, tô hoài làm như vậy, để cho nàng làm sao bây giờ, còn có à, đại lão, ngươi có phải hay không nên đổi bộ quần áo. Sợ mình không phải làm người khác chú ý sao, đô khanh cảm giác đầu gối của mình chúng rồi một mũi tên vô lực nhổ nước bọn, bước nhanh đi tới tô Hoài ngồi xuống bên người, đầu tiên là xông cách đó không xa nhân viên cửa hàng nói ra, hai chén nam sơn. chờ, các loại, nhân viên cửa hàng đi làm việc, nàng mới, chỉ có, cùng tô Hoài đã khởi bắt chuyện, gặp qua tô toạn, tô Hoài nhìn lấy đỗ khanh, vị này đỗ ra trước mắt người trưởng đà, ở một ít cao vi trưởng mực bên trên ngược lại là cùng mộ dung ra kín đáo cho hắn cái tia vị vị hôn thê cố gắng tương tự, đi bộ đều chiến nguy nguy đáng tiếp tô Hoài căn bản cũng không khả năng ở tiến giai đế cảnh phía trước, cùng với nàng phát sinh bất cứ quan hệ nào. Hắn căn bản cũng không có thể sẽ làm cho tự thân có ở đây không có thể nắm giữ vận mệnh phía trước, có cái gì con nối dòng sinh ra, con kia sẽ là thất lạc trò cựu gia nhiều điểm. Sở dĩ coi như đối phương là mỹ nữ tuyệt thế cũng căn bản là không cách nào dao động tâm trí của hắn, trong lòng của hắn chỉ có không biết đoạn cường đại bốn chữ này. Nhìn lấy Đỗ gia vị này coi như có chút xinh đẹp người nói chuyện, tôi hỏi không thấy đối phương bất kỳ biểu lộ gì, trực tiếp địa phương hỏi chuyện quan trọng gì. Đỗ Khanh biểu thị xin chờ một chút đợi đến nhân viên cửa hàng đem cà phê qua đây, Đỗ Khanh mới, chỉ có, nói ra, không có việc gì, chính là ngưỡng mộ Tô tỏa tài hoa muốn mời Tô tỏa uống chén cà phê mà thôi. đang khi nói chuyện, nàng đeo không gian thu nạp chiếc nhẫn tay đem cà phê đẩy về phía Tô hoài, mà tôi hoài thấy rõ ràng, cà phê bàn cùng chén cà phê trong lúc đó mang theo một khối nhỏ ngọn cái to bằng móng tay tinh thạch, hắn không khỏi rụt một cái đồng tử. mặc dù không biết cái kia tinh thạch là cái gì, thế nhưng hắn cường hãn linh hồn lực lượng hoàn toàn có thể cảm giác được cái kia miếng nhỏ như tinh thạch bên trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng tràn ngập trên đó hủy diệt khí tức. mà khi tôi hoài mở ra màu xám cho phạm vi nhìn, ngoa tao, một cỗ lửa đỏ khói báo động ở trong tầm nhìn bay lên, không phải chính xác mà nói là một đạo một đầu ngón tay cao mini khói báo động nhưng là khói báo động ở màu xám cho trong tầm mắt đại biểu nhưng là như bích lạc đế quân như vậy đế cấp có thể để cho tô hoài giật mình vẫn là khối này tinh thạch xuất hiện xa nà ký sinh với trong cơ thể hắn nã nổ độc trùng truyền tới cường liệt thăng nghiệm, chỉ có có thể xúc tiến đám sâu tiến hóa đồ đạt xuất hiện thời điểm đám sâu mới có thể truyền lại loại tâm tình này cho hắn có thể để cho côn trùng tiến hóa thực lực trở nên mạnh mẽ đồ đạt hắn xưa nay nhất định phải được bởi vì côn trùng mạnh mẽ chẳng khác nào hắn mạnh mẽ thực lực hắn bây giờ thiếu thốn nhất đồ đạt lúc này đô khanh đã đứng dậy Dạ vợ cử chỉ thân mật tiếp ghé vào lỗ thai hắn, có thể cùng tô tỏa uống một chén, gấp bội cảm thấy vinh hạnh, hy vọng còn có lần sau. Bỏ rơi câu này cực kỳ ám chỉ tính nữ, Đỗ Khanh đã đứng dậy, đang muốn lên ngang mà đi lúc, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị một cú không rõ lực lượng khống chế, không cách nào nhúc nhích chút nào, Tô Hoài Thu hồi tinh thạch, đi tới bên người nàng, vậy không bằng lần này. Chính là, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần phàm trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại. Chương 141, Đỗ Gia hung áp tính kế nạn nổ độc trùng hóa thành thí thần võ có khả năng không đợi Đỗ Khanh phục hồi tinh thần lại, Tô Hoài đã một tay quát lên bả vai nàng bên trên, như trước đây Bích Lạc Đế quân mang theo hắn Na gì cái dạng nào, thoáng qua đi tới Nam Thành Thành Nam Lão Cai một chỗ lao chạy viện. Cái này Đỗ Khanh rõ ràng cho thấy bị Tô Hoài thủ đoạn kinh động, mà càng thêm để cho nàng không nghĩ tới chính là vị này Tô thiếu tướng cư nhiên vội vã như vậy, bất quá cũng tốt, Tô Hoài càng nhanh mắc câu, nói do hắn càng là khẩn cấp muốn có được thần yên khoái mạnh, câu ngư nhân đều biết, không sợ ngư ăn nhiều, chỉ sợ ngư không ăn, Tô Hải càng muốn ăn thần yên khoái mạnh, bọn họ lại càng tốt với hắn bản điều kiện, câu dẫn ra đối phương hứng thú tới cái này dạng đàm phán cũng đã thành công hơn phân nửa vương cấp thiếu tướng vẫn là cái bị tham nghiệm sai khiến kẻ ngán thương dễ dàng như vậy cắn móc câu rơi vào tầm bắn tên mà không tự biết không gì hơn cái này quả thực để cho nàng cảm thấy không hề tính kêu chiến có thể nàng đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới tô hoài căn bản không biết đó là thần yên vắng tô tọa thật đúng là nóng rồi ta như vậy xin mời đi theo ta đỗ khanh mặt ngoài bất động thần sắc chào hỏi có thể tô hoài cũng không có di chuyển bởi vì đi tới nơi này cái lao chạy viện trong mắt tô hoài rõ ràng cảm thấy tinh thần niệm lực quét hình Hắn bị người dùng tinh thần niệm lực quét nhìn, tinh thần niệm sư, Đỗ Thị Hoàng tộc còn có người như vậy, nếu như là lấy tinh thần niệm lực đi vào hoàng cấp nói, quả chi lại là nhất tôn không kém gì Âm Thiên Tử tồn tại a? Thảo nào có thể ở mộ dung đế tộc hai cái chó săn giáp công phía dưới sinh tồn nhiều năm như vậy. Bất quá, quét hình hắn, đối phương chỉ có thể nhận thức không may, cơ hồ là ở tinh thần niệm lực chạm tới hắn trong máy mắt, cái này cổ tinh thần niệm lực đã bị ký sinh tại hắn mi tâm thức trong biển hai con hế thần trùng kéo qua đi hút vào rất tô toạ. Đỗ Khanh Nghĩa mày, lúc này trong mắt nàng tô hoài giống như là đến rồi cạnh nồi lại chết tún lấy nồi duyên không giới nồi ngư, khiến người ta hơi có chút não. Phiền, Tô Hoài phục hồi tinh thần lại, dẫn đường. Trên thực tế, có hay không người nữ nhân này dẫn đường đã không việc gì, vừa rồi có người ý đồ dùng tinh thần niệm lực quét hình hắn, vậy hắn làm sao không phải là mở ra linh hồn cảm giác không đâu? Ở nơi này lão viện kiến trúc tại phía dưới, có một đạo đại biểu hoàng cấp hòa diễm, đó phải là đố thị hoàng tộc bây giờ duy nhất hoàng. Mấy phút sau, dưới đất. Tổ gia gia, Tô tọa mang tới. Đố Khanh giới thiệu Tô Hoài, đồng thời khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tổ gia gia đàm phán bản lĩnh nhưng là nàng hơn gấp 10 lần, nói không qua trường, đem Tô mang đến nơi đây, khu hộ tôn kế sách đã cơ bản thành công, vị này Tô tọa nhất định vì Đỗ Thị Hoàng Tộc sử dụng, mà nàng cũng đem lần thứ hai thấy được tổ gia ra vậy để cho đối phương biết rõ thượng sáo lại không cách nào cự tuyệt đàm phán Dương như kỹ xảo. nàng nghĩ như vậy, lại không biết một già một trẻ đã sớm âm thầm so kè, không phải nói đúng ra không phải phân cao thấp, mà là đối diện Đỗ Thị Hoàng Tộc lão đầu nhi kia cấp trên, lần nữa dùng tinh thần niệm lực quét hình tô hoài, có thể tinh thần niệm lực nhưng không ngừng bị tô hoài hai con ế thần trùng tuẫn vệ, cứ kéo dài tình huống như thế, tô hoài thậm chí có thể cảm giác được tự thân linh hồn lực xuất hiện một tia tế vi tốc độ tăng. Tô Tọa không hổ là vương cấp là có thể thụ phong thiếu tướng thiếu niên anh tài, rất có thần dị, tuổi trẻ tại cao a. Lão đầu Nhi rốt cuộc buông tha quét hình Tô Hoài. Đại khái là tiểu tử này trên người có cái gì có thể mạnh mẽ tiêu trừ tinh thần nghiệp lực cảm giác bảo vật a? Thảo nào có thể bị Mộ Dung Đế tộc coi trọng, trở thành đế tế. Lời còn chưa dứt, lão đầu chứng kiến Tô Hoài cái kia cực kỳ nhỏ như một cái chân mày, nhất thời cũng biết, hắn tìm đúng người, chỉ là để cấp Mộ Dung, để người này như vậy xuất ruột, đủ để chứng minh hai người có khó có thể điều hòa mâu thuẫn, cũng chỉ có người như vậy mới có thể tốt hơn vì bọn họ sử dụng, mà lúc này, Tô Hoài đã từ không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra cái viên này đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thể nói tránh sự đi, vật này có bao nhiêu, cùng với, đại rối. Đỗ Lao Đầu Nhi khó khăn lộ ra mỉm cười, Tô Tọa thật đúng là người chân thật nói lời thẳng thắn. Nói vậy ngài cũng biết ngài cầm trong tay là cái gì sao? Rõ ràng hơn bên ngoài giá trị Tô Hoài khoát qua tay, hắn cũng không biết đây là cái gì, hắn chỉ cần biết, thứ này có thể để cho nạ nổ độc trùng tiến hóa, làm cho hắn cái này tiền thai thống suất trở nên càng mạnh mẽ hơn, đương nhiên, cùng loại này gian trá thương nhân giao tiếp, hắn cũng sẽ không nói thẳng chính mình không biết, mà là nói ra, không phải vậy ta cần gì phải vội vã như vậy tới tìm ngươi. Đỗ Lao Đầu Nhi, nếu Tô Tọa lời nói như thế thoải mái, Lão Đầu Nhi kia cũng không sợ nói cho ngươi biết, cái này thần yên khoáng, ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu. Thần yên khoáng? Ngoa tảo. Biết tinh thể này chân diện mục tô hỏi thật là kinh ngạc một sát na. Hắn đích xác chưa thấy qua thần yên khoáng, nhưng không có nghĩa là hắn không biết thần yên khoáng giá trị, đơn giản mà nói, thần yên khoáng là chế tạo thí chữ vũ khí hạch tâm tài liệu, thí chữ vũ khí chính là cái gọi là thí vương vũ, thí hoàng võ, thần yên khoáng hàm lượng nồng độ quyết định vũ khí có thể thí sát cái gì cấp bậc mục tiêu. Theo tôi hỏi biết, chỉ cần thần yên khoáng đủ nhiều, thậm chí có thể chế tạo ra đã đủ thí thần vũ khí, thần là cái gì? Siêu phàm a. Đại đế à, chính là bởi vì đồ chơi này uy lực khủng bố, sở dĩ từ lúc rất nhiều năm trước đã bị Viêm Quốc liệt vào đồ cấm, bây giờ, ngoại trừ có thể ở chợ đêm mua được một ít chứa đựng thần yên khoáng rút ra thi vương, thì hoàng vũ khí ở ngoài, càng cao cấp bậc thí chứa vũ khí sợ là chỉ có bộ đội mới có, đương nhiên, cũng không bài trừ một ít đế tộc gầm thầm nắm giữ có khả năng. Chỉ là đô thị hoàng tộc chính là một hoàng tộc, cũng dám nắm giữ mấy thứ này. Bọn họ tìm hắn tới, quả nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng à, Tô hỏi trong lòng giận mình, ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Có hai con huế thần trùng bảo hộ, Lao đầu nhi này có lẽ có thể động dụng hoàng cấp tinh thần niệm lực sát thương hắn, nhưng tuyệt đối không thể cảm giác được hắn lúc này tâm tình biến hóa. Đại giới. Tô Hoài lập lại đố lao đầu nhi cười nói, cái gì đại giới không phải giá cao, ta đố thị hoàng tộc chính là viêm quốc con dân, cũng muốn vì viêm quốc làm chút cống hiến, phát hiện thần yên khoáng mạch, tự nhiên là trước tiên báo lên. Mạch khoáng, một tình tắc này, tuy là Tô Hoài, cơ tim cũng ác ngoan quốc động rồi mấy cái. Phải biết rằng, chỉ có lan tràn mấy ngàn thước trở lên mỏ, tài năng mới có thể được xưng là mạch dù cho thần yên khoáng mạch độ dày chỉ có mấy ly, cái kia số lượng cũng tuyệt đối là trong tay hắn khối này, bản thân không biết bao nhiêu lần. Nếu là có thể đem chọn cái mạch khoáng ăn đi, nã nô độc trùng sợ là sẽ phải nhảy tiến hóa đến so với bất luận một loại nào côn trùng đều mạnh hơn trình độ. Thần yên khoáng vì sao được xưng là thần yên, tức là liền thần minh đều có thể liên diệt ý tứ, toàn bộ có thể để cho côn trùng tiến hóa đồ đạc, hắn nhất định phải được. Đố lao đầu nhi chút nào không có nhận thấy được tô hỏi dị thường. Tiếp lấy nói ra, tô tọa là nam thành quân sự chủ quan, loại sự tình này đương nhiên là báo cáo tô tọa a. Tô tọa đang báo bộ đội thời điểm. Chớ quên chúng ta đưa ra một phần công, liền là đủ. Nghe lần này 10 phần thành ý báo quốc lời nói, Tô hỏi quả thực ngay cả một dấu ngắt câu phủ hiệu đều không tin. Liên bản thân đều khai thác ra, người theo ta nói trước tiên đảm bảo, rõ ràng, Đỗ thị hoàng tộc có khai thác thần yên khoáng mạch kỹ thuật. Nhưng vì cái gì không phải tiếp tục khai thác, mà là muốn lên báo đâu? Đáp án chỉ có một cái, tựa như hảo thủ nghệ đầu bếp mất đi nguyên liệu nấu ăn mà không cách nào nấu nướng giống nhau, Đỗ thị hoàng tộc có kỹ thuật, lại mất đi khai thác điều kiện, thậm chí còn thần yên khoáng mạch liền dứt khoát là bị đoạn, Đỗ thị hoàng tộc lúc này mới nhảy ra lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đừng lấy lòng. Kinh khủng linh hồn lực làm cho Tô Hoài Tư duy từ đầu tới cuối duy trì lãnh tĩnh, tỉnh táo suy tính, nhưng còn có một vấn đề hắn không có hiểu, đó chính là, vì sao cần phải đăng báo cho hắn cái này vừa tới này một tháng chủ quan, nếu như là sắp tới mới, chỉ có mất đi khai thác điều kiện, như vậy Đỗ thị hoàng tộc tất nhiên đã cất chữ nhóm lớn thần yên khoáng, có nhóm lớn thần yên khoáng nơi tay lời nói, ai có thể từ trong tay bọn họ cướp đi mạch khoáng, nếu như là đã sớm mất đi khai thác điều kiện, như vậy vấn đề trở lại vừa rồi. Đỗ thị hoàng tộc sắp có rất nhiều cơ hội, trên thời gian báo, vì sao không chuyển báo cáo trước một đời chủ quan, mà là hồi báo cho hắn? Vậy có phải hay không là Đỗ Thị Hoàng Tộc đã khai thác đại lượng thần yên khoáng mạch, lưu lại một chút năng báo? Vì rơi tốt danh tiếng, càng không có thể lấy quạng. Tất nhiên lưu lại khai quật vết tích, bộ đội tất nhiên lúc đó mở trà. Đỗ Thị Hoàng Tộc hành động này không khác với không đánh đã khai, tư tàng thần yên khoáng, Đây là đã đủ dẫn động bộ đội mới đế. Xuất thủ chấn áp không xá trọng tội, giữa lúc tô hoài nghi ngờ thời điểm, đỗ lao đầu nhi tiếp lấy nói ra. Đương nhiên tô Tỏa muốn chính mình lưu lại một chút, chúng ta chỉ làm như không nhìn thấy. Tô hoài cười rồi, lưu lại, ta liền với tay, nhược điểm liền bắt trong tay các ngươi, ta không muốn chuyện xảy ra, phải phong miệng của các ngươi, hoặc là các ngươi sử dụng. Đây là Tô Hoài duy nhất có thể nghĩ tới có khả năng. đố Lao Đầu Nhi lời nói xoay chuyển, "Vậy thẳng thắn đừng lên báo, Tô tọa cùng chúng ta liên hợp khai thác, chúng ta biết quãng mỏ địa điểm, có kỹ thuật, chiếm lục thành, Tô tọa lấy không tứ thành, như thế nào?" Tô Hoài thần sắc cứng lại. Kéo hắn hạ thủy, lão đầu nhi này dò xét nhiều như vậy, đây mới là mục đích cuối cùng. Đăng báo bộ đội, hắn đô thị hoàng tộc có công, liên hợp khai thác, hắn đô thị hoàng tộc có lợi, mà hắn Tô Hoài đã biết bí mật này lại không làm, xảy ra chuyện, tất bị truy cứu trách nhiệm, bí mật này ngược lại thành khoai lang phòng tay, đáng chết. Lao già này từ vừa mới bắt đầu liền tại tính kế hắn. Không hổ là đô thị hoàng tộc hiện có duy nhất hoàng cấp, cẩn thận à, Tô Hoài, nói thẳng a, cái gì lại rối? Vẫn nghe hai người đàm phán đô khanh đấy mắt không ngừng có tia sáng dần hiện ra hiện. Vị này Tô tọa đã bắt đầu không cách nào cự tuyệt tổ gia gia điều kiện sao? Đây cũng là đời trước đô thị hoàng tộc tộc trưởng khủng bố à. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt Dương Nưu, thậm chí là chủ động làm cho một vị bộ đội chủ quan khai man. Có thể vị chủ quan này thực sự làm như vậy lời nói, thanh kia trôi liền bĩnh viện nắm ở đô thị hoàng tộc trong tay, tổ gia gia Cao Minh à. đây chính là nặng trở thành một cái hợp cách đô thị hoàng tộc tộc trưởng nhất định học được, cụ bị đồ đạc. Bất quá vị này tô thiếu đem khả năng liền thảm. có thể vậy thì thế nào đâu, vì gia tộc hầu hết thời gian đều muốn hy sinh một ít gì đó, cũng tỷ như trước mắt tô thiếu đem, muốn hồ hắn là tự nguyện, như thế nào quái được người ngoài, còn nữa chỉ cần hắn đảng hoàng cùng đỗ thị hoàng tộc hợp tác, đỗ thị hoàng tộc cũng sẽ không vạch trần hắn, đại gia bình an vô sự, nếu như hắn chơi đùa động tác võ thuật để mắt, đó chính là tự tìm. lúc này đỗ lao đầu nhi cười ha ha, tiếp lấy nói ra, cùng người biết nói chính là thoải mái, kỳ thực cũng không thể coi là cái gì đại giới, chỉ là cần tô tọa làm chút việc nhỏ mà thôi. tô tọa là mộ dung đế tộc đế thế, lại là bộ đội xa đem. Còn có nghe đồn, Tô Tọa từng học tập Thông Thiên Thánh Võ Viện, được Bích Lạc Đế Quân thân truyền, nghĩ đến, chính là một cái Trần Thị Hoàng tộc, Tô Tọa là không coi vào đâu. Huống hồ, ta nghe nói Tô Tọa nguyên bản là cùng Trần Thị Hoàng tộc có chút thù hận. Tô Hoài nhãn thần ngưng mà lạnh triệt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đỗ Lao Đầu Nhi, mạch khoáng, hiện tại Trần Thị Hoàng tộc hôm nay gia đình xây chỉ dưới đất 10 ngàn thước. Khá lắm, vẫn nghe đến đó, Tô Hoài mới, chỉ có, hoàn toàn minh bạch, tất cả vấn đề đều có án. Vì sao cần phải đăng báo cho hắn, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì hắn cùng mộ dung đế tộc có hiềm khích, đồng thời lại giựa lưng vào bộ đội đố lao đầu nhi chắc chắn hắn sẽ không đem quặng mỏ sự tình đăng báo cho mộ dung đế tộc, mà lúc này đây bọn họ chỉ cần hướng trần thị hoàng tộc, tiểu thị hoàng tộc tiết lộ một điểm, hắn tô hoài biết thần yên khoáng mạch lại không lên báo mộ dung đế tộc chuyện, trần thị, tiểu thị tất nhiên đăng báo mộ dung đưa tới mộ dung đế tộc truy cứu trách nhiệm, mà hắn tô hoài liền triệt để cùng mộ dung đế tộc đứng ở mặt đối lập, hắn nhô chống lại mộ dung đế tộc, liền muốn mượn đỗ thị hoàng tộc lực lượng này bằng với là đem hắn dồn đến cùng đỗ thị hoàng tộc một cái trận tuyến, mà hắn là bộ đội thiếu tướng, với hắn một cái trận tuyến chính là cùng bộ đội một cái trận tuyến như vậy vẫn không. Nam bị hai tộc đánh bẹp, Đố thị Hoàng tộc liền có thể mở rộng ở Nam thành quyền lên tiếng. Thậm chí, một ngày sự tình bại lộ, bọn họ lại phía sau đâm nhất nào, cáo hắn Tô Hoài biết chuyện không báo, ngược lại lúc, mộ dung đế tộc, bộ đội đều muốn đối địch với hắn, tốt, chỉ có hắn Tô Hoài một cái người bị thương thế giới đã thành. Mã Đức, ý niệm tới đây Tô Hoài trong lòng một trận hờn, hờn dỗi, tức giận mắng, từ ở quán cà phê hắn cùng Đố Khanh gặp mặt lúc, hắn cũng đã rơi vào rồi đối phương tính kế, hoặc là làm cho hắn vì Đố thị Hoàng tộc sử dụng, hoặc là làm cho hắn bởi vì Đố thị Hoàng tộc mà chết. Tốt một cái Đố thị Hoàng tộc, đủ đạp mã ác Tôi hỏi đáy mắt hiện lên một vẻ cực kỳ mị mở băng hàn. Hắn cuộc đời này hận nhất chính là bị người tính kế. Chính như trước đây mộ dung đế tộc tính kế, áp bách cái kia lúc giống nhau. "Bất quá, tính kế ta, ngươi chính là một hoàng tộc, cũng dám." Tốt lắm, các ngươi đã thích tính kế, vậy lao tử để các ngươi coi là một đủ, cùng các ngươi diễn xuất cho hay." Muốn cho hắn đi đối phó Trần thị hoàng tộc, vậy nếu như Trần thị hoàng tộc lúc đó bước hơi khỏi thế gian lời nói, cùng Trần thị hoàng tộc cùng là một trận tuyến tiểu thị hoàng tộc, đánh với tuyến đô thị hoàng tộc, cùng với hắn cái này bị mạnh mẽ cảnh danh tiếng đế tế của người nào hiểm nghi sẽ tương đối đại đâu? Khu hồ thôn lang Lão tử liền cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính khu hồ thô lang. Bất quá, hắn bây giờ còn không cụ bị làm cho Trần thị hoàng tộc bước hơi khỏi thế gian lực lượng, hắn còn cần càng nhiều hơn lực lượng. Ý niệm tới đây, Tô hỏi hướng Đồ lao Đầu nhi giơ giơ lên trong tay thần yên khoáng bản thân kéo ta xuống nước, dù sao cũng phải lấy ra chút nhi thành ý tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhún mùi máu tanh. Chương 142, tinh thần tinh thể, làm cho nam thành cùng với toàn bộ viêm quốc tinh thần niệm sư triệt để biến thiên sản vật. Nhìn lấy hướng tổ ra ra đòi thần yên khoáng tô hoài, đỗ khanh đáy mắt không khỏi nổi lên một vệt không dễ dàng phát giác khinh miệt. Coi trọng như vậy trước mắt tiểu lợi, quả nhiên là một khó thành châu báo ra hỏa, chết cũng không oan đỗ lao đầu nhi lại là cười cười, cái này đương nhiên. Dung cổ tay, không gian thu nạp trong đạo cụ trợt ra một khối hình dạng quái dị tinh thạch, tinh thần niệm lực nâng đỡ lấy phiêu hướng tô hoài, nói ra, tô tọa chúng ta đô thị hoàng tộc thành ý chân đấy. Tô Hoài nhận lấy cân nhắc, không sai biệt lắm mười cân thần yên khoáng nguyên thạch, thần sát hắn đạm nhiên, nhưng trên thực tế, ký sinh ở trong thân thể hắn nạo nổ độc trùng đã là hương phấn hàng loạt sôi trào, thật giống như chỉ cần nuốt vào khối này đại tinh thạch bọn họ là có thể thừa phong hóa long mở dạng. Hắn biết cái gọi là đố ra nhất định còn sẽ có một ít gì tổn thần yên khoáng nguyên thạch, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, bởi vì này đồ đạc thật sự là quá chân quý. Tô Hoài ánh mắt sáng quắc mà nhìn khối này tinh thạch, cảm giác quanh thân lịch vét đều ở đây cuồn cuộn buôn vía. Nếu như không phải bây giờ còn đang cái gọi là đố thị hoàng tộc, hắn đều sắp không đè ép được hương phấn trong lòng. Thậm chí hận không thể trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài hai tiếng, để phát tiết trong lòng phân chấn tâm tình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này cái gọi là nam thành, hắn lại sẽ gặp phải có thể triệt để ra tốc thực lực của hắn lộ xác đồ đạc. Không giống với như trước cần cực độ dài dằng dặc thời gian tu hành linh hồn lực lượng, thân nhiên khoáng, chính là là chân chân chính chính đại sát khí, là bộ đội trưởng không toàn bộ viêm quốc ten chốt, hệ tâm. Mà không giống với những người khác đạt được sau đó, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí thu thập cất giữ, cuối cùng chỉ có thể chế tác toàn bộ uy lực tương đối lớn binh khí. Hắn là cùng người khác bất đồng, hắn là một vị ngự trùng giả. Hơn nữa còn có đặc biệt nhất nạ nổ trùng, đây là siêu nhiên với nhân loại vị diện, hung thú vị diện đặc biệt trong phòng, có chứa mảnh liệt ăn mòn tính cùng thôn vệ tính. Mà một khi hắn nạ nổ trùng có thể thôn nạp thần yên khoáng thạch tiến hóa, cái kia nạ nổ trùng có thể hay không cụ bị giống như thí thần đạn khủng bố như vậy thần uy, đây là người nào cũng không nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, tôi hỏi không khỏi nghĩ tới nào đó ảnh trong nỉ dạ cái kia sử dụng bụi độn tiểu lão đầu, tiên kia chính là bằng vào cái này một đặc biệt, uy lực kinh khủng chiêu thuật, tung hành cả thế giới. Vô luận đối mặt loại nào cường giả, chỉ cần là không có thể hoàn toàn thoát ly phương diện vật chất, lại cường đại thân thể một ngày tiếp xúc được không một bụi đột, đều sẽ trong nháy mắt bị yên diện thành nguyên tử trạng thái. Loại này chỉ có thể tránh né, tuyệt không thể ngạnh kháng khủng bố kỹ năng đủ để bị trở thành phương diện vật chất tuyệt đối lực lượng. Hơn nữa thì thần võ kỳ thực cũng giống như nhau hiệu quả, trực tiếp ở phương diện vật chất bên trên đối sinh linh tiến hành cường lực phá hủy, đem mệnh trung sinh linh trực tiếp vang diện trở thành nguyên tử. Nếu như có thể làm được diện tích lớn bao chúng nói, coi như là siêu phàm, thần, đại đế cũng sẽ tiện dễ không thôi. Vì vậy. Vừa nghĩ tới hắn nã nộ độc trùng lại có thể cùng loại này cấp bậc thí thần vật dung hòa thăng cấp, Tô Hoài lúc này nội tâm liền kích động đến không cách nào ngôn ngữ. Tương lai vô hạn khả năng dường như liền đặt ở trước mắt. Giá tâm, giá vọng, dường như dây leo một dạng điên cuồng mà tại nội tâm lan tràn. Mà cái gọi là đô thị hoàng tộc chỉ là đơn thuần cho rằng hắn tham niệm cái kia cái gọi là thí thần võ, muốn tạo một ít đi ra phong thân, hoặc là đem nộp lên bộ đội hoặc là mộ dung đế tộc. À, tiến tước làm sao biết thiên nga trí, bọn họ nào biết đâu rằng, nội tâm của hắn đến cùng đang chuẩn bị một hồi kinh khủng bực nào báo tác, đè xuống trong lòng đủ loại niệm, Tô đồng dạng là run tay một cái. Không biết từ chỗ nào biến ra cùng nơi đầu ngón tay lớn nhỏ sám lạnh tinh thạch ném cho Đỗ Lao Đầu Nhi, nói ra cũng tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Làm xong những thứ này, Tô Hoài quay đầu liền đi, nhưng hắn chân chưa đi, Đỗ Lao Đầu Nhi chân sau liền bắn ra một dạng từ thập tự giá trên bình đài vọt lên tới, đáy mắt tinh quang bạo khởi, kích động, cực kỳ hưng phấn, cực kỳ giống trận thấy mỹ vị món ăn quý và là ác quỷ, cực kỳ giống ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy chứng kiến trị liệu hy vọng người. Sở Gia Gia, ngài, Đỗ Khanh Thử hỏi dò, mà Lao Đầu Nhi chỗ còn có tâm tư để ý tới Đỗ Kha ánh mắt hắn bên trong có hỏa. Sáng bắc ánh mắt nhìn chằm chằm tô hoài ném cho hắn khối kia tinh thạch, thành tựu tinh thần niệm sư, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khối này trong tinh thạch tận chứa tinh thần niệm lực năng lượng. Không phải, phải nói, khối này tinh thạch chính là còn tinh thần niệm lực tạo thành. Phải biết rằng, tinh thần niệm lực cũng không giống như linh lực dễ dàng như vậy tăng trưởng, bởi vì linh lực khởi nguồn là thiên địa linh khí, mà tinh thần niệm lực khởi nguồn lại là hư không bên ngoài ám vật chất. Võ giả càng là tu luyện tới cao giai, thực lực tăng trưởng lại càng chậm, muốn tấn cấp thì càng khó. Mà cao giai tinh thần niệm sư tấn cấp độ khó càng là võ giả bình thường gấp trăm lần ở trên, bởi vì tinh thần niệm sư là đặc biệt nhất võ giả. Sở hữu đơn giản áp đảo võ giả bình thường bên trên lực lượng, mà phần này siêu nhiên lực lượng cũng quyết định đến cao cấp thời điểm phải đối mặt càng lớn, càng khó đột phá gông cùng xiềng xích, tuy là phong đô đại đế đệ tử âm thế tử, cũng là bị đập chết ở hoàn cấp. Cũng là bởi vì khó có thể thu được càng nhiều hơn, đã đủ lên cấp tinh thần nhiệm lực, linh lực, thậm chí có thể từ thiên tài địa bảo, đan dược bên trong rút ra, mà tinh thần nhiệm lực chỉ có thể từ hư không vô tận bên trong bắt được, nhưng là... Tô Hải mới vừa lưu cho hắn khối này tinh thạch, tuy là ẩn chứa trong đó tinh thần niệm lực có chút pha tạp, nhưng chỉ cần trực tiếp dùng tinh thần niệm lực luyện hóa hấp thu, là có thể đưa đến xúc tiến tinh thần niệm lực tăng trưởng tác dụng. Cùng với nói đây là một khối tinh thạch, Tri Bằng nói đây là một khối từ tinh thần niệm lực tạo thành kết tinh. Cái này Tô Hoài thật không hổ là Bích Lạc Đế Quân chuyển nhân, lại vẫn cất chứa như thế thần vật, hắn sở dĩ kích động, sở dĩ phấn khởi, cũng là bởi vì từ đó cảm nhận được lên cấp có khả năng, thấy được hy vọng. Nếu có thể lấy tinh thần niệm lực tấn cấp đế cấp, dù cho lấy hắn hiện tại ảm như tàn hỏa một dạng thân thể, cũng có thể chí ít tăng thọ năm cái một giáp, đến lúc đó hắn chính là kế phong đô đại đế, bích lạc đế quân sau đó, đương đại vị thứ ba lấy tinh thần niệm lực sưng đế đế cấp, tô toạ dừng chân. lời này hắn hơi kém liền gọi ra. thế nhưng, hắn nhiều năm thương nhân, hắn người dày dặn kinh nghiệm, hắn biết loại sự tình này không thể gấp, một ngày làm cho tô hoài biết hắn chỗ cầu, cái này liền sẽ trở thành đối phương trưởng không hắn, thậm chí trưởng không toàn bộ đỗ thị hoàng tộc lợi thế. không thể gấp, không thể gấp. hắn lầm bầm, chợt nhìn về phía đỗ khanh, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng không có mệnh lệnh của ta phía trước, không thể hướng thị, tiểu thị phóng xuất tô hoài biết thần yên khoáng mạch rõ, người này tạm thời vẫn không thể với hắn vạch mặt. Đỗ Khanh rõ ràng ngạc một sát na. Tổ Gia Gia kế hoạch làm sao thay đổi bất thường, mà thôi. Tổ Gia Gia bảy mưu nghị, kế quyết thắng thiên lý. Nghe hắn lao nhân gia tuyệt sẽ không sai. Hai người cũng không biết đối thoại của bọn họ bị mới ra Đỗ Thị Hoàng tộc nhà cũ cửa tô hoài triển khai linh hồn cảm giác vắng nghe xong sạch sẽ. sẽ. Lam linh hồn lực cường đại đến đã đủ cảm giác mỗi một tần không khí chấn động thời điểm. Nghe lén, thì có khó khăn gì? Quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy. Đỗ lao đầu nhi bắt hắn cho cái viên này tinh thần niệm lực tinh thạch trở thành cây cỏ thứ mạng. Cái này liền vậy là đủ rồi. Có cái này nặng bảo đảm, có thể bảo vệ Đỗ Thị Hoàng tộc trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn có sở cầu. Không dám đi trần thị hoàng tộc bên kia thung gió, làm cho hắn có thật nhiều thời gian đi để thăng nạp nội trùng, khu hồ thôn lang kế sách ở tô hoài trong đầu cấp tốc xây dựng hoàn thiện, giơ tay lên gian, trong tay lại biến ra hai khối tinh thần niệm lực tinh thạch, tô hoài khỏe miệng âm trầm cầu dẫn ra, đỗ lao đầu nhi đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới, cái này tinh thần niệm lực tinh thạch kỳ thực chính là hắn dùng tinh thần niệm lực quét loạn tô lúc bị hế thần trùng cắn nuốt những thứ kia tinh thần niệm lực rèn luyện sản vật, không phải, chính xác mà nói chắc là, phế liệu, còn thứ hai thế thần trùng sau khi xuất hiện, hắn tinh thần niệm lực cường độ tăng lên gấp 2 cũng sở hữu mới đặc dị kỹ năng đó chính là đối ngoại lai tinh thần niệm lực, linh hồn lực, ám vật chất tiến hành cao độ chiết xuất, cao độ chiết xuất qua tinh thần niệm lực chuyển hóa thành linh hồn lực bị tô hoài hấp thu, mà không đủ thuần túy phế liệu sẽ biến thành tinh thần niệm lực kết tinh sản xuất, thậm chí đem sản xuất tinh thần niệm lực kết tinh lại cho huyễn thần trùng thôn phệ loại bỏ một lần là có thể hoàn toàn biến mất nguyên chủ tinh thần niệm khí lực hơi thở. thí dụ như hắn mới vừa cho đố lao đầu nhi cái kia một khối nhỏ nhi chính là trải qua hai lần loại bỏ sản vật, mà trong tay hắn cái này hai khối, một cái không có loại bỏ, một cái loại bỏ, hắn chính là muốn dùng cái này mấy khối tinh thạch làm cho nam thành triệt để biến tiên mấy phút sau. Tô Hoài xuất hiện ở Nam thành thành phòng bộ bộ trưởng trong phòng làm việc. Tô Tọa. Đặng Yêu Long đứng dậy nghiêm, đúng cho hắn chào một cái. Tô Hoài khoát qua tay, xuất ra một khối khác hai lần loại bỏ tinh thần niệm lực tinh thạch, nói ra, cái này, cầm đi cho Trần Thị Hoàng tộc, ngươi tự mình đi làm. Đặng Yêu Long nhận lấy, tinh thạch vào tay, lại chợt cảm thấy một trận ý thức hàn hốt, hỏi vội, Tô Tọa, đây là? Không nên hỏi đừng hỏi, nói cho bọn hắn biết, ta muốn lục thành. Tô Hoài nói rằng, nhưng là Tô Toạ Đặng Yêu Long muốn nói lại tôi. Tô Hoài nhìn hắn một cái, có chuyện cứ nói. Đặng Yêu Long Lần trước Tô Tọa để cho ta tra Trần Thị Hoàng tộc, chúng ta đi qua Ngô gia điện thoại tin tức tra được một ít gì đó, tuy là bọn họ làm che giấu, nhưng đi qua kỹ thuật phá giải, có thể xác định Ngô gia cùng Trần Thị Hoàng tộc có cấu kết. Ở ngày tao ngộ ám sát trước một tuần, Ngô gia thu được một khoản 7 tỷ chuyển khoản, trải qua chúng ta đối với Tư Kim Nguyên Đầu Si cha, có thể xác nhận số tiền này xuất từ Trần Thị Hoàng tộc. À, tôi Hoài nghe xong không giận, trên mặt ngược lại thì treo lên một vệt nụ cười như có như không, lộ ra một loại khiến người ta ra đầu tê dại âm sắt xa. Quả nhiên là đám người này mua hung sát hắn. Đã biết, ngươi làm theo lời ta bảo. Tô Hoài đang nói bình tĩnh, lãnh đạm nói rằng, sau đó liền trực tiếp tiêu thất ở trong phòng làm việc. Đặng yêu Long nhìn lấy trong tay tinh hạch, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể cảm nhận được thứ này bất phàm. Tô Tọa muốn cùng Trần Thị Hoàng Tộc việc buôn bán, điều này sao có thể? Hắn theo bản năng hủy bỏ. Trần Thị Hoàng Tộc là mộ dung đế tộc tay Sai, mà Tô Tọa tuy là treo mộ dung đế tê danh tiếng, nhưng cùng mộ dung đế tộc quan hệ cũng là hết sức vi diệu, hắn không có khả năng cùng Trần Thị Hoàng Tộc hợp tác. Huống hồ, lấy Tô Tọa cái kia có thủ thất báo, không liền hung ác cá tính, xác nhận Trần Thị Hoàng Tộc mua hung sát hắn sau đó, còn phải tiếp tục cùng đối phương nói chuyện hợp tác, ngoa tào. Đây không phải là Tô tỏa tính cái ca. Sợ di rốt cuộc là vì sao, mặc kệ nó. Suy nghĩ một trận, Thủy Trung nghĩ không ra Tô Hoài dụng ý Đặng Yêu Long trực tiếp buông thà. nói chung, làm tốt chủ quan phân phó toàn bộ sự vật là được. Sau 6 tiếng, Trần Thị Hoàng tộc trang Viên, thay mặt phu quản gia Mộ Dung Thanh ngồi ở tộc trưởng chủ vị, tả hữu hai bên là Trần Thị Hoàng tộc mặt khác hai cái hoàng cấp trưởng lão, đi xuống sắp xếp ngồi, lại là mười mấy vương cấp cao tầng. Đây chính là Tô Hoài làm cho Đặng Yêu Long đưa tới đồ đạc, còn nói muốn lục thành lợi. Các vị nhìn, thứ này có cái gì thần dị? Mộ Dung Thanh nói rằng, nhắc tới tô Hoài, đang ngồi sắc mặt đều rất là xấu xí. Ai cũng biết, người này giết bọn họ Trần Thị Hoàng tộc trẻ tuổi kiên xuất nhất thiên tiêu, huyết khí tựa như biển sâu, hết lần này tới lần khác bọn họ nhất tộc lớn nhất chỗ rửa vững chắc mộ dung đế tộc muốn đảm bảo người này, còn ban thưởng hôn phối, phong làm đế tế, làm cho hắn 673 nhóm vô tòng hạ thủ, thật vất vả khởi sướng một lần tập sát, cái kia hai cái vô dụng sát thủ còn bị Tô Hoài giết chết. Còn tốt bọn họ phản ứng đúng lúc, làm cho lão hẩm thành ngô ra từ đó bước hơi khỏi thế gian, bằng không, thật để cho Tô Hoài tên kia tra ra chút gì tới, hậu quả khó mà lường được, từ Tô Hoài chủ động lấy đồ tới tìm hắn nhóm hợp tác không khó coi ra. Người này còn không biết Trần Thị Hoàng tộc chính là lần kia tập sát lớn nhất phía sau màn thao tay, chỉ cần có thể vẫn đem hắn chẳng hay biết gì, phía sau liền nhất định còn có cơ hội. Tiếp lấy, Trần Thị Hoàng tộc đám người liền bắt đầu chuyển xem. Tinh thạch, trên mặt mỗi người đều lộ ra giống nhau kinh hãi cùng nghi hoặc. Chỉ biết là tinh thạch này vào tay, liền cho người một loại từ sâu trong linh hồn nổi lên rung động cảm giác, lại không biết là vật gì, làm thế nào dùng, thẳng đến tinh thạch truyền lại đến Trần Thị Hoàng tộc duy nhất một vị vương cấp tinh thần niệm sư trong tay. Cái này hắn chấn động, hắn kinh hô, hắn đồng tử đột nhiên phóng đại đây là có thể cổ vũ tinh thần niệm lực tăng lên bảo vật, không đúng, cái này căn bản là lấy tinh thần niệm lực ngưng tụ mà thành trạng thái cố định tinh thể. nếu như dùng tinh thần niệm lực tướng chi luyện hóa hấp thu, là có thể trực tiếp cổ vũ tinh thần niệm lực để thăng. đang khi nói chuyện, vị này vương cấp tinh thần niệm sư đáy mắt dâng lên một vệt khó có thể che giấu tham niệm. cái gì, một tinh tắc này, toàn bộ trần thị hoàng tộc cao tầng đều kinh ngạc, ở nhân loại vị diện, không có bất kỳ thiên tài địa bảo có thể cổ vũ tinh thần niệm lực để thăng, đây là mọi người đều biết thưởng thức. có thể cổ vũ tinh thần niệm lực tăng lên đồ đạc, ngọ tạo, tôi hỏi tên, cái, đáng chết nọ lại còn cất chứa loại bảo vật này. Phải nói, không hổ là bị Bích Lạc Đế Quân thưởng thức người sao? Nếu như bảo vật này là xuất từ Bích Lạc Đế Quân thủ, vậy có phải có thể từ đó thấy được một hai? Bích Lạc Đế Quân lấy tinh thần niệm lực vấn đỉnh đế cấp bí quyết thần bí, một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, liên tiếp, tôi phải lấy ra thứ này, nói không khoa trương, giá trị liên thành. Cái kia vị vương cấp tinh thần niệm sư nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía mộ dung thanh, thay mặt tộc trưởng, không phải, tộc trưởng, ta xem vật ấy cũng không cần đi bán đấu giá nước chảy, từ chúng ta Trần Thị Hoàng tộc trực tiếp cầm xuống như thế nào? Trần Thị Hoàng tộc là hắn một cái tinh thần niệm sư, bắt lại, không cho hắn cho ai. A có thể chủ vị Mộ Dung thanh cũng là cười lạnh một tiếng, lập tức khởi thảo thượng thư, đế tế Tô Hoài ngẫu lấy được trọng bảo, không niệm đế tộc căn nước, mình muốn muốn riêng, bị ta Trần thị hoàng tộc chặn được, mời Mộ Dung đế tộc phái hoàng cấp trưởng lao đến đây xử lý việc này. Mộ Dung thanh đáy mắt âm trầm lưu động, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái cho nàng ái tử báo thù cơ hội. Tinh thạch, nàng muốn, Tô Hoài mệnh, nàng cũng muốn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không mùi máu tanh. Chương 143 Nguyễn Hắc Phong cao sát nhân đêm, mời Hoàng tộc Trần Thị toàn thể đi chết. Cầu đà tờ HNZ. Mộ dung thanh thoại ôm rơi xuống, tại chỗ Trần Thị Hoàng tộc cao tầng đều là hung hăng sướng sốt. Một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thay mặt tộc trưởng kế này rất hay, tôi hoài giết ta Trần Thị Hoàng tộc kiệt xuất nhất chi thiên tiêu, luận tội nên chảm. Không tiếc bất cứ giá nào, chu diệt hắn. Một bên hoàng cấp thực lực Trần Thị Hoàng tộc trưởng lao nói. Một vị khác hoàng cấp trưởng lão cũng ở phụ họa, người này thiên phú vô cùng yêu nghiệt, hơn nữa ta xem hắn không giống hiền lành, bên ngoài quật khởi quá trình huyết tinh không gì sánh được, tất nhiên ký hận chứ cái kia toàn bộ đã từng lần ép qua hắn xin linh, hơn nữa hắn lại đồng thời giựa lưng vào bộ đội cùng bích lạc đế quân, một ngày hắn thành tựu hoàng giai, cái kia tất thành ta trần tộc đại họa trong đầu, bọn ta nhất định phải trước ở hắn triệt để lớn lên phía trước, đem chu diệt. Mà cái này một lần, liền là hắn tự đưa tới cửa. Mộ Dung thanh sắc mặt dữ tợn, mắt một mảnh băng hàn. Chu Diệt Tô Hoài cái kia tiểu súc sinh như vậy chịu lao tổ yêu thích lúc đó chu diệt hắn chưa chắc có thể thực hiện nhưng chỉ cần chứng minh hắn cùng mộ dung đế tộc không phải một lòng lao tổ tất nhiên đối với hắn sinh ra hiểu thích hoặc vấn tội hoặc nặng phạt chỉ có mất đi lao tổ che chở tô hoài mới là bọn họ có thể giết giáng giết hơn nữa chu diệt đối phương hành vi nhất định là từ đế tộc nhất lên cũng chỉ có đế tộc có thể gánh nổi đối phương thế lực sau lưng trả thù cái này một lần chúng ta cần phải đem tô hoài người này đưa vào địa ngục mộ dung thanh trên người tràn ngập lạnh lẽo sát ý cưu hận từ đáy mắt phóng xạ ra tới Cái kia mất con đau đớn thời thời khắc khắc đang hành hạ lấy tâm linh của nàng, nàng bản thân cùng mình, cái kia trượng phu cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình, cái này Thiên Tư ngang dọc thậm chí rất chịu đế tộc chú ý nhi tử xem như là nàng duy nhất ký thác. Nàng căn bản cũng không nghĩ con trai của nàng từng làm qua cái gì, chỉ nhớ do nếu như con trai của nàng Trần Tùng Minh còn sống, có lẽ tương lai nên cưới đế tộc Thiên Tiêu đến nữ khả năng chính là nàng nhi tử. Lại nơi nào có thể đến viên Tô hỏi cái kia tiểu xuất sinh ở nàng loại này sở hữu đế tộc huyết mạch sinh linh trước mặt khoa tay múa chân. Năm đó như không phải là vì mộ dung gia trưởng khống tỏa thành lớn này mạch máu kinh tế nàng cũng không trở thành đến một cái nho nhỏ hoàng tộc tới. mà bây giờ cái kia tiểu xuất sinh đang nắm giữ thế giới như thế này thượng đẳng một lần xuất hiện tinh thần khoáng thạch thứ đồ thông thường phía sau, không phải nghĩ nhỏ giọng phát đại tài lại muốn cùng mượn dùng nàng trần thị hoàng tộc lực lượng tới kêu lớn. thật coi hắn mộ dung đế thế thân phận có thể đè ép được phần này huyết cửu sao? còn đại nô bất tàng trực tiếp liền muốn phân đi lục thành, thật sự cho rằng nàng nắm trong tay trần thị hoàng tộc biết để cho hắn sử dụng, thằng ngu này đại khái không biết bất luận đế thế vẫn là đế tộc gả ra nữ tử, nếu như phát hiện ảnh hưởng gia tộc mạnh mẽ tình báo, cái kia nhất định phải trước tiên hội báo gia tộc. Hắn lại còn muốn mượn dùng món đồ này tới dẫn gỉ Trần Thị Hoàng tộc với hắn đàm phán. Ở sau khi nghe được tin tức này, Mộ Dung Thanh Chỉ nghĩ cờ nhạt. Cái gọi là Viêm quốc đệ một cái lấy Vương giai phong thủ thiếu tướng ngự trùng chi ma thua hoài. Suy nghĩ vấn đề cư nhiên như thế thô thiển, nàng lại không phải là tinh thần niệm sư, so với cái gọi là tinh thần niệm lực tinh thạch, nàng càng muốn để cái kia giết con trai của nàng hung thủ trực tiếp đi tìm chết, mà ở loại này có thể ảnh hưởng. Viêm quốc tinh thần niệm sư tu hành tinh thần khoáng thạch trước mặt, é e là cho dù là Mộ Dung đế tộc đều ngồi không yên. Lần này nàng muốn đem Mộ Dung gia ẩn giấu lực lượng đưa tới một lần hành động đem tô hoài liền sức phản kháng đều không có chuyện để cầm xuống giờ này khắc này trung quanh trần thị hoàng tộc cao tầng cũng là cao dọn hướng. thay mặt tộc trưởng không hổ là đế tộc xuất thân tư duy ý thức viễn siêu thường nhân chó má tô hoài chỉ cần mất đi mộ dung đế tế danh hiệu này với ta trần thị hoàng tộc mà nói liền không đáng giá nhắc tới bộ đội cùng bích lạc đế quân giữ được hắn nhất thời không bảo vệ được hắn một đời người này ta trần thị hoàng tộc tất phải giết nếu xuất sinh này tự đưa tới cửa như bất lợi dùng lần này cơ hội đem triệt để chu diệt ta trần thị hoàng tộc còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế Phải biết rằng, Trần Tùng Minh nhưng là Trần Thị Hoàng tộc các đời tới nay huyết mạch truyền thừa độ tối cao thiên tiêu, chịu tải lấy Trần Thị Hoàng tộc trở lại đế tộc hàng ngũ hy vọng, nhưng này phần hy vọng cư nhiên bị Tô Hoài giết chết, như vậy, bất luận như thế nào, Tô Hoài phải chết, đám người dồn rập hưởng ứng, nghị luận, nhưng bọn họ đánh chết cũng nghĩ đến, lúc này Trần Thị Hoàng tộc trang viên dưới đất 8000m ở chỗ sâu trong. Thật đúng là ác độc a. Bất quá, trong dữ liệu, cái này Nguyệt Hắc Phong cao dạ, thật đúng là một giết người thời cơ tốt. Tô Hoài đang ngồi ở hư không ngàn chân ngân long đầu đỉnh. Sắc mặt tối sắt cực kỳ, trong con mắt phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy dữ hực, không ngừng hướng dưới đất xâm nhập đồng thời, cũng đi qua linh hồn cảm giác vong cảm giác không khí chấn động, đem Trần Thị Hoàng tộc mọi người đối thoại nghe xong sạch sẽ, Trần Thị Hoàng tộc với hắn có huyết hải thâm kỷ, hắn đột nhiên ném ra nhất kiện đã đủ dẫn phát tinh thần niệm sư vòng tròn tập thể chấn động bảo vật, Trần Thị Hoàng tộc như thế, nào lại ngoan ngoãn hợp tác đâu, đây là hắn sớm liền nghĩ đến, hay hoặc là, hắn muốn chính là Trần Thị Hoàng tộc thông báo Mộ Dung Đế tộc. Mộ Dung Đế tộc nhân không tới, hắn hủy diệt Trần Thị Hoàng tộc lại có ý nghĩa gì? Trần Thị Hoàng tộc hủy diệt chỉ là một lời dẫn, hoặc có lẽ là quân cờ Mộ Dung đế tộc, mới là cái kia thôn Lang hổ, Tô Hoài cấp tốc thanh không trong đầu tạm niệm, đem lực chú ý nhìn về phía phóng tới phía dưới. Chui xuống đất, đây chính là hư không ngàn chân ngân long sợ Trường cho hay, đúng vậy, ngàn chân. Bạch Túc ngân long chiều cao 100m, có đủ trăm đôi với, mỗi đệ thăng một sao thực lực, thân thể liền kéo dài triển khai 200m, nhiều hơn Bạch Túc, 100m Bạch Túc là vương cấp nhất tinh, 200m hai Bạch Túc là vương cấp nhị tinh, cứ thế mà suy ra. Một ngày tiến hóa thành ngàn mét ngàn chân hình thái, liền từ Bạch Túc ngân long tiến hóa thành ngàn chân ngân long, thực lực chính thức đi vào hoàn cấp, tìm hiểu đào ngoật võ đạo cùng Thạch Giáp địa ngục. Hư không bách túc ngân long đã thủy biến thực lực đại tiến hóa thành ngàn mét ngàn chân thực lực đi vào hoàng cấp thể tích so với tuyệt đại đa số hung thú đều muốn khổng lồ vương cấp thực lực liền có một đầu hoàng cấp thực lực chiến sủng hỏi cái này thế gian trừ hắn ra tôi hỏi ở ngoài lại có gì người đồng thời đi vào hoàng cấp hư không ngàn chân ngân long ở chui xuống đất trong quá trình sẽ không lưu lại một tia vết tích cùng với nói là ở chui xuống đất không bằng nói tầng nham thạch là thủy hư không ngàn chân ngân long là ngư cá trong nước bên trong du động như thế nào lại lưu lại vết tích đâu. Theo ngàn chân ngân long không tiếng động lặn xuống đến hơn 9000 mét, Tô Hoài trong cơ thể sống nhờ nạ nổ độc trùng nhỏ cũng ngày càng truyền lại ra phấn khởi, tâm tình kích động. lại qua thêm vài phút đồng hồ, rốt cuộc, tinh thần lực cảm ứng trước mắt thành phiến thành phiến sám lạnh tinh thể mạch khoáng, thần yên khoáng. Một tí khắc này, tuy là Tô Hoài đều bị một màn trước mắt thật sâu động dung, ngược lại hút miệng đầy linh khí, tại loại này vô tận hủ bại, chết chệ, há dám 10000 thước dưới đất, cư nhiên thật sự có như thế một mảnh thần yên khoáng mạch. Độ sâu như vậy dưới, toàn bộ viên quốc đều cơ hồ rất khó chắc đi ra, thậm chí Tô Hoài cũng hoài nghi đô ra người lão tổ kia đều có thể là bởi vì không gian liệt phùng mới có thể ngẫu nhiên dò xét đến như thế một tia tin tức. Mà nếu như hắn không phải là bởi vì có hư không ngàn chân ngân long lời nói, giống nhau không cách nào lặng yên không một tiếng động đạt được cái quặng mỏ này, chỉ là loại trình độ đó khai thác khởi công, liền không khả năng giấu giếm được cái kia vô cùng bất nhập các loại đế tộc hoàng tộc thám tử. Hơn nữa coi như là cùng đô ra hợp tác cộng đồng khai phát, dùng thủ đoạn nào đó ngụy trang thành những thứ khác khoáng thạch cũng rất nguy hiểm, một là có cho đối phương nhược điểm hiếm nghi mà là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Trừ phi ngươi đem chuyện này cảm kích nhân sĩ giết đến chỉ còn ngươi một cái người biết. Nâng tay trái lên, ngón trỏ trái phơi bày một loại quỷ dị sám lạnh, cho mông mông nhan sắc bên trong lộ ra mãnh liệt thiết lặng, tiên diệt cùng khí tức tử vong. Trong ngay mắt, đầy ngón tay sám lạnh nã nỗ độc trùng như tấn như mũi tên bắn trụn đi ra ngoài, trung quanh thạch bích trong nháy mắt tiêu thất, không sai, chính là tiêu thất, thật giống như trong nháy mắt từ vật chất vị diện yên diện, bị triệt để lao đi giống nhau đây cũng là cắn nuốt cái kia 10 cân thần yên khoáng mà sản sinh tiến hóa nã nổ độc trùng nhóm quý lực, làm tôi hoài cái này chặng ngón tay biến thành màu xám cho thời điểm Ngón tay không gian chung quanh đều ở đây cường liệt vận mẹo. Phản phất tại không ngừng bị phá hư giống nhau, cái này chính là cái gọi là thần yên. Thằng đến cái kia 10 cân thần yên khoáng hoàn toàn bị nạ nổ độc trùng nhóm thôn vệ, tôi hỏi mới, chỉ có, rốt cuộc biết, thần yên, so với hắn trong dự đoán càng thêm kinh khủng, cùng với nói là đem sinh mệnh thể, vật chất phân giải làm nguyên tử, vậy không bằng dùng một cái kinh khủng hơn khái niệm để hình dung. Trâm đối tính gen hòa tan, vũ khí bên trong thần yên khoáng nồng độ đạt được có thể hòa tan vương cấp võ giả gen trình độ chính là thí vương vũ, đạt được có thể hòa tan hoàng cấp võ giả gen trình độ chính là thí hoàng võ, gen là một cái sinh mệnh thể tồn tại qua chứng minh từ cấp độ gen trực tiếp hòa tan cái này liền là tuyệt đối lao đi vị trí tiến yên yên diệt mà nạ nô độc trùng độc trên bản chất chính là phá hư sinh mệnh thể tế bào kết cấu tiến tới triệt để phá hư tế bào để đạt tới độc lục hiệu quả đây cũng là loại này côn trùng cùng thần yên khoáng tương tác cực hợp có thể đem thối phệ thăng cấp nguyên nhân chỗ từ phá hư tế bào chi độc lục hướng hòa tan gen chi yên diệt thối biến có mảnh này thần yên khoáng mạch, hắn nạ độc trùng có khả năng tiến hóa đến cấp bậc làm sao dừng thi vương thí hoàng thí thần cũng có khả năng đến lúc đó hắn tu hoài chỉ huy lại đâu chỉ là thiên hai nói không khoa trương, hắn thống suất hoặc đem là đã đủ thí thần đại quân, cái thời gian đó, ông thiên tử, tăng hải long, mộ dung đế tộc. hết thề đều muốn quỳ sát tại hắn dưới chân, tô Hoài triển khai linh hồn cảm giác vắng, ha ha, nhất thời cảm giác được trước mặt một đạo tinh thần niệm lực bình thường, trình độ nhất định hiện lên cùng đỗ lao đầu nhi một dạng tinh thần niệm khí lực hơi thở, nhưng không phải hoàn toàn tương tự, xem ra, đây cũng là đô thị hoàng tộc tổ tiên lưu lại, khó bảo toàn trên đó không có nghĩ đô thị hoàng tộc báo hiệu đồ đạc, tô không có ý định trực tiếp đem chi phá đi, mà là mệnh lệnh hư không ngàn chân ngân long tiếp tục xuống, vòng qua tinh thần niệm lực bình thường, sau đó lên, thang đơn giản chui vào, cho rằng Trần Thị Hoàng Tộc hành động hiệu suất, không ra nửa giờ, tin tức tất nhiên phát hướng mộ dung đế tộc. Mà tại trước đây Độc Hải triều thăng kịch độc chua soát thực khí tức ở cái quạng mỏ này trong không gian bạo phát, ngưng tụ thành xương ngủ, hóa thành mây, trào thành triều nạ nổ độc trùng tịch quyền mà ra, không cần bất luận cái gì khai thác kỹ thuật, trực tiếp đối trước mắt thần yên khoáng mạch triển khai thôn vệ, càng nhiều hơn thần yên nạ nổ trùng đang không ngừng sinh thành. Thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh, Tô Hải nhìn lấy tự thân cái kia đã hoàn toàn biến thành mẫu sám cho. Cánh tay trái, đáy mắt hiện lên một vẻ thỏa mãn thần sắc, ngay sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía phía trên, đáy mắt hung quang bạo khởi. Mấy phút sau, Trần Thị Hoàng tộc trong phòng hội nghị. Thay mặt tộc trưởng, tin tức đã phát hướng Mộ Dung Đế tộc. Một bên Hoàng cấp trưởng lão nói rằng, "Tốt, Mộ Dung Thanh đấy mắt nhấp nhô một vẻ tâm trầm. Tô Hoài, lần này chính là ngươi cái chết kỳ, chờ." Các loại, Mộ Dung gia chấp pháp trưởng lão vừa đến, nàng trực tiếp nói do tình huống hợp lực bắt giữ Tô Hoài, coi như là Bích Lạc đế quân cũng không giữ được hắn, nhưng vào lúc này, long long long long phòng hội nghị dưới đất bỗng nhiên truyền đến một trận cực kỳ chấn động mãnh liệt. Tại chỗ Hoàng cấp, Vương cấp sắc mặt đồng loạt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, tên địa vương cấp tinh thần niệm sư bỗng nhiên nhìn về phía phía dưới trận to hai mắt, trong nháy mắt bối rối, không gì sánh được sợ hãi, thất kinh hô to, nô công, dưới mặt đất có một con trăm mét, không phải, chiều cao mấy trăm thước đại nô công hung thú, hung thú, lời này vừa nói ra, tại chỗ một đám vương cấp, hoàng cấp không khỏi là sắc mặt đột nhiên thình biến, trần thị hoàng tộc trang viên ở vào nam thành hầu như tới gần trung tâm vị trí, làm sao có khả năng có hung thú có thể thâm nhập đến nơi đây, mặc dù là sở hữu đi năng lực hung thú muốn từ dưới đất lẻn vào trong thành cũng là không có khả năng chuyện, bởi vì bọn họ chỉ cần xuyên qua thành thị vòng ngoài tường cao, cho dù là từ dưới đất xuyên qua, cũng sẽ gây ra bộ đội trinh sát thiết bị. Liên vòng ngoài cùng tam tuyến thành nội đều không thể lướt qua, cũng sẽ bị bộ đội bố trí dưới đất thành phòng hỏa lực tiêu diệt, hung thú có thể thọc sâu đến trung tâm thành, cái này quá vô nghĩa, quá bất hợp lý, thật bất khả tư nghị. Vội cái gì? Lúc này, cầm quải trưởng Hoàng cấp trưởng lão đem ba tong hướng trên mặt đất trùng điệp đâm một cái, trầm muộn đốc tiếng cấp tốc đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Trung loại hung thú cấp bậc thực lực không có khả năng vượt lên trước ngũ giai, như vậy đông đảo vương cấp, hoàng cấp ở chỗ này, còn sợ một đầu nô công hay sao? Đối với Oh, đám người thở phào nhẹ nhõm, nhưng này giọng điệu còn không tới kịp tùng hoàng đại, đại trưởng lão Vương cấp tinh thần niệm sư liền lập ba lách bắp lên tiếng. Thanh em run lên nói ra, ta nhìn không thấy xuất sinh kia toàn bộ chiều cao, đã xuất hiện ở cảm giác trong tầm mắt. Nô công thân thể đã đạt được nhanh 800 m mét hắn lời còn chưa nói hết, phòng hội nghị mặt đất đã là giống như thủy giống nhau thang ra, một đầu thân chiều rộng gần trăm mét, vẹn vẹn lộ ra một đoạn thân thể đã vượt lên trước trăm mét màu bạc óng dai đoạn nô công đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn bộ phòng hội nghị ẩm ẩm vỡ nát, cái này, một tia tắc này bao quát mộ dung thanh ở bên trong mọi người, cơ tim không khỏi là một trận hung hăng co rút lại, một loại tê cả da đầu, cơ tim nổi lên một lớp da gà sợ run cảm giác tịch quyển toàn thân, cử đại, vượt quá nhận thức cử đại. Đây là rất nhiều vương cấp, hoàng cấp đối với đầu này đại Ngô công đệ nhất nhân thức, nói là bọn họ đời này đã gặp lớn nhất côn trùng, không phải, quái vật cũng không khoa trương. Hoàng, hoàng cấp mấy giây trước còn một ba tông chấn trụ toàn trường đại trưởng lao trận cả mắt lên, bởi vì này đầu thân thể giống như một bà con tác phẩm nghệ thuật một dạng đại Ngô công trên người thả ra khí tức. Rõ ràng là với hắn tương xứng hoàng cấp, hoàng cấp tương đương với thất giai hung thú à, chủng loại hung thú thực lực làm sao có khả năng vượt lên trước ngũ giai? Đây tột cùng là cái quái vật gì? Một tiếng tắc này, trong lòng mọi người kinh hãi cùng nghi vấn cùng tồn tại, đông đảo vương cấp cao tầng không khỏi là hai chân du lên. Cái kia khí tức kinh khủng, cái kia thân thể cao lớn, thật giống như đầu này đại nô công chỉ cần một cái đầu chuyên lệnh xuống tới, là có thể đưa bọn họ đánh thành huyết dục bột miệng giống nhau. Mà mộ dung thanh sở, các loại, ba cái duy nhất hoàng cấp, sắc mặt hay hoặc là vô cùng xấu xí. Bất quá, đế tộc xuất thân mộ dung thanh cuối cùng là cấp tốc phục hồi tinh thần lại, thương tử không gian thu nạp trong đạo cụ lấy ra một thanh hẹp, mảnh nhỏ, hiện lên cực độ sắc bén khí tức trường kiếm, ngập trời kiếm ý từ bên ngoài cả người phun trào rực lên. Gần như cùng lúc đó, đại nô công trên đỉnh đầu truyền đến một đạo tốc sát, lạnh cốc, hung ác thanh âm. Các ngươi cho là mình là ai? Còn muốn giết ta? Cái này sắt a, thanh âm kia mặc dù không lớn, nhưng người từ đầu ra đến cổ xương sống toàn bộ liên tuyến đều bốc lên từng cơn ớn lạnh. Phản Phật là trên 9 tầng trời chân thần ở vô tình tiên đọc đối với dưới chân phạm nhân thẩm phán, luận tội nên trảm, tội không cho biện, một giây kế tiếp, ông phô thiên, cái địa sáng lạnh, hung hăng đâm vào đám người tầm mắt. Ô hảng trong đáy mắt, vô tận màu xám cho vũ khí tịch vẹn ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ phòng hội nghị, bên trong hiệp tịch diệt, mang theo lấy tử vong, mang theo lấy 10 phần chết chắc tuyệt vọng, trong nháy mắt đem tịch diệt, tử vong, tuyệt vọng tiến đến đại sảnh mỗi một cái góc, phản Phật tự thần mở rộng vòng tay, đem tất cả sinh linh toàn bộ tịch diệt. Tử vong hôi vụ lan tràn nhanh chóng, nhanh đến mọi người đều không phản ứng kịp trình độ. Cái này, đây là. Tư nhân trong phòng hội nghị rất nhiều vương cấp tất cả đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bọn họ thấy được cái kia vô cùng kinh khủng một màn, nhưng căn bản không kịp phản kháng, mắt trần có thể thấy hóa thành sẽ không động điều khác. Ngay sau đó, phảng phất trong nháy mắt lướt qua trăm năm thời gian biến thiên một dạng, huyết đục chi khu như bụi bẩn vậy rơi xuống, trừ khử, sinh cơ hoàn toàn bị tĩnh mịch thay thế, vật chất vị diện tuyệt đối yên dịu uy lực hung hãn triển khai, ngay lập tức. Trong phòng hội nghị mười mấy vương cấp, toàn diện, thậm chí cùng này làm bạn là cả trần gia bắt đầu bốc hơi lên một dạng kinh khủng cảnh tượng tràn ngập ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt mùi máu tanh. Chương 144, Tiếu thị hoàng tộc sở hữu tiểu bối chấn động, gia tộc đến cùng đang nên tiếp đại nhân vật gì? Mà lúc này, Nam Thành Thành Bắc Tiếu thị hoàng tộc dinh thự. Hơi có chút náo loạn ý tứ hàm xúc, từ quản gia, hộ vệ, cho tới tài xế, làm chuyện vật, tất cả hạ nhân, từ người hầu đều bận điên, đem tượng, nhà, vật trang trí Trang sức tất cả đều lau không dính một hạt bụi, đem bùn cảnh, trông ở bún hoa, vườn hoa, mặt cỏ tất cả đều sửa chữa được thật chỉnh tề, mà Tiếu thị hoàng tộc cao tầng, từ Tiếu Vân Hán người tộc trưởng này, một vị khác hoàng cấp thực lực trưởng lão, đến một đám vương cấp cao tầng, đã là ở trước cửa xếp thành hàng, lui về phía sau, Tiếu thị tộc nhân đệ già trẻ tôn ti lần lượt cản ra, mấy trăm người chính trang xếp thành hàng, cùng đợi, cùng kính chờ lợi lấy, từng cảnh tượng ấy, đem làm việc từ người hầu đều sợ ngây người. Phải biết rằng, nâng toàn tộc chi lực cung nên, chính là Tiếu thị hoàng tộc tối cao lễ tiết. cái này tình huống gì a đây là nâng toàn tộc chi lực cung nên a thật nhiều năm không nhìn thấy lớn như vậy trận trượng, không biết muốn tới sẽ là đại nhân vật gì. Không biết à, trước đây trước một đời Nam Thành quân sự chủ quan lúc tới cũng không thấy đái nộ như vậy. Một gã tuổi tác giác đại lao yêu một bên tu bổ mặt cỏ, một bên hạ rộng. Lần trước nhìn thấy lớn như vậy chiến trận đã là 60 năm trước, thời điểm đó tiếu Thị còn không phải là hoàng tộc đâu. 60 năm trước, đó không phải là tiếu Thị ôm lên mộ dung đế tộc căn này của trụ thời điểm. ở một chỗ trần tộc dựa vào bị nước bao quanh trong sân nhỏ, cả người tư nợ nàng cô nương trẻ tuổi đang cùng dẫn đạo người của nàng cùng nhau vội vội vàng vàng ra cửa. Tộc trường rốt cuộc là muốn nên tiếp ai nhỉ? Cư nhiên gia tộc mọi người, coi như ta như vậy ghế khách cũng phải theo đi qua cảnh Tuyết Kỳ khẽ cho mày, khá có chút bất mãn dò hỏi, cả người dáng đẹp độ con phối hợp với Nam Mỹ lệ trung mang theo chút u vũ khuôn mặt hiện ra phong vận mười phần. Cảnh Tuyết Kỳ có chút khiếp sợ. Hơn nữa dựa theo cái kia tôi tớ nói tình huống, cái này hơn nửa đến đâu, toàn bộ Tiếu thị hoàng tộc cửa chính đại tán, hầu như gia tộc tất cả mọi người đều ở nơi này. Phải biết rằng trước đây cái kia đế tộc sứ giả lúc tới, cũng không có có loại này trận thế à. Ai u, biểu tiểu thư ngươi nhanh đừng hỏi. Tộc trưởng nhưng là hạ tử mệnh lệnh, mọi người lập tức lập tức nhất định phải đến cửa chính xếp thành hàng, ai dám đến chế trực tiếp ra pháp xử trí. Cái kia dẫn đường lão phụ nhân thực lực cũng không thấp, nhưng lúc này rõ ràng thần sắc sợ hãi. Loại trạng thái này, toàn bộ tiểu thị hoàng tộc đều chưa từng xuất hiện mấy lần, hầu như cùng hung thú lúc xuất hiện chuẩn bị chiến đấu, đề phòng giống nhau như lúc. Vậy trước tiên đi thôi, nhìn đến cùng là thần thánh phương nào." Cảnh Tuyết Kỳ thấp nói câu, ngược lại là đối với một màn này nổi lên dậy đặc lòng hiếu kỳ, loại này trận thế rất có thể là một vị ưu việt hoàng giả chứ? Sở hữu tiểu bối đều phải ra nguyên tiếp, đó không phải là muốn cùng đối phương thông gia, chính là muốn nhìn đối phương có không có có thể để ý cho đối phương làm đệ tử. Dù sao đến đó chủng hoàng cấp cường giả thê tiếp thành đàn, đệ tử rất nhiều cái kia cũng không ngoài ý liệu. Mà ở cảnh Tuyết Kỳ đến rồi thời điểm, trong nhà thế hệ trẻ tuổi đều đã xếp thành hàng tốt lắm, nàng cũng đi theo sau, trong ánh mắt mang theo một ít bất mãn cùng đợi. Mà giờ khắc này, không chỉ là từ người hầu, những thứ kia đứng ở hàng sau, tiêu thị hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đều ở đây thấp giọng nghị luận, rất bất mãn. Tình huống gì, hơn nửa đêm bị tiêu cái này, toàn tộc cũng nên. Ngoa tạo Ta đã lớn như vậy vẫn là đầu một lần gặp phải loại này lấy ngộ, rốt cuộc là đại nhân vật gì muốn đến thăm chúng ta Tiếu thị Hoàng tộc? Nghe nói lần trước chúng ta Tiếu thị bày ra cái trận thế này đã là ở 60 năm trước, khi đó, ta ba đều còn chưa ra đời đâu. Lần trước là bởi vì mộ dung đế tộc kiếm đế thân tới chứ? Chẳng lẽ chúng ta phải đợi là nhất tôn đế cấp? Tiểu bối, từ người hầu đều ở đây xa xa nghị luận, thật không nghĩ tới giờ này khắc này, đứng ở hàng trước Tiếu thị Hoàng tộc các cao tầng đã sớm mỗi người mặt trầm như nước, nhất là tộc trưởng Tiếu Vân hãn sắc mặt càng là trầm được giống như một khối hàn thiết chớ nhìn hắn từ trần thị hoàng tộc địa chỉ cũ bầu trời lúc rời đi là cười to rời đi có thể trên thực tế hắn đạp mã là trốn bể không sai chính là trốn hắn túi đầu liếc nhìn chính mình tay phải trên ngón tay cái vân vân nhẫn xa là tiếu thị hoàng tộc trước tộc trưởng truyền thừa tiêu chí đồng thời cũng là nhất kiện có thể cảm ứng cắt chữa vũ khí thần yên khí tức bảo vận, mỗi khi thần chuẩn khí tức trở, các loại xuất hiện thời điểm trên mặt nhẫn vân vân sẽ đỏ lên hắn cũng là bởi vì thấy được vân vân trên mặt nhẫn nổi lên hồng mang mới chỉ có sốt ruột lật đật trốn về phát hiện nhận sáng lên hồng mang trong nấy mắt tiêu vân hắn kinh ngạc tình đầu óc lúc đó liền không chuyển, cả người đều đạp mã tròn vắng, đang bị san thành bình địa Trần Thị Hoàng Tộc địa chỉ cũ hiện trường xuất hiện thần yên khí tức, điều này có ý vị gì? Ngoại tào, đương nhiên là ý nghĩa Trần Thị Hoàng Tộc là bị sắp nhập vào thần yên khoáng thạch rút ra vật khoản chữa vũ khí diệt hết, mà không phải là như lỗ lao đầu nhi theo như lời, là hủy diệt với nửa bước đế cấp, đế cấp thủ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Phải biết rằng, ngoại trừ trên chợ đen ngẫu nhiên lưu thông quan vương viên đạn, các hoàng tử đạn chờ, các loại, trâm trích, phạm vi nhỏ chữa vũ khí ở ngoài, có thể đem vĩ đại Trần Thị Hoàng Tộc trang viên san thành bình địa đại quy mô thương tổn hình cắt chữa vũ khí phát huy. Tất nhiên kèm theo vàng trời chật địa, đất dung núi chuyển, giống như thiên thai, thiên thai hàng lâm một dạng uy lực kinh khủng, thế nhưng, Trần Thị Hoàng tộc rõ ràng là bị vô thanh vô tức tiêu diệt. Chẳng lẽ là mới khoản chữa vũ khí vân thế? Có thể chế tạo các chữa vũ khí thần chuẩn mộc đã sớm bị liệt là đồ cấm, có thể đại lượng nắm giữ cũng nghiên cứu ra mới, chỉ có bộ đội, ngoại tảo, khi nghĩ tới chỗ này, Tiếu Vân hắn mồ hôi lạnh quả thực lạt lạt ra bên ngoài bạo. Vừa về tới Tiếu Thị Hoàng tộc, hắn liền phái ra Tiếu Thị Hoàng tộc ngoại sáng trong tối sở hữu thám tử, hỏi thăm tình báo, Nam Thành Tam Hoàng tộc, trong một đêm bị diệt một hoàng, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nếu như không phải làm rõ ràng toàn bộ câu chuyện trong đó lời nói, hắn cùng toàn bộ Tiếu thị hoàng tộc đều ăn ngủ không yên, mà điều quan trọng nhất là, bị diệt mất Trần thị hoàng tộc là của hắn Tiếu thị hoàng tộc cùng là một trận tuyến, là cộng đồng phụ thuộc vào Mộ Dung đế. Tộc minh lưu a, Trần thị hoàng tộc bị diệt. Nói rõ cái gì? Nói rõ có người không sợ Mộ Dung đế tộc đế uy khủng bố, mặc dù có Mộ Dung đế tộc cái này tấm da hổ bảo hộ, dập quân dám diệt Trần thị hoàng tộc, mà có phần thực lực này, có phần này đã phách, sợ lạ nhất tôn không kém gì Mộ Dung đế tộc khủng bố thế lực, mấu chốt nhất là, Trần thị hoàng tộc hủy diệt, đến cùng là Trần thị thủ riêng hay là đối phương đang đối với mộ dung đế tộc hạ chiến thư, nếu như là người sau. Tiếu thị Lâm Uy, môi hở ra lạnh à, sợ mất mặt à, phải biết rằng Trần thị nhưng là mộ dung quan hệ thông gia, đối phương liền Trần thị cũng dám diệt, vậy hắn Tiếu thị lại tính là cái gì? Cái này nếu thật là bộ đội làm. Cái kia toàn bộ nam thành thế lực đều hoặc tương nên tới một lần kinh khủng đại tẩy bài, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một tin tức khác liền truyền đến, Đỗ thị Hoàng tộc đã diệt, lúc đó hắn đang triệu tập Đỗ thị Hoàng tộc sở hữu cao tầng mở hội nghị, mà nghe được tin tức này, ở đây rất nhiều cao tầng toàn bộ đập mã trợn tròn mắt, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Phần phật phần phật đi xuống chạy, Trần Thị Hoàng Tộc, Đỗ Thị Hoàng Tộc, Nam Thành Tam Hoàng hai trong đó liên tiếp hủy diệt, loại cảm. Giác này, thật giống như có một thanh vô hình, lúc nào cũng có thể rớt xuống lợi kiếm treo ở Tiếu Thị Hoàng Tộc đầu đỉnh giống nhau, khiến người ta từ sâu trong linh hồn sinh ra một loại khó có thể áp chế sợ hãi. Đỗ Thị Hoàng Tộc, cái này cùng mộ dung đế tộc không có chút quan hệ nào Hoàng Tộc cái thứ hai bị diệt, như vậy hiển nhiên không phải nhằm vào mộ dung đế tộc chiến thuật. Thuần túy chính là nhằm vào Nam Thành Hoàng Tộc một lần triệt đầu triệt đôi đại hành động, cơ tim đột nhiên ngược lại hút khí, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có bộ đội a, không hề có điểm báo trước. Sấm đánh xuất kích, chân chính động thủ thời điểm một điểm điểm báo trước đều không có. Đây cơ hội chính là bộ đội Tắc Phong, lúc này thế cục đều đối Tiếu thị hoàng tộc cực kỳ bất lợi, loại cảm giác này thật giống như đao đã cái đến rồi trên cổ. Phảng phất từ nơi sâu xa có đạo thành âm đang nói. Dưới một cái, liền đến viên bọn họ Tiếu thị hoàng tộc, ý thức được điểm này, Tiếu Vân Hàn lúc này làm ra quyết đoán, quy phục bộ đội, mấy năm nay, viên quốc dân gian hoàng tộc, đế tộc đích thật là càng phát lối, đưa tới bộ đội sấm đánh tư thế chen ép là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới, tới nhanh như vậy, nếu bộ đội đã bắt đầu sấm đánh trấn áp, đối mặt loại này tình trạng, Quy phục bộ đội là duy nhất thiếu thị hoàng tộc lối ra, kết quả là liền có trước mắt một màn này, Tiêu Vân Hãn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chợt một đạo cấp tốc bay vút hắc sắc điểm nhỏ xông vào tầm mắt. Đó là Tô Hoài, theo điểm đen kia ở trong tầm nhìn không ngừng phóng đại, Tiêu Vân chiều rốt cuộc nhận ra người tới thân phận. Tô Hoài, đại biểu bộ đội tới trước lại là hắn, ngoạc ảo. Tiêu Vân Hãn nhất thời đầu óc hàng loạt vấn ra, trong một đêm quét sạch Nam thành Tam hoàng thứ hai, lớn như vậy sóng thiên sự kiện sau đó, bộ đội phái tới thiếu thị hoàng tộc, lại là Tô Hoài, vị này vương cấp thiếu tướng, tuổi gần 18 tuổi ra mặt. Tiểu thủ, cái này một lợi Tiếu vân Hán mới hiểu được, hắn triệt đầu triệt đuôi cha sai rồi tô hoài, triệt đầu triệt đuôi đem đối phương xem thường chuyện lớn như vậy, bộ đội phái hắn tới, có thể thấy được bộ đội sự tin tưởng hắn, coi trọng, cái gia hỏa này tuyệt sẽ không là bộ đội tại cái kia chàng tịch quyển nửa cái viêm quốc sau hai nạn đẩy ra ổn định dân tâm nhân vật đơn giản như vậy, thậm chí còn ở yên diện mặt khác hai cái hoàng tộc trong chiến đấu, có hay không có hắn tham dự, giữa lúc lúc này, một chiếc lam sát siêu tốc độ chạy thắng gấp một cái đứng ở Tiếu Thị Hoàng tộc dinh thự trước cửa, một đạo tây trang tóc trắng thân ảnh mở cửa, khai môn, xuống tới, ngoại tào, lao cha, cái này tình huống gì? trong nhà chuẩn bị chiến đấu đâu, chính là Tiếu Vân Hán độc với Tiếu nghiệp Thừa, sợ một Tiếu Vân Hán hung hăng một cái tát hô ở Nhi Tử trên mặt, cút đứng phía sau đi. bị đánh một cái tát Tiếu nghiệp Thừa phe phẩy khuôn mặt lui về phía sau đi. nhãn thần hàng loạt lần ra, phải biết rằng chủ đời còn không có chịu qua lão trai như vậy đánh, liền cảnh tuyết kỳ đều có chút sợ ngây người, phải biết rằng tộc trưởng đối với vị này ca ca yêu thích có thể không giống bình thường, hôm nay cư nhiên trực tiếp nắm giữ cho hắn, điều này làm cho nàng càng thêm xác định Tiếu Thị Hoàng tộc nên tiếp chắc là một vị phân lượng rất khủng bố đỉnh cấp hoàng, dai, cũng hoặc là khả năng đối phương thậm chí có thể cùng đế tộc treo lên móc câu. mà đúng lúc này một thân quân bảo, dáng người thẳng, lộ ra một loại bá đạo, cường thế, áp sát hung thần vậy khí chẳng thân ảnh trực tiếp từ giữa không trung nổ hạ xuống. Người này chính là Tô Hoài, ừ, một màn trước mắt, tuy là Tô Hoài đều hơi kinh ngạc một dự Cái này, tình huống gì? Tô Hoài không để ý, trực tiếp cất bước đi về phía trước, rõ ràng là một cái người ở về phía trước, lại cho người ta một loại giống như hàng ngàn hàng vạn chi hung thú con nước lớn đập vào mặt tạo giác, cái kia bá đạo, cường thế, hung ác độc địa, hung ác khí chàng không ngừng từ trên người phóng xạ ra tới, khiến người ta theo bản năng buộc chặt cơ bắp, cảnh giác, làm ra tư thế phòng ngự cùng nên tô tỏa. Thiếu Vân Hán đã tiến lên đón. Tô Hoài nứt miệng lên một vịt không dễ phát giác cười nhạt. Hiển nhiên, cái gia hỏa này không chỉ có biết Trần Thị Hoàng Tộc bị diệt, càng thêm đã biết Đỗ Thị Hoàng Tộc bị diệt. Rõ chiều nào che chiều ấy, biến đến khá nhanh à? Xem ra Tiếu Tộc trưởng rất hiểu xem xét thời thế à? Tô Hoài nói rằng, mà giờ này khắc này, đứng ở hàng sau Tiếu Thị Hoàng Tộc trẻ tuổi toàn bộ đạp mã trận tròn mắt, trong mắt rơi trên mặt đất một dạng nẹn họng nhìn chân chối, trận mắt trâu, phồng lên hầu kết, không nói ra được kinh ngạc cùng hãi nhiên. Ngao Tào, tình huống gì? Cái kia trẻ tuổi quan quân cái gì nguồn gốc? Ngao Tào, Kim Mạch Thụy. Người kia tuổi tác cũng liền theo ta không sai biệt lắm chứ. Tộc trưởng lại đối với hắn khách khí như vậy. Tuổi trẻ như vậy đem. Chờ, các loại, gương mặt này, khá quân a. Ngoa tạo, cái này đạp mã không phải Tô Hoài sao? Viên quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái vương cấp đem. Tiếu thị hoàng tộc trẻ tuổi nghị luận tạc nổi cùng là, Tiếu Vân hắn cũng dẫn Tô Hoài đi vào trong, tộc trưởng Uy Nghiêm từ Tiếu Vân Hãn trong ánh mắt không ngừng phóng xạ ra đi, chạm đến phần này Uy Nghiêm ánh mắt tộc nhân toàn bộ cấm miệng, Vẫn dẫn Tô Hoài đi tới đại sảnh, mời Tô Hoài trên, Tô Hoài cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ngồi xuống, tòa hạ, Tiếu Vân Hãn ở lần Tiếu thị Hoàng tộc duy nhất Hoàng cấp trưởng lao tiếp khách, đi xuống, sinh bên phải hai bên là một đám vương cao, tầng. Còn lại tộc nhân liền ở ngoài phòng khách bên trái hữu liệt đội đứng. Hậu, tiếu Vân Hán không lương cánh cung, cho Tô Hoài châm trà rót nước, hoàn toàn không có lần đầu thấy Tô Hoài qua kiêu ngạo cùng cường thế. Ngoa Tạo, tiểu tử này nhưng là người của bộ đội, bộ đội đã đem Nam Thành Tam Hoàng diện kỳ nhị, ai đạp mã còn dám kiêu ngạo? Chờ, các loại, Tô Hoài tiếp nhận nước trà nhấp một miếng, tiếu Vân Hán mới, chỉ có, đứng ở một bên mở miệng nói, cả gan xin hỏi Tô tọa cái này một lần, bộ đội đối với ta Tiếu thị làm thế nào dự định? mặc kệ bộ đội mở ra điều kiện ra sao, chúng ta Tiếu thị nhất định tích cực phối hợp. Tô Hoài ngạc một dự tề, lập tức bình tĩnh. Thảo nào cái gia hỏa này ở trước mặt hắn cùng một tôn tử tự như không ngờ như thế, cái gia hỏa này cho là bộ đội diệt tam hoàng thứ hai. Một giây kế tiếp, Tô Hoài ánh mắt rơi vào Tiếu Vân Hãn trên người, đạm nhiên hỏi hắn, binh chủ nào? Tiếu Vân Hãn đầu tiên là sử xuất, ngay sau đó, cái kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền từ phía sau lưng sống bên trên nô ra, như độc sống, như đứng ngồi không yên, phản phất một cố lạnh lẽo u minh hàn ý từ lòng bàn chân tịnh quyền đứng lên, sông thẳng chán. Cái này một dư Tiêu Vân Hãn trong đầu ra vào một cái không gì sánh được hoang đường có khả năng. Ngoa tạo. Trong một đêm tiêu diệt Nam thành Tam hoàng thứ hai, chẳng lẽ không đúng bộ đội 7 Mưu đặc kế mà là Tô Hoài mình làm, hút mạnh khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang vọng ở toàn bộ đại sảnh, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc Đánh Minh, Nam Bình Định chiếm thành, Tây Thu phục Ai Lao, chân lạ. Là... Hồ sơ mời nhảy. Chương 145, Hoàng tộc quy phục, chúng ma Tô Hoài, khí thôn vạn dặm như hổ. Trong một đêm tiêu diệt Nam thành Tam hoàng thứ hai, cũng không phải bộ đội 7 Mưu đặc kế mà là Tô Hoài chính mình làm ra. Giữa lúc Tiêu Vân Hán phát ngạc thời gian, ngoài phòng khách lấy tay bỗng nhiên bức thanh âm thành tuyến truyền đến một cái tin tức tiêu diệt đô thị hoàng tộc cũng không phải bộ đội mà là 10 người xuyên hấp bảo mang mặt nạ động thủ kiếm khí tung hành. không đợi thám tử nói xong tiểu vân hán não nhân nhi đã là ông một cái như bị xét đánh một dạng ngẩn người tại đó cả người từ thần sắc biểu tình tới tay chân thân thể đều triệt để cương trực 10 người xuyên hấp bảo mang mặt nạ động thủ kiếm khí tung hành. đó không phải là mộ dung đế tổ cám kiếm ý thức được điểm này tiểu vân hán cơ tim đột nhiên một trận hung hăng co rút lại bọn họ thiếu thị hoàng tộc nhiều năm dựa vào mộ dung đế tộc hắn người tộc trưởng này đối với mộ dung ám kiếm đương nhiên là có nghe thấy đơn giản mà nói ám kiếm chính là mộ dung đế tộc chu diệt phản tặc, quét dọn dị kỳ ám sát bộ đội bộ đội đặc trùng ám kiếm thành viên thực lực cảnh giới không nhất định cao nhưng chiến lược xác định vững chắc mạnh mẽ có thể mộ dung ám kiếm làm sao sẽ bỗng nhiên xuất động tiêu diệt đô thị hoàng tộc theo lý thuyết lấy mộ dung đế tộc thực lực nếu muốn tiêu diệt một cái chính là hoàng tộc đã sớm động thủ a như thế nào lại bình an vô sự nhiều năm như vậy một giây kế tiếp phát ngạc tiểu vân Hán nguyên nghĩ tới một loại cực kỳ hoang đường có khả năng tô hoài diệt trần thị giá hỏa đô thị đưa tới mộ dung tiêu diệt đỗ thị ý niệm tới đây tiếu vân hán cái chán chót mũi trên lưng trên người mồ hôi lạnh hủy liền sung ra sầm sầm hướng hạ lưu chạy một hít một thở trong lúc đó thân thể đều run rẩy như độc sa sống như đứng ngồi không yên giờ khắc này dường như tất cả điểm đáng ngờ đều giải khai tất cả vừa khớp đều sâu trôi đến cùng một chỗ nơi nào là binh chủng nào sẽ đối nam thành thế lực triệt để xa bài nơi nào là cái gì tiểu mới cắt chữa vũ khí phát huy lúc trước tất cả suy đoán suy đoán đều trong nháy mắt bị phủ định ngoại tạo à rõ ràng chính là cái này cậu nhật quả quyết sát phạt dám nghĩ dám làm giết người giết cầu giá họa vũ an nhưng khu hổ thôn lang a trong một đêm tiêu diệt nam thành tam hoàng thứ hai nhìn như mạo hiểm cấp tiến kỳ thực thủ đoạn sớm đánh nếu quả thật là nói như vậy cái kia tô hoài cái gia hỏa này không khỏi vô cùng đáng sợ a đệ một lần nhìn thấy tô hoài thời điểm hắn chỉ coi tô hoài là bị bộ đội đóng gói đi ra ổn định dân tâm tốt gỗ hơn tốt nước sơn cứng rắn bản lĩnh khẳng định có nhưng là không gì hơn cái này nhưng là rất nhanh cái gia hỏa này lấy vương tám cấp 83 thực lực kháng trụ hắn cùng mộ dung thanh liên hợp chấn áp mạnh mẽ lấy được mỗi tháng 3 thành một cung Nguyên tưởng rằng hắn biết lúc đó nhân đại gia riêng phần mình an ổn, mà trên thực tế đi qua một tháng lớn ra cũng đích xác bình an vô sự, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cái này tô hỏi qua tay chính là một bộ đầy đủ quỷ kế âm mưu, một lần hành động tiêu diệt tam hoàng thứ hai kinh khủng tinh kế hoàn toàn không so thực lực của hắn, tiềm lực sai, chỗ chết người nhất chính là hắn đạp mã liền mộ dung đế tộc cũng dám tính kế, thật đúng là đạp mã tính kế thành công, thành công làm cho mộ dung đế tộc thành súng trong tay của hắn, chỉ chỗ đánh chỗ. Ngoa tạo, đây chính là đế tộc a, có siêu phàm phía dưới tối cường giả chấn giữ đế tộc a, ngắn ngủi thời gian một tháng. Hà Nội với toàn bộ Nam thành trưởng không đã là đến rồi lật tay thành mây, trở tay thành mưa tình trạng, thật là quá kinh khủng, ngậm lại con của hắn. Liên Thánh Linh Võ viện còn không thể nào vào được, có thể tô hoài đâu, giống nhau tuổi tác, thực lực khủng bố, tiềm lực khủng bố, đầu não kế sách kinh khủng hơn, không chỉ có đánh Thánh Linh Võ viện mặt, trưởng thành con đường càng là khắp nơi tràn ngập máu tanh và tàn nhẫn, sắc tộc, phế đế tộc, một đường làm được bộ đồ đem, dù hắn ngay từ đầu đối với tô hoài thấy ng mắt, hiện tại cũng không khỏi không khen một câu. Tiêu hùng gia thiếu niên, quả quyết sát phạt, khí thôn vạn dặm chi khí phách, buôn lôi thủ đoạn, lôi đỉnh bạo khởi kinh khủng. 18 tuổi đã là hoàn thành tuyệt đại đa số người cả đời đều không thể nào làm được sự tình, tương lai tiền đồ, tất bất khả hạ lượng, đừng nói là cái kia bất thành khí như tử, chính là những cái được gọi là đế tộc thiên tiêu, làm sao cùng Tô Hoài nửa phần, một tích tắc này, toàn bộ đại sảnh cũng theo rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết, chỉ có Tô Hoài uống trà tinh vi âm. Thanh. Mà ở trang một vị hoàng cấp trưởng lão, rất nhiều vương cấp cao tầng không khỏi là hàng loạt đầu gốc động dục, cực độ khiếp sợ, không khỏi là cơ tim đột nhiên chặt, toát ra mồ hôi lạnh, bức thanh âm thành đang nghị luận, lo âu, e ngại lấy. Có thể ở hoàng tộc, đế tộc hôn đến cao tầng đều không phải người ngu. Tiếu Vân hắn đống nhiên hiểu được, bọn họ làm sao không phải là đống nhiên hiểu được? Bộ đội sẽ đối Nam Thành thế lực sao bài, dám? Từ đâu tới bộ đội bảy mưu đặc kế? Rõ ràng chính là Tô Hoài chính mình lấy sâm đánh tư thế xuất thủ, cường thế tiêu diệt Nam Thành Tam Hoàng Chi ngoại tảo. Hắn làm sao dám đó à? Nhưng hắn chính là làm đô thị Hoàng Tộc bị tàn sát hết, Trần Thị Hoàng Tộc càng là trực tiếp bị san thành bình địa, chỉ còn lại có đất. Nhưng muốn nói Tô Hoài tiêu diệt Trần Thị, đô thị, hơn nữa Trần Thị Hoàng Tộc vẫn còn ở ở vô thanh vô tức trong lúc đó bị liền người mang kiến trúc toàn bộ yên diện, hắn một cái vương cấp có thực lực này không có khả năng à? Cái này căn bản nói không thông. Nhưng mà. Trật vừa nghĩ không, có khả năng, nhưng là mảnh nhỏ vừa nghĩ, Ngọa Tào à. Tô Hoài là ai? Nam Thành mới nhậm chức quân sự chủ quan, viên Quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất một cái vương cấp đem, cái gia hỏa này dựa lưng vào chính là toàn bộ bộ đội à, mặc dù đây là tô Hoài ý nguyện của mình, cũng khó bảo đảm không có bộ đội ở phía sau thôi động, hơn nữa hắn cùng Trần Thị Hoàng tộc vốn là có huyết hải thâm cứu. Hơn nữa hắn đã sớm đánh qua Mộ Dung đế tộc mặt, không chỉ có đánh còn bị Mộ Dung đế tộc trái lại thu làm đế tế. Mộ Dung đế tộc, bộ đội, Bích Lạc đế quân. Ngẫm nghĩ phía dưới, Ngọa Tào, này thăng thế lực sau lưng ra sao nó khổng lồ khủng bố cùng không thể tưởng tượng, sở dĩ có hay không như vậy một loại khả năng tính là tô hoài kiến nghị bộ đội đối với nam thành thế lực xảo bài được đến rồi khẳng định, không phải vậy tô hoài làm sao có khả năng đạt được cắt chữa vũ khí đối với trần thị hoàng tộc triển khai tiêu diệt, mặc kệ có không có, có loại này có khả năng, người này phía sau thế lực khổng lồ đều là sự thực hậu trường quả thực cứng đến nỗi vượt quá tất cả mọi người bọn họ nhận thức cùng tưởng tượng, dần dần từng đạo khiếp sợ kinh ngạc, không biết làm sao ánh mắt rơi vào tiếu vân hãn trên người trưởng cái này chúng ta làm sao bây giờ bọn họ đứng lấy tô hoài ngồi bọn họ hấp lấy khí tô hoài uống trà cái này là mã, cục diện cứng lại rồi à, hô bốn lúc này, thiếu vân hắn cứ gọi ra một ngụm đẻ nén trong khí, thanh tụ một cái tộc trưởng, hắn nghĩ tới so với các tộc nhân phải nhiều, mặc dù tối hôm nay phát sinh hết thảy đều là tô hoài cá nhân làm ra, nhưng nếu như không có mộ dung đế tế, vương cấp đem thông thiên chuyển nhân những thứ này thân phận đang chống đỡ, hắn tô hoài dám không, xét đến cùng, mà tô hoài là bọn hắn tiếu thị hoàng tộc không thể chọc, cũng không trọng nổi người, nếu hắn có thể diện trần thị hoàng tộc, lại khu động mộ dung đế tộc diệt đỗ thị hoàng tộc, người đó có thể cam đoan. Hắn tương lai có thể hay không lấy phương thức giống nhau tiêu diệt tiếu Thị Hoàng tộc, vạn vạn không nghĩ tới à? Hắn đường đường hoàng cấp thất tinh cường, giả một ngày kia sẽ bị một cái vương cấp dễ dàng như vậy cầm nắm. Một tí tác này, Tiêu vân Triều ở sâu trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại sâu đậm cảm giác vô lực, nhìn như phán đoán của bọn họ ra khỏi sai, không phải bộ đội xuất thủ mà là tô hoài bạo khởi, nhưng là đặt ở tiếu Thị Hoàng tộc trước mặt Đường căn bản không biến a, chỉ có quy phục, phen trợn, tô hoài đem chén trà vỗ vào trên bàn trà ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Vân Hãng trên người, nhãn thần bình tĩnh hờ hững không giả một kia cảm tình màu sắc, rồi lại ý tứ hàm xúc sâu nặng, cho người ta một loại không rõ cảm giác đè nén, Tô Hoài nhìn lấy hắn, khỏe miệng cười độ cùng từng bước câu dẫn ra. Hắn làm sự tỉnh, làm sao cần phải bước lên bộ đội cái này tấm da hổ tới đánh chuyện này, hiện tại, Tiếu thị hoàng tộc đã biết tiêu diệt Tam hoàng thứ hai không phải bộ đội thủ bút, mà là hắn Tô Hoài, cho nên, người tiêu thị hoàng tộc thái độ là, cũng không biết có phải hay không là tiêu Vân Hãn khi nhìn rõ Tô Hoài thế lực sau lưng, thấy rõ Tô Hoài kinh khủng tia thủ đoạn sau đó sinh ra hảo giác, hắn luôn cảm thấy, đối lên Tô Hoài ánh mắt, tựa như là bị hàng ngàn hàng vạn đầu hung thú để mắt tới. Rồi giống nhau Không khỏi dùng mình một cái, rốt cuộc, Tiêu Vân chiều chậm rãi cúi đầu, thiếu thị toàn tộc, nguyện làm tô tọa cống hiến sức lực, tiên trước mã trang. Tôi hỏi gật đầu, sáng suốt quyết định. Hiện tại, đi nắm lấy trần thị, đỗ thị toàn bộ suy nghĩ, trên mặt nổi, ngươi còn là mộ dung đế tộc lệ thuộc. Hiểu. Còn có. Nam thành kinh tế tài nguyên không có gì ngoài giao cho hắn làm mộ dung đế tộc cùng ngươi tiểu gia lưu cái kia một phần bất động, còn lại ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Thiếu Vân hãn âm thầm cắn răng. Đây là muốn hắn làm xong diện dán được trong lòng nghĩ như vậy, lời đến khóe miệng lại trở thành, đa tạ tô tọa bồi dưỡng nâng đỡ. Tiêu thị định sẽ không để cho Tô tỏa thất vọng. Tô Hoài cười, nhếch miệng lên một vẻ như có như không quỷ dị, vỗ Tiêu Vân Hàn bả vai, "Muốn không để bổn tỏa thất vọng, ngươi tự xem làm." Theo Tô Hoài mỗi vỗ một cái, Tiêu Vân Hán thân thể liền theo lang run dậy một cái. Cho đến ngày nay, giờ này khắc này, hắn mới chỉ có, rốt cuộc minh bạch trước mắt tên này vì Tô Hoài thiếu niên chân chính cùng bố, hắn chân chính kinh khủng không phải thực lực, cũng không phải tâm kế, mà là trường khống, làm cho bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều nằm ở hắn tuyệt đối chưởng không phía dưới, muốn không để hắn thất vọng, tự xem làm." Lời là nói như vậy, ai có thể đảm mã dám để cho hắn thất vọng a? giam để cho vị này tô tọa thất vọng, Trần Thị Hoàng Tộc, Đỗ Thị Hoàng Tộc chính là tầm gương, có thể làm hắn phục hồi tinh thần lại, sẽ đối tô hoài lại làm bảo đảm thời điểm. Ngao tạo, trong đại sảnh chỗ còn giả tô hoài, vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm, thật giống như mới vừa hết thảy đều chưa từng xảy ra giống nhau. Tộc trưởng, chúng ta thực sự đại trưởng lão muốn nói lại thôi. Ngươi còn có biện pháp tốt hơn. Tiêu vân Hán ngang đại trưởng lão liếc mắt, tiếp lấy nói ra, người này, thực lực khủng bố, tiềm lực khủng bố, nhưng kinh khủng hơn là suy nghĩ của hắn cùng đối với cục diện trường khống tung ác độc địa tàn bạo, quả quyết sát phạt, nhìn như tự phụ lô mang đến trong sương, có thể trên thực tế. Buôn lôi thủ đoạn, tỉ cùng khí phách. Hết thệ tất cả, đều chẳng qua là hắn trong tay nhất kiện công cụ mà thôi. Đối mặt một cái liền đế tộc đều có thể thành công tính toán người, chúng ta lại tính là cái gì? Trong giọng nói hơi có chút nhưng ý tứ hàm xúc. Hắn không phải không gặp qua thiên tiêu, chưa thấy qua thanh niên tu kiệt, mà nếu tôi hỏi như vậy, đời này vẫn là đầu một lần thấy ở nhẫn, xuất kích, ẩn nhẫn như tình thủy, xuất kích dường như sẽ đánh, đem mọi người thế giới quan, nhận thức phá hủy, phá vỡ được không muốn không muốn, bá đạo cường thế không ai bằng, không phục không được lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tuyệt đối trường khống, hầu như có thể được xưng là, không, có đoạn bản tồn tại. Một cái không có đoạn bản, không có nhược điểm người a, sao mà khủng bố. Có lẽ, hiệu lực Tô Hoài có thể để cho ta Tiếu thị hoàng tộc lên tới một cái độ cao mới a đại trưởng lão nói rằng, cũng không biết là thực sự ở ước mơ, còn là không được không chấp nhận hiện thực sau chính mình thoải mái, mà theo Tô Hoài ly khai, ngoài phòng khách Tiếu thị tiểu bối sớm đã tạ qua tựa như bắt đầu nghị luận. Ngoa tào, tình huống gì, người kia thật là mới nhậm chức nam thành quân sự chủ quan Tô Hoài sao? Các ngươi mới vừa nhìn thấy không, hắn phách tộc trưởng bà vai tư thái kia quả thực, quả thực tựa như thượng vị đối đái hạ vị giống nhau. tộc trưởng, trưởng lao và các cao tầng thậm chí đang e sợ tô hoài. đây rốt cuộc là thiệt hay giả? coi như là thành thị quân sự chủ quan cũng không phải lớn lối như thế chứ? hắn quá kiêu ngạo, hắn chỉ là một cái vương cấp dựa vào cái gì ở ta hoàng tộc trước mặt kiêu ngạo. lời này ngươi đi vào cùng tộc trưởng bọn họ nói, xem bọn hắn có thể hay không quất trên ngươi. rất rõ ràng cái kia vị ma hôm nay địa vị đã không hề cùng dạng. ta cũng cảm thấy vậy. dù sao tô hoài dự lưng vào bộ đội, lại là mộ dung đế thế, còn sư thừa bích lạc đế quân, đủ loại thân phận chung vào một chỗ, quá kinh khủng hoặc kinh ngạc, hoặc há nhiên, hoặc bất khả tư nghị, hoặc lênh khí ngược lại hút ở nơi này hốt loạn tiếng nghị luận bên trong, một đôi mỹ lệ đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Hoài biến mất địa phương, suy nghĩ xuất thần. Mà lúc này Tiếu thị hoàng tộc dinh thự dưới đất, Tô Hoài đã thoải mái nằm ở hư không ngàn chân ngân lòng cái kia rộng rãi trên lưng. Hắn lần này qua đây, vì chính là nhìn lấy Tiếu thị hoàng tộc thái độ, đến tột cùng là thật lòng quy phụ cho hắn, vẫn là đung đưa không ngừng, thái độ nói biến, nhìn trước mắt tới, bọn họ coi như thông minh, bằng không Hắn có thể diệt Trần Thị Hoàng Tộc cùng Đỗ Thị Hoàng Tộc, cũng tương tự có thể diệt Tiếu Thị Hoàng Tộc. Hay là hắn mới tới Nam Thành ngày đó nói qua câu nói kia. Ở Nam Thành, nghĩ đối với Tam Hoàng Tộc thay vào đó, cũng không phải số ít. Lấy hắn Nam Thành tối cao chủ quan quyền hạ, nếu muốn nuôi chồng một hai có ý định đối với Tam Hoàng thay vào đó thế lực, rất khó sao? Cũng không, có thể Tiếu Thị Hoàng Tộc nếu nguyện ý quy phục, vậy hắn cũng vui vẻ tiết kiệm được nuôi chồng thế lực tinh lực. Còn như Tiếu Thị Hoàng Tộc ngày hôm nay phản mộ Dung Đế Tộc Thủy, về sau sẽ làm phản hay không nước của hắn? À, tuy nói lần này sự kiện tất cả đều là hắn tô ở Thao Cục, nhưng vậy thì thế nào đâu? Ai có thể lấy ra được chứng cứ sao? Phải biết rằng, từ trên mặt nội chứng cứ liên đến xem, là đố thị diệt trần thị, mới, chỉ có, tới mộ dung quét sạch, tạo thành trong một đêm tam hoàng đi kỳ nhị cục diện, sở dĩ, so với hắn tô hoài bộ đội này phái nhậm chức nam thành tối cao quân sự chủ quan, thiếu thị hoàng tộc mới, chỉ có, càng giống như là phía sau màn thao tay chứ, vì sao nhất định là hắn tô hoài diệt trần thị giá hỏa đỗ thị, chẳng lẽ liền không thể là thiếu Thị hoàng tộc, diệt trần hỏa đỗ, dường như hoàng tử giết thái tử mở dạng. Mọi người đều nhìn thấy lớn nhất được lợi phương, mới là hiểm nghi lớn nhất phương. Mà hắn tại sao muốn đem đặng yêu long phái đi ra ngoài truy mộ dung đế tộc nhân? Đơn giản mà nói, đây là hắn lưu lại nhất lớp bảo hiểm. Đặng yêu long một cái người đi ra ngoài truy người, đuổi tới chính là ai? Đuổi tới không, có đổi tới, không ai biết. Sở dĩ đặng yêu long đuổi tới, vì sao không thể là tiếu thị hoàng tộc người đâu? Đối phó, Tiếu thị hoàng tộc trở mặt tăng khấu, hắn đã sớm trôn xuống A, Chuyện trên ngàn trường, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đường tay nhiệt, mời anh ủng hộ. Chương 146 Mộ Dung Đế tộc bị chấn động đến rồi, tôi phải là một đầu ác lang. Sau mười mấy phút, Nam Thành tối cao quân sự chủ quan độc đóng biệt thự. Tô Thoạ, Đặng Diêu Long kêu báo cáo, đẩy cửa tiến đến, sắc mặt trầm ngưng mà hổ thẹn, "Xin lỗi Tô, theo mất rồi." Tô Hoài nhìn hắn một cái, đã biết. Về sau từ ngươi phụ trách cùng tiểu thị hoàng tộc nối suy ý, Nam Thành nộp lên cho bộ đội lợi nhuận mỗi tháng nhiều hơn hai thành ta lập tức muốn bế quan, ta không ở trong lúc, Nam Thành tất cả sự vụ, từ một người thay xử lý. Đặng Diêu Long ngây cả người, thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là bị tô Hoài đột nhiên trọng dụng chỉnh tâm tình đều có chút không liên tiếp. Nguyên bản Hắn theo mất rồi người, là ôm lấy tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc tâm thái, kiên trì trở về, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngọa tào, hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, nguyên bản, hắn cái này thành phòng bộ trưởng cùng quán phát triển kinh tế thành chủ là cung cấp, có thể nghe tô tỏa ý tứ, về sau, hắn đặng yêu long ở nam thành liền chân chính là dưới một người trên vạn người rồi hả? Nhưng là, hắn rõ ràng theo mất rồi người à, rõ ràng chưa hoàn thành tô tọa giao cho nhiệm vụ a, không chỉ có không phải phạt, ngược lại có thưởng, nhìn lấy tô hỏi cái kia lãnh tĩnh, hở gương ánh mắt, đặng yêu long cũng không biết là không phải là của mình giác luôn cảm thấy hết thảy đều ở tô tọa trưởng không phía dưới, tô tọa có không dùng hết hậu triều, đó là một loại sâu không thấy đáy cường đại. là, cảm tạ tô tọa tín nhiệm cùng bồi dưỡng. tô hỏi gật đầu, khoát khoát tay, đạc yêu long nhất thời hội ý, lui ra ngoài. chờ, các loại, đặng yêu long lui ra ngoài, tô hỏi mới, chỉ có, thư thư phục phục sinh một lương mỏi. tối hôm nay qua được vô cùng phong phú, dù hắn cũng không khỏi có chút mệt mỏi, bất quá, nam thành tam hoàng trong một đêm bị diệt kỳ nhị, ngày mai tất phải nhất lên báo tác, có thể vậy cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu? hắn đem yêu long đẩy ra ngoài là đang làm gì? chính là làm cái này xử lý cá luận loại sự tình này, đặng yêu long khẳng định so với hắn nam hiểu hơn, còn như bộ đội bên kia, tất nhiên là sẽ phái người đến đây hỏi tới. đương nhiên, loại này tham dự vào nhất định là một loại. hình thức ở trên, dân gian hoàng tộc, đế tộc can dỡ không phải một ngày hay hai ngày, bộ đội muốn kiếm bọn họ cũng không phải một ngày hay hai ngày, trình độ nào đó mà nói, hắn tô hoài là làm bộ đội đã sớm muốn làm mà lại không tốt việc làm, đây mới là tô hoài dám trực tiếp thiết kế tiêu diệt nam thành tam hoàng thứ hai lớn nhất sức mạnh. thêm nữa, từ lúc hắn tiền nhiệm phía trước lục kiếm tinh lục tọa là hơn lần với hắn ám chỉ qua, có thể phát triển thế lực của mình phát triển thế lực cũng chỉ chỉ là kiếm dầu đơn giản như vậy sao? dĩ nhiên không phải, phát triển thế lực trong quá trình, tất nhiên chạm đến địa phương thế lực lợi ích, sinh ra ma sát, có ma sát sẽ có hy sinh, cái này lại không quá bình thường. chỉ cần hắn có bản lĩnh gây sự, đồng thời có bản lĩnh lao sạch, bộ đội ước gì hắn làm nhiều điểm loại sự tình này, lại tăng thêm hắn nhiều hơn giao nộp cho bộ đội hai thành lợi. mặt trên còn có cái gì tốt nói, mà mộ dung đế tộc bên kia, à, diệt đô thị hoàng tộc mấy trăm miệng, chỉ có bộ đội tìm bọn hắn uống trả phần bọn họ, chỗ ấy có thời gian tới gây sự với tô hoài, mặc dù bọn họ hành sự bí ẩn, vậy cũng chỉ có thể lừa quá dân chúng không gạt được bộ đội các cao tầng, tô hoài từ trên ghế xà lòn ngồi dậy, là thời điểm đi hưởng dụng thành quả thắng lợi. từ đang điển trùng ổ bên trong gọi ra hư không ngàn chân ngân long, khổng lồ kia ngàn mét thân thể trong nháy mắt quay quanh chật ních toàn bộ đại sảnh, hư không ngàn chân ngân long tạm thời không cách nào trở lại trong hư không. đại khái là duy nhất một cái tin tức xấu, trừ phi tiến hóa thành trung cực huyết mạch hình thái hư không vạn chân kim long, bằng không, nó là không cụ bị tự chủ sẽ rách không gian bích lũy chi năng lực, phía trước có thể sẽ rách không gian trở về, nghiêm chỉnh mà nói là bởi vì tiết tô hoài trong lòng bàn tay nô công hình xăm thành tựu sai điểm từ nhân loại vị diện cùng hung thú vị diện đối với cùng là một cái cứ điểm tiến hành song hướng đánh tan tài năng mới có thể ngắn ngủi xé rách ra một đạo có thể để cho hư không ngàn chân ngân long thông qua thông đạo đây cũng là lần trước hư không ngàn chân ngân long chỉ dám thăm dò không dám hoàn toàn xuyên qua lối đi nguyên nhân một ngày hoàn toàn đã trở về sẽ rất khó trở về nữa chỉ có thể chờ đợi lần nữa gặp phải vị diện kẽ hở thời điểm ngồi lên hư không ngàn chân ngân long tô hoài chui xuống đất bên kia bắc long thành mộ dung đế tộc chỗ ở phong diện núi tới gần đỉnh núi tông tử trường lão cát. Cái gì? Trần Thị Hoàng Tộc bị san thành bình địa? Nghe xong Am Kiếm Kiếm Thủ hội báo, trưởng lão các tất cả trưởng lão không khỏi là sắc mặt trở biến, cái loại này sợ hết hồn hết vía kinh ngạc tâm tình từ trong con người không chịu ngăn chặn phóng xạ ra tới. Làm sao có khả năng san thành bình địa là khái niệm gì? Được sử dụng cái gì cấp bậc uy lực mới có thể làm được? Lúc này Am Kiếm Kiếm Thủ tiếp lấy báo cáo, Trần Thị Hoàng Tộc liền người mang trang viên bị diệt được ngay cả cặn cũng không còn, thậm chí không có để lại cùng nơi phế tích, mà chúng ta ở Trần Thị Hoàng Tộc địa chỉ cũ bầu trời phát hiện thần khí hơi thở, thần khí hơi thở, Ơ. Vậy khó trách, chờ, các loại. Thần béo, cái này một lợi, toàn bộ trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao. Liên quan đến thần yên, không phải thần béo mỏ chính là chữa thử vũ khí. Rất nhiều trưởng lão khi biết mộ dung thanh muốn bán đấu giá tinh thần niệm lực tinh thạch thời điểm, đã nghĩ tới hành động này sẽ cho Trần Thị Hoàng Tộc đưa tới diệt tộc là tút hoạn, lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên vận dụng thần yên tới tiêu diệt Trần Thị Hoàng Tộc cả nhà. Nếu như là sử dụng thần béo lời nói, liền người mang trang viên toàn bộ bước hơi lên rơi ngược lại không kỳ quái. Nhưng có cha ra là ai diệt Trần Thị Hoàng Tộc, ám kiếm kiếm thủ là Đỗ Thị Hoàng Tộc. Đỗ Thị nghe được cái này đáp án. Ở đây nhiều mộ dung đế tộc trưởng lao ánh mắt đều trợn tròn, Đỗ thị Hoàng tộc, bất quá là nam thành tam hoàng hạng bét nhất mà thôi, bọn họ có thể diệt được Trần thị Hoàng tộc, bọn họ dám tiêu diệt mộ dung đế tộc làm chỗ rửa vững chắc Trần thị Hoàng tộc, quả thực sai lầm, có thể nghĩ lại. Ngoa tạo, nhớ không lầm, Đỗ thị Hoàng tộc duy nhất hoàng cấp là một gã hoàng cấp cựu tinh tuột cùng tinh thần niệm sư, đối với tinh thần thần niệm lực tinh thạch nổi lên tham nghiệm, đây chính là động cơ, tiến tới đi qua thần đàm khoáng thạch chế tạo chứa vũ khí tiêu diệt Trần thị Hoàng tộc, hoàn toàn nói được a, trong lúc nhất thời, trưởng lao trong các vang lên từng đợt hô hấp khí, hơi thở thanh âm một cái đô thị hoàng tộc, thật đúng là gan to bằng trời. Ám kiếm kiếm thủ tiếp lấy hồi báo, sát thương của ta tộc loại phải rất chi. Ta hắn lúc này đi trước đô thị hoàng tộc, bởi lo lắng bọn họ còn có thần mèo quan thạch, liền chữa vũ khí chữ hàng. Chúng ta liền cho rằng sống đánh tư thế đưa bọn họ toàn tộc diệt môn, cũng lục ra được những thứ này ửng, làm được tốt. Mộ Dung Đế tộc đế quốc không cho mạo phạm, ngồi ở trưởng lão các địa vị cao nhất đại trưởng lão nói rằng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, là từng đôi mắt, từng tia ánh mắt đã bị Ám kiếm kiếm thủ lấy ra hai dạng đồ vật hút vào. Cái này quả nhiên là thần yên quan thạch, nhìn ra có nặng 10 cân a đã có thể dùng để chế tạo liền hoàng vũ khí chính là đóa thị hoàng tộc cũng dám tư tàng bực này trọng bảo đáng chết vơi vạn có những thứ này thần mẹo khoáng thạch ta mộ dung đế tộc thí thần võ là có thể triệt để sống lại tuy là chỉ có thể khu động một phút đồng hồ nhưng là đầy đủ hình thành lực uy hiếp. mộ dung đế tộc hoàng cấp các trưởng lão không khỏi là từ chỗ ngồi đứng lên dùng một loại có chút thất thú cùng nhiệt ánh mắt đánh giá khối kia khoáng thạch thậm chí đã đem trần thị hoàng tộc bị diệt sự tình ngọn nguồn vứt xuống sau đầu đây cũng là tinh thần niệm lực tinh thạch đồng dạng có hoàng cấp thực lực tinh thần niệm sư nhị trưởng lão đem cầm ở trong tay nhất thời sinh ra một loại linh hồn khẽ run cảm giác phảng phất tự thân linh hồn đối với khối này trong tinh thạch năng lượng tràn ngập khát vọng như thế nào đây mộ dung đế tộc đại trưởng lão hỏi nhị trưởng lao đáy mắt tinh quang bạo khởi tuy là ẩn chứa trong đó tinh thần niệm lực năng lượng pha tạp một chút nhi nhưng đích thật là có thể cung cấp tinh thần niệm sư trực tiếp luyện hóa hấp thu trận hướng nửa quy ở phía dưới ám kiếm kiếm thủ vật này là nơi nào tìm được có hay không hoàn toàn lục soát còn ở hay không tồn dư ám kiếm kiếm thủ thân chuẩn khoáng thạch cùng tinh thần niệm lực tinh thạch đều là ở đố thị hoàng tộc duy nhất hoàng cấp trên người tìm được tất cả đều đã ở chỗ này nhị trưởng lão toàn bộ hành trình nhưng có bại lộ mục tiêu có hay không tiết lộ với mộ dung đế tộc bất lợi tin tức ám kiếm kiếm thủ không có chúng ta chạy trốn ra thành thời điểm ngược lại là bị đặng yêu long đuổi một đoạn sau lại thành công thoát khỏi đại trưởng lão làm được tốt lão phu nhớ không lầm nam Đương nhiệm quân sự chủ quan là cái kia vị tô chuẩn đế thế chứ ta mộ dung đế tộc một cái lệ thuộc hoàng tộc bị diệt ra khỏi xây bao lớn chuyện ngày mai các ngươi liền tan mất ám thân kiếm phẫn đi nam thành tìm tô hoài muốn một thuyết pháp người này tử vào ta mộ dung mu tưởng bất quy không thủ củ lần này vừa lúc dậy một chút hắn đồng thời an bài còn lại hoàng tộc vào ở nam thành tiếp nhận Trần thị Hoàng tộc sinh ý phần. Đại trưởng lão phân phó, ám kiếm kiếm thủ cũng là Trần chờ một dự tề. tiếp lấy báo cáo, đại trưởng lão nói lên Đế tế Tô Hoài. Đỗ thị Hoàng tộc đời trước tộc trưởng cùng tộc trưởng đương thời đang bị giết lúc, từng nhiều lần nhắc tới Tô Hoài, Tô. Các chữ, nhưng khi đó, Tô Hoài rõ ràng xuất hiện ở Đỗ thị nhà cũ đầu trời, giao thủ với chúng ta, trong đó có lẽ có quỷ dị. Nghe xong hồi báo, đại trưởng lão mặt mày lập tức đọc lại, sau đó bên ngoài sắc mặt liền từng bước từ từ chìm xuống. Theo lý thuyết, người chi tướng chết, kỳ luôn bất thiện cũng thật, Đỗ thị Hoàng tộc nhiều lần đề cập Tô Hoài, không phải có đại hận, liền là có đại oan. Tô Hoài ở đây, Đỗ thị hoàng tộc hai vị tộc trưởng nhiều lần đề cập Tô Hoài không phải cầu cứu, chính là muốn đi Tô Hoài trên người tận nước. Mộ Dung ám kiếm tồn tại, trình độ nào đó mà nói đã không phải là bí mật, có phải hay không là ám kiếm nhóm bị Đỗ thị hoàng tộc nhận ra được, phút cuối cùng gây xích mích Tô Hoài cùng Mộ Dung quan hệ. Rất nhiều trưởng lão nghị luận, nhưng này lúc, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là trợt liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được tương tự khiếp sợ, kinh ngạc cùng bất khả tư nghị, bọn họ song song nghĩ tới một cái không gì sánh được hướng đường, không quá có thể rồi lại rất có thể có khả năng, có phải hay không là Tô Hoài diện Trần thị hoàng tộc sau đó giá họa đỗ thị hoàng tộc ý niệm tới đây hai vị trưởng lão sau lưng mồ hôi lạnh một cái liền xung ra sắc mặt một trận phát xanh trắng bệnh âm tình bất định đại trưởng lão tôi hỏi cùng trần thị hoàng tộc là có thu cũ đó cũng không phải bí mật gì hắn muốn tiêu diệt trần thị hoàng tộc cả nhà nói là có động cơ nhị trưởng lão trần thị hoàng tộc diệt với thần yên mà tôi hỏi dự lưng vào bộ đội bộ đội chính là viên quốc lớn nhất thần yên quan thạch liền chưa vũ khí nắm giữ phương dùng cái này tử ở bộ đội được coi trọng trình độ hoàn toàn có thể điều động đã đủ đem trần thị hoàng tộc san thành bình địa lực lượng hai vị trưởng lão ngắn ngủi vừa đối thoại Nhị trưởng lao đấy mắt tinh quang bạo xạ mà ra, người hắn là làm sao xác nhận là Đỗ Thị Hoàng tộc diện Trần Thị Hoàng tộc? Không ám kiếm kiếm nhị, trưởng lão nói, ta ở hiện trường ngoại trừ cảm giác được thần khí hơi thở ở ngoài, còn cảm nhận được Đỗ Thị Hoàng tộc hoàng cấp tinh thần niệm sư độc hữu tinh thần niệm khí lực hơi thở. Nhị trưởng lão vô mạnh một cái cái bản, vô liêm sỉ, các ngươi bị bốn. Cái này hơi thở tự nhất định chính là một đầu ác lang. Thời gian rất mau tới đến ngày kế ngày kế bình minh, Nam Thành Tam Hoàng trong một đêm bị diệt kỳ nhị, tin tức quả nhiên là còn như gió bao ở toàn bộ Nam thành Tịch ra, đầu đường cuối ngõ, phố lớn ngõ nhỏ đều có thể nghe được dân chúng liên quan tới chuyện này nghị luận. Ngọa Tào, hai cái hoàng tộc trong một đêm bị người diệt cả nhà, quá kinh khủng. Cái này đạm mã ai làm a, gan to như vậy. Nên hai cái này hoàng tộc ở Nam Thành Tắc uy Tắc phúc nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp báo ứng. Người đang làm, trời đang nhìn, người không thu, có thiên thu. So với đầu đường cuối ngõ nghị luận, trên internet nghị luận mới thật sự là nhấc lên dậy sóng. Ta đi, có người nói Nam Thành Tam hoàng thứ Hai bị diệt. Người biết không? Ngọa Tào, ta dường như biết tô tọa cái kia đầy trời biển lửa đêm qua là ở với ai chiến đấu. Mẹ, các ngươi đây ở đâu ra tin tức? Còn có tô tọa rốt cuộc là ai? Các người gọi thân thiết như vậy. Thiên, Tô tọa các ngươi không biết. Trẻ tuổi nhất em, hơn nữa Tô tỏa hiện tại đã là tế vực đệ nhị kinh tế đại thành nam thành tối cao chủ quan, quyền cao chức trọng, cũng không phải là ban đầu học sinh, có thể nói đi lên nhân sinh tuột cùng điện phạt a. Đời ít ít cợt mở qua loa, như như vậy bởi sao? Nhớ không lầm, vị này mới chỉ có 18 tuổi chứ. 18 tuổi đại thành quân sự chủ quan, cái kia hầu như đều muốn cùng hoàng tộc tộc trưởng ngồi ngang hàng với nhỉ. Ha ha, trước đây Thánh Linh học viện nói nhân gia không bằng cái gì đó đế tộc hoàng tộc đệ tử, hiện tại thế nào? Nhân gia địa vị so với hoàng tộc tộc trưởng cũng cao hơn hơn nữa nhân gia còn chỉ có 18 tuổi hiện tại không biết cái kia thánh linh học viện còn mặt mũi nào vị này tô tọa càng là ngưu bờ vậy lại càng là vẽ mặt thánh linh học viện chứng minh bọn họ ban đầu nhãn quang là có bao nhiêu thấp kém đem một cái có thể vì thánh linh học viện đánh đỉnh học sinh sinh sôi đầy ra ngoài bất quá ta nghe nói vị này tô tọa còn giống như chưa đi đến giai hoàng cấp chứ còn chưa đủ lấy lầm xuống cái kia truyền thừa trăm năm gia tộc từ một cái thành nhỏ của thời một đường dốc sức làm chủ một phương vị này nhất định chính là cái truyền kỳ ngưu sao tô tọa sao lý a đơn giản là chúng ta tấm gương giờ khách này Không biết lại có bao nhiêu người ở gởi đại mạng, kinh hãi vạn phần, thậm chí là mỗi cái hoàng tộc, đế tộc thiên tiêu, nhất là niên kỷ không sai biệt lắm các cô nương, lúc này càng là trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, cảm giác tràn đầy ngưỡng mộ cùng chấn động uy, chẳng lẽ chỉ có ta một cái người phát hiện lầu sai lệch sao? Không phải ở thảo luận nam thành cái kia bị diệt hai hoàng tộc sao? Ta xem hoặc là tô tọa dẫn đạo diệt hai nhà này, hoặc là tô tọa đang ngăn trở người khác tiêu diệt hai nhà này, thế nhưng không có ngăn lại. A a, trên lầu thực có can đảm nói a. Tô tọa cái kia hung hận giá dấp, chẳng lẽ trước đây người chưa thấy quả sao? Nhìn một cái chính là hung tàn, tàn nhẫn người a tùy ý bố trí, cẩn thận theo dây điện đánh chết người, không phải đâu không phải đâu, chẳng lẽ cũng chỉ có ta hoài nghi là Tiếu Thị Hoàng Tộc dám sao? người huynh đệ này càng dám nói, phiền phức xuất ra chứng cứ, không có chứng cứ nói tây bữa. muốn một dám chứng cứ, cái này còn cần chứng cứ. chính các ngươi ngẫm lại, Nam Thành Tam Hoàng, hai hoàng bị diệt, người được lợi lớn nhất là ai? dường như thực sự rất có đạo lý bộ dạng, người được lợi lớn nhất, chính là hiểm nghi lớn nhất người. trong lúc nhất thời, trên internet nghị luận trọng điểm bắt đầu hướng Nam Thành Tiếu Thị Hoàng Tộc chết đi, mà lúc này Tiếu Thị Hoàng Tộc dinh thự, đáng chết nghĩ biện pháp đem những thứ này internet tin tức toàn bộ phong điệu. Đồng dạng thấy được trên internet chi tin tức Tiêu Vân triều đem điện thoại di động hung hăng vứt xuống đất. Một bên đại trưởng lão lẩm bẩm nói: Tam hoàng thứ hai bị diệt, ta tiếu thị hoàng tộc trở thành người được lợi lớn nhất, cũng là hiểm nghi lớn nhất người. Thảo nào cái kia vị Tô Tọa ngày hôm qua thông khói như vậy để cho ta hắn ăn mặt khác hai nhà sinh ý số định mức. Bất quá là một người trẻ tuổi trong lồng ngực sao thì có như vậy gò khe. Tiêu Vân hắn cũng là than thở thật dài một tiếng, rơi vào chung mà không tự biết. Quái ta, chúng ta Tiêu thị hoàng tộc cái này hoàn toàn bị cột vào Tô Hải trên chiến thuyền. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hồi tưởng lại đêm qua Tô Hoài lúc gần đi nói câu nói kia. Muốn không để buồn tọa thất vọng, ngươi tự xem làm, hiện tại, từ dân gian đến internet, tất cả đều tại hoài nghi là Tiếu thị hoàng tộc âm thầm ra tay tiêu diệt mặt khác hai hoàng, bọn họ đích xác rất toán, nhưng là lại có ai sẽ tin đâu? Đến rồi giờ này khắc này, nếu như bọn họ còn không biết Tiếu thị hoàng tộc bị Tô Hoài lợi dụng, vậy bọn họ chính là thật khờ xôn sao có biết thì có thể như thế nào chứ? Nam thành Tam hoàng đi kỳ nhị, khổng lồ sinh ý không biết có bao nhiêu sói đói ở bao quanh. Theo Tô Hoài, bọn họ Tiếu thị hoàng tộc có Titan, chỉ khi nào mất đi Tô Hoài che chở, Bọn họ Tiếu thị Hoàng tộc sẽ biến thành nuôi sói thịt, bị nhạn hóa Nam thành cự đại kinh tế lợi nhuận bảy sói nhào lên xé nát, hạ tràng tuyệt sẽ. Không so với Trần thị Hoàng tộc, Đỗ thị Hoàng tộc tốt đi đến nơi nào. Tô Hoài đem bọn họ Tiếu thị Hoàng tộc đẩy lên Nam thành đệ nhất bảo tọa, có thể cái này vị trí một ngày ngồi lên, còn muốn xuống tới lúc. Sẽ phát hiện dưới bảo tọa là vạn trượng thâm nguyên, bao cách châu, nghĩ xuống tới, chỉ có thịt nát xương tan. Nghĩa. Chuyện trên ngàn trương, ra nhanh, ra đều, hậu cùng không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường cay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 147, hối hận mộ dung kiếm đế. Hải thần dưới chướng ngao đế đệ tử thân truyền là Vi. Cùng lúc đó, Nam Thành Tam hoàng trong một đêm bị diện kỳ nhị hội báo văn kiện cũng bị bày ở Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất từ phong chết trên bàn, từ phong chết cầm trong tay một chồng thật dày A4 giấy in văn kiện, cơ hồ là vừa lấy được Nam Thành Song hoàng bị diện tin tức, nhận được phần này văn kiện. Hắn biết Tô Hoài là Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu phân biệt ra siêu phàm tướng tinh, cũng biết Tô Hoài là lần này thậm chí khóa trước siêu phàm tướng tinh bên trong như nhất ồn ào tồn tại, cũng biết Tô Hoài sát hoàng tộc, phế đế tộc, vẻ mặt thánh linh võ viện đủ loại sự tích bên ngoài thiên tư hơn xa hắn nguyên bản định cất nhắc đặng yêu long được xưng khóa trước siêu phàm tướng tinh bên trong có khả năng nhất vấn đỉnh siêu phàm tồn tại khi biết được tô hoài cũng bị phế đến dưới tay hắn làm việc thời điểm tâm tình của hắn là vô cùng kích động ngoại tạo quan trên nâng đỡ à, tuy nhiên đem bảo bối này vướng mắc đưa đến hắn nơi đây nhưng là chản cái này cục cưng quý giá mới lên nhiệm một tháng quản hạt thành thị làm sao lại xảy ra lớn như vậy khương tử Lật xem a bốn giấy từ phong chất trên mặt viết kép ngậm quay vòng càng phát ra không che giấu được trên văn kiện cận kẽ miêu tả nam thành tam hoàng bị diệt kỳ nhị trải qua từ tô hoài làm sao thiết kế làm sao thực thi Đến hai hoàng tộc bị diệt, căn kẽ đến từ phong chất có thể tự hành đi qua miêu tả ở trong đầu hoàn toàn hoàn nguyên ngay lúc đó tình trạng. Từ phong chất mộng xuân sao? Kinh ngạc, đầu góc đạm mã không quay rồi. Tuy nói đã sớm từ lão đệ huynh lục tọa lục kiếm tinh nơi nào biết được Tô Hoài là loại người tài giỏi nào, thiên tiêu, yêu nghiệt, thế nhưng chứng kiến Tô Hoài chuyển giao lên báo cáo phía sau, hắn còn là hung hăng lấy làm kinh hãi, ngọa tào à. Không nói khác, chỉ là sát nhân diện tộc sau đó còn dám đường hoàng cho lên sơn hội báo, cái này Tô Hoài, khai thiên tích địa đầu một cái, chưa từng quyết nay đệ nhấp nhân, cái gia hỏa này làm sao lớn như vậy căn đảm, ai cho hắn là gan? nhất là chứng kiến Tô Hoài hồi báo, giá họa đô thị hoàng tộc toàn bộ quá trình, dù hắn cái này Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu quan chỉ huy cao nhất cũng không ở lương phát lệnh, thế cả ra đầu, Tô Hoài cái gia hỏa này, làm bộ đội đã sớm muốn làm, nhưng vẫn không có thể biến thành hành động chuyện, mà để cho người không có cách nào tin là, cái này một chồng A4 giấy lại giá trị một chỉ dày, những thứ này tất cả đều là chiến đấu báo cáo. Ngọa Tào, Tô Đại Yêu Nghiệt, ngươi đạp mã đùa ta ư? Từ phong chết liên tục hướng tiệm lật một cái, khá lắm. Chiến đấu báo cáo chi thành phố, đập vào mi mắt lại là đạ mã. Bộ đội như thế nào lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hoàng tộc. Đế tộc kiến nghị cùng phương châm, khiếp sợ, kinh ngạc, dường như trong dữ liệu, rồi lại bất khả tư nghị. Tô đại yêu nghiệt giao lên nơi nào là cái gì chiến đấu báo cáo? Rõ ràng là nhằm vào dân gian hoàng tộc, đế tộc thế lực lớn xào bài sách lược phủ cập khoa học A, lợi dụng dân gian mỗi cái đế tộc, hoàng tộc lợi ích, mâu thuẫn chế tạo xung đột hạch tâm tư tưởng, làm cho đế tộc, hoàng tộc sau khi ăn xong không dám lộ ra dương liệu trình bày và phân tích. Từ phong chiết cuồng nuốt nước miếng, nhãn thần quỷ dị, ở sâu trong nội tâm không rõ nổi ra gà, phát thấm, hốt hoảng, loại này phá vỡ thường quy báo cáo cũng chỉ có Tô Hoài làm đi lên đánh chứ, kiêu ngạo, cuồng vọng, tự phụ, từ nơi này chút phần báo cáo trong văn kiện, từ phong chất chỉ đọc ra khỏi một cái trung tâm tư tưởng, đó chính là, Tô Hoài muốn lật trời, Tô Hoài muốn quét biển, không chỉ có muốn đạt kích hoàn tộc, đế tộc khí trương khí diễm, còn muốn đem đánh tan hoàn toàn, đem một tòa thành tuyệt đại đa số kinh tế lợi nhuận hướng bộ đội tập trung, nhưng này tiểu tử có biết hay không, bộ đội tuy là đã sớm nổi lên chen ép hoàn tộc, đế tộc, tâm, thế nhưng, chẳng bao giờ nghĩ tới đem chủ tiêu giết à, hoàng tộc, đế tộc, cũng là viên quốc lực lượng hợp thành bộ phận, một ngày gặp phải đại hình, siêu đại hình Thiên thai hình vị diện vết nước, bộ đội không có biện pháp trước tiên chủ tính trung toàn cục thời điểm, còn phải dựa vào những hoàng tộc này, đế tộc. Nếu như cũng như Tô hỏi như vậy giết hết bên trong, trực tiếp giết tộc, ngoa tạo. Không dám tưởng tượng quả thực, thế nhưng không thể nghi ngờ, Tô hỏi lần này tự động, là một lần không gì sánh được thành công giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ, ở bộ đội chèn ép dân gian hoàng tộc, đế tộc chi kiêu căng phách lối tiến trình bên trên lấy được trọng đại chiến lược thành tựu, từ phong chiết gọi ra một ngụm đè nén chọc khí, hỏi báo lên những thứ này, nếu thật là biến thành sự thật lời nói, chắc chắn ở Viêm quốc dẫn phát liệt sơn băng một dạng biến đổi lớn, căn hệ cử đại, tiếp xúc. Sương tổn thương ngân, xứng đáng 18 tuổi liền dám giết hoàng tộc, phế đế tộc đầu góc, ý tưởng chính là đáng sợ, thời gian lặng yên trôi qua, chưa phát giác ra gian, vừa giữa chưa đi qua. Làm từ phong chiếc khép lại báo cáo, phun ra một khẩu khí, một lúc lâu, thẳng thắn nhảy trái tim như trước có chút không có tỉnh lại. Một phần báo cáo, làm cho hắn đối với Tô Hoài cách nhìn triệt để đổi mới, có càng sâu một bước nhận thức. Thảo nào có thể được bộ đội cao tầng coi trọng, con tuổi nhỏ liền trở thành một tòa đại thành tối cao chủ quan, toàn bộ hồ sơ tin tức đều bị nhét vào hồng tinh ngũ cấp mã hóa. Chỉ là phần này hoàn toàn nhắm vào hoàng tộc, đế tộc báo cáo, đã triển lộ tiểu tử này tuyệt đối ra tâm dịp rõ ràng, luận điểm rõ ràng, giải thích khắc sâu thấu triệt, góc độ phi thường xảo quyệt. Lục kiếm tinh a lục kiếm tinh, ngươi đến cùng nơi dưỡng cái quái vật gì? Từ Phong chết lúc này trong nội tâm thậm chí là sinh ra một tia hối hận. Tô Hoài phần báo cáo này, là hắn nương không nên đánh mở, quá kinh người à, lần thứ hai trưởng ra khỏi một khẩu khí, hắn đem báo cáo niêm vòng, đóng dấu chồng tuyệt mật, phát đi lên sơn, nếu như Tô Hoài hồi báo đây hết thảy tất cả đều biến thành sự thật lời nói, Viêm quốc dân gian thế lực lại đâu chỉ là đại tẩy bài, quả thực muốn cải thiên hoán nhật. Ngươi đến. Từ Phong chết tiếng hô. Từ tọa. Từ Phong chết phân phó. Phát hàm mộ dung đế tộc. Mộ dung đế tộc tự ý sử dụng vũ lực tiêu diệt Đỗ thị hoàng tộc, thủ đoạn thẳng tuyệt, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ác liệt xã hội ảnh hưởng, trong vòng một ngày, muốn bọn họ cho bộ đội một cái giải thích hợp lý cùng trả lời thuyết phục. Là, mà lúc này Mộ dung đế tộc ngu xuẩn, bị người làm thương xử còn không tự biết. Phong Diệp đỉnh núi, Mộ dung kiếm đế mới cho tham gia Hải thần đại hội hậu bối thể hồ quán đỉnh, nhận được trưởng lão hội tin tức, kết quả là, giận tím mặt, cường hãn, bén kiếm chấu thể mà ra, giống như là muốn đem phía dưới quy sát tám kiếm kiếm thủ xé nát giống nhau, phải biết rằng đối với cao giai tinh thần niệm sư mà nói bắt được hắn người tinh thần niệm lực cũng không khó mà tôi hoài sư thừa Bích lạc đế quân những thứ kia quỷ quyệt tinh thần niệm lực thủ đoạn không biết nắm giữ bao nhiêu nơi nào là đỗ thị diệt trần thị rõ ràng là tôi hoài diệt trần thị giá hỏa đỗ thị chỉ dựa vào một đạo lưu lại ở hiện trường tinh thần niệm khí lực hơi thở liền đi diệt đỗ thị cả nhà đơn giản là bị tôi hoài tốt đoàn đoàn loạn chuyện tuy nói diệt đỗ thị đối với mộ dung đế tộc mà nói không gọi chuyện này thế nhưng một ngày bộ đội truy cứu trách nhiệm qua đây đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng mộ dung đế tộc sẽ rất phi phước cái này tôi hoài đơn giản là đầu y không quen lang hơi thở tử trước đây. Ba lần bốn lượt khiêu khích Mộ Dung Đế tộc Đế Uy không nói, bây giờ, càng là liên Mộ Dung Đế tộc tộc nhân, quan hệ thông gia cũng giằng giết, đáng chết, cái này tiểu súc sinh, tuy là lập tức phái ra ám kiếm đi chu diệt hắn đều bị chết không an, thế nhưng, không được a, một loại vô cùng hối hận đột nhiên từ Mộ Dung kiếm đế trong lòng dâng lên. Nếu muốn giết Tô Hoài lời nói, Mộ Dung Đế tộc đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, đã từng hắn từng có rất nhiều lần cơ hội có thể trực tiếp đưa Tô Hoài vào chỗ chết, trước đây, tại hắn vẫn chỉ là siêu phàm tướng tinh, còn không có chính thức gia nhập vào bộ đội phía trước nên quả đoán xuất thủ làm thịt hắn, nhưng bây giờ không giống nhau, bộ đội vương cấp thiếu tướng Thân phận, địa vị cũng thay đổi, dám động bộ đội đem, bộ đội đế cấp tùy tiện 3 năm cái liền đầy đủ tàn sát mộ dung đế tộc, hơn nữa, Tô. Hoài Tứ Bắc Long thành bảo vệ chiến sau đó, danh tiếng của thịnh, cũng không tiếp tục là mộ dung đế tộc muốn động là có thể động được. Nói không khoa trương, bây giờ, trở thành một thành chi quân sự chủ quan Tô Hoài, đã có thể cùng những thứ kia hoàng tộc các tộc trường bình khởi bình toạn, vậy hắn cùng đế tộc ngồi ngang hàng ngày nào đó còn có thể xa sao, ý niệm tới đây, là tuy là mộ dung kiếm đế đều mạnh mẽ thấy sau một lúc lưng lạnh cả người, loại này nhìn lấy ngày xưa con kiến hôi từng bước lớn lên, từng bước đến có thể uy hiếp tự thân chi điệu bước cảm giác. Xác thực là để cho người ta bực, nén giận, thậm chí, hận, hận người này vì sao không phải mộ dung con trai trưởng, thực lực mạnh, tiềm lực cao, tâm kế ác độc, thủ đoạn xâm đánh. Nếu như người này là mộ dung con trai trưởng, như vậy, chính là kế thừa kiếm đế chi vị, trở thành đệ thất đại mộ dung kiếm đế không có hai nhân tuyển, đáng trách hắn hết lần này tới lần khác cùng mộ dung đế tộc đứng ở mặt đối lập. Tuy là đem mộ dung đế tộc kiệt xuất nhất đến nữ hôn phối cho hắn, cũng không thể khiến bên ngoài đối với mộ dung đế tộc quý tâm, đáng chết, thật là đáng chết. Một lúc đầu, mộ dung kiếm đế gọi ra một ngụm đạn nén cho khí, đi nói cho mộ dung anh, hải thần đại hội phía trước lại không giải quyết được tô hoài, lao phu liền đem nàng đuổi ra mộ dung đế tộc. Bên kia nam thành, một chiếc màu xanh da trời siêu tốc độ chạy đứng ở nam thành tiếu thị hoàng tộc dinh thự trước cửa, chỗ tài xế ngồi cửa xe mở ra, một đôi bạch tạm chân dài bước ra cửa xe, một tấm dung nhan tuyệt mỹ mặt lộ ra tới, nàng đeo kính mát có vẻ hơi lãnh nạo, có thể tháo kính mắt xuống. Lộ ra cũng là một đôi như tinh thần vậy tỏa sáng ánh mắt, Hắc áo lót, lửa trắng y liễu, mảnh nhỏ tóc ăn, tiêu chuẩn, cựu đầu thân. VV, vi vi. Tuyết Kỳ. Cảnh Tuyết Kỳ chào đón, cùng chân dài lên tiếng chào hỏi. Đây chính là nàng gây mật, tiểu lạc thần là vì một cái từ sinh đẹp đến thân phận, đều như người tự ti mặc cảm nữ nhân, luận xinh đẹp, nàng phảng phất là từ chuyện cổ tích bên trong đi ra hải yêu, luận thân phận. Nàng nhưng là hải thần dưới trướng tứ đế một trong, ngao đế duy nhất thân chuyển đệ, mặc dù là cái kia vị được xưng là mộ dung đế tế, vương cấp đem, thông thiên truyền nhân tô tỏa, ở trước mặt nàng cũng phải túi đầu túi đầu chứ. Dường như Ta tới được không thế nào là thời điểm a. Hai người bắt chuyện, ôm qua đi. Lạc Vi bỗng nhiên tới một câu như vậy không. Cảnh Tuyết Kỳ hiển nhiên là có chút mà bị cái này đột nhiên lời nói khiến cho có chút tâm tình không liên tiếp. Lạc Vi lấy điện thoại di động ra, trên màn ảnh hiện lên bất ngờ chính là Tiếu Thị Hoàng Tộc bị chỉ vì Trần Thị Hoàng Tộc, Đỗ Thị Hoàng Tộc trong một đêm xong hồi diệt môn chi mạc độc thủ các loại suy đoán. Cảnh Tuyết Kỳ cười khổ một cái, hôm nay Tiếu Thị Hoàng Tộc quả thật có chút nhi thời buổi rối loạn, đặt mình trong trong gió lớp bốn. Một ý tứ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta đoàn tụ tốt chặt. Lạc Vi cười cười, hai người một bên đi vào trong. Lạc Vi Đột nhiên hỏi, Tuyết Kỳ, ngươi đối với cái này tôi hỏi hiểu bao nhiêu? Cảnh Tuyết Kỳ ánh mắt dừng một chút, ngón tay hướng đại sảnh vị trí, nói ra, đêm qua, hắn liền ở nơi đó, một phen ngôn nữ, làm cho Tiếu Thị Hoàng Tộc không thể không sẵn sàng góp sức. Thực lực mạnh, tiềm lực cao, tâm kế hung ác, tiền nhiệm không đến một tháng, đối với toàn bộ Nam Thành trưởng khống, đã đến lật tay thành mây, trở tay thành mưa tình trạng. Trên mặt nổi xem, Tam Hoàng đi thứ hai là Tiếu Thị Hoàng Tộc tiền lợi lớn nhất, nhưng trên thực tế, Trần Thị, Đỗ Thị, Tiếu Thị, cái nào không có bị hắn tinh kế? Nghe nói cái gia hỏa này còn còn là một thiên cấp thời điểm liền dám giết Hoàng Tộc đệ tử. Phép Đế tộc Thiên Tiêu trưởng thành trên đường đầy huyết tinh, chỉ sợ là cái thật tiêu hùng. Lạc Vi đáy mắt hiện lên vẻ kinh dị, thật tiêu hùng sao? Nàng hiển nhiên là không nghĩ tới cảnh tuyệt kỳ đối với Tô Hoài đánh giá cư nhiên như vậy cao, thậm chí kính nể. Ta nghe nói cái này Tô Hoài đích sắc có chút thần dị, còn như kiêu hùng. Chỉ ít, tên của hắn còn chưa có xuất hiện ở Hải Thần sư tổ trọng điểm quan tâm trong danh sách. Lạc Vi trong giọng nói bao nhiêu mang theo một tia khinh miệt, không phải, cùng với nói là khinh miệt, không bằng nói là đứng ở cao hơn trên độ cao luận sự. Mặc kệ anh hùng vẫn là tiêu hùng, có thể xưng là hùng. Chí ít cũng phải là Hải thần sư tổ trọng điểm quan tâm trong danh sách nổi danh hạng người chứ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây lại Việt. Bắc đánh Minh, Nam Bình Định chiếm thành, Tây Thu phục Ai Lao, chân lạ. Là... Hố sâu mời này, chương 148, Hải thần đại hội Tân tinh bảng, Tô Hoài gần sắp xếp 59. Bích lạc lại đến quân Luân Sơn. Nam Thành Tam Hoàng bị diệt kỳ nhị tin tức truyền ra ngày thứ hai, Lương Sơn chuẩn bị chiến đấu khu quan trị huy cao nhất từ phong chức thân tuần Nam Thành, hình thức đi đủ, yêu cầu Nam Thành chủ quan trùng ma Tô Hoài đối với lần này sự kiện làm khát sâu kiềm thảo, cũng cần phải truy xét tới cùng. Ngầm, lại vâng theo quan trên quyết đoán, cho Tô Hoài tặng 10 miếng võ đạo châu quả, tỏ vẻ ý người khen, cũng năm lần bảy lượt cường điệu, lại muốn di chuyển dân gian hoàn tộc, đế tộc lời nói, nhất định phải cho hắn cái này thượng quan báo cáo. Ít nhiều có chút lo lắng làm được rất tốt, lần sau đừng làm ý tứ, trên thực tế, cũng không thể trách hắn từ phong chết, phải biết rằng, Tô Hoài ở phía dưới giết đến náo nhiệt, hết giận, có thể đầu đỉnh áp lực tất cả đều là hắn cái này làm quan đó à, nửa tháng sau, trong một đêm nam thành tam hoàng hủy diện kỳ niệm sự kiện nhiệt độ từng bước làm lạnh, thêm lên 5 năm một lần hải thần đại hội còn có hai tháng rưỡi gần tổ chức, rất nhanh Sự kiện lần này triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. dù sao, ở vùng duyên hải Hải Thần hai chữ này năng lượng là lớn hơn hết thảy. Lấy sức một mình trấn áp Viêm quốc vùng duyên hải hơn 800 năm, đảm bảo vùng duyên hải bình an hơn 800 năm, làm cho hết thảy hải hung thú không dám vượt qua giới hạn, hơn 800 năm là khái niệm gì? trăm năm vị một thế kỷ, Hải Thần chính là bảo vệ Viêm quốc vùng duyên hải tám cái thế kỷ không ngừng. Như thế tuyệt Cường, khủng bố, bá đạo, ngoại trừ Hải Thần, hỏi cái này thế gian còn có người nào? Theo lần này Hải Thần đại hội Tân Tinh Bang cùng lão tướng bảng đại ra, đâu chỉ vùng duyên hải Toàn bộ viêm quốc quan tâm điểm đều tập trung vào Hải Thần trong đại hội, Nam Thành Song Hoàng hủy diện sự kiện chỗ còn có nhiệt độ a. Coi như cái này sự kiện bị ngẫu nhiên nhắc tới, đó cũng là ở dân chúng vì Nam Thành tối cao quân sự chủ quan, viêm quốc bộ đội duy nhất không sáu một cái vương cấp đem tô tọa, mà Tô Hoài ở Hải Thần đại hội Tân Tinh trên bảng xếp hạng kêu bất bình thời điểm, vì cho tô tọa cường thế, khủng bố cho ra luật cứ, mà mang kèm theo nói lên lời miệng. Về phần tại sao thay Tô tọa kêu bất bình, đơn giản mà nói, Hải Thần đại hội Tân Tinh bảng là căn cứ sở hữu lần đầu tham gia Hải Thần đại hội người thực lực cảnh giới, bạn sinh thiên phú, đã qua chiến tích trợ, các loại, tiến hành phân tích tiến tới cho ra tạm định xếp hạng, nhưng mà, Tô Tọa Tô Hoài xếp hạng lại ngay cả top 50 cũng không vào, chỉ là bị xếp hạng thứ 59, xếp hạng sở hữu hoàng cấp phía dưới, sở hữu vương cấp bên trên cái này dạng một cái lúng túng vị trí. Mà theo chỉnh lý Tân Tinh bảng tiểu lạc thần lạc vi theo như lời, đây đã là ở phân tích ma Tô Hoài ở võ đạo đại hội, Bắc Long Thành bảo vệ chiến chờ thêm hướng chiến tích sau đó cho ra hợp lý nhất thứ hạng. Tô Tọa chỉ xếp hạng thứ 59. Không có khả năng, mặc dù là Hải Thần Đồ Tôn cho ra xếp hạng ta cũng không tin đúng vậy, bọn họ là chưa thấy qua Tô Hoài buôn lôi thủ đoạn a, cái kia ngập trời biển lửa chiếu rọi nửa cái thành phố. Chủ vậy nhân vật khủng bố cư nhiên chỉ sắp xếp 59. Có người vì Tô Hoài kêu bất bình, cái kia tự nhiên cũng có người đối với Tô Hoài không thêm xem trọng. Không phải đâu, không phải đâu, sẽ không chỉ có ta chú ý tới Tô tọa thứ hạng là tại chỗ có vương cấp tuyển thủ bên trên chứ. So với sở hữu vương cấp tuyển thủ xếp hạng cũng cao hơn, cái này đã đủ chứng minh Hải thần đại hội đối với Tô tọa coi trọng. Đúng vậy, dù sao Hải thần đại hội tuổi tác giới hạn là 30 tuổi a, Tô tọa năm nay mới bao lớn, 18 tuổi mà thôi à, có thể bắt được cái bài danh này đã rất ưu tú Đúng đúng đúng, vương cấp là không có khả năng làm quá hoàng cấp, bất quá ta tin tưởng vững chắc Tô Tọa lần sau tham gia Hải Thần Đại hội thời điểm xếp hạng tuyệt đối là lão tướng bảng đệ nhất. Ta nghe nói Tô Tọa vì chuẩn bị lần này Hải Thần Đại hội đã sớm bắt đầu bế quan, có lẽ thật có thể lần này Hải Thần trong đại hội bắt được thứ tự cũng nói không chừng đấy chứ. Bởi Hải Thần Đại hội gần đến, từ internet đến dân gian đều là một mảnh náo nhiệt. Cùng lúc đó, Nam Thành tối cao quân sự chủ quan độc đống trong biệt thự, Tô Hoài đang ở tiếp đãi một vị quý khách. Tô Hoài thấy thế đê quân, Tô Hoài túi đầu túi đầu, không mình hành lễ, một màn này nếu là bị phía ngoài dân chúng chứng kiến, tất nhiên là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Tạo, cái này hay là bọn hắn trong ấn tượng cái kia bá đạo? Cường thế, khủng bố, lai thế Tô Tòa sao, mà bị Tô hỏi nên vào cửa biệt thự, rõ ràng là cái phát số lượng hơn trượng, dấu mép bỏ lớn, một thân bố ý, ý yệ, chân đạp cùng kéo dậy còn đánh lấy căn cẩn câu nhi tiểu lao đầu nhi. Không phải Bích Lạc đế quân, còn có thể là ai? Tô hỏi vốn là dưới đất 10.000 ngàn thước tu luyện, có thể tại độc đống biệt thự bốn phía đều bày ra thần trùng linh hồn tơ nhệ, Bích Lạc đế quân vừa đến, hắn liền đã nhận ra. Bích Lạc đế quân vô vô Tô Hoài bả bay, vương cấp thất tinh rồi hả? Đối với ngươi mà nói, có điểm chậc a. Không đợi Tô Hoài nói, ở trên ghế salon ngồi xuống, tòa hạ Bích lạc đế quân đã tiếp lấy nói ra, ngươi những côn trùng kia tuy thần dị, thế nhưng võ giả đánh đến cuối cùng liều chết vẫn là tự thân nghẹn thực lực, không nên vì bồi dưỡng ngươi côn trùng mà hạ xuống tự thân tu luyện a. Tô hỏi gật đầu, là tôi hỏi ghi nhớ, thật đúng là làm cho Bích lạc đế quân cho nói, hắn cái này hơn nửa tháng chiếu cố lấy làm cho nạn nổ độc trùng tiến hóa thành thần yên nạ nổ trùng, thậm chí không để cho côn trùng phụng dưỡng ngược lại cho hắn, tự thân võ đạo tu luyện ngược lại thật có chút rơi xuống. Trong lúc nhất thời, tôi cũng không khỏi đánh tâm mà hỏi, ta đây là thế nào? Đại khái là bởi vì vô cùng si mê thần lực lượng a, sở dĩ mặc dù là có huấn độn võ đạo hộ thể, cũng để cho hắn hiểu rõ vấn đề tiêu xái một đoạn đường vòng. Bây giờ nghe đế quân buổi nói chuyện, như cảnh tỉnh, trong nháy mắt thanh tỉnh, tô hải cho bích lạc đế quân chăm trà, bích lạc đế quân tạm ba một ngụm, thứ tốt, bộ đội đặc cung chính là không giống với tô hoài đế quân thích, ta để cho bọn họ nhiều tiện chút tới. bích lạc đế quân xua tay, cái tiêu cũng là không cần, đủ tốt đi nữa, nhiều, liền không đáng giá hiếm lạ. tô hải, đế quân này tới cũng là vì hải thần đại hội, không bằng liền tại học sinh nơi đây ở xuống không chờ hắn nói hết lời, bích lạc đế quân đã cướp lời nói cha, trách tích, cách tiểu tử ngươi, lao đầu nhi ta còn không xuống được vui đùa một câu, bích lạc đế quân thay một bộ trịnh trọng nghiêm túc mặt mũi. tô hải tiểu Hoa nhi, lão đầu nhi ta muốn ra chuyến xa nhà, khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. ở lão đầu nhi trở về phía trước, cái này người thay bảo còn a. bích lạc đế quân xuất ra một cái hoa quyền. phong thần đủ. tô Hoài kinh hô. căn bản không cần dùng ánh mắt đi xem, bằng vào trên bức họa khí tức liền có thể biết. hắn không có chối từ, trực tiếp nhận lấy, thu vào không gian thu nạp trong giới chỉ. hắn vẫn nhớ bích lạc đế quân đối với hắn chi ngộ đại ân, đế quân có chút năng hắn tất nhiên toàn lực ứng phó. bích lạc đế quân nhìn lấy tô hoài một lúc lâu đông nhiên nói câu cũng không biết lão đầu nhi đời này còn có thể hay không thể nhìn đến ngươi sương đế à? tô hoài chân mày nhất thời nhăn lại, ngai bích lạc đế quân sửa lời nói, lão đầu nhi ta là nói, tiểu tử ngươi muốn chăm chỉ tu luyện, đừng làm cho lão đầu nhi ta nhìn không thấy ngươi xương đế. không đợi tô hoài nói, bích lạc đế quân đã có thân, có thời gian trở về thông thiên thánh võ viện nhìn, lão đầu nhi ta muốn làm chính sự đi. tô hoài xông bích lạc đế quân cú cung, học sinh cung tiến đế quân, lại ngẩng đầu một cái, lớn như vậy trong biệt thự chỗ còn có bích lạc đế quân cái bóng a điều này không khỏi làm tô hoài tốt cảm khái không thôi, đây cũng là đế cấp cường đại a. Xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến mỹ, mặc dù là có hoàng cấp thường ở bộ đội gia trúc viện, cũng như gió tới lui tự nhiên, không ở lại chút vết tích, cảm khái hơn, cũng càng thêm kiên định Tô Hoài trong đầu vậy muốn dùng nhanh nhất tốc độ độ đăng hoảng, xương đế, thậm chí thành thần tín niệm. bất quá. Luôn cảm thấy bích lạc đế quân so sánh với quá khứ có điểm chút không thích hợp A. Tô Hoài cũng không suy nghĩ nhiều, đường đường đế quân, nơi nào đến phiên hắn quan tâm A. Thần truyền thân Tô Hoài ý niệm trong đầu khẽ động, một giây kế tiếp, hai cánh tay của hắn đã là bao trùm lên một tầng tích mịch, làm cho toàn bộ sinh mệnh thể sợ hãi, không nguyện đến gần màu xám cho nhan sắc, trải qua trong khoảng thời gian này thôn phệ thần yên quán mạch, nguyên bản ký sinh tại hắn cánh tay vỏ tế bào, tế bào cơ bắp bên trong nạ nổ độc trùng đã là toàn bộ chuyển hóa trở thành nano trùng. Bao trùm với trên cánh tay, vô thời vô khắc đều ở đây bắn ra một loại lệnh không khí chúng quanh vật mèo, thậm chí lệnh không gian xung quanh run lực uy hiếp. đây chính là thần chuẩn, cực hạn thần chuẩn là đã đủ thí thần lực lượng, mà dù cho Tô Hoài hiện nay có thần xa xa không đạt được liền thần trình độ nhưng là đã đơn giản quy mô cùng lực uy hiếp nhưng mà giờ này khắc này, tô hải trên mặt lại nhìn không thấy nửa điểm sắc mặt vui mừng. đế quân nói đúng, ở tuyệt cường nạnh thực lực trước mặt, hết thảy hoa huệ hoa sói đều muốn mất đi ý nghĩa. lẫn lụt đầu đuôi a, hắn lầm bầm, chợ mắt vào bắn hàng loạt tinh quang. bất quá là không bảy mươi phút không muộn, khoảng cách hải thần đại hội còn có hai tháng rưỡi thời gian đủ dùng. có thần yên khoáng mạch năng lượng chống đỡ, hải thần đại hội phía trước, đang hoàng, tô hải cũng không biết, bích lạc đế quân từ hắn độc đống biệt thự sau khi rời đi, trực tiếp triển khai tinh thần niệm lực hướng côn luôn đỉnh phương hướng bay vút mà đi, mà lúc này đỉnh côn luôn một đạo mặt lông lôi công truy, mặt như bạch viên thân ảnh chân đạp hư không, một bước nhìn dặm, hàng lâm ở côn lôn trên đỉnh núi, gần đoan trang, ngoại tảo. Cái da hỏa này thân cao chừng 3 mét, bốn chương khuôn mặt, tám cái cánh tay, tuy nói nhiều hơn 3 chương khuôn mặt cùng 6 cái cánh tay đều là linh lực biến thành, nhưng này linh lực cũng không so ngưng thật, làm cho những thứ kia khuôn mặt, tay, thoạt nhìn lên sinh động, cực kỳ giống chân chính huyết nhục thân thể, hắn người mặc tơ vàng ngọc sợi thần bảo, vai gánh một căn dài 4 mét vàng dòng trường côn, ở côn lôn trên đỉnh núi đứng vững. "Nô chủ, đến rồi." Thanh âm ồ ồ truyền ra, thẳng đến lúc này, mới để cho người thấy rõ ở nơi này phản tổ vệ tướng mạo người đánh lấy gậy gộc đỉnh cao, còn ngồi một đạo thân ảnh đó là một đạo thấp bé như chu nho thân ảnh, tối đa cao ba thước, không thể nhiều hơn nữa. Đầu trọc chiếu sáng, mặt tròn tô dầu, trên người sa mỏng y phục cơ hồ là trong suốt, bên hông dắt lấy một bà xinh xắn, dùng chút miệt bệnh ô, để cho người kinh điệu hạ hạ ba vẫn là. Người này trên cổ quấn vòng quanh một cái vừa nhỏ vừa dài bạch. Lần con dám nhỏ. Khoảng cách lần trước thức tỉnh đã bao nhiêu năm? Côn lôn sơn, cái này một lần, bổn tọa tất nhiên muốn nghe tới. Tiểu chu nho lên tiếng, dùng một loại người, làm người ta ra đầu thê dại khiến người ta nghe xong liền từ xương đôi bên trên dâng lên một trận thấu triệt dùng mình quái thanh thanh em nói rằng giống như là không có hải tử đầy tháng khóc nỉ non hoặc như là bắt tuần tuổi lão nhân ho khan phá lệ sấm nhân. Trận, tiểu chu nho mạnh mẽ ngẩng đầu mặt mày trong lúc đó dâng lên một trận cừu hận mãnh liệt lạnh lạnh sát khí bạo dũng chợt sông xa xa giữ tận nói rằng thượng bích lạc hạ hoàng tuyển ưu minh dưới đáy vạn vị nguyên bích lạc tiểu tử năm đó chạm sát buồn tọa chuyển thế thân thể thông tiên tứ đệ làm sao lại chỉ còn ngươi một cái mạn cẩu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lõa bả chương một Tân tinh đệ nhất bá thể tổng trung, mộ dung đế tộc chuẩn thất đại kiếm đế tuyên ôn. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, lúc này Nam Thành Trần thị hoàng tộc địa chỉ cũ dưới đất 10000 ngàn thước chỗ. Phương viên ngàn thước không gian hoàn toàn bị trùng tay bảo trùm. Bên này là ngàn mét chiếm cứ hư không ngàn chân vân long, bên kia là số lượng đột phá 200 vạn hỏa giáp trùng đại quân, bên này trong góc, ăn cơm 10 miếng võ đạo chu quả bổ đệ kim thiền đang cố gắng lột ra càng nhiều hơn xá ve, bên kia trong góc lại là không ngừng sinh sôi nảy nở, số lượng càng ngày càng tăng thôn thiên ma hoàng, nhìn ra số lượng đã qua 10 vạn mà sinh sôi nảy nở vẫn còn tiếp tục 500m em mở hôi vụ tịch quyển mấy ngàn thức tử hồng tung hành, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tử hồng vũ khí từng bước từ từ chuyển hóa thành màu xám cho vũ khí cái kia chua xót thực kích độc khí tức cũng từng bước chuyển thành một loại vô sinh cơ tiêu diệt hết thệ tinh dịch đầu đỉnh treo một tấm trăm mét miệng to như chậu máu tô hoài ngồi ngay ngắn ở lưỡng trùng trong xương ngũ gian phảng phất đặt mình trong âm dương sinh tử hai cực chi vòng xoáy một dạng tự thân thực lực khí tức dường như đạt tới một cái điểm tới hạ giá lên tối cao nội thị đan điện khí hải trong đó là một mảnh cho mông mông linh lực vũ khí hiển nhiên Dựa vào hút vào thần yên khoáng mạch năng lượng tu luyện, đưa tới hắn tự thân linh lực cũng hoặc nhiều hoặc ít nhiễm phải thần khí hơi thở, đó là một loại du tẩu ở đàn điển khí hải, toàn thân, kỳ kinh bắt mạch bên trong hủy diệt chi lực, xuyên thấu qua cho ngông ngông linh lực vũ khí, có thể thấy rõ ràng, đàn điển trong không gian nổi lơ lửng 10 miếng tròn nước linh lực đan hoàn, trong đó hai quả là quỷ dị. Xám lạnh, mặt khác 8 miếng lại là thủy long keo một dạng bán trong suốt màu sắc. Theo gian chuyện cái kia 8 miếng linh lực đan hoàn nhan sắc cũng ở hướng màu xám cho màu sắc biến, đây là linh lực đan hoàn đang ở nhiễm thần chuẩn dấu hiệu. Tô Hoài đại khái có thể đoán được. Mười miếng linh lực đan hoàn toàn bộ biến thành màu xám cho màu sắc thời điểm, chính là hắn đang hoàng lúc nhưng hắn lại đoán không được. Khi đó hắn biết cường han đến một cái bậc nào trình độ đáng sợ, dù sao hắn có lẽ là từ cổ chí kim duy nhất một cái lấy thần chuẩn bạch khoáng năng lượng lên cấp hoàng cấp a. Thử nghĩ một cái, khi hắn cả người chạy xuôi linh lực đều bổ sung thêm thần yên đặc tính sau đó, vậy sẽ là một phen đáng sợ đến bậc nào con cảnh. Nói, không khoa trương, hắn hoặc sẽ trở thành nhất kiện đi lại liền chưa vũ khí. Nếu như tương lai có thể vẫn sử dụng thần yên khoáng mạch tiến hành loại này xa xỉ tu luyện, như vậy hắn hoặc đem thực sự trở thành nhất kiện đi lại từ thần võ. Đến lúc đó liền không chỉ là hóa thân thiên thai, mà là thiên thai phệ nhân, thần thí thần, thực sự trở thành hiệu lệnh thiên thai liền thần cấp thông suốt. Cái này, hoặc chấp nhận là hắn cho tới nay truy cầu, cũng vì chi phấn đấu không chỉ chân chính đỉnh phong, chân chính trung cực, đến lúc đó, liền có thể giống như yên diệt trần thị hoàng tộc một dạng, đem mộ dung đế tộc cũng đưa vào địa ngục. Đừng nói với hắn cảnh giới gì cao, nhãn quang liền biến, liền không tiếc cùng đê vị giả đàm luận báo thủ Xin lỗi, hắn không có lớn như vậy độ lòng dạ, hắn chỉ biết là có ân báo ân, có kiều báo kiều, chính là nhân gian không phải là đạo lý. Tô bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục tại trạng thái tu luyện hạ nhập định. Khoảng cách Hải Thần Đại Hội tổ chức còn không có không đến thời gian nửa tháng, mà cái này năm năm một lần việc trọng đại nhiệt độ sớm đã đến đỉnh điểm, giá cao không hạ đại biểu viêm quốc tối cường siêu phàm, Hải Thần quấn trôi, 10 vạn bằng phẳng thận lâu hào đại hạm lái vào nội hải, trong nháy mắt kéo động viêm quốc du ngoạn kinh tế, những nơi khác hướng vùng duyên hải địa vực tập trung, vùng duyên hải địa vực hướng chân chính duyên hải thành trong chợ, mọi người đều muốn thấy trong truyền thuyết Hải Thần phong thái, dù cho Hải Thần cùng tuần dương tứ đế đều không lộ diện, cũng không ảnh hưởng dân chúng nhiệt tình, trong lúc nhất thời, sở hữu có thể chứng kiến thận lâu số hải nạn đều trở thành đỉnh lưu bạo nổ hỏa hồng in, Hải Thần Đại Hội tân tinh bảng. Lão tướng trên bảng vương cấp, hoàng cấp nhóm cũng dồn dập kết thúc bế quan, trước sau ở duyên hải thành thành phố lộ diện, qua chỗ, cầu hơi thở cũng phách, lưu lượng ổn nhịp. Hải thần đại hội đến ngược thời gian ngày thứ 10, viên quốc bộ đội cũng chính là quan tuyên bộ đội người dự thi danh sách, Tô Hoài, Đặng Yêu Long, Từ Thương Sơn, Lâm Diệu Duyên, Hoắc Trường Ca, Hùng Bách Liệt đều là trên bảng nổi danh, mà tên Tô Hoài xuất hiện ở bộ đội quan tuyên danh đơn bên trên, cũng là trong nháy mắt dẫn phát rồi dân chúng nhận nghị. Nam thành, Tào, Tô Tọa cùng đặng bộ trưởng đều muốn tham gia Hải thần đại hội. Nếu như tiểu lạc thần đem đặng bộ trưởng xếp hạng đặt ở Tô Tọa phía trước liền có ý tứ. Khí Làm rõ ràng, đảng bộ trưởng là lần thứ 2 tham gia hải thần đại hội, lên bảng cũng là lao tướng bảng, tô tọa là tân tinh bảng bất quá tô tọa xếp hạng lại đi xuống rất xa, phía trước là 59, hiện tại đều rơi đến 67. Không phải đâu không phải đâu, chẳng lẽ chỉ có ta phát hiện tô tọa xếp hạng thủy chung là vương cấp đệ nhất sao? Nói không khoa trương, mỗi nhiều một cái hoàng cấp tham gia, tô tọa xếp hạng sẽ hướng xuống rơi một vị dù sao tô tọa chỉ là vương cấp à, vương cấp là không làm hơn hoàng cấp. Phòng trường lần này bộ đội làm cho Tô Tọa dự thi cũng là làm cho Tô Tọa trước giờ làm quen một chút Hải Thần Đại hội a, chờ lần sau Hải Thần Đại hội sau khi, Tô Tọa tất nhiên danh liệt lão tướng bảng đệ nhất, sau đó một lần hành động đoạt giải nhất. Đúng vậy, Tô Tọa còn trẻ đâu, lần này đi chỉ là quen thuộc sân bãi. Cái này không lời nói nhảm nha. Rất nhiều dân gian võ giả vì lần này Hải Thần Đại hội, từ lúc 5 năm trước mà bắt đầu chuẩn bị, sắp tới không ngừng có cường giả xuất quan, báo danh Hải Thần Đại hội, Tô Tọa xếp hạng hướng xuống rơi rất bình thường a. 5 năm? 5 năm tính cái gì, biết bá thể tống trung sao? Tốc độ giới Hải Thần Đại hội đoạt giải quán quân đại nhiệt, còn chưa mở tái cũng đã được xưng là Hải Thần Đại hội đệ nhất nam nhân. Biết vì sao không phải? Nhân ra vì lần này Hải Thần Đại hội chuẩn bị 10 năm. Đúng đúng đúng, ta biết hắn, Du Thành đệ nhất hoàng, Âm Thiên tử giới trướng thập điện Diêm La Tông đế Diêm La dưỡng tử, 18 tuổi thời điểm cũng đã là vương cấp, bạn sinh thiên phú chính là bá thể, thế nhưng sinh ra trình độ nhất định biến đến dị, không chỉ có phòng ngự vật lý siêu cao, đối với nguyên tố hệ công kích kháng tính cực đại, mấu chốt nhất là, hắn ăn bất luận một loại nào hung thú, đều có thể đem hung thú một bộ phận cụ trên người bây giờ dám cụ hiện, chung là song thiên. Phú, một cái bá thể Khác một cái miệng biện dạ dày, là hiếm thấy dựa vào ăn tu luyện võ giả, đồng thời, ăn cả đầu hung thú sau đó, là có thể đem hung thú lực lượng, khoác lân mang giáp, răng nhọn móng sắc đặc tính trình độ nhất định dung nhập tự thân. Nghe nói hắn 18 tuổi thời điểm liền tiến vào Viêm Quốc biên giới Thập Vạn Đại Sơn nuốt ăn hung thú, bây giờ quả thực không biết khủng bố đến mức nào. Tân Tinh bảng bài danh thứ nhất, Hoàng cấp Thất Tinh, ngươi cảm thấy biết khủng bố đến mức nào? Cái này không đúng à, Tân Tinh bảng đệ nhất rõ ràng là Hồ Long Sơn tiểu thiên sư Trương Ngọc Linh được không? Lão thiên sư Trương nhất đại duy nhất thân truyền à có người nói ngũ lôi pháp trên dưới hai quyển đều học hết, uy lực không ai bằng chỉ chờ lần này hải thần đại hội kết thúc, trở lại hổ long sơn, lão thiên sư sẽ muốn cho hắn chuyển độ, không ngoài 10 năm, trương ngọc linh chính là viêm quốc trẻ tuổi nhất đế cấp, mới hổ long sơn thiên sư. à, muốn nói trẻ tuổi lời nói, ta vẫn tương đối xem trọng tô tọa, tô tọa nhưng là sư thừa bích lạc đế quân. lúc này, các ngươi nói tô tọa, là chỉ cái kia trùng mà tô hỏi một đạo hùng hậu ung thanh bỗng nhiên chuyển đến, không sai, chính là chúng ta nam thành tối cao quân sự chủ. quan. đáp lời người nọ thanh âm mắt trần có thể thấy rút về, từ 10 phần phấn khích biến đến nhỏ bé yếu ớt rồi môi, bởi vì. Đâm vào đám người mi mắt rõ ràng là một đạo thân cao hai thước có thừa, giống như đi lại như tháp sắt thân ảnh, dấu quay nón kéo cha, cánh tay so với thưởng nhân cũng lớn chân đều rất to, mặc dù mặc áo chẳng thấy không rõ dung mạo, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại đám người từ cái kia hung thần ác sát một dạng trong khí chẳng liên tưởng ra một tấm hung ác, diện mục dữ tợn. Nói cho hắn biết, dựa cái cổ chờ đấy, Hải thần đại hội, hắn có thể sẽ toi mạng. Ha ha ha ha tiếng như hồng trung trống, cười to rời đi. Ma Đức, người này ai vậy, lớn lối như vậy? Lúc này có người nghị luận. Mà ngay từ đầu đáp lời người nọ cũng là kinh ngạc phục hồi tinh thần lại chỉ vào cái kia từ từ đi xa cao cháng bối ảnh tống tống tống trung a cái gì hắn chính là tống trung đó chính là tống trung sao hải thần đại hội tân tinh bảng xếp hạng thứ nhất nhân vật khủng bố ngọ tạo thảo nào lớn lối như vậy đoàn người đột nhiên kinh ngạc mà lúc này tống trung đã ngồi lên một chiếc dài hơn xe thương vụ trên xe âm thiên tử nhất mạch quỷ thái tử hạng các tư quỷ hoàng trung nam tránh tẩm đều là ở đây tống sư ca quỷ thái tử tiếng gọi hạng sư đệ trung sư đệ chào hỏi quỷ thái tử nhìn về phía tống trung hỏi tống sư ca có thể thấy tô hoài người kia rồi hả nhắc tới tô hoài quỷ quá mánh khóe tận đáy mắt trần có thể thấy dâng lên vẻ tiêu hận cái này đáng chết tôi hoài trước đây mạnh mẽ hút ra trên người của hắn bách quỷ không chỉ có làm cho hắn thực lực đại ngã, càng làm cho hắn căn cơ bị hao tổn tuy là sau lại bị phụ âm thiên tử mời được bắc long thành tây môn dược đế chữa cho tốt nhưng là thực lực của hắn cảnh giới đã là đại đại lạc hậu hơn cùng tuổi mặc dù là tại cái kia có thể nói kinh khủng tài nguyên đắp phía dưới bây giờ cũng chỉ đạt được thiên cấp bắt tinh thực lực khóa này hải thần đại hội hắn đã định trước chỉ có thể là cái của chúng trung lắc đầu không có tên thiên dường như đang bế quan hơn nữa hắn ở nam thành dường như có không thấp nhân khí cùng uy vọng trong thành dân chúng đều rất hướng về hắn. trợn, Tống trung giống như là bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, cười nói, yên tâm, sư thúc đã thông báo, cái kia tô hoài chỉ cần dám ở hải thần đại hội lộ diện, trước đây hắn là làm sao đối với ngươi, chúng ta liền làm sao đối với hắn. sư ca sẽ giúp ngươi xả cơn giận này. ủy thái tử, đa tạ sư ca, việc này còn muốn làm phiền ngài nhiều hơn phi tâm. Tống trung, người một nhà không nói hai nhà nói, tương tự một màn cũng đang ngộ dung đế tộc diễn ra. bắc long ngoại thành phong diệt núi, đỉnh núi mộ dung tư đường, lưỡng đạo sắc bén kiếm khí đụng nhau trong nháy mắt hình thành bánh liệt kiếm mạnh hướng về phía trước quyền quẹn quặn chỉ là một sát na từ đường bầu trời mây trên trời bị cái này không gì sánh được bén kiếm cương mở ra hình thành dài đến mấy ngàn thước đứt gãy địa tầng một dạng vết rách uy lực kinh khủng này quả thực làm cho lòng người cắt tóc run rẩy từ ở sâu trong nội tâm này sinh ra thấy lạnh cả người tới không sai có bản đế kiếm khí kiếm thể hồ quán đỉnh mộ dung sát thực lực của ngươi đã là mộ dung trong tộc 30 tuổi trở xuống mạnh nhất mộ dung kiếm đế cười nói mộ dung dược tề lại là không mình hành lễ toàn bộ nhờ lao tổ nâng đỡ bổ dưỡng lời còn chưa dứt mộ dung kiếm đế đáy mắt lại đột nhiên âm u Lần này Hải Thần Đại hội, bộ đội đã cho ra khỏi danh sách nhân viên, Tô Hoài đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, ngươi biết nên làm như thế nào? Mộ Dung Dược Tệ dùng sức chút đầu, đáy mắt cũng bạo khởi một trận hung thần cùng sắc bén, nếu như ở Hải Thần Đại hội gặp gỡ Tô Hoài giết hắn. Mộ Dung Kiếm Đế gật đầu, ngươi đi xuống đi, Hải Thần Đại hội ở tức, ngươi chuẩn bị thật tốt. Là. Chờ, các loại, Mộ Dung Dược Tệ đi xa, Mộ Dung Kiếm Đế gọi ra một ngụm đè nén trọc hơi thở, Mộ Dung anh đi Nam thành tìm Tô Hoài, chọn hai tháng, thậm chí ngay cả mặt cũng không thấy đến, lần trước này với nhằm vào Mộ Dung Đế tộc tính kế, bộ đội truy cứu trách nhiệm xuống tới càng làm cho mộ dung đế tộc bỏ ra một năm lãi dòng thảm thống đại giới đáng chết tiểu xuất sinh uy không quen lang hơi thở tử tô hoài a tô hoài ngươi có ngút trời chi tư cũng không nguyện làm ta mộ dung sử dụng vậy không thể làm gì khác hơn là mời chết đi mộ dung kiếm đế đáy mắt toán độc cùng âm chắc dâng lên tô hoài người này thiên phú vô cùng khủng bố nếu như lần này làm không rơi hắn mà nói lấy bộ đội đối với hắn coi trọng trình độ có lẽ mộ dung đế tộc lại không lao đi hắn cơ hội quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đẩy ma mị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống trước 150, siêu phẩm chư đế chi sư ẩn không thánh hậu bối tham chiến hỏa tu la mù kiếm lôi thiên quân lao tướng bảng danh sách khủng bộ sinh mà lúc này hổ long sơn phía sau núi sư phụ đệ tay liền xuống núi một thân áo tơ trắng đạo bảo trương ngọc linh hướng lao thiên sư cáo tử đáy mắt nóng bỏng phấn khởi thậm chí toát ra một ít huyết mạch căng phồng ý tứ hàm xúc mặc dù hắn là người xuất gia giờ này khắc này cũng không ở muốn vui sướng bạo nổ câu to lấy hình dung nội tâm hắn phun trào chi kích động tâm tỉnh ngoại tạo a rốt cuộc có thể đạp mã xuống núi từ tham gia kim lang chuẩn bị chiến đấu khu đào tạo trẻ trở thành siêu phàm tướng tinh đắc thắng trở về vẫn là sư phụ đầu một lần thả hắn dưới môi ngày phán nhưng làm hôm nay trông lại có thể không phải kích động không phải phấn khởi không phải huyết mạch sôi sụp phải biết rằng trùng ma tô hỏi tên kia hiện sớm đã là danh tiếng vang xa nữa à võ đạo đại hội lực áp hoàng tộc đế tộc đoạt giải quán quân danh thịnh một đời bắc long thành bảo vệ chiến giết chết thất giai hung thú hai đầu lục giai hung thú ba trăm vạn đầu lục giai trở xuống vô số kể chiến công hiển hách công hơn cao như vậy danh tiếng lớn hắn cũng nghĩ ra a nhất cấp chiến đấu anh hùng đinh dự danh sương Viên quốc bộ đội từ trước tới nay vị thứ nhất vương cấp thiếu tướng, 18 tuổi đã là một tòa kinh tế đại thành tối cao quân sự chủ quan. Như vậy vinh dự hắn cũng muốn A, nhưng là... Đặt mã sư phụ không cho A. Đừng nói xuống núi, liền phía sau núi đều không cho phép hắn ra. Hiện tại, giờ này khắc này, khổ đợi đã lâu cơ hội rốt cuộc đã tới. Lần này tối cường siêu phàm tướng tinh chắc là ta. Hải thân đại hội, trước 10 có thể không vào, nhưng nhất định phải thắng được Tô Hoài. Trương Ngọc Linh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn đã hoàn thành một lần thiên sư truyền độ, thừa kế sư phụ một thành công lực, bây giờ thực lực thẳng vào hoàng cấp nhất tinh, ngũ lôi pháp trên dưới hai quyển tu đủ hết, mặc dù là gặp phải hoàng cấp ngũ tinh, lục tinh chủ dạng hoàng cấp trung đoạn vị cường giả cũng có thể đánh một trận. Tô Đem, ngươi ta đến tột cùng ai càng tốt hơn? Hắn cho tới bây giờ không có xem nhẹ quá Tô Hoài. Tương phản, hắn biết rõ Tô Hoài có cao hơn nhiều thực lực bản thân cảnh giới khủng bố chiến lực, sở dĩ mới sẽ. Đem chi coi là nhất định phải siêu việt mục tiêu, mà siêu việt Tô Hoài cũng đem là hắn danh khí lớn táo viêm quốc đệ nhất vàng. Lúc này, cách đó không xa lão thiên sư nhìn nãy đổ. Ai, không may hài tử Phạm tâm vẫn là quá nặng a, Môn Trùng cậy vào đè nặng hắn ở Hồ Long Sơn phía sau núi tu luyện, hình ảnh cái lục căn thanh tịnh, đạo tâm kiên cố, không nghĩ tới lại đem tiểu tử này ép thành một tòa sống hỏa sơn, cái gì gọi là sống hỏa sơn, chính là mặt ngoài bình tĩnh 163, nhưng trong lòng dao động đã là đến rồi muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản phun vọng lại trình độ, là hắn hiện tại cái trạng thái này, còn lại 8 lần tiên sư chuyển độ, tỷ số thất bại 99%. Cũng được, liền phóng hắn xuống núi thông khoái thông khoái, ngăn không bằng khai thông, chờ, các loại, xem chán rồi thế gian phồn hoa, liền biết Hổ Long Sơn mới là thật đạo nguyên, mà theo thời gian đưa đẩy, Bộ đội quan tuyên tô Hoài muốn tham gia hải thần đại hội sự tình cũng truyền đến thánh linh võ viện đám người trong lỗ tai, lúc này tứ linh trong bí cảnh tham gia hải thần đại hội bằng hắn a thanh long viện viện trưởng tăng hải long một trận cười nhạt nhã thần âm chết mà hoan động nhớ tới tô Hoài, hắn liền nổi giận trong bụng theo bản năng nắm tay tay phải ngũ chỉ rõ ràng không linh hoạt lắm cái này chính là bái tô Hoài ban tặng ngày ấy tô Hoài ở võ đạo đại hội bên trên trước mặt mọi người giết chết trần thị hoàng tộc trần Tùng minh sau đó bộ đội tìm hắn truy cứu trách nhiệm hắn hầu như hao hết của cải mới chỉ có tránh được một tiết nhưng là ngay sau đó Trần Thị Hoàng Tộc mời được Mộ Dung Kiếm Đế thân tới truy cứu trách nhiệm, lại trực tiếp làm cho hắn bứt bỏ cánh tay phải. Nếu như không phải hứa Thanh Dương trưởng lao xuất thủ đúng lúc, hắn có lẽ sẽ trực tiếp bị Mộ Dung Kiếm Đế giết chết. Mộ Dung Kiếm Đế cái kia lão gia hỏa tuy là một người, nhưng là đế cảnh bên trong thực lực và tính cách đều cực độ cường thế người, thuộc về viêm đế kỳ bên trong cực kỳ cường đại nhân vật. Không có gì ngoài những thứ kia siêu phàm dòng chính, còn lại đế cảnh người trong đều muốn kiên kỵ đối phương ba phần. Sở Dĩ, tuy là bảo trụ rồi mệnh, lại ném một tay, bây giờ cánh tay phải chính là Tây môn dược đế tái sinh tạo hóa công lao, so nhìn lên không khác nhau gì cả có thể sự linh hoạt cho dù không bằng trước đây, loại cảm giác này, gắn phải hình dung chính là cánh tay này có thể sử dụng, nhưng luôn cảm thấy không phải là của mình. Theo Tây môn dược đế theo như lời, đây là hắn trong lòng niệm chưa tiêu sở trí, đúng vậy, không sai, hắn chính là trong lòng niệm chưa tiêu, mặc dù Trần thị hoàng tộc một đêm hủy diệt, cũng không thể làm cho trong lòng hắn thù niệm có chút cắt giảm, ngược lại là toàn bộ thêm vào đến tô hoài trên người. Ma Đức, nếu như không có tô hoài giết Trần Tùng Minh, cái này đường tử lạn sự, hắn thì như thế nào biết vứt bỏ một cánh tay? Đô. Lỗi toàn bộ căn quả, đều bởi vì tô hoài cái này cậu vật dựng lên. Bằng hắn. A. Lời này ngươi cũng nói ra được. Nhân gia Tô Hoài hiện tại đã là quốc bộ đội trẻ tuổi nhất đem, cũng là từ trước tới nay duy nhất vương cấp đem, vẫn là mộ dung đế tế, thông thiên truyền nhân, hắn tham gia hải thần đại hội, thứ tự không dám nói, có thể như cuối cùng chi vây là tất nhiên. Lúc này, chu tước viện viện trưởng thượng quan linh không vui nói. Nhắc tới Tô Hoài, nàng trong lòng chỉ có vô tận hối hận, thông thiên truyền nhân A, sư thừa Bích Lạc A, mộ dung đế tê A, vương cấp đem A, tuổi gần 18 tuổi kinh tế đại thành tối cao quân sự chủ quan A vì sao trước đây không có sức dẹp nghị luận của mọi người giữ tô hoài lại? vì sao trước đây tùy ý còn lại thánh linh võ viện cao tầng xa lãnh tô hoài, đem sinh sôi bước đi? nếu như trước đây lưu lại tô hoài, như vậy đương đại người nhắc tới tô hoài những thứ này vinh dự thời điểm, cũng tất nhiên sẽ cảm thán thánh linh võ viện không thẹn viền quốc tối cường võ đạo học phủ, có thể dạy dỗ như thế kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế đại yêu. nhưng hôm nay đâu, ai cũng biết tô hoài bị thánh linh võ viện bước đi, ai cũng biết tô hoài là bích lạc đế quân truyền nhân, nhắc tới tô hoài, ai không nghị luận hai câu nói thánh linh võ viện trước đây mắt bị mù, biết rõ một tòa kinh tế đại thành tối cao quân sự chủ quan là khái niệm gì sao? đơn giản mà nói, dù cho tô hoài bây giờ còn chưa phải là hoàn cấp, trong người phần địa vị đã đã đủ cùng hoàng tộc tộc trưởng bình khởi bình toại, thậm chí còn bỏ qua thượng quan thép thở dài, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, không có thể lưu lại tô hoài, hoặc sẽ trở thành nàng hối hận suốt đời sự tình. mà nghe xong thượng quan linh lời nói, dấu hải long đấy mắt tâm chết, hóa độc cũng là không giảm mà lại tăng, đáng chết, hắn tô hoài nam bích lạc đế quân bảo hộ, có mộ dung đế tộc bảo hộ, có viêm quốc bộ đội bảo hộ, có thể vậy thì thế nào siêu phàm trước mặt, những thứ này đủ loại đều là vô căn cứ, ánh mắt của hắn không khỏi cảnh hướng cách đó không xa cái kia vị quanh chân tu luyện cảm ngộ tứ tượng võ đạo tuổi trẻ thân ảnh. Rốt cuộc, dấu Hải Long khỏe miệng tiểu y câu dẫn ra ấn tránh hạo. Xếp lớp nhập học tiến nhập Thánh Linh Võ viện đại học năm 4 học viên, hoàng cấp cựu tinh thực lực, đã đem Thanh Long, bệnh Mạch Hầu, Chu Tước, Huyền Vũ tứ tượng văn bia toàn bộ hiểu thấu đáo, đem tứ tượng võ đạo hòa hợp một lò, đồng thời, mỗi một chủng võ đạo đều toàn bộ đạt được chân ý cấp bậc, khoảng cách cao hơn pháp tướng cấp gần một bước ngắn. Đương nhiên, vị này xếp lớp nhập học cân hạo còn có khác một thân phận. Siêu phàm đệ tử, không sai, siêu phàm, so với hoàn tộc, đế tộc càng cao hơn hơn người siêu phàm tay đệ, viên quốc hiện có 3 vị siêu phàm, Hải thần đều lại đế truyền hỏa hi sư cái này ân tránh hạo chính là trên người truyền thừa chính là truyền hỏa hi sư ân không thánh huyết mạch chỉ là tầng này thân phận liền đủ để cho toàn bộ viêm quốc trở nên rung động truyền hỏa hi trương quốc hiện có ba vị siêu phàm một trong một mực tại viêm quốc phía đông phía bắc địa phương chấn áp đạo kia 10. vạn mét không thể khép lại vị diện với nước luận đối với viêm quốc công hiến tuyệt không thua kém hải thần mà truyền hỏa nghĩa quân tên hàng nghĩa lại là bất kỳ đế cấp nếu có được hắn chỉ điểm đi vào siêu phàm cảnh giới hy vọng là hơn ba thành minh công công đức giống như thời thượng cổ chế bát quái xem chủ thiên dạy nhân loại nhận thức thế giới phục hi Cái gọi là truyền hỏa nghĩa quân chính là đế cấp như siêu phàm sư, ân tránh hạo mặc dù đã không biết là chuyển hỏa hi sư ân không thánh đệ bao nhiêu đời tôn, nhưng trên người huyết mạch lại không thể nghi ngờ. Về phần tại sao biết xếp lớp đến thánh linh võ viện, à, thánh linh võ viện nơi đó có giáo sư siêu phàm con em tư cách, nhân ra bất quá là hướng về phía tứ tượng văn bia mà đến mà thôi. Mà ân tránh hạo xâm bia điều kiện chính là bang thánh linh võ viện ở hải thần trong đại hội một lần nữa dưng dành cùng với chấn áp tô hải cái này tiêu cuồng vọng tiểu thủ, dấu hải long đấy mắt hiện lên một vệ tác động. Tô a tô hoài, hoài ngươi có bản lãnh đem ân tránh cũng giết. Xem sao lưng ngươi những thế lực kia đảm bảo không giữ được ở ngươi, đương nhiên, tôi hỏi là không có khả năng giết được Ân Chính Hạo. Vương cấp cùng hoàng cấp sự chiến lệnh, giống như hồng câu lạch trời một dạng tự đại, một ngày tôi hỏi gặp gỡ Ân Chính Hạo, kết quả kia chỉ có ba cái, hoặc tàn, hoặc phế, hoặc chết, giờ này khắc này, đồng dạng bỏ neo ở nội hải, khoảng cách Thận Lâu Hào gần nhất, tập diễn võ trường, ngu nhạc thành, cùng với thế giới một nhà duy nhất tám tinh cấp tiểu điểm làm một thể lòng cung hào bên trên, diễn võ trưởng thứ lập một sấm đánh hồ quang điện là vũ, oanh duy nhất vạn độ hỏa diễn bốc lên, trong diễn võ trường, chu vi người xem cuộc chiến lẩn tránh xa, xa, sợ bị lan đến Rồi lại căn bản xem không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn được hỏa diễm cùng sấm đánh đụng nhau, xí liệt vô cùng nhiệt độ cùng chậm rãi bước người lôi quang đan vào, ác chiến, hơn 500 cái hiệp bất phân thắng bại, thế lực năng nhau, nhưng mà toàn bộ diễn võ trưởng sân bãi đã là bị phá hư khó coi, hoặc là bị nhiệt độ cao nóng chảy, hoặc là bị sấm đánh phá hủy hai vị, khoan đã đi, ta cái này vốn nhỏ nhi kinh doanh, không qua nổi các ngươi nhị vị giàn vạn. Rốt cuộc, một giọng nói truyền đến. Trong mấy mắt, sấm đánh trừ khử, hỏa diễm diệt, trong sân một mảnh yên tĩnh nếu như không phải còn sót lại kinh khủng dấu vết chiến đấu nói mới vừa toàn bộ thật giống như hoàn toàn chưa từng xảy ra giống nhau. Lạt hai bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sân bãi giữa không trung bên trái thân ảnh cao bảy thước có thửa một thân trường sam màu trắng cái chán mi tâm chỗ in một đạo phiêu giận hỏa diễm văn lộ bên phải thân ảnh cao tám thước trên dưới nửa lộ trên thân bên trên kinh khủng vết sẹo kết thúc một tầng che một tầng trên mặt dựng thẳng hình dáng dấu vết càng là đáng sợ từ tả mi mũi nhọn xuyên qua ánh mắt vẫn kéo dài đến cảm. mà ở giữa hai người cũng chính là vừa rồi sấm đánh cùng hỏa diễm kịch liệt đụng nhau hạch tâm vị trí một viên tròn bên phương lỗ đồng tiền tạo hình lại từ làm bằng vàng dòng kim tệ đang treo ở nơi đó như như con quay nhanh như chất chuyển tiêu hàng huynh lạc bảo kim tiền rèn luyện được buộc phát lợi hại a thậm chí ngay cả nguyên tố công kích đều có thể hoàn toàn hấp thu không hổ là viêm quốc đệ nhất luyện khí sư tiêu tài thần ngươi nha không có phước hậu a nói xong tùy tiện động thủ đánh vào hương khởi chỗ ngươi lại tới cản liền tại hai người ánh mắt tụ vào chỗ lạt lại là hai bóng người xuất hiện không có ý tư a thu được còn lại khách nhân thiếu lại hai vị mặt mũi ta muốn cho Còn lại khách nhân mặt mũi ta cũng phải cấp phải không? Người làm ăn nha, chữ lợi phủ đầu, hai vị tha thứ cho. Nói chuyện là một đạo người xuyên kiệu Trung Quốc hoa phục, từ quần áo đến khí chất đều lộ ra quý khí đích thân ảnh, chính là chưa chiến truyền lòng cung số chủ nhân, ngoại trừ siêu phàm cường giả ở ngoài, toàn bộ viên quốc hiếm có mấy cái bị mang theo thần danh xưng là gọi là nhân vật khủng bố, tại thân hàng, tiêu thị đế tộc xuất thân, lợi dụng khủng bố tài lực đem tự thân phụ trợ loại bạn sinh thiên phú luyện khí để thăng tới cực hạn, tiếp lấy lại dùng cực hạn luyện khí thủ đoạn kiếm được. Càng nhiều tiền tuyệt cường tồn tại, mà với hắn đồng thời xuất hiện, lại là một vị người xuyên áo bảo rộng cầm trong tay ba tong trường kiếm hai mắt không thể thấy vật thân ảnh nhưng từ trên người phóng xạ khủng bố khí chẳng cũng không thua kém ba người khác xin lỗi a hai vị người mù nhìn không thấy sở dĩ đang tính lực trên dưới chút võ thuật các ngươi quá ổn ta ngủ không được không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi điểm lời còn chưa dứt dấu vết thân ảnh tức giận nói ra mã đức chết ngủ tay ngươi cũng tới vô giúp vui bốn người tung bay ở tràng địa thượng không thẳng thắn nói có thể phía trước xem cuộc chiến mọi người đã nhanh đạp mã sợ tê liệt lão tướng bảng đệ nhị tài thần tiêu hàng lão tướng bảng đệ tam hỏa tu la trúc võ hầu lão tướng bảng đệ tứ mù kiếm phong bất bình Lão tướng bảng đệ ngũ, Lôi Thiên Quân Văn Đạt, ngoại tào a, chẳng lẽ Lão tướng bảng trước năm đều ở đây chiến thuyền lòng cung hào lên đi? Tiếng nghị luận như thủy triều tịch quyển mở, ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp. Lúc này, Tiêu Tài Thần Tiêu hàng liếc mắt một cái phía dưới, khen những mày, nơi đây quá ổn. ta ở trong tiểu điển bảy thực rượu, mời Lão tướng bảng trước mười cùng đã chạy tới Tân Tinh bảng trước mười qua đây ngồi một chút, về sau cũng tốt kết giao. Các vị, phần mặt mũi đầy người vết sẹo Lôi Thiên Quân Văn Đạt miệng rộng cong lên, Tiêu Tài Thần hà tất đạt đến vậy tự hạ thân phận, Tân Tinh bảng trước mười có đáng giá gì kết giao? Tất tinh trên bảng duy nhất đáng giá nhìn nhiều cũng chính là Tống Trung cái kia lần trước không có tham gia Hải thần lớn cây tập. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đẩy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 151, Thôn Thiên Ma Hoàng hóa thành thao thiết thân thể, ta tô hoài hoàng cấp cao dài cũng không sợ. Theo tài thần tiêu hàng đám người rời đi, khổng lộ như một cái chấn nhỏ lòng cung hào bong tàu sát biên giới, bốn nhìn lấy đám người phương hướng ly khai, lao tướng trên bảng xếp hạng thứ 12, Đầu Đinh, của nhãn. Giữa ngón tay đồng thời mang theo hai cây sỉ gà xanh nghiên quỷ Aqua phun ra miệng đầy yên vụ, đáy mắt nổi lên vẻ khinh thường, nhưng càng nhiều hơn còn là không thoải mái, không có thu được kiến hội mời khó chịu. Thao! trang bị đạp mã cái gì lao sói vầy đứa a? Chẳng lẽ lao tử người lao tướng này bảng 12 còn không bằng tân tinh bảng trước 10?" Mã Đức mắt cho coi thường người khác. Lúc này, thanh tựu lần trước hại thần trong đại hội bộc lộ tài năng người thắng, bọn họ đương nhiên khinh thường chúng ta như vậy người thua. Lại một giọng nói truyền đến. Xanh nghiên quỷ Aqua lên tiếng, một đạo cao mà gầy, sắc mặt bạch trắng, răng nanh hai nhọn, tóc dài mắt đỏ thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, trong tay loạn trọn ly rượu đỏ, trong chăn tinh hồng sắc dịch thể hiện lên mùi máu tươi. Chờ, các loại, cả người hắn hoàn toàn tối trung nhiệt thân. Ngoa tào, cái gia hỏa này phía sau hóa ra là vươn một đôi biên bức một dạng cánh thịt, cực kỳ giống cái kia cái gọi là huyết tộc. Hải thần đại hội lao tướng bảng xếp hạng thứ 11, huyết yêu hầu xanh. Ngay sau đó một đạo giọng nữ truyền đến, những thứ này cao cao tại thượng gia hỏa, chưa hề biết túi đầu xem, sở dĩ bọn họ cũng sẽ không biết, người phía dưới đã đuổi tới bọn họ bên chân. Trong góc tối, ứng tiếng đi ra rõ ràng là, ngao tào nhất tôn người bù nhìn, trải mái tóc. Ánh mặt hồng yề, cầm trong tay liêm đao, So với tê dại cán còn nhỏ, hai chân cùng thân thể cực không phải phối hợp. Trình Thiết tìm. nghĩ nói chuyện trời đất nói, chí ít để cho ngươi trần thân qua đây a. Hầu Xanh căn cứ miệng cốc có chân dài bên trong tinh hồng gì thể? Người bù nhìn nét miệng nói, không được, ta đã hẹn mấy cái năm nay tần tình trên bảng có ý tứ tiểu bằng hữu. Tình Hữu nghị gợi ý một cái, tài thần bọn họ có thể mở tiệc chiêu đái hai bảng trước mười, chúng ta cũng có thể mở tiệc chiêu đái những người khác. Thí dụ như đoạn thời gian trước danh tiếng cực thịnh cái vị kia bộ đội Tô Toạn. Tô Toạn, ngươi là nói trùng ma Tô Hải. Á qua mày nhân lại, cái kia không cần phải. Tên kia sắc thực rất yêu nghiệt, nghe nói là từ trước tới nay bộ đội bồi dưỡng tối cường siêu phẩm tướng tinh, được xưng có khả năng nhất vấn đỉnh siêu phẩm cấp bậc nhân. Hơn nữa, sư thừa bích lạc đế quân lại có mộ dung đế tế, vương cấp thiếu tướng trở, các loại phức tạp thân phận, bối cảnh thâm hậu, đã qua đủ loại chiến tích cũng có thể được xưng là khoáng cổ thức kim, nhưng vương cấp cuối cùng là vương cấp. Lần kế hải thần đại hội, hắn ô hải có lẽ có năng lực lên đỉnh, nhưng lần này đã định trước buổi chạy, tìm hắn còn không bằng tìm đặng yêu long. Một bên hầu xanh a a cười, cải chính một chút, lần này nhất tất siêu tướng tinh chắc là kim Lang chuẩn bị chiến đấu khu Trương ngọc linh. Hổ Long Sơn Tiểu Thiên Sư, Chỉ ít cái gia hỏa này bị xếp hạng tân tinh bảng thập tường, cùng Tống Trung đặt song song đệ nhất. Thực lực chỉ có hoàng cấp nhất tinh, nhưng Hổ Long Sơn ngũ lôi pháp, quá kinh khủng. Đây chính là hoàng cấp cùng vương cấp phân biệt. Nếu như Tô Hải có thể có hoàng cấp thực lực, dù cho cũng chỉ là nhất tinh, bằng vào cái kia chút quỷ dị trùng tay, chiến lực có lẽ sẽ tương đương cùng bố. Nhưng nếu như là vương cấp, hắn liền hoàng cấp sinh mệnh thuế biến phía sau khí tức áp chế cũng chưa chắc đánh ở. Đây cũng là cái gọi là sai một trong tuyến, khác một trời một vực. Tuy nói là đều là siêu phẩm tướng tinh nhưng tô hoài hiển nhiên không có trương ngọc linh cái dạng nào tốt số có cái có thể trực tiếp truyền thừa công lực thiên sư sư phụ không phải chính xác mà nói tô hoài sư phụ thừa đồng dạng không kém có thể bích lạc đế quân không có hổ long nhất mạch lao thiên sư cái dạng nào đặc biệt kỹ năng không thể giúp tô hoài trực tiếp phá vương đăng hoàng đây cũng là khác biệt tùy các ngươi a ngược lại ta nhắc nhở qua đang nói hạ xuống xong người bù nhìn đã là tiêu thất đồng thời quán rượu gian phòng bên trong phòng nằm ở trên giường tướng mạo thanh mỹ lại có lưỡng đạo không đi nhàn nhạt vành mắt đen có chút thời trung cổ ca cơ cái kia mùi vị Sóng mũi cao cùng trắng tấu màu da Trương hiện nàng cũng không phải tinh khiết huyết viêm quốc nhân thân phận đây chính là Trình Tiên tìm chân thân, Hải Thần Đại hội lao tướng trên bảng, xếp hạng thứ 17. Hai cái này tự đại gia hỏa, thật đúng là không tốt lợi dụng a nàng lầm bẩm, khỏe miệng tiếu ý câu dẫn ra, không sao cả, lấy sức lực của một mình ta, đồng dạng có thể hoàn thành thần quốc ban cho vĩ đại tiên phong nhiệm vụ. Đúng vậy, thần quốc chính là cái kia lấy ngũ cường câu lạc bộ vì cơ thạch, thế giới các quốc gia vì vũ vật, được xưng nắm giữ toàn thế giới nhất toàn diện võ đạo, võ kỹ cùng tiền tiến nhất khoa học kỹ thuật, tuyên dương thế giới đại đồng các huyết mạch lẫn nhau cái gọi là tiên tiến tư tưởng quốc tế võ giả tổ chức thần quốc mà nàng trình thiên tìm khắc một thân phận chính là mang theo thần quốc ban cho vị đại nhiệm vụ mà đến tiên phong không tiếc bất cứ giá nào đem viêm quốc vị này đại yêu nghiệt đào được thần quốc quốc tế võ giả tổ chức hoặc có lẽ là làm cho tô hoài giống như nàng vì thần quốc phục vụ cái này chính là nàng nhiệm vụ trình thiên tìm dỗi người từ trên giường bỏ lên sau đó lấy ra một bộ thổ lộ so với đào đi tô hoài loại này tiện tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ nàng để ý hơn chính là lần này hải thần đại hội rút ra ba bài trình thiên tìm chân mày không chỉ có nhân lại Ta vào trước 10 xác suất làm sao rơi đến 70% rồi hả? Lại rút bài suy tính một lần 62%. Giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, sinh ra một loại phía sau lương sống phát lạnh cảm giác rất tới, cho là nàng đối với thổ lộ giải độc, tuyệt đối không thể liên tục tính sai hai lần, không hề xác định nhân tố có thể đưa tới nàng cuối cùng bài vị giảm bớt, sở dĩ ảnh hưởng nàng tiến nhập trước 10 hạng, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Hẹp dài trong mắt đẹp âm nghệ cùng nghi hoặc chợt lóe lên. Thời gian mỗi một ngày quá, rất mau tới đến Hải Thần Đại hội đến ngược thời gian 2 ngày, Nam Thành, Trần Thị Hoàng tộc trang viên địa chỉ cũ dưới đất 10 ngàn tấc chỗ, Tô Hoài ánh mắt đột nhiên mở lấy mắt nghi hoặc, khó hiểu, thậm chí có chút ngọng vòng thần sắc hiện lên. Tại sao có thể như vậy? hắn lầm bầm. Nội thị đan điển khí hải, trong đó màu xám cho màu sắc linh lực đã biến đến rất là nồng nặc. 10 miếng nhan sắc màu xám cho màu sắc tròn quốc linh lực đan hoàn phiêu phù ở đan điển trong khí hải. Ngưng tụ 10 miếng linh lực đan hoàn liền có thể đăng hoàng mã ta. Rõ ràng đã hoàn thành 10 miếng linh lực đan hoàn ngưng tụ, đồng thời đan điển khí hải chi không phải là linh lực đã hoàn toàn lây dính thần chuẩn. hết lần này tới lần khác không cách nào tấn cấp hoàng cấp. Tôi hỏi to mày phải biết rằng, đây cũng không phải là hắn đệ một lần từ trạng thái tu luyện dưới đã tỉnh. Đan Điển trong khí hải ngưng tụ linh lực rõ ràng đã đạt đến giá lên tối cao, nhưng mỗi lần đều ở đây gần bước ra cái kia then chốt một bước thời điểm bị cưỡng chế ngưng hẳn, thật giống như cơ khí vận chuyển tới công suất lớn nhất thời điểm bị mạnh mẽ nổ nguồn điện một dạng. Theo lý thuyết, Tứ Hung Võ Đạo hắn đã lĩnh ngộ thứ ba, đồng thời, ở cái này gần 2 tháng bên trong, bằng vào Tử Phong, chết đưa tới 10 miếng Võ Đạo Chu Quả xúc tiến Bồ Đề Kim Tiền Đồ Sắc, liên tục dùng sắc ve phía dưới, không chỉ có cuối cùng lĩnh ngộ máy móc Võ Đạo cũng đạt được chân ý cấp, liền vẫn bị hắn ném ở một bên hỏa diễm Võ Đạo cũng đồng dạng bước qua bồn nguyên, đạt được chân ý, nói cách khác, hắn lĩnh ngộ toàn bộ võ đạo đều đã đạt đến chân ý cấp bậc. Rõ ràng liên sưng đế con đường đều đã trải bằng, lại bị kẹt chết ở vương cấp cựu tinh đỉnh phong. Làm vương cấp võ giả ngưng tụ ra 10 miếng linh lực đan hoàn sau đó, muốn đăng hoàng, liền muốn làm nổ trong cơ thể toàn bộ linh lực đan. Người ở chịu đến cường liệt kích thích thời điểm, tiềm năng thường thường biết mức độ lớn nhất bị kích phát, mặc dù là người thường, cũng có thể trong nháy mắt bộc phát ra đã đủ nâng lên một đại 3 tấn xe việt giá lực lượng, vương cấp sông hoàng cấp chính là như vậy, từ trong ra ngoài làm nổ biết khiến cho thân thể mở ra tự bảo vệ mình hình thức, vì phòng ngừa bị linh lực căng bạo tự thân tất cả kinh mạch các đốt ngón tay đều sẽ mở ra, làm cho linh lực ở toàn thân du tẩu, từng bước bị toàn thân sáu chục tỷ tỷ cái tế bào thôn phệ, tự thân tiềm lực hoàn toàn bị bước ra, tiến tới hướng cao hơn sinh mệnh tầng thứ thăng hoa. đây cũng là cái gọi là sinh mệnh thuế biến, thuế biến sau đó linh lực điều động đem cũng không tiếp tục chịu đan điện khí hải hạn chế, toàn thân, toàn thân mỗi một tế bào bên trong đều ẩn mãn linh lực, bất luận là thi triển võ kỹ, võ đạo uy lực vẫn là điều động linh lực tốc độ đều sẽ so với vương cấp mạnh mẽ mấy chục lần, nhanh mấy chục lần. đương nhiên, làm như vậy nhất định là có xác suất thất bại. Một ngày thất bại, tương đương với tán công trùng tu đây chính là hoàng cấp võ giả so với vương cấp võ giả ít hơn nhiều nhiều lắm nguyên nhân chỗ, mặc dù là ở Viêm quốc bộ đội, cũng là hoàng cấp 500 chúng, vương cấp 8000 số lượng. Có thể phiêu lưu gì gì đó đều không phải là Tô Hoài hiện tại lo lắng. Làm cho hắn phiền muộn, mộng xôn xao, thậm chí hoàn toàn sợ không được đầu não lạ. Hắn đạp mã hoàn toàn không cách nào làm nổ đan điển trong khí hải linh lực đan hoàn a, không. Không. Lúc này, ánh mắt nhìn về phía kéo dài 10000 thước, giống tuyết dưới nền đất động. Trong quá khứ hơn 2 tháng trong thời gian, cái tòa này thần yên khoáng mạch đã là bị hắn hoàn toàn cắn nuốt hết đáng chết, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở thần chuẩn quan bò năng lượng bên trên? Tô Hoài một trận chân mày mạnh mẽ mặt nhăn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải miệt mài theo đuổi cả cái vấn đề thời điểm, hải thần đại hội ngày tháng sắp xỉ, không có thời gian kéo dài nữa, thậm chí hắn có thể đi qua ở lại bên ngoài linh hồn tơ nhận nhận thấy được đặng yêu long đã tại độc đống cửa biệt thư hậu, hải thần đại hội ở tước đi lên trước lại nói, trở về Tô Hoài mạnh mẽ quát tay, chỉ một thoáng, ông một tiếng, toàn bộ kéo dài triển khai 10.000 ngàn thước dưới nền đất trong không gian, phán phát quần quấn nổi lên một hồi đại phong bạo, bồ đề kim tiền hóa thành một luồng tia chớp màu vàng dung nhập đan điền chủ ổ ngay sau đó chính là lợi dụng hắn lúc tu luyện vô ý tiết lộ thần bảo năng lượng không ngừng sinh sôi nảy nở, số lượng đã đạt đến 3 hơn triệu hỏa giáp trùng đại quân. Ôi trung tâm, ôi trung tâm của tới, tựa như gió cuốn hỏa vân, hỏa vân khắp nơi biển lửa, dũng mánh vào đan điền trùng ổ, nã nổ độc trùng cùng thần yên nạ nổ trùng theo sát phía sau, nã nổ độc trùng số lượng nhiều đạt đến mấy trăm ngàn vạn lũ, mà tiến hóa thanh thần chuẩn nạ nổ trùng cũng có vạn triệu nhiều. Phô thiên cái địa tử hồng kịch độc vũ khí, màu xám cho hiên diện vũ khí giống như đầu đuôi bộ dạng cắn thái cực một dạng, tụ ở tô hoài đầu đỉnh hóa thành tuần vòng xoáy từ thiên linh cài rót vào trong thân thể. Che phủ trên người màu xám cho cùng tử hồng sen nhau nhan sắc một lúc lâu mới chỉ có tiêu tán xuống phía dưới 4 vẫn như trước còn có tràn lan thành biển côn trùng tại chiều hắn tràn lên phảng phất một mảnh áp thiên hắc vân một dạng là thôn thiên ma hoàng chứng kiến bọn người kia tô hoài khoe miệng rốt cục câu dẫn ra một nụ cười ma hoàng ngàn con có thể nuốt một thành chủ lương ma hoàng vạn con có thể nuốt một thành người ma hoàng mười vạn có thể tuổi thành nổ trại, mọi việc đều thuận lợi ma hoàng trăm vạn dám quynh thiên có thể thôn thiên địa nhật mười tinh từ thu được thôn ma hoàng đến bây giờ gần nửa năm ở gấp 12 lần ra tốc sinh sôi nảy nở không ngừng thúc phía dưới. Thôn Thiên Ma Hoàng số lượng rốt cuộc đột phá trăm vạn, đã đơn giản quy mô, đến rồi có thể thành quân tắc chiến tình trạng. đương nhiên, Tô Hoài chỉ thành quân, là thiên thai đại quân, thành tựu hắn cái này thiên thai thống suất dưới trướng, nếu không thành hoạ, làm sao lấy sướng quân? Có Thôn Thiên Ma Hoàng cái này mới thiên thai binh chủng, mặc dù tạm thời không cách nào tấn cấp hoàng cấp, ta cũng có thể sinh hải thần trong đại hội mở một đường máu tới. Tô Hoài nứt miệng lên một vệ tinh vi độ cung. Phải biết rằng, Thôn Thiên Ma Hoàng sở dung hợp chính là Thao Thiết Võ Đạo A, tứ hung võ đạo mặc dù có đặc dị nhưng tô hải có thể rõ ràng cảm giác được, thao thiết chính là tứ hung bên trong tuyệt đối hạch tâm cái kia trăm vạn thôn thiên ma hoàng vốn là không chỗ nào không phải nuốt, thêm lên dung hợp thao thiết chân lý võ đạo trình độ nào đó mà nói đã hoàn toàn có thể xưng hô một tiếng tiểu thao thiết, mà thao thiết võ đạo lại là có thể để người ta tu hành đến đế cấp khủng bố võ đạo. hiện tại cái này trăm vạn thôn thiên ma hoàng triển hai cơ hồ tương đương vì vậy một cái phiên bản thu nhỏ thao thiết chân thân đứng ở nơi này như vậy thần uy, tô hỏi tin tưởng nếu như ban đầu ở hủy diệt trần thị hoàng lúc, ma hoàng đại quân nếu là bị sinh sôi nảy nở đi ra, sợ rằng cũng khá lấy đem đối phương nuốt ăn cái không còn một mảnh. Giờ khắc này, Tô Hoài hầu như không gì sánh được may mắn tự mình tiến tới đến rồi Nam Thành, tìm đến khu này thần bẻo mạch khoáng, mặc dù là trải qua nạn nộ trùng thôn phệ sau đó tán giật ra một bộ phận năng lượng đều đủ để duy trì Ma Hoàng Cùng Hỏa Giáp trùng đại lượng sinh sôi nảy lợ. Bằng không chỉ dựa vào Tô Hoài tự thân dùng thao thiết võ đạo luyện hóa linh lực, cái kia căn bản là lợ. Nói không khoa trương, cái loại này khủng bố tiêu hao, e là cho dù là hắn cá nhân nắm giữ Nam Thành 4 năm thành kinh tế sợ đều là rất khó bù đắp được ở. Tô Hoài ánh mắt sáng quắc nhìn mình bồi dưỡng ra cái kia trăm vạn thôn thiên ma hoàng, nhìn lấy bọn họ giữ tận sắc ngoài, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mong đợi. Hắn thật muốn nhìn làm ức vạn mùa xuân ma hoàng hóa thành dung nạp thao thiết võ đạo chi thể sắc quan cảnh, đến lúc đó, thao thiết thần hình đều ở, bắt đầu sở hữu đến gần vô hạn thật thao thiết uy lực lúc, thế gian này, hắn Tô Hoài, vô địch, bất quá bây giờ trước hết dùng cái này trăm vạn ma hoàng thử xem uy lực xong, lại sinh sôi nảy nở xuống phía dưới, hắn đều nhanh nuôi không nổi. Lục kiếm tinh lục tọa có ý tứ là làm cho hắn lần này hại thần đại hội bỏ chạy, lần kế lại mưu đoạt khôi việc, nhưng nếu tham gia, đoạt giải nhất cần gì phải chờ lần sau, đệ xuống trong lòng đủ loại mên vấn, kích động ý niệm trong đầu, Tô Hoài chợt ngồi lên hư không ngàn chân môn tuôn hướng mặt đất vạn cậu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 152, Hải thần chân thân, siêu phàm khủng bố, cùng mộ dung đế tộc mắt lạnh đối đãi. Làm trăm vạn thôn thiên ma hoàng toàn bộ trở về, dung nhập đan điền trùng ổ bên trong, Tô Hoài sắc mặt không khỏi hơi hở, quả nhờ y hên mặc dù có thao thiết võ đạo không gián đoạn một chuyện, không ngừng hút vào năng lượng dung nhập tự thân, có thể trước mắt hắn vương cấp cựu tinh thực lực tới gánh vác khủng lổ như thế số lượng côn trùng năng lượng tiêu hao vẫn là có chút cố hết sức, mới vừa, hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể dự trữ linh lực chợt giảm 1%, phải biết rằng, đấu thao thiết võ đạo không gián đoạn vận chuyển dưới tình huống Quá khứ hắn linh lực nhưng là thời khắc nằm ở trạng thái tối cùng, đông nhiên chợt giảm 1% đã rất có thể nói rõ vấn đề điều này cũng làm cho tô hoài ngày càng kiên định muốn cố gắng đột phá đến hoàng cấp tín niệm, vương cấp cửu tinh đỉnh phong chính là vương cấp cửu tinh đỉnh phong, kém chút nữa chính là kém chút nữa, sai một trong tuyến chính là khác một trời một vực. Tô hoài gọi ra một ngụm đạn nén chọt khí, chợt ngồi lên hư không ngàn chân ngân long, tuôn hướng mặt đất. Mấy phút sau, tô hoài xuất hiện ở độc đồng trong biệt thự, đem hư không ngàn chân ngân long cái này đại gia hỏa thu nhập đan điển trùng ổ thời điểm, mới vừa chứa đầy linh lực lại chợt giảm 5% linh hồn lực bắt đầu khởi động, mở ra biệt thự đại môn, tô toạ đặng yêu long lúc này tìm đến trước làm công tác hội báo hai tháng này nô gia vẫn thành thật bản phận mỗi nguyệt nguyệt cung cấp đúng hạn giao nộp ngoại trừ nộp lên cho bộ đội còn lại đều đã đi vào ngài tài khoản tô Hoài móc điện thoại di động ra sớm hết điện liền ném cho đặng yêu long nói ra như thế này sung mãn bên trên đặng yêu long là sau đó tiếp lấy hội báo ngài không ở trong lúc miêu cương xây đế nhân từng tới chơi quá ta nói ngài đang bế quan bọn họ đợi một tuần liền đợi không được ngài liền rời đi phẩm đế tô ký ức kiểm tra viễn quốc đế cấp bên trong thật là có như thế nhất tôn nhân vật kia mà có người nói vị này xây đế có cái phi thường huy hoàng chiến tích hắn khiêu chiến quá mộ dung kiếm đế cũng thành công đem chủ sáng tổn thương mộ dung kiếm đế người thế nào mặc dù là tô hoài không thừa nhận cũng không được đó là viêm quốc rất nhiều đế cấp bên trong cường hạn nhất một trong mấy người liền bích lạc đế quân đều muốn kỵ hắn hai phần đương nhiên mộ dung kiếm đế cũng đồng dạng kiên kỵ bích lạc đế quân chủ vị đế cấp thất tinh phía dưới thế giới tối cường giả xây đế có thể đem mộ dung kiếm đế thương tích ngành thực lực tất nhiên là có chỉ là hắn dường như cùng vị này xây đế không hề có quen biết gì chứ tính rồi chuyện này chờ các loại phía sau lại để ý tới. Nếu thật có chuyện gì khẩn yếu, bọn họ biết trở lại, Tô Hoài một trận lắc đầu, còn có cái gì? Đạc Yêu Long tiếp tục hội báo, ngài vị hôn thê mộ dung anh lợi mới vừa ra khỏi miệng, Tô Hoài đã là khoát khoát tay, Đạc Yêu Long hội ý bắt đầu báo cáo xuống nhất kiện, phía trước cùng Trần Thị Hoàng tộc, Đỗ Thị Hoàng tộc có hợp tác những thứ kia Hoàng tộc, đế tộc không mua thiếu thị Hoàng tộc sổ sách, Nam Thành có một ít sinh ý bị đoạt đi, thiếu thị Hoàng tộc đã từng những thứ kia hợp tác phương dường như cũng bị cổ động, có không ít ngưng hẳn hợp tác, sở dĩ, thiếu thị Hoàng tộc bây giờ trưởng không sinh ý chỉ có chúng ta trong dự liệu 6 7 thành. Tô Hoài con ngươi mã trừng, một loại hung thần, cường thế, bá đạo xây thế, thậm chí tàn nhẫn khí tức đột nhiên từ trên người phóng xạ ra tới, lao từ bận trước bận sau, cuối cùng cho những thứ này cậu tất nuôi được tiện nghi, tốt, tốt lắm, ở buồn tọa sở hạt thành thị gây sự tình, thật đúng là có đủ loại a, kinh tế chính là tài nguyên, di chuyển kinh tế của hắn, chính là động đến hắn tài nguyên, động đến hắn tài nguyên chính là ngăn trở hắn võ đạo, sở dĩ, tô hoài nổi giận, trong tay hắn khối này bánh gato tô, ai cũng đúng chằm, dám chuyển móng vuốt, vậy cũng bọn họ móng vuốt, không chỉ có muốn bọn họ chân chó, phía trước ăn vào đi, còn phải cho hắn gấp bội phun ra đến, một tì tắc này, yêu long thân thể mạnh du lên. Phía sau trên sống lưng mồ hôi lạnh một cái liền xung ra, hô hấp không tự chủ liền dồn dập đường đường hoảng cấp, giờ khắc này, hắn từ trước mắt Tô Tọa trên người cảm nhận được một loại trước sợ chưa rồi lại giống như đã từng quen biết cảm giác các bách, phản phất là bị hàng ngàn hàng vạn hung thú đồng thời vây quanh, để mắt tới rồi một dạng, khiến người ta sởn tóc gáy, sợ du lên, mà Tô Tọa lần trước nộ phóng ra cùng loại cái này dạng như ma lại tựa như sát khí chẳng. Vẫn là trong một đêm tiêu diệt Trần thị hoàng tộc, giá họa đô thị hoàng tộc thời điểm, xong. Mấy cái đế tộc, hoàng tộc sợ là muốn hết, bởi vì cái này một lần tô tọa trên người phát ra cái loại này khiến người ta như đứng ngồi không yên như độc xà sống một dạng khí tức kinh khủng là viễn siêu dị vương à hắn một cái hoàng cấp, dưới loại trạng thái này tô tọa trước mặt đều sắp không chịu được nữa quả nhiên một giây kế tiếp tôi hỏi hỏi những thứ kia hoàng tộc đế tộc đều nhớ kỹ sao ở tô hỏi cái kia nổ tung một dạng khí trạng dưới áp chế đặng yêu long theo bản năng đem vốn là banh trực thân thể thép được càng một mạch, càng thêm thẳng nhớ kỹ Cấp đi nam thành buồn bán là chúc thị đế tộc hồng thị hoàng tộc thư hư thực thực chịu đến cổ động mà cùng tiêu thị hoàng tộc ngưng hẳn hợp tác có đặng yêu long hồi báo đồng thời Tô Hoài cũng đem trong lòng phun trào tức giận chậm rãi đè xuống, trước ghi lại, chờ các loại hải thần đại hội kết thúc, sẽ chậm chậm cùng đám người này để ý tới. "Là, Tô Hoài, còn phát sinh qua cái gì không?" Đặng Diêu Long, "Không có." Tô Hoài một trận gật đầu, đương nhiên lại hỏi, "Đúng rồi, Bích Lạc đế quân đã tới sao?" Đặng Diêu Long đầu tiên là ngạc một dự tể, mới, "Chỉ có, Mạnh Hồi tưởng lại Tô tọa sư thừa thông thiên môn hạ Bích Lạc đế quân, suy nghĩ một chút, nói ra, cũng không có." Tô Hoài những mày, "Bích Lạc đế quân chưa từng tới, điều này nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì từ lần trước đế quân sau khi rời đi, Hắn bố trí ở bên ngoài linh hồn mạng nhện liền rốt cuộc không có cảm nhận được quá đế quân khí tức, cũng chính bởi vì không có cảm nhận được, Tô Hải mới có thể thêm này vừa hỏi phía trước đế quân nói phải ra khỏi xa nhà, mà tạm thời đem phong thần đồ gợi ở hắn nơi đây, phong thần đồ là cái gì? Chính là Thông Thiên Thánh Võ viện khai sơn tổ sư, xây Trường Nguyên lão. Thông Thiên đại đế vật lưu lại, Bích Lạc đế quân nếu như đã trở về, tất nhiên trước tiên tìm hắn cầm lại, nhưng hắn lại chậm chạp không có chờ được. Sở dĩ, đến cùng là chuyện gì? Có thể để cho đế cấp thất tinh trở xuống vô địch hậu thế, bảy sao trở lên siêu phàm trở xuống gặp địch chia 5 năm, Bích Lạc đế quân hối hạ tháng lại là nơi nào vị diện vết nứt mở sao đổi thành người ngoài, Tô Hoài không thèm đếm xỉa tới, có thể biết lạc đế quân chính là hắn mới tới Bắc Long Thành lúc liền vẫn thật lòng đợi hắn, là đối với hắn người tốt nhất, không ai sánh bằng ơn chi ngộ là thiên đại ân, ân cửu đều thấm báo. đây cũng là hắn tôi hỏi tín điều, Tô Tọa, thằng đến đặng yêu long hô hoán một tiếng, Tô hỏi mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, có thể cái kia hơi nhíu chân mày cũng không có ra hắn ra, thật là là đem đặng yêu long dọa run run một cái tổ. tô, tôi hải thần đại hội mở ra sắp đến, tuy là chúng ta cách gần đó, nhưng là nên xuất phát, sau khi đến xác minh thân phận làm thủ tục leo lên thận lâu hảo đều cần tốn hao một ít thời gian Tô hoài đứng dậy đi thôi Tô hoài cùng đặng yêu long ngồi lên chuyên cơ bay đi đại ma thành nơi đó là khoảng cách nội hải gần nhất bến tàu thành thị phàm là bộ đội người dự thi đều trước đặt đến đại ma thành đưa tin cùng nhau nữa đăng nhập cái kia 10 vạn bằng phẳng trên biển pháo đài thận lâu hào hơn một giờ phía sau Tô hoài đặng yêu long ngồi chuyên cơ sắp đến bến tàu bầu trời từ tiến nhập mảnh này không vực bắt đầu tôi hoài bên thay không ngừng vang vọng cơ xoắn ốc dược tiếng oanh minh đột nhiên tăng cường huyên gấp mấy lần bởi vì bọn họ tỏa giá chỉ là bay đi cái này càng khẩu chuyên cơ một trong Ngồi ở chuyên cơ bên trên tùy tiện liếc một cái, đều có thể quét Chu Vi bộ đội, dân gian chuyên cơ. Tô Hoài quét mắt qua một cái, thấy được Chu Vi nhiều cái mang theo từng cái đế tộc tiêu chí chuyên cơ, mà trong đó dễ thấy nhất, không ai bằng máy móc trên người có một đạo ba thước thanh phong tiêu chí chuyên cơ. Cái kia ba thước thanh phong tiêu chí phảng phất là thực sự sáp nhập vào kiếm ý một dạng, chỉ là xem một chút, liền cho người ta một loại đau đớn đôi mắt sắc bén cảm giác, rõ ràng, mộ dung đế tộc, Tô Hoài thậm chí từ đó thấy được nhiều cái quen thuộc mặt mũi, trẻ tuổi mộ dung anh, mộ Dung nói, hoàng cấp trưởng lão mộ dung thạch, thậm chí còn có một người Tô Hoài không nhận ra khuôn mặt, lại nhận được cặp mắt kia. Hai tháng trước đêm hôm đó diện đồ thị hoàng tộc mộ dung ám kiếm thập người một trong, nhưng mà đối diện trong buồn phi cơ tối cường giả trong con mắt sắc bén, phong mang tất lộ đạo thân ảnh kia, Tô Hoài lại hoàn toàn không biết. Một giây kế tiếp, cách hai người ánh mắt đối nhau trong mơ hồ trong không khí dường như có hoa lửa nhảy lên thiểm thước vừa chạm vào cùng phân. Tô Hoài xuống phía dưới phóng mắt nhìn, cái này một lợi, dù hắn cũng ác tàn nhẫn lấy làm kinh hay không, chỉ thấy phía dưới mấy vạn dân chúng đã đem to lớn kia bến tàu vây chật như nem cối. Nguyên bản thành tựu trên biển bận chuyển đầu mối then chốt bến tàu thậm chí ngay cả một cái thùng đựng hàng đều nhìn không thấy, đều là người, chỉ có người, ôi trung tâm ôi trung tâm, thành thiên thành khiến người, nhưng mà, ngay ngắn có thứ tự, tới gần hải địa phương, nhất tôn mênh mông kinh khủng pho tượng vắt ngang tại nơi này, trăm mét cao, thân tích kiếm hộ tống cự long, lấy xuyên một mạc của bảo, mà cái kia cổ chi dưới cái kia mơ hồ giống như cục sắt một dạng to con hứng cơ bắp nổi lên, tay cầm một viên giống như to cự nhạc một dạng mênh nông đại ấn, khí thế ép người tụ cùng, mặc dù chỉ là một pho tượng, nhưng giống như một tôn bảng bạc kinh khủng, cự sơn một dạng vắt ngang chỉ là đứng sừng sững ở đó, liền đem cái kia nhiều nhật quan cản không biết bao nhiêu, mà giờ khắc này, dân chúng luân phiên hướng tòa kia trăm mét cao, tay cầm một viên khủng bố đại ấn hải thần điêu tố phần hương, làm tập, quỷ lạy, cầu phúc chỉ là nhìn lấy cái kia tôn vàng dòng pho tượng, liền có thể cảm nhận được một loại như là thần to lớn, như là biển thật lớn tuyệt cường khí thế ban tới. Quỷ dị là, vị này vàng dòng pho tượng hóa ra là có đầu không mặt mũi, làm cho tô Hoài cảm thấy vạn phần quỷ dị. Những người này ngẫu nhiên là đem viêm quốc tối cường siêu phàm hải thần giáo tổ long cho rằng chân thần tới bãi a, tô hoài cảm thán, phía dưới cái kia cực kỳ rung động tính trạng diện. Phàm Sở Kiến giả, không gọi là xảy ra một loại vạn dân tín ngưỡng, hương hỏa phong thần cảm giác rất tới. Cái này làm sao không phải là hải thần tên ở Viêm quốc vùng duyên hải dân chúng cảm nhận ở giữa ý nghĩa trong đại, hy vọng cao quý một loại khác biểu hiện. Tô Đoạn, đây là hải thần thế, là từ hơn 800 năm trước các rời bến đánh cá đi tới được truyền lực tế tự hoạt động long vương tế diễn biến mà đến. Tư liệu ghi chép, cái tòa này vàng dòng hải thần điêu tố cao trăm mét, nặng hơn 10 tấn, tiêu hao tài lực đều là vùng duyên hải dân chúng tự phát quên tiền có đủ. Điều khắc sở dĩ có đầu mà vô diện nhãn, là bởi vì ai cũng chưa từng thấy qua hải thần chân diện mục, sau lại thậm chí lưu truyền ra Hải Thần Pháp Tướng Thiên Biến Văn Hóa, Hóa Thân 3000 Truyền Thuyết đặng Yêu Long giới thiệu. Dù cho hắn đã đã tham gia một lần Hải Thần Đại hội, nhưng lần nữa chứng kiến nào đó bởi vì một cái người mà đưa tới mấy trăm ngàn người hừng hực chẳng diện, vẫn là cảm thấy nội tâm dao động, rung động, thật lâu khó giản tính năm. Vậy nhưng này lời nói Tô Hải một chút cũng không nghe lọt tai. Bởi vì trong đầu hắn toát ra một cái không gì sánh được hoang đường, nhưng lại trên lý thuyết tồn tại khả thi ý niệm trong đầu. Như thế nào thành tựu siêu phàm? Siêu phàm, tức là đại đế, thần, đã vị thần, dùng cái gì thành thần? Tô Hải trong đầu vang ra một cái rất là to gan án. Vạn dân tín ngưỡng. Hương hỏa cung phụng, nhục thân cũng thành thần. Ý niệm tới đây, Tô hỏi đầu tiên là kinh ngạc, chợt lại là một trận bật cười. Nơi đó có dễ dàng như vậy? Nếu như một câu hương hỏa thành thần liền có thể thành thần lời nói, tại thế giới nhân khẩu số đếm khổng lồ nhất Viễn Quốc, nguyện lực, tín ngưỡng, chi lực vô cùng tận, như thế nào lại chỉ có ba vị siêu phàm, đại đế, thần tôn thế? Thật có dễ dàng như vậy? Bách lạc đế quân làm sao khổ biết cắm ở đế cấp nhất tinh nhiều năm như vậy? Hương hỏa cung phụng có lẽ cùng thành tựu siêu phàm có chút quan hệ, nhưng tuyệt đối không phải nhân tố chủ yếu. Tô Hoài ánh mắt tiếp tục hướng. Xuống nhìn lại, ở bên tàu bên kia đã xây dựng bắt đầu cự đại đầu bình cũng có thể chứa mấy trăm ngàn người xem khổng lồ thinh phòng Đợi đến hải thần đại hội chân chính lúc mới bắt đầu đọc khối triển khai ngàn mét, lớn đến khoa trương đầu bình sẽ phải đối với hải thần đại hội tình hình thực tế tiến hành thật tiếp sóng. Tô Hoài gọi ra một khẩu khí, đè xuống căn phòng huyết mạch cũng khó có được phấn khởi tâm tỉnh, linh hồn cảm giác vong toàn bộ khai hỏa hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nơi đây cường giả như mây, chỉ cần từ nơi này giới hải thần đại hội chỗ hết tài năng, cầm xuống đầu bảng, mộ dung đế tộc liền lại không làm gì được ta. Tô Hải lập bẩm. Đáy mắt nổi lên một vệ hung ác độc địa cùng nhất định phải được, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 153, gặp lại Tô Hoài, Mộ Dung Vân hối hận bất đắc dĩ, Tô Hoài ta muốn đoạt khôi, càng phải đang hoàng. Hạ Phi Cơ trực thăng, Tô Hoài đám người đi thẳng tới bộ đội ở bến tàu bên này nơi đóng quân, ngược lại là đụng phải không ít người quen. Hoắc Trường Ca, Lâm Diệu Duyên, Từ Thương Sơn đám người đều là chỉnh diện, còn có một đạo người xuyên áo tơ trắng đạo bảo thân ảnh. Cái này một đống quân bảo thân ảnh bên trong hiện ra không hợp nhau đạo bào áo tơ trắng, tóc dài xóa vai, cái chán mi tâm còn đốt một vết chu sa hồng. Cũng không hiện lộ âm nu, mà là lộ ra một loại cực kỳ tu dưỡng ưu nhã, khí chàng dương mà bình nu. nếu như nói, mộ dung nói là một bả phong mang tất lộ ba thước thanh phong, như vậy cái này tiểu đạo sĩ chính là một bả cực trục nhưng bén mềm. Hắn đang dùng một loại ánh mắt nóng bỏng đánh giá Tô Hoài, trong ánh mắt kia đường phố ước ao, có ước mơ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là như lửa một dạng chiến ý Tô Hoài đầu một lần bị người chảnh đến như vậy không được tự nhiên đang muốn đặt câu hỏi. Người nọ đã đi tới, Tô Đoạ, tại Hạ Hồ Long Sơn Trương Ngọc Linh. Kim Lăng chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh. Tô Hoài ánh mắt hơi giật mình một dự Hắn chính là Trương Ngọc Linh, lần này đại chuẩn bị chiến đấu khu siêu phạm tướng tinh bên trong, duy nhất một cái không có đi trước Bắc Long Thành, nhưng là cái gia hỏa này khí tức trên người, hoàng cấp nhất tinh, làm sao sẽ mạnh như vậy, Tô Hoài nghi ngờ, không hiểu. Phải biết rằng, lúc đó ở Thiên phủ chuẩn bị chiến đấu khu tàng ngực bộ đội căn cứ thời điểm lục kiếm tinh lục tọa từng nói với hắn, khóa này siêu phạm tướng tinh bên trong mạnh nhất là Miuna cùng Hồ Phỉ Phỉ, khi đó, bọn họ đều vẫn là lông cấp, mà hai nữ nhân này đã là thiên cấp thực lực, lúc đó được xưng là tối cường cũng không không thích hợp, có thể còn tới, hắn thôn phệ năng lượng tiến hành trăm phần trăm năng lượng chuyển hóa ra tốc tu luyện, về sau nữa, hắn tìm hiểu thao thiết võ đạo, tốc độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, mới có thể đem hai người này xa xa bỏ qua, dứt bỏ hắn không nói chuyện lời nói, miêu na cùng hồ phỉ phỉ so sánh với khóa này còn lại siêu phàm tướng tinh mà nói vẫn là xa xa vượt lên đầu, nhưng là cái này bỗng nhiên nô gia trương ngọc linh, ngoại Tảo tốc độ tu luyện lại so với hắn cái này thanh âm nỗ độc trùng cùng thao thiết võ đạo song khai treo còn nhanh hơn, cái này bao nhiêu là có chút mà bất khả tư nghị, phải nói. Không hổ là có thể bị Hồ Long Sơn Trương Thiên Sư vậy trở phương ngoại chi nhân coi trọng hạt giống sao? Tô hỏi đang kinh ngạc Trương Ngọc Linh tốc độ tu luyện của bố, thật không nghĩ tới giờ này khắc này, Trương Ngọc Linh kinh ngạc trong lòng mới là chân chính lớn đến tột đỉnh. Ngoại tảo, vương cấp cựu tinh đỉnh phong, Trương Ngọc Linh đáy mắt lựa kia nóng chiến ý rất nhanh bị một loại khiếp sợ, kinh ngạc, há nhiên, bất khả tư nghị tâm tình thay thế. Làm sao có khả năng a Huy phải biết rằng, thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được hoàn cấp nhất tinh, hoàn toàn là bởi vì hoàn thành một lần tiên sư chuyển độ, thừa kế sư phụ một thành công lực nguyên nhân a. Nếu như không có sư phụ chuyển độ, Thực lực của hắn bây giờ chắc là vương cấp nhất tinh hoặc là hai sao dáng vẻ. Chẳng lẽ Bích Lạc Đế Quân cũng cho Tô Hoài truyền độ? Cái dám lặc, thiên sư chuyển độ là Hổ Long Sơn Thiên sư nhất mạnh độc hữu, mặc dù là Bích Lạc Đế Quân cũng không khả năng học lẫn đi, sở dĩ Trương Ngọc Linh trong con mắt thần sắc mịt mờ hơi rung lấy, Liêu Mạn chậm lại hô hấp hấp chế cái loại này phải ná hấp khí lạnh xung động. Sở dĩ, vị này ma Tô Hoài hoàn toàn là bằng vào tự thân nỗ lực tu luyện đạt được vương cấp cựu tinh tụ cùng, ngoại tạo a, cái này rốt cuộc là cái gì tuyệt thế đại yêu nghiệt, quá kinh khủng a, chỗ chết người nhất chính là thành tựu hoàng cấp nhất tinh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Hoài cũng không phải là thông thường Vương cấp cựu tinh đỉnh phong, mà là tự thân linh lực rèn luyện đã đạt đến giá lên tối cao, chỉ kém đâm một tầng cửa sổ, lập tức là có thể đạt được hàng cấp. Đây chính là cái gọi là khóa trước siêu phàm tướng tinh bên trong tối cường, có khả năng nhất đặt chân cái kia trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới người sao? Trong lúc nhất thời, Trương Ngọc Linh trong lòng này sinh một loại mười phần cảm giác bị thất bại, nếu như không có sư phụ chuyển độ, hắn đối mặt Tô Hoài, lại tính là cái gì đâu? Một tệp tắc này, Trương Ngọc Linh không chút nghi ngờ, nếu như là cùng Tô Hoài ở vào giống nhau thực lực cảnh giới, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Tô. Hoài? Bất quá chỉ cần tô hoài một ngày là vương cấp, cái kia liền không khả năng đánh thắng được hắn, bởi vì hoàng cấp cùng vương cấp khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ sinh mệnh thay biến, hoàng cấp võ giả đã bắt đầu hướng cao hơn sinh mệnh tầng thứ lô xác, thậm chí còn chỉ là phóng thích ra khí tức là có thể đối với vương cấp hình thành chân áp, nhưng nếu như là như thế này thắng tô hoài, như vậy có ý gì? nếu như tiểu đạo không nhìn lầm, tô tọa thực lực đã là vương cấp cựu tinh đình phong, khoảng cách hoàng cấp khúc chỉ kém tuyến, vì sao phải đem tự thân võ đạo cảnh giới áp chế ở vương cấp? phải biết rằng cái này hải thần đại hội thực lực hơi mạnh hơn một chút, đối với cuối cùng bảy vị hạ ảnh hưởng cũng không phải là một điểm nửa điểm à. Trương Ngọc Linh hỏi: Dựa theo cái này Ma Tô hội đã qua chiến tích, lấy Long Áp Tiên, lấy Thiên Chấn Vương, am hiểu nhất lấy Hạ Khắc Thượng, khó bảo toàn hắn không có lấy Vương Viện Hoàng thủ đoạn, nhưng là, loại thủ đoạn này cuối cùng là nhất thời chứ, ở Hải Thần đại hội cái loại này cao tần nhịp điệu chiến đấu phía dưới, Tô hội có thể chống tới? Tô hội nhíu mày, cái này tiểu đạo sĩ quản được quá rộng. Liên thuận Miệng nói ra, tu luyện gặp phải chút vấn đề. Trương Ngọc Linh ngạc một tề, chẳng lẽ Tô Tọa không cách nào trực tiếp làm nổ đan điền khí hải lý linh lực đang hoàn? Nghe đồn vị này Ma Tô hội liền tứ hung văn bia đều linh nộ. Năm đó Bích Lạc Đế quân bằng vào tứ hung một trong hỗn độn võ đạo một lần hành động vào đế cấp, sở dĩ, đồng dạng lĩnh ngộ tứ hung võ đạo tô tọa tất nhiên sẽ không bởi vì tìm hiểu không đủ mà cấm ở vương cấp. Ngoa tạo, long cấp lúc liền lĩnh ngộ đến gần vô hạn bổn nguyên cấp chi hỏa diễm võ đạo người, biết tồn tại tìm hiểu không đủ, chê cười, sở dĩ, cũng chỉ có không cách nào làm nổ linh lực đan hoàn cái này một nguyên nhân, không đợi Tô Hoài nói, hắn đã là lầm bầm, ngược lại là ta hồ đồ, lấy tô tọa thiên tư, nghĩ đến võ đạo căn cơ tất nhiên là cực kỳ vững chắc, cơ sở càng lao linh lực đan hoàn ngưng thật hơn cao, làm nổ thì càng khó. Duy tỉnh đi qua không ngừng cường độ cao chiến đấu hình thành. Khủng bố linh lực tiêu hao đem linh lực đan hoàn ổn định tính phá hư, mới có nổ tung khả năng. Nghĩ đến Tô đã sớm suy nghĩ xong muốn mượn cùng Hải Thần Đại hội những cao thủ khác giao thủ tới mượn cơ hội đột phá chứ. Hải Thần Đại hội đang hoàng, trước giờ chúc mừng Tô tọa giành tướng lại một lần đại táo toàn bộ viên quốc. Tô hoài hướng Trương Ngọc Linh vừa chắp tay, đa tạ. Ngược lại không phải là khách khí với hắn, mà là cái này tiểu đạo sĩ trong lúc vô tình cho hắn giải hoặc. Muốn đi qua kịch liệt linh lực tiêu hao hình thành linh lực hỗn loạn, tài năng, mới có thể mượn cơ hội làm nổ, tiến tới đột phá. Thì ra là thế, thật đúng là thành Cũng Thần Yên Bại Cũng Thần Chuẩn A, không nghĩ tới, vô hình chung, chính mình cho mình thêm một đạo gông cùm siếng xích, đồng thời, lây dính thần khí hơi thở linh lực A, cái này gông cùm siếng xích hoặc đem so với còn lại sở hữu võ giả vương cấp thăng hoàng cấp lúc gặp phải gông cùm siếng xích còn lớn hơn, bất quá, võ đạo tu luyện là công. Bang nhất, trả giá bao nhiêu, liền hồi báo bao nhiêu đột phá gông cùm xiềng xích so với thường nhân đại như vậy đột phá thực lực tất nhiên mạnh hơn những người khác trong lúc nhất thời nguyên bản có chút ngại phiền tô hủy nhất thời đối với chương ngọc linh tiểu đạo sĩ ấn tượng khá hơn nhiều mà xa xa vậy đại khái chính là thật tiên tiêu cùng giả thiên tiêu phân biệt ra đồng dạng mặc vào một thân quân bảo nhưng trên vai gánh nhưng chỉ là hai vạch một sao miêu na lẩm bẩm nhìn phía xa nói chuyện với nhau thật vui hai người nàng bộ thụ đả kích trương ngọc linh không nói tên tiên là hổ long sơn tiểu thiên sư chỉ cần được lao thiên sư chuyển độ thực lực là có thể trà sát đi lên tăng vọt có thể tô hoài không dừng mới từ khi nào bắt đầu nàng cảm thấy tô hủy không lý trí cảm thấy tô hoài quên mất thân là siêu phàm tướng tinh sứ mệnh, thậm chí cho rằng tô hoài sẽ bởi vì tốc độ tu luyện chậm lại mà bị đá ra siêu phàm tướng tinh hàng ngũ. Nhưng là hiện thực lại hung hăng rút nàng một cái tát, tiêu đau cái loại này. Vương cấp cựu tinh đỉnh phong cùng hoàng cấp nhất tinh, nhìn bề ngoài là trương ngọc linh càng hơn tô hoài một bậc, có thể trên thực tế đâu? ngoa tào, rút bỏ thiên sứ truyền độ không nói chuyện. trương ngọc linh có thể mạnh hơn tô hoài, phải biết rằng võ đạo đại hội thời điểm, tô hoài nhưng vẫn là thiên cấp thực lực đâu. chủ mới chỉ có qua bao lâu đã sắp muốn vào hoàng cấp nữa à? kinh khủng này tốc độ tu luyện quả thực làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Võ đạo tín niệm kịch liệt dao động, chớ cùng bọn họ so với, không sánh bằng. Một thân quân bảo đồng dạng vai đánh thiếu tá cấp bậc hồ phỉ phỉ nói ra sự thật. Trên thực tế, nàng vào giờ phút này tâm tình cùng Miêu Na giống nhau phức tạp. Ngọa Tạo à, đại gia đồng dạng đều là siêu phàm tướng tinh, nhưng bọn họ năm nay qua đây chỉ là tham quan học tập mà thôi. Mà tôi hỏi Trương Ngọc Linh hai vị này là chân chính muốn hạ trạng dự thi à? Nói xong một mạch bạch Tiệt Nhi, lại không luận bọn họ ở Hải Thần trong đại hội dự thi kết quả như thế nào. tôi hỏi cùng Trương Ngọc Linh trí ít đúng nghĩa dự thi, khóa này tân tinh bảng, dưới giới, giới lao tướng bảng, mà đều là siêu phẩm tướng tinh chính bọn họ lại ngay cả tư cách dự thi đều không có, coi như là lần kế hải thần đại hội dự thi cũng vẫn là tính làm tân tinh trên bảng người siêu phàm tướng tinh cùng siêu phàm tướng tinh sự trinh lệnh chính là cái này một dạng tự đại mà rõ ràng ai ừm lâm hắc cầu ở một bên phụ họa nhìn lấy tô Hoài trên vai kim mạch thệ nhìn lại mình một chút trên bả vai hai vạch nhất tinh trọng đồng run dậy dữ dội mà ở càng xa xăm đồng dạng có vài đôi ánh mắt đang quan sát lúc này tô Hoài. đường huynh ngươi nói tô hải đã vương cấp cửu tinh đỉnh phong mộ dung quỷ nhãn thần run mà hỏi không phải tay theo bản năng sở về phía bên phải bây giờ tay phải của hắn cánh tay đã sớm nặng tiếp theo, có thể mỗi khi đề cập Tô Hoài, cái kia đã không tồn tại miệng vết thương bên trên vẫn là đánh tới trận trận hỏa thiêu một dạng đau nhức. Một bên mộ dung anh đôi mắt đẹp thực sự là một trận tịch. Vương Cấp Cửu Tinh Đỉnh Phong sao? Phải biết rằng, nàng mới gặp gỡ vị này trên danh nghĩa vị hôn phu lúc, thực lực của hắn chỉ là thiên cấp lục tinh, thất tinh dáng vẻ, thậm chí so với nàng còn yếu không một tuyến, lúc này mới qua bao lâu, đã là nhanh đến muốn đăng hoàng trình độ, buốn cạn hít một hơi khí lạnh, Thẳng đến lúc này, nàng mới biết lao tổ tông nhãn quang hướng nhiều đầu. mới biết lao tổ tông đến cùng cho nàng chọn một cái bực nào yêu nghiệt phu, 18 tuổi Vương Cấp Cửu Tinh Đỉnh Phong một tòa kinh tế đại thành tối cao quân sự chủ quan, này vậy thân phận, đã đến rồi cùng những thứ kia hoàng tộc tộc trưởng ngồi ngang hàng tình trạng, so với bọn họ những thứ này cái gọi là đế tộc tiên tiêu, càng hơn, chỉ là Hắn rõ ràng đối với Mộ Dung đế tộc lòng mang cửu hận, cùng với nàng hầu như là không có khả năng ý niệm tới đây, trong lòng không khỏi một trận hối hận chua xót, lúc này, Mộ Dung dược tề bỗng nhiên mở miệng nói, cái này Tô Hoài, hoàn toàn chính xác đủ yêu người ta, 18 tuổi, vương cấp cựu tinh đỉnh phong, thế gian hắn hữu. Bất quá, hắn nhớ lần này hải thần trong đại hội xuất đầu, rõ ràng là không có khả năng. Trên đỉnh đầu nhiều như vậy hoàng cấp đèn nặng, bộ đội làm cho hắn đi ra, đại khái cũng là làm quen một chút hải thần đại hội mà thôi, có thể hay không chân chính vào vòng đều nói không cho phép. Đương nhiên, Tô Hoài không có khả năng ở nơi này một lần hải thần trong đại hội ra mặt nguyên nhân còn có một cái, đó chính là Lao tổ đã thông báo, cùng bên trên Tô Hoài, tất phải giết, buổi tối, bộ đội tuyển thủ dự thi tiểu tụ, tại chỗ cơ bản đều ở đây riêng phần mình thuộc chuẩn bị chiến đấu khu thân cư yếu trước, khó được bắt lại cơ hội chậm lại một cái trong đầu căng thẳng cái kia Viên Nhi. Lâm Diệu duyên cùng Trường Ca tìm được Tô Hoài, lao hưu gặp lại, phá lệ nói nhiều. Hoắc Trường Ca quản To Hoài gọi Toạn bị To Hoài đá một bước, lão trước mặt bằng hữu làm dáng, không cần phải hiện lộ sinh vân, Lâm Diệu duyên lại là đưa qua To Hoài không gian thu nạp nhẫn vừa đụng, chờ các loại, To Hoài lại cầm trở lại thời điểm bên trong nhiều hơn chất đầy 10 mở không gian thất dài tài nguyên, lục toạ lục kiếm tinh cho, To Hoài làm cho Lâm Diệu duyên thay hắn cảm tạ lục toạ, Lâm Diệu duyên thì biểu thị làm cho hắn có thời gian trở về thiên phụ chuẩn bị chiến đấu khu chính mình đi tạ Hoắc Trường Ca tương đối nói nhiều lại bất quái, lén lén hỏi To Hoài Nam Thành Trần Thị Hoàng tộc cùng Đỗ Thị Hoàng tộc có phải là hắn hay không giết hết, To Hoài làm cho hắn cút, ngay kế. Hải thần đại hội chính thức mở ra, u u 10 vạn bằng phảng trên biển pháo đài Thận Lâu Hào bên trên Minh pháo 21 vàng, vang tiếng như lôi, xúc, dao, cá mập, kình, tuần dương tứ đế trước sau đăng tràng, đưa tới bến tàu sao dung nạp mấy trăm ngàn người xem, cự đại trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc, hoan hô, ủng hộ. Chợt, Thận Lâu Hào hiện lên, đủ cao trăm trượng, cùng hoàng kim hải thần điêu tố giống nhau, như lúc hải thần hư ảnh càng là trong nháy mắt làm cho không khí hiện trường tiêu bạo nổ đến điểm cao nhất, ngay sau đó, chính là tuyển thủ nhập tràng, so sánh với dự thi dân gian các võ giả mà nói, bộ đội bên này thống nhất ăn mặc các võ giả cất bước leo lên Thận Lâu Hào hiện nhiên đáng sợ hơn thênh thế. Tôi hoài quét mắt qua một cái, khá lắm, dự thi sợ là không hề dưới năm bảy người, mà trong đó hoàng cấp rõ ràng so với vương cấp số lượng phải nhiều. Đông đảo vương cấp cùng hoàng cấp giống như dưới sủi cảo một dạng sông lên thận lâu hảo, trang diện phá lệ đồ sộ. Không thể nghi ngờ, ngoại trừ hải thần đại hội ở ngoài, viêm quốc dân gian bất luận một loại nào việc trọng đại cũng không thể tụ lại như vậy số lượng đông đảo vương cấp, hoàng cấp, mà khi tôi hoài mở ra ảm kim pha an thần đồng màu xám cho phạm vi nhìn, ngoại tảo, dù hắn cũng bị hung hăng kinh ngạc một chút. Thận lâu hảo cái kia rộng rãi được vượt quá tưởng tượng trên bông thuyền, bốn đạo đỏ như máu khói báo động phóng lên cao chính là tuần dương tứ đế mà không ngừng leo lên thận lâu số các võ giả chính là nhiều bó nhan sắc triều sâu không đồng nhất hỏa diễm bọn họ rơi vào thận lâu số trên bong thuyền ở ảm kim phá vọng thần đồng trong tầm nhìn toàn bộ bong tàu dường như bắt đầu cháy rừng rực lại hình như sôi trào hỏa sơn miệng đang không ngừng phun ra hừng hực nhâm tương trong đó có thể mang cho tô hoài cường liệt uy hiếp cảm khí tức chứng sắp xỉ 20 đạo nhiều điều này cũng làm cho được tô hoài đáy mắt giấy lên ồn ào chiến ý chỉ có chiến đấu áp lực chờ các loại mới có thể làm cho hắn đan điền trong khí hải linh lực đan hoàn hỗn loạn tiến tới làm nổ mà chu vi những thứ này ngọn lửa hừng hừng, chính là hắn đá mài giao tốt nhất Khóa này Hải Thần Đại hội, hắn không chỉ có muốn vấn đỉnh đoạt giải nhất, càng phải. Đang hoàng, ngay sau đó, bộ đội đám người leo lên Thận lâu hảo, trong nháy mắt, Tô Hoài rõ ràng cảm thấy, hắn bị người dùng tinh thần nghiệp lực quét nhìn, không cách nào kháng cự quét hình, tại này cổ khổng lồ tinh thần nghiệp lực phía dưới, liền ký sinh tại hắn não vực trong óc thần trùng đều biến đến co đầu rụt cổ. Tô Hoài ánh mắt theo bản năng nhìn xuống đi, sát na, ông mơ hồ chứng kiến Thận lâu hảo dưới đáy tồn tại một tòa trắng khí tức hóa sơn trong nháy mắt hắn mạnh mẽ một trận đầu váng mắt hoa, hóa ra là bị bức phải cưỡng chế cắt đứt kim phá vọng thần đồng quyết hình, một trận tim đập nhanh thật là khủng khiếp khí chàng, đó là một loại cường đại đến vốn có tuyệt đối áp chế lực, lực lượng. Hải Thần, Tô Hoài đáy mắt nổi lên một vệ khó che dấu kinh ngạc, ở màu xám cho trong tầm mắt, đế cấp đã khói báo động, cái kia hỏa sơn phải là siêu phẩm, ngoại trừ Hải Thần còn có thể là ai, thật không nghĩ tới, giờ này khắc này, thận lâu số chỗ sâu nhất, cặp mắt kia cũng là hơi mở, hơi giật mình một dự tế. Có ý tứ tiểu quỷ, đã bao lâu nay Hải Thần đại hội làm được, có thể phát hiện bản tôn chân thân chỗ ở, duy một mình hắn. Đáng tiếc là một vương cấp, muốn chân chính quật khởi nói, còn phải đợi lát nữa 5 năm a. Trên bông truyền, không đợi Tô Hoài hoàn hồn, Tuần Dương tứ đế một trong cả đế linh lực gia chỉ thành âm tịch quyền gia, các vị đến từ dân gian, bộ đội dự thi các võ giả, trước tiên chúc mừng các ngươi có thể leo lên thận lâu hảo, cái này đã đủ chứng minh các ngươi thực lực bất phàm. Bất quá, các vị không muốn ngây thơ cho rằng leo lên thận lâu hảo thì có tham gia hải thần đại hội tư cách, mặc kệ các ngươi lại có bao nhiêu người leo lên thận lâu hảo, có thể lưu lại, chân chính tham gia hải thần đại hội chỉ có một một trăm người. Nửa giờ sau, thận lâu hảo biết hành xử đến Viễn Hải, ngươi cần đơn độc giết chết chỉ định hải vực toàn bộ hải hung thú, trước hết hoàn thành 100 người vào vòng. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đẩy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 154, 300 vạn ác ngục tiêu dương hỏa bỏ căng cứng, vạn độ cao ấm chấn động quần hùng. Theo ngao đế tuyên bố xong quy tắc, toàn bộ thận lâu hào trên bong bầu không khí đều đột nhiên ngừng trọng, vô hình chung mùi thuốc xuống tràn ngập, tất cả người dự thi không khỏi là dùng một bộ ánh mắt cảnh giác đánh giá chu vi, hơn 500 chúng vào 100, cạnh tranh kịch liệt vào thời khắc này cũng đã bắt đầu, duy nhất tại chỗ hiện ra vân đạm phong Kinh, chỉ có lao tướng bảng trước 10. Có thể ở lao tướng trên bảng bị xếp vào trước 10 là bởi vì bọn hắn ở trên giới Hải Thần Đại hội thời điểm cũng đã lấy được không tầm thường thành tích, đối với bọn hắn mà nói, chân chính có thể xưng là đối thủ, uy hiếp, cũng liền như vậy lác đác mấy người mà thôi, vậy lại khái chính là cái gọi là cường giả tâm tính, cường giả khí độ a. Chân chính đứng ở đỉnh núi người, căn bản sẽ không lưu ý cái gọi là tầm mắt bao quát non sông, ánh mắt của bọn họ chỉ biết nhìn về phía ngọn núi cao hơn, lúc này, Thận Lâu Hào cái tòa này mười vạn bằng phẳng trên biển pháo đài cũng nhanh chóng khởi động đứng lên, rõ ràng cho người ta một loại phong trì điện giật vậy cảm giác, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hành sự tốc độ đang không ngừng nhanh hơn, thời gian nửa tiếng trôi qua rất nhanh. Dũng bất khả tư nghị tốc độ không ngừng đi thật lâu hào đã là tới đến rồi vĩễn hải bốn phương tám hướng hoàn toàn bị không nhìn thấy bờ sóng giữ sóng biển vây quanh cái kia sóng biển nhất lên chừng cao vài chục trượng một sóng tiếp theo một làn sóng một sóng chồng lên một sóng thế cho nên rõ ràng là trời nắng thật lâu hào bầu trời trùng quy lại có khổ mặt khổ mặt nước mưa bát xái xuống tới ở kinh khủng như vậy kinh đảo hải lãng tịch quyển phía dưới cũng chỉ có thận lâu hào cái này mười vạn bằng phẳng trên biển pháo đài có thể bất động như sơn xa xa càng là có thể thấy rõ ràng so với lục địa hung thú hung tàn gấp trăm lần, nghìn lần hải hung thú thân ảnh, một cái xúc tua thì có xấp xỉ dài trăm thước cự quái vật thuộc, có năm cái đầu quỷ cá mập, thân chiều rộng 10 thước không ngừng, chiều cao trăm mét có thừa, cả người bắn ra chậm rãi điện quang lôi man. Dâm dạn, giống như là trong chảo nóng sôi cạo, mặc dù là hình thể nhỏ nhất, chiều cao cũng đã vượt lên trước trăm mét. Mà bọn hắn cũng chính là cái này sóng dữ sóng biển người khởi sướng, thảo nào hải thần ở duyên hải thành thành phố chịu đến vạn dân kính yêu, vi vọng so với viên quốc bộ đội cao hơn, thậm chí bị cho rằng chân thần tới quy lại, vị này siêu phẩm Hóa ra là một mực tại cùng các quái vật này làm đấu tranh sao, lấy sức một mình chấn thủ Viêm quốc đường ven biển toàn cảnh hơn 800 năm. Công tích vĩ đại quả thực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mà càng khó tưởng tượng là, một ngày mất đi hải thần che chở, Viêm quốc lại đem biến thành một bộ dạng gì quan cảnh. Tô Hoài mở ra Ảm Kim phá vọng thần đồng, ngoại tạo, không khỏi có chút kinh ngạc. Thảo nào có thể liên tiếp không ngừng nhấc lên cao vài chục trượng song lớn, những thứ này hải hung thú kém nhất đều là thất giai, cũng chính là tương đương với hoàng cấp võ giả thực lực, ở màu xám cho trong tầm mắt, toàn bộ ngoài khơi dường như bốc cháy giống nhau, hóa thành một mảnh nhỏ không nhìn thấy bờ vô tận biển lửa. Tô Hoài không chút nghi ngờ, nếu như không có Tuần Dương tứ đế cùng Thận Lâu Hạo chôn sâu cái kia tôn nhân vật khủng bố chấn nhất nói, những xuất sinh này sợ là đã sớm nào. Lên mời ăn, Tô Hoài hoàn toàn hiểu rõ, lần trước Bắc Long thành bảo vệ chiến thời điểm, hắn kình chống nhau cái kia đôi chống mái kia môi, ấy, nhìn như hắn thắng được cùng dùng, có thể trên thực tế, hắn lúc đó hầu như đã bật hết hỏa lực, mà vậy còn vẹn vẹn chỉ là hai đầu thất giai hung thú mà thôi. Chắc không được Lục Tọa lúc đó Minh Sắc nói cho ta biết lần này là muốn đi qua buổi chạy, lần kế Hải thần đại hội lại mưu đoạt cơ việc. Chỉ là đang tái phía trước vào vòng tuyển chọn, đối mặt chính là thất giai hải hung thú một dạng vương cấp bậc tắm sắc giết, có thể chống đỡ không bị những xuất sinh này giết chết đã coi như là cực kỳ lợi hại. Tô Hoài nhìn lướt qua chu vi những cái này phía trước dốc hết sức nếu muốn vào vòng vương cấp lúc này hầu hết đã hai chân du lên, lâm diệu duyên, hoặc trường ca hung bách liệt mấy cái này người quen cũ cũng là gương mặt xấu xí thần xác không phải, đừng nói là bọn họ, coi như là đặng yêu long từ thương sân trở, các loại hoàng cấp võ giả sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Dù sao những thứ này thất giai thực lực hải hung thú không chỉ có mỗi một đầu đều tương đương với một cái hoàng cấp võ giả, càng là so với trên đất bằng thất giai hung thú hung bạo hơn mấy trăm ngàn lần. Nhưng là Tôi hoài khẽ miệng cũng là dần dần câu dẫn ra một vệt lánh khốc cùng tàn nhẫn. Đổi lại là 2 tháng trước hắn, đối mặt loại này tuyển chọn ngược lại thật nhét vào cực kỳ đau đầu, nhưng hơn 2 tháng thời gian trôi qua, hắn tuy chỉ là nửa bước hoàng cấp, nhưng hắn thiên thai đại quân sớm đã sinh tòa kia chườn 10 ngàn thước thần yên khoáng mạch năng lượng làm dịu phía dưới, chiến lực lại lên mấy cái bậc thang, lấy một địch nhiều, à, cái này cho tới bây giờ đều là hắn nam hiểu nhất, đã từng là, bây giờ là, tương lai cũng, lúc này. Sau đó, các ngươi sẽ bị lập tức thả vào trung quanh hải hùng trong bầy thú, giết đủ 100 đầu, cũng thuận lợi phản hồi thận lâu hảo, coi như vào vòng cảm giác mình thực lực không đủ muốn buông tha bây giờ có thể đứng ra ngao đế cái kia linh lực ra chỉ qua thanh âm truyền đến rõ ràng rơi vào ở đây trong lỗ thai của mỗi người có thể cứ việc tuyệt đại đa số vương cấp hai chân đều ở đây du lên tuyệt đại đa số hoàng cấp cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng cũng không một người biểu thị tối lui ra ngoại tao à đây chính là hải thần đại hội A, ai biết hải thần có thể hay không liền tại chỗ tối nhìn lấy không chiến mà sợ hãi loại này người nhu nhược hành vi là biết thượng hải thần danh sách đen chứ dù cho còn có lần sau nhưng này một lần làm đào binh nói dưới một lần còn có người nào khuôn mặt dám đến rời khỏi Nói nhỏ chuyện đi là mất mặt xấu hổ, nói lớn chuyện ra là dao động tự thân võ đạo tín nghiệm, thấy không có người rời khỏi, cả đế liền mở miệng nói, trong quá trình, một ngày phát hiện mình không bị lại, có thể đem tự thân linh lực đánh về phía bầu trời, chúng ta tuần dương tứ đế biết trước tiên cứu các ngươi trở về đương nhiên, mặc dù là cái này dạng, ngươi cũng là bố táng thân hải hung thú chi bụng nguy hiểm, đồng thời, một ngày cầu cứu coi là bỏ quyền. Nếu không người rời khỏi, mọi người chuẩn bị, đếm ngược thời gian 5 giây, ngũ, 4, 3, Hay làm đọc dây về không, hỏi chỉ cảm thấy tự thân bị một cỗ nhu hòa linh lực nâng đỡ đứng lên, ngay sau đó Cảnh tượng trước mắt chính là một mảnh kịch liệt hoàng hốt, tình hồn lại sát na, đã đang ở cái kia dập dạp chẳng trị hải hung thú vây quanh phía dưới phía dưới mười thước đánh bên phải vị trí, tí tách một đầu cả người bước lấy chậm rãi lôi quàng, thân chiều rộng vượt lên trước mười thước, chiều cao trăm mét có thừa lôi man phun trào dựng lên, tựa như là từ đôi đến độ bắn. Tới mũi tên nhọn, nhưng mà, một đạo khác thế tiến công tới nhanh hơn, đó là một chỉ dài tầm cái chân nhện cự đại cua, mỗi chân cũng tốn dài mấy chục thước, thân thể cao lớn giống như một chàng tiểu lâu, cực kỳ thị giác lực các bách, hành động chậm chạp nhưng khí tức hung bố. Còn chân chính đối với Tô Hoài cấu thành uy hiếp vẫn là cái này, chỉ thể tích lớn đến có thể khiến người ta sinh ra cự vật sợ hãi của phúng ra mạnh mẽ thực tăng dịch, giống như là ra khỏi nóng như đạn tháo, tốc độ xa xa nhanh. Hơn Lôi Man thẳng đến hắn tập kích tới. Tô Hoài phản ứng cực nhanh, lúc này triển khai linh hồn lực nâng đỡ thân thể, linh hồn ngự khiên ký sinh tại hắn não vực trong óc thần trùng đại phát thần uy, tạo ra một đạo vô hình bình chướng đỡ đập vào mặt toan dịch đồng thời cũng đỡ từ phía dưới đánh tới Lôi Man, đồng thời Tô ý niệm trong đầu khẽ động, linh hồn trùng kích, mạnh mẽ linh hồn lực ba động tích quyền dựng lên, vô hình vô chất, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng chân thực tồn tại có thể đánh ra kinh khủng chân thực. Thương tổn, không nhìn hải đám hung thú thân thể phòng ngự trực tiếp đối đầu hải đám hung thú ý thức, tinh thần, linh hồn triển khai nổ tung thế tiến công, một giây kế tiếp, Tô Hoài sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, ngược lại không phải là bởi vì chu vi hoàn, con trào mãnh liệt mà đến hải hung thú con nước lớn, mà là bởi vì, ngoa tạo, thì đã có người hoàn thành liệp sắt chỉ tiêu, phản hồi thận lâu số. Đồng thời, không ngừng một cái người, mà là chừng 4 năm cái nhiều, Tô Hoài nhãn thần hơi run lên một cái, hắn cùng mấy người này không có biết, nhưng nhận ra khí tức của bọn họ chính là phía trước ở ám kim phá vọng thần đồng màu xám cho trong tầm mắt thấy, nhan sắc thâm thúy nhất cái kia một đoàn hoa diễm, ánh mắt quét về phía xa xa, khá lắm mặt đông là một mảnh chưa từng dập tắt biệt lửa, còn đang không ngừng thôn phệ hải hung thú. Phía tây là nhiều đến đến không hết hải hung thú xác chết trôi, trên thi thể tất cả đều là mảng lớn cháy đen, thỉnh thoảng còn có tế vi lôi quang tiệm thức một cái. Phía bắc diện thì là xuất hiện ở một khu không người ở vực, nhìn ra đường kính trí ít mấy ngàn mét khu vực bên trong một đầu hung thú đều nhìn không thấy, thật giống như mênh mông vô tận trên đại thảo nguyên bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hoa câu, thật giống như bạch vân lam thiên bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái lôi thùng mờ ảo. Khu vực trong hải hung thú bị triệt để quét sạch, không phải, chính xác mà nói chắc là tiêu thất. Mà phía nam, nước biển đã là bị nhuộm thành đỏ như máu, tảng lớn xanh thẳm bên trong một vệt huyết hồng, Đặc biệt chói mắt, mùi máu tanh nồng đậm cùng hải mùi hỗn tạp phìa tán, mùi máu cũng đem chúng quanh hải hung thú kích thích càng thêm cuồng bạo. Lúc này, một tiếng sấm đánh một dạng không khí tiếng nổ tung thanh âm truyền đến. Tô Hải vừa nhấc mắt, ta cam, hơn ngàn con hải hung thú bị đánh phi, chuyển đường ba ra buôn truy xuống, mà tại hạ rất trong quá trình, những hung thú này đã giải thể, thân thể tan cuối cùng rơi xuống trên mặt biển, chỉ còn lại có diện tích che phủ tích cực rộng với vũ. Mà hết thể này người khởi sướng, lại là người nhẹ nhàng ở hải hung thú dày đặc nhất chỗ đạo kia cao hơn 3 mét thân ảnh. Trên cổ treo một chuỗi khô lâu Phật châu, tóc lại mỏng vừa đông, giống như là mới hoàn tụ con lưỡng lốc, nửa người trên không có y phục phủ, lộ ra hai cái liệu ác hoa văn đại hoa cánh tay, hai cái hoa trên cánh tay đều đâm chữ, bên trái là lòng dạ Từ bi, bên phải đâm diệt cổ tận gốc. Lúc này, hắn đang vẫn duy trì hướng ra phía ngoài ra quyền động tác, thấy như vậy một màn, tuy là Tô Hoài cũng không khỏi sinh ra một loại đầu ông ông cảm giác, chuẩn diện tiên đầu thất giai thực lực hải hung thú, gần một quyền. Mà thôi thật là khủng khiếp con lượng lốc Không biết người này tại cái kia cái gọi là lao tướng trên bảng xếp hạng thứ mấy, xuống một giây, Tô hỏi đáy mắt kinh ngạc đã là bị vô cùng tận chiến ý thay thế. Nếu là ôm lấy đoạn giải nhất cũng đang hoàng tín nghiệm đi tới nơi này, như vậy há có thể ở chỗ này bị làm hạ thấp đi, chân chính cạnh tranh vừa mới bắt đầu, tôi hỏi hai cánh tay thác thiên lừng, ông kèm theo một trận chói hai, huyên náo ông thanh, 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân từ đan điền trùng ổ bên trong tịch quyển mà ra, theo hắn đối hỏa diễm võ đạo lĩnh ngộ đạt được chân ý cấp bậc, mỗi một con hỏa giáp trùng ngọn lửa trên người cũng từ nguyên bản quả đấm lớn nhỏ tiến hóa thành to bằng. Đầu người 300 vạn chỉ hỏa giáp trùng, đây là kinh khủng bậc nào thế. Cái kia mãnh liệt, giống như trời giáng hai ách một dạng hủy diệt khí tức đột nhiên tại quỹ 300 vạn nói to bằng đầu người hòa diễm, giống như 300 vạn khỏa ánh thiên tiêu dương một dạng, thoáng qua liền biến thành chiếu rọi cả phiến hải vực biển lửa, mấy nghìn độ nhiệt độ cao cùng cộng lại, nhiệt độ cao một số gần như vạn độ, gai mắt, chứ người, ác ác nhiệt độ cao phản phất là muốn đem cái hải vực này nước biển hấp. vạn, cả phiến hải vực đều bị ánh thành hỏa diễm một dạng sắc, phất bị đốt một dạng tinh khiết, 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân trên bầu trời quyển, phản phất thiên binh thiên tướng trợ, chỉ đợi xung phong liều chết, một giây kế tiếp, Tô hai cánh tay từ trên xuống dưới mạnh, thống suất kiếm chỉ chỗ. Hủy diệt thiên thai tịch quyền, hủy diệt vào thời khắc này đánh xuống, hỏa thiên lục. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hay thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử? Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 155, kinh bạo trong mắt, duy nhất vào vòng vương cấp Tô Hoài, lao tướng bảng đầu bảng diệt tuyệt quan tử. Thống xuất kiếm phong chỉ, thiên thai hung hãn tịch quyển, hỏa trung ác ngục hủy diệt thiên thai vào thời khắc này đột nhiên hàng lâm, kinh người tâm hồn uy áp tịch quyền mà ra. Hỏa ác ngục, tức hỏa trùng thiên lục thăng cấp bản, không phải, nghiêm chỉnh mà nói không tính là thăng cấp chỉ là hỏa giáp trùng đại quân số lượng mở rộng đến 300 vạn sau đó đổi một cách gọi mà thôi, không có bất kỳ quân hút, chỉ có cùng bảo nhất, hung mạnh nhất, thuần túy nhất, nhất không thể cản phá hỏa lực cấp chế, một tấm không có góc chết hỏa lực lưới hung hãn vô khai, trên bầu trời biển lửa biến hóa hỏa vân, hỏa vân biến hóa hỏa vũ, từ màn trời bên trên điện tiệm vậy hạ xuống. Nhanh đến từ hạ, giống như thiên phạt, giống như thần ngục, chư thiên khí đung đưa, mêng ngông châu tạ ma. Mỗi một giọt hỏa vũ đều mang theo giết chóc, mang đến hủy diệt. Phản phát hàng ngàn hàng vạn vẫn thạch xé rách màn trời phản phất hừng hực khốc liệt nham tương phô thiên mà đến, phản phất vô cùng tận bó hỏa pháo xuống phía dưới triển khai thảm trải nền tức hỏa lực bao trùm, lửa đạn tẩy địa uy lực như gió bão triển khai, theo hỏa giáp trùng như mưa hạ xuống. Trên mặt biển khét lẹt mùi tràn ngập, quần quần khói trắng, xương trắng bay lên, một số gần như vạn độ dưới nhiệt độ cao. Khu vực này băng lánh nước biển hỏa tốc cấm lên, tựa như là bị nấu sôi một dạng sôi trào không chờ sau đó Phương Hải hung thú phục hồi tinh thần lại đã là chết gần trăm, mà số lượng này còn đang không ngừng. Lấy một loại thẳng tắp tăng vọt thế điên cuồng tăng vọt, đây chính là bây giờ tô hoài mặc dù thời khắc mở ra thao thiết võ đạn bướm. Hấp Thiên Linh khí tràn đầy tự thân, vẫn như cũ phủ chút khó có thể chịu đựng gánh vác nhiều như vậy côn trùng chi tiêu hao nguyên nhân chỗ, tăng lên tự thân linh lực tiêu hao, đổi về là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng uy lực kinh khủng. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ, cái kia 10 vạn đâu, trăm vạn đâu, 300 vạn đâu, đây chính là số lượng của bố, đây chính là cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến, làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, tịch quyển mà lên uy lực đem không thể cả phá, mà đợi đến phía dưới hải hung thú phục hồi tinh thần lại muốn chạy trốn thời điểm, nơi nào còn chạy thoát à? Tô Hải linh hồn lực áp cũng sớm đã xuống phía dưới triển khai, so với tinh thần trùng kích càng thêm thuận túy khủng bố, đại uy lực linh hồn sông 717 đánh không ngừng tí quyền, thế cho nên những thứ kia muốn chạy trốn hải hung thú hoặc là bị tinh thần nghiệp lực trực tiếp mà sát, hoặc là phản ứng chậm nửa nhịp. Phải biết rằng, Tô hải mới vừa thành tiểu vương cấp thời điểm, khởi linh hồn lực cũng đủ để uy hiếp được hoàng cấp, trước đây hắn chính là bằng vào thoát thai từ hỗn độn võ đạo khủng bố linh hồn lực giết chết thư hùng kim muội, càng không nói đến, hắn hiện tại đã là nửa bước hoàng cấp thực lực, đối mặt hắn linh hồn lực chấn áp, những thứ này cùng thư hùng kim giao một cái cấp bậc hung thú lại làm sao có khả năng phòng được, lại dựa vào cái gì phòng được? Mà thiên thai phủ xuống thời điểm, đừng Nói là phản ứng chậm nửa nhịp, mặc dù chỉ là ngạc thần không. Một giây, vậy cũng là đã đủ chí mạng, trong lúc nhất thời, trên mặt biển thi thể năng dọc, nóng rực khắp nơi, quần cuộn trong sương mù trắng, căn bản thấy không rõ tình hình chiến đấu. Có thể cái kia nhiệt độ kinh khủng cùng bao trùm 10.000 thước khủng bố hỏa lực lưới lại sâu sâu đem mọi người kinh ngạc. Tình huống gì, đây biển hỏa sơn bạo phát sao? ngọ tảo, lão tướng bảng trước 10 đại lao phát uy. Đáng chết không khác biệt công kích, đừng lăn đến vô tội a, thao. Chu vi, nằm ở tôi ác ngục hỏa lực vông bao trùm phía dưới võ giả không khỏi là cuống quýt đi, bởi vì Bọn họ từ đó cảm nhận được không thể ngăn cản chi hủy diệt, ngắn ngủi 10 giây, Tô Hoài hoàn thành liệp sát chi tiêu, linh hồn lực nâng đỡ thân thể Phiêu Hướng thật lâu hảo, có thể hỏa trùng ác ngục đối với hải hung thú áp đảo tính tàn sát cũng không có lúc đó ngưng hẳn, mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà lúc này Thật Lâu hảo trên bổng thuyền, đám người đang đưa lưng về phía Tô Hoài phương hướng, ánh mắt nên tiếp hoa cánh tay con lường ngốc trở về. Diệt Tuyệt. Diệt Tuyệt La Ca, ngoa tạo, ta nói đâu, ai có thể một quyền yên diệt ngàn con hải hung thú, quả nhiên là ngươi. Lôi Thiên Quân Văn Đạt nói nửa đoạn cuống quýt đội giọng. Trên người hắn bắn ra một loại hung thần ác sát khí tức, nhưng so với thể nói mới bước trên thận lâu số thân ảnh, lại hơi có chút tiểu vu thấy đại vu ý tứ hàm xúc. Ngoa tạo. nếu bàn về hung thần ác sát, ai có thể hơn được cái này sát tâm lớn hơn trời hoàn tục tăng nhân. Quan lão huynh thần quyền, uy lực càng hơn năm đó à, bọn ta đợi này sợ đều muốn nhìn ngươi chi bóng lưng. Một thân hoa quý ăn mặc tài thần tiêu hàng đồng dạng nói rằng, Diệt tuyệt Quan tự tại. Danh xưng bên trên diệt xuống tuyển, diệt nhân môn, Tuyệt Quỷ Đường, vị trí diệt Tuyệt, thượng giới Hải Thần Đại hội xếp hạng thứ 212, lần này Hải Thần Đại hội lao tướng bảng xếp hạng thứ nhất lang nhân mạnh mẽ đến không gì sánh kịp, chẳng không người có thể cùng tranh tài. Có người nói, cái gia hỏa này từng là thánh linh võ viện học sinh, trời sinh sát tâm rất nặng. Bên ngoài bạn sinh thiên phú chính là sát niệm danh như ý nghĩa, sát tâm cùng nhau chính là vô địch. Sát niệm càng nặng thực lực càng mạnh. năm đó ở thông thiên thánh võ viện tìm hiểu tứ hung cùng kỳ văn địa sau khi thất bại, chuyển đầu thánh linh võ viện muốn hạ, tìm hiểu tứ tượng bạch hiệu văn địa, sát ý, sát tâm, sát niệm nâng cao một bước, thượng giới hải thần đại hội, ngao đế từng đối với quan tự tại cho gia đình giá. Người này sát niệm cùng nhau, thần cản sát thần, phật cản giết phật, nếu có thể thuận lợi xưng đế. Siêu phàm phía dưới tuyệt không địch thủ, giết hết giết chút người gian. Theo quan tự tại leo lên thận lâu hảo, nguyên bản đã leo lên bong lôi thiên quân, hỏa tu la, ngưu kiếm, tài thần đều là không tự chủ cho hắn nhường ra một con đường. Tuy nói bong tàu rất rộng, căn bản không có nhường đường cần thiết, thế nhưng không ai có thể gánh nổi đâm đầu đi tới quan tự tại cái kia quần cuộn đập vào mặt sát nghiệm, ngao đế, giao đế chờ, các loại tuấn dương tứ đế ánh mắt đồng dạng là rơi vào quan tự tại trên người. Nghe nói lần trước hải thần đại hội sau khi kết thúc, quan tự tại sát niệm không áp chế được, liền xuất ra niệm phật tụng kinh chế sắc rụng. Năm năm sau đó xuất sơn không nghĩ tới không chỉ có đến rồi đối với tự thân sát nghiệm thu phóng tự nhiên tình trạng, càng đem sát nghiệm rèn luyện được buộc phát thuần túy. Ngao Đế than thở, có thể trong giọng nói lại bao nhiêu lộ ra vài phần lo lắng ý tứ hàm xúc. Cái gì gọi là thuần túy sát nghiệm, đơn giản mà nói chính là, vì giết mà giết, đại gian đại ác giả giết, không oán không, kiểu giả cũng giết, chỉ vì giết. Nếu như quan tự tại lần này cầm xuống bảng thủ tịch vị nói, sư tôn liền sẽ tiếp tiến hắn, chỉ điểm hắn thành đế. Chỉ mong người này xưng đế sau đó, có thể đè ép được tự thân sát nghiệm, không muốn lạm sát ta. Văn Đế đồng dạng nói rằng, quan tự tại như thành đế lời nói tốt nhất là có thể đè ép được tự thân sát nghiệm, bằng không, thành đế quan tự tại sát tâm đã lên, toàn bộ viêm quốc hoặc đem quần cuộn nổi lên bắt thiên đại họa, nhưng vào lúc này, lạc tuần dương tứ đế cũng tốt, quan tự tại, tiêu hàng mấy người cũng xong, đám người không hẹn mà cùng xoay người, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía xa xa hỏa quang trùng tiên, xương trắng bước lên ngoài khơi. ngoa tào tình huống gì, toàn bộ ngoài khơi đều thiêu đốt, sôi trào, tuy nói xương trắng chế lấp, nhưng chỉ cần hơi chút phóng xuất cảm giác sẽ phát hiện. Cái kia trong xương mủ trắng hải hung thú sinh mệnh khí tức đang không ngừng biến mất, tảng lớn mảng lớn tử vong, cái kia xương trắng bước lên hải vực phảng phất hóa thành một chương thâm liên cự khẩu, đem đặt chân trong đó sinh mệnh toàn bộ mà sát, một tích tắc này, bao quát quan tự tại cùng Tuần Dương tứ đế ở bên trong đám người bối rối, kinh ngạc, ngây người, đầu góc lúc đó liền không chuyển. Cái này hủy thiên diệt địa một màn, cái này giống như thiên thai hàng thế hủy diệt toàn bộ sinh linh một màn, cái này giống như tử thần tịch quyển không ngừng thu gặt sinh mạng một màn, ngoại tạo a, mới vừa bọn họ xoay người mấy giây đến tột cùng bỏ lỡ cái gì, giờ này khắc này, lão tướng bảng trước năm cũng tốt, Tuần Dương tứ đế cũng được. Trên mặt không khỏi là hiện lên một vệt viết kép kinh ngạc. Cái kia cái hải vực hải hung thú tử vong số lượng đã phá 300, 400. Ngoa tạo, đang không ngừng tăng lên. Lấy cường Hãn tinh thần nghiệp lực lấy xương, lấy tinh thần nghiệp lực xương đế, được xương Bích Lạc đế quân phía dưới đệ nhất nhân kình đế lẩm bầm, hai mắt càng là hung hăng một mạch lăng lấy. Từ cái kia bước lên xương trắng cùng hắn cảm giác được gần 10000 độ nhiệt độ cao đến xem, đối phương là cái dùng hỏa hành ra, nhưng là khóa này hải thần đại hội dự thi trong nhân viên, dung hỏa mạnh nhất không ai bằng Chúc thị đế tộc xuất thần, lão tướng bảng bài danh thứ 3 hỏa tu La Chúc võ hầu, nhưng này tiểu tử người đã đứng ở chỗ này a chẳng lẽ khóa này Hải Thần Đại Hội bên trong còn có so với trúc võ hầu càng chuyên dùng hỏa võ giả giết cho không ngừng người này sát tâm quả thực không kém gì quan tự tại a tuần dương tứ đế bên trong là tốt nhất giết được xưng ngoài khơi chiến trường tối say thịt cá mập đế trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ vốn tưởng rằng quan tự tại sát tâm đã là đủ nặng không nghĩ tới bỗng nhiên lại toát ra một cái sát tâm không kém gì thằng nhỏ của hắn cùng hai người này so với thánh linh võ viện cái kia vị bạch hiệu viện viện trưởng dư sát này ít điểm sát khí coi là một cầu đâu chỉ sát tâm không kém quan tự tại thực lực cũng phi thường khả quan không ngoài sở liệu Hắn đem là thứ sáu đạt đến tận lâu số, cái này sợ là một tất lúc trước bị chúng ta sơ suất hắc. Ngoa tào, văn đế đang ngồi cảm thán người này thực lực phi phàm, có thể nói phân lửa, chuyện cũng là bất ngờ không kịp để phòng đột nhiên nhất chuyện, bởi vì cái kia mảng lớn trong xương mũ trắng sông ra một đạo nhân ảnh, đang thật nhanh hướng phía tận lâu hảo như bên bay vút mà đến. Miệng vừa nhìn thấy bóng người này trong ngay mắt, vô luận là lao tướng bảng trước năm vẫn là hải thần rưỡi trướng tuần dương tứ đế, trong mắt đều là hung hăng ra bên ngoài máy động đột, cơ tim trợn căng thẳng, phản phất hóa thành một tôn tôn tượng đá pho tượng tại chỗ, đầu ở chỗ sâu trong ông ông tác hưởng. Bởi vì thân ảnh kia khí tức trên người cường độ rõ ràng là vương cấp, ngoa tào, tại sao có thể là vương cấp, giờ khắc này, Tuấn Dương tứ đế hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được giống nhau kinh ngạc, giống nhau chấn động, giống nhau bất khả tư nghị, bốn người tám cái trong mắt, thậm chí có trùng ban ngày thấy ma một dạng tâm tình bộc lộ ra ngoài. Phải biết rằng, khóa trước Hải Thần đại hội đều cũng có vương cấp võ giả tham gia, thế nhưng nói thật, đối với bọn hắn loại này cấp bậc mà nói, vương cấp thi đấu thật sự là không hề xem chút, đồng thời cuối cùng lại không thể đánh thắng được hoàng cấp, đừng nói ba vị trí đầu, trước người, căn bản liền top 50 đều khó khăn vào vì để tránh cho không cần thiết thời gian lãng phí năm nay hải thần đại hội mới có trực diện thất giai hải hung thú cùng với rơi trăm con cánh cửa này vì chính là trước tiên đem vương cấp đào thải hết tốt chuyên chú vào hoàng cấp chờ các loại 5 năm sau đó những thứ này vương cấp đều trở thành hoàng cấp đó mới là đáng giá chú ý sở dĩ ngoại tào à tại sao phải có vương cấp thuận lợi vào vòng vẫn là lấy xếp hạng thứ 6 khủng bố thành tích không đợi đám người hoàn hồn thân ảnh kia đã là trở lên rõ ràng tới đó là một đạo quân bạo thân ảnh trên bả vai một tuệ nhất tinh phá lệ chói mắt mà so với kim mạch tuệ càng thêm nhức mắt là gương mặt đó tuổi trẻ non nốt Triều khí phồn thịnh, rồi lại hiện lên bá đạo, hiện lên tà dị, hiện lên xây thế bất tuân, hiện lên phóng lên cao chi đại thế, đây là Tô Hoài, mặc dù là không phải tận lực đi tìm hiểu, hôm nay Viêm quốc cũng không có ai lại không biết cái này nhân loại. Vương cấp đem, sư thừa biết Lạc, thông thiên truyền nhân, mộ dung đế tế, nam thành tối cao quân sự chủ quan, mà, Tô Hoài quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 156, leo lên tận lâu số thứ 6 người, chúng ma Tô Hoài tôi đỉnh kinh ngạc cùng hải nhiên cùng lúc đó gần biển biên tàu tại cái kia lâm thời xây dựng có thể chứa mấy trăm ngàn người xem thính vọng triển khai ngàn mét cự đại đầu bình bên trên đang ở phát hình thận lâu số tiến lên tình hình thực tế tiếp sóng đồng thời phân bình bên kia lại là hiện ra tham gia hải thần đại hội tuyển thủ tư liệu mà lúc này hiện lên hiện trường khán giả trước mắt chính là tô hỏi tư liệu vị này tô hải tuyển thủ nói vậy tất cả mọi người không xa lạ gì được xưng trùng ma sư thừa bích lạc đế quân đồng thời cũng là mộ dung đế tộc đế tế cùng viêm quốc bộ đội từ trước tới nay duy nhất vương cấp thiếu tướng hiện nay đã là tế vực đại nhị kinh tế đại thành nam thành tối cao quân sự chủ quan Đáng tiếc, Tô Hoài tuyển thủ hiện nay chỉ là vương cấp thực lực, nghĩ tại có mấy trăm danh hoàng cấp tuyển thủ khóa này hải thần trong đại hội bộc lộ tài năng, hy vọng hầu như là số 0. Đại gia nếu như đối với vị này Tô Hoài tuyển thủ có chút mong đợi nói, ta kiến nghị đại gia đem loại này chờ mong đặt ở lần kế hải thần trong đại hội. Khóa trước hải thần đại hội chủ trì kiêm giải thích, cả đế đệ tử ký danh, vương cấp thực lực hải yêu cảnh muốn đang làm giải thích, thẳng thắn nói ra đối với Tô Hoài cũng không xem trọng. Mà hiện trường người xem quan tâm điểm cũng căn bản không ở Tô Hoài trên người, dù sao, đang nghe cảnh văn giải thích nhiều như vậy hoàng cấp tuyển thủ tư liệu phía sau, đương nhiên nô ra một cái vương cấp vậy thật là lọt vào hải lý do lật tiệm bờ biển không nổi lên được nửa điểm một nước thêm nữa trong hình thận lâu hào đã là lái vào thất đại hải hung thú xào huyệt hải vực hoàn toàn đem hiện trường khán giả chú ý lực hấp dẫn Ngoa tảo lớn như vậy lôi man a chừng dài trăm thước lôi man đều tính nhỏ cự quái bạch thuộc một cái xúc tua phụ cận dài trăm thước cá ngoa tảo còn có năm đầu cá mập đế chi chu cảm giác đầu kia năm đầu nói cá mập thực sự biết xông lại cả ta miệng to như chậu máu thật là đáng sợ hải thần vân dương từ đế hải thần quân đều là đang cùng những quái vật này chiến đấu sao cảm niệm hải thần thần ân minh mông quân quận thật vậy không dám tưởng tượng Không có Hải Thần lời nói, vùng duyên hải sẽ biến thành cái dạng gì, viên bước lại sẽ biến thành cái dạng gì. Hình chiếu 3 d kỹ thuật hoàn mỹ hoàn nguyên phía dưới, trên khán đài khán giả phảng phất cũng đặt mình trong ở thận lâu hào bên trên giống nhau, nhìn lấy cái kia cơn sóng thần kinh khủng kia như thế, những thứ kia nhỏ nhất thể tích cũng vượt lên trước trăm mét, so với lục địa hung thú hung tàn gấp trăm lần, nghìn lần hải hung thú đám người run dậy, nghị luận, khó có thể tưởng tượng, khóa này Hải Thần Đại Hội tuyển thủ dự thi lại là muốn cùng như vậy quái vật chiến đấu sao? Lúc này, cảnh muốn đúng lúc bắt đầu tiếp tục giải khai nói ra, hiện nay lâu hào đã đạt đến thất giai hung thú xào huyệt hải vực. Sau đó Hải thần đại hội vào vòng tái thì sẽ chính thức bắt đầu rồi. Tuyển thủ dự thi nhóm cần kích sát trăm con thất giai hải hung thú cũng dựa vào chính mình lực lượng trở lại thận lâu hào bên trên mới tính vào vòng, mà vào thành danh ngạch chỉ có 100 cái. Đang khi nói chuyện, trong hình chừng 500 cái tuyển thủ dự thi đã từ thận lâu số trên bong thuyền tiêu thất, cái kia triển khai ngàn mét cự đại đầu bình cũng bị phân chia thành 100 cái màn ảnh nhỏ. Vào vòng danh ngạch gần 100 cái, sở dĩ 100 cái phân bình là đủ. Vào vòng tái đã bắt đầu, cảnh văn sẽ vì đại gia duy trì liên tục giải thích. Nàng đang nói còn chưa rơi xuống, thứ nhất, thứ hai, đệ tam đạo thứ tư phân bình ở trên hình ảnh đã dừng hình ảnh bất động, mà định ra cách hình ảnh chính là bốn người thuận lợi phản hồi thận lâu số hình ảnh, một màn này, xác thực là đem trên khán đài trọng trách thấy trận cả mắt lên, cái này, không tới 10 giây đâu chứ, hình ảnh dừng hình ảnh ý nghĩa hoàn thành liệm sát chỉ tiêu, cái này cũng quá nhanh à, cái này còn là người sao? Quả nhiên, mặc dù là tô hoài quái vật như vậy ở bọn người kia trước mặt cũng chẳng khác người thường, lâm hắc cầu bị gần như cùng lúc đó dừng hình ảnh bốn cái màn hình cả kinh trái tim phanh phanh nảy loạn. hoa xem ra lần này hải thần đại hội tuyển thủ chất lượng tương đối cao a không đến 10 giây đã có bốn vị tuyển thủ hoàn thành liệp sát chỉ tiêu cũng trở lại thận lâu hào bên trên chúng ta cùng đi xem phát lại xem bọn hắn là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành liệp sát trăm con thất giai hải hung thú chỉ tiêu a cảnh phải nói gian để một cái phân bình bắt đầu phát lại đó là một đạo người xuyên hoa quý quần áo thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở bị hải hung thú vây quanh hải vượng bầu trời chỉ thấy hắn vung tay lên ngọa tảo mấy ngàn thức hải vượt bên trên hải hung thú phảng phất bước hơi khỏi thế gian một dạng không còn sót lại chút gì thấy như vậy một màn nguyên bản trên khán đài có người nghe được lạc vi nói có người ở không đến 10 giây bên trong giết chết trăm con thất giai hải hung thú Vừa muốn hô to không có khả năng, lời nói còn không có cửa ra, cũng đã triệt để kẹt chết ở tại trongếc hầu từng gương mặt một bên trên, một đôi trong mắt chỉ còn lại có tột đỉnh kinh ngạc, khiếp sợ và hãi nhiên. Lạc vi thanh âm hợp thời vang lên. Nguyên lai là tiêu thị đế tộc tiêu hàng tuyển thủ, nói vậy đại gia đối với vị này tuyển thủ sẽ không xa lạ, tại thần tiêu hàng, viêm quốc đệ nhất luyện khí sư, bên kia chiếc kia long cung hào chính là tiêu hàng tuyển thủ sáng nghiệp, còn như vị này đặc biệt biết kiếm tiền tại thần là như thế nào trong nháy mắt tiêu diệt nhiều như vậy hải hung thú đâu. Để cho chúng ta phóng đại hình ảnh, chấm nữa thả một lần. Không không một lần tốc chỉ dưới đệ nhất phân bình bên trên có thể chứng kiến một viên kim sắt đồng tiền máy móc bắn mà ra trong ánh mắt đem phương viên mấy ngàn thước hải hung thú hút sạch sẽ nguyên lai like là tiêu hàng tuyển thủ luyện khí tạo nên uy danh lạc bảo kim tiền lạc bảo kim tiền có thể hút vào vật vật đương nhiên có thể hút vào hung thú thật là quá thần kỳ đáng nhắc tới chính là tiêu hàng tuyển thủ ở nơi này giới hải thần đại hội lao tướng trên bảng xếp hạng thứ hai hiện tại xem ra hắn có lẽ có ngắm trùng tích đệ nhất theo lạc vi thanh tình tình mẫu tình cảm dạt dào giải thích hiện trường khán giả đều hô to kinh ngạc cảnh muốn tiếp lấy bắt đầu giải thích phía sau mấy cái phân bình cái thứ hai vào vòng rõ ràng là lôi thiên quân văn đạn nước biển dẫn điện tính vốn là rất mạnh, hắn một phát sấm đánh cường thế chân áp xuống phía dưới, phía dưới phương viên ngàn mét hải vực hải hung thú cơ bản liền lật cái bụng. cái thứ ba lại là người mù kiếm khách, mù kiếm phong bất bình, ba tong bản kiếm kiếm nhất chém, trên trăm đầu thất giai hải hung thú đồng thời bị quỷ thủ tiên huyết nhuộm đỏ tảng lớn nước biển. cái này kinh diễm một kiếm, mặc dù là kiếm đế mộ dung nhất tộc người thấy rồi cũng muốn sinh lòng chấn động. hô to đặc sắc, người thứ tư trong hình là hỏa tu la trúc võ hầu, trúc thị đế tộc thần hỏa bạo chào mà ra, trực tiếp trên mặt biển hỏa hải vì lao, bị quay vòng vào trong đó hải hung thú cấp tốc bị mất mạng ngay sau đó xuất hiện cái thứ năm phân bình, diện tuyệt quan tự tại một quyền giết chết ngàn con thất giai hải hung thú, vốn là kinh diễm chiến tích ở cảnh muốn giải thích dưới hiện ra càng thêm kinh diễm tuyệt luân, cái thế vô song. Đối mặt loại này cấp bậc quái vật, tôi hỏi tên kia đừng nói là không vào được đây, mặc dù là vào vòng, thì như thế nào? Mộ Dung bị nết miệng lên một vệ tâm chắc độ cong, cái loại này gần chứng kiến ngày xưa thiên tài chẳng khác người thường vặn bẹo chờ mong, làm cho sâu trong nội tâm hắn phá lệ nữa. Nhưng vào lúc này, xôn xao trên khán đài bỗng nhiên truyền ra một mảnh xôn xao, từng kia ánh mắt lạt lạt nhìn về phía xếp hạng cuối cùng nhất cái thứ 100 phân bình trong hình đầy chòi hỏa vũ ti quyền, giống như lửa đạn tẩy địa một dạng uy lực trên mặt biển hung hãn nổ tung, phương viên mấy ngàn thước nước biển trực tiếp sôi trào, nhấc lên quần quần khói trắng. Ngoa tảo, cái này tình huống gì? Đấy biển hỏa sơn muốn bạo phát sao? Làm rõ ràng, đấy biển hỏa sơn bạo phát là thuốc hút đậu, đây là khói trắng. Tất nhiên lại là lão tướng trên bảng xếp hạng trước 10 lăng nhân bạo phát. Đổ một bao là điều, đây nhất định là lão tướng bảng xếp hạng đế bát, luyện sát thân đồ hạo. Tiên kia không biết dùng hỏa, nhưng tự thân có thể tụ tập được so với lò luyện còn cao nhiệt độ. Vậy chưa chắc a, lão tướng bảng thứ 12 xanh nghiến quỷ a qua cũng có khả năng trên khán đài đám người nghị luận thất giai hải hung thú trên khán đài mộ dung anh kinh ngạc quát im một ba thiên a thất giai tương đương với hoàng cấp a đây chính là trong tộc các trưởng lão mới có lực lượng a hướng hổ hải hung thú so với lục địa hung thú hung tàn gấp trăm lần nghìn lần a đừng nói là tô hoài mặc dù là hoàng cấp võ giả đối lên những hung thú này cũng sẽ tương đương cật lực chứ làm sao ngươi khẩn trương hắn ngươi không sẽ là thực sự thích ăn chứ mộ dung bị phát hiện bội mộ dị thường không khỏi nín chăn mi đồng thời cũng theo bản năng dùng tay trái quát ở cánh tay phải đây cơ hồ đã thành một loại phản xạ có điều kiện mộ dung ngạc một dư chân mày to hơi cao lại một cái muốn nói hối hận nàng đích xác hơi có chút hối hận thật giống như bỏ lỡ một cái vốn không nên bỏ qua người giống nhau nơi đó có ta là lo lắng đường huynh nhiều như vậy hải ung thú cũng đều là thất giai mặc dù là hắn đối phó cũng sẽ rất cật lực à mộ dung nói đường huynh không cần chúng ta lo lắng vì lần này hải thần đại hội lao tổ tông đặc biệt cho hắn thể hồ quan đỉnh hoàng cấp cựu tinh thực lực tuyệt không so với kia lão tướng bảng trước năm yếu thậm chí lộ đường huynh có hy vọng để một cái vào vòng còn như cái kia tô hoài mộ dung quỷ đáy lòng mơ hồ để lộ ra một ít không cam lòng cũng phức tạp Nguyên bản cùng giai tranh phong sinh linh nhưng bây giờ trực tiếp bắt đầu cùng những thứ này hoàng giai tranh phong, mà hắn lại chỉ có thể ngồi ở trên khán đài quan sát người khác tham dự loại này trận thi đấu. Nhưng vào lúc này, cái kia nhiều đầu bình cuối cùng một cái bên trên lại đột nhiên gian xuất hiện giống như hỏa sơn bạo phát một dạng đám mây hình nấm xuất hiện không chín mà đồng dạng thấy như vậy một màn mộ dung nói, cũng là đột nhiên cơ tim đột nhiên chặt, mạch liệt có rút lại làm cho bộ ngực hắn một mạch hiện lên đau, hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng run một cái, lập tức dùng một loại cực kỳ tối nghĩa đang nói, từ độ bất khả tư nghị lẩm bẩm. Hỏa trung tẩy điệp. Đây hỏa vũ như bó như đạn pháo hạ xuống. Cái này là mã là tô hoài, trong lúc nhất thời, bại vào tô hoài thủ hạ, bị phế một cánh tay hình ảnh giống như phim đèn chiếu một dạng ở trong đầu hắn không chịu ngăn chặn tuần hoàn phát hình ra, không có khả năng, khoảng khắc khó có thể tin cuối cùng là chiến thắng bóng ma trong lòng, tuyệt đối không có khả năng. tất nhiên là lao tướng trên bảng cao thủ, chỉ là phương thức chiến đấu có chút tương tự mà thôi. coi như thật là tô hoài lấy hắn vương cấp thực lực, thất gia hải hung thú xào huyền hải vực sử xuất loại này phạm vi công kích, cũng chỉ biết càng thêm làm tức giận thất gia hải hung thú mà thôi. có lẽ chờ các loại tiên vụ tán đi, là có thể chứng kiến tên. Cái, đáng chết nọ bị hải đám hung thú truy sát xé nát hình ảnh, mộ dung bị lầm bầm. nhưng mà không chờ hắn thoại âm rơi xuống, xếp hạng 100 phân bình đống nhiên biến động vị trí, xuất hiện ở thứ 6 phân bình vị trí, đột nhiên dừng hình ảnh trong hình hiện lên rõ ràng là đạo kia vai đánh kim mạch tuệ trẻ tuổi thân ảnh leo lên thận lâu số chẳng cảnh nhìn lấy tâm kia trẻ tuổi khuôn mặt, cái này làm sao có khả năng? hắn hắn dĩ nhiên là thứ 6 leo lên thận lâu số, cái này một dự tề, mộ dung nói phía sau trên sống lưng nát vụn chảy ra một cỗ mùi hôi lạnh, hầu như đã triệt để ngốc trẻ trước một giây còn đang mong tô hoài bị hải hung thú truy sát xé nát hình ảnh, nhưng này mở dây, ngọa tào à, cái ra hỏa này leo lên thận lâu số, loại này từ cực thấp đến cực ở trên cường liệt tâm tình trên lệnh làm cho tâm hắn cơ bắp trong nháy mắt chặt, trận trận co rút lại, trận trận làm đau, hắn thậm chí cảm giác mình giống như một trêu cười, người này, như thế nghịch thiên sao? Mộ Dung lúc này cũng là quát ngừng miệng ba, đôi mắt đẹp trợn tròn, một tấm bạch tạm vô hạ gương mặt trên viết đầy khó có thể tin, nàng một cặp mắt thật to phản chiếu lấy tô hoài bay trở về thận lâu số một màn kia thậm chí đều hoài nghi mình mắt hoa rồi bị bọn họ kỳ vọng cao mộ dung sắt đường huynh còn chưa dọn dẹp xong, Tô hoài vượt lên đầu từng bước, cái gia hỏa này không phải vương cấp sao? hắn coi như như thế nào đi nữa ngụy tiên cũng không phải kinh khủng như vậy chứ. bên kia bị từng đạo quân bảo thân ảnh ngồi đấy, bộ đội thính phòng, ta tại sao không thấy được Tô hoài a lâm hắc cầu một đôi trọng đồng ở một trăm cái phân bình bên trên tùy tiện quét tới quét lui, một bên hồ phỉ phỉ thở dài, nói ra, thấy được thì có thể làm gì? tất cả đều là thất giai hải hung thú a, mặt trên quả nhiên là làm cho bọn họ đi tới buổi chạy, trước giờ cảm thụ hải thần đại hội không khí. Nếu như nói nàng phía trước còn cảm thấy Tô Hoài có một tia hy vọng vào vòng, thậm chí cầm xuống một cái hạng chót hắn nói, lúc đó, nàng Tuyệt Không cái này dạng cảm thấy, tất cả đều là thất giai hung thú, thất giai tương đương với hoàng cấp. Vô luận là chiến lực viễn siêu thực lực cảnh giới Tô Hoài, vẫn là đã đạt được hoàng cấp nhất tinh, là hiện nay khóa này siêu phản tướng tinh bên trong thực lực tốc độ tăng lên nhanh nhất trường ngọc linh, sợ là đều không có vào vòng có khả năng. Bộ đội làm cho Tô Hoài đi, làm như vậy là để hướng toàn bộ Viêm quốc dân chúng triển lộ bộ đội tương lai, đồng thời cũng để cho Tô Hoài trước giờ thi vì lần sau Hải thần đại hội làm chuẩn bị nói cách khác, lần này thành tích đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. nói vậy, tô hoài mình cũng là biết điểm này. miêu na nói rằng đúng vậy à? cùng không tới 10 giây liền hoàn thành liềm sắt chỉ tiêu lão tướng bảng trước năm so với, tuy là tô hoài, cũng hiện ra phai mở chúng. Ngoa tạo. cái kia, đó là lâm hắc cầu đang nói nhanh quay ngược trở lại, quét loạn ánh mắt đột nhiên dừng hình ảnh ở thứ 6 phân bình bên trên đạo kia vai đánh kim mạch tuệ quân bảo thân ảnh, nhìn lấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt, hắn run rẩy dội trọng bên trong, khiếp sợ cùng hãi nhiên đột nhiên lớn đến tận đỉnh, mà cùng lúc đó, toàn bộ thính phòng đột nhiên liên lạc lại, phơi bày một loại như chết không tiếng động từng đạo kinh ngạc, kinh hãi, bất khả tư nghị, giống như ban ngày thấy ma một dạng ánh mắt rơi vào thứ sáu phân bình bên trên, khe, tô hoài, trong lúc nhất thời, mấy trăm ngàn kháng giả, mấy trăm ngàn khỏa thẳng thắn khiêu động trái tim, mấy trăm ngàn cái ý tưởng bất động, kiến thức bất động, nhận thức bất động trong não đột nhiên ra vào giống nhau khiếp sợ và hãi nhiên. Thiên, chúng ma tô hoài, thứ sáu leo lên thận lâu số lại là hắn, cái này thế nào lại là hắn? Nhi đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm bảo, cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là Chương 157, chẳng lẽ thế gian này lại muốn ra nhất tôn cổ đế? Hòa giáp trùng cùng băng tẩm cậu nghị luận, chúng hoàng gia kinh ngạc. Mà lúc này phòng lầu hào bên trên, theo Tô Hoài leo lên bông tàu, một mảnh kia quỷ dị yên tĩnh bầu không khí nhất thời sâu hơn vài phần, mọi người sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Loại khí tức này cái này, làm sao có khả năng? Thứ sáu leo lên thận lâu số là vương cấp. tài thần tiêu hàng đấy mắt lưu động vẽ kinh ngạc. Trong giọng nói càng là lộ ra một vệ tối nghĩa, một miệng đều có chút không liên tiếp, thành tựu Viên quốc trẻ tuổi nhất luyện khí sư, thành công nhất thương nhân, nhất biết thu hoạch có lợi tình báo lấy mở rộng mạng giao thiệp tài thần, hắn đương nhiên biết chúng ma Tô Hoài, đồng thời, ma Tô Hoài cũng đã sớm lên nhân mạch của hắn danh sách, là tương lai tất nhiên muốn kết giao người một trong, dù sao nhân ra là một tòa chủ thành tối cao quân. Sự chủ quan, thế nhưng, muốn cùng thế hệ tương giao đó cũng là chuyện tương lai à, bây giờ chúng ma. Là mộ dung đế tế cũng tốt, là sư thừa bích lạc cũng được, là vương cấp đem cũng thế, đủ loại vang dội danh hào đều không thể cải biến cái kia sự thật không thể chối cãi, đó chính là vương cấp, thời đại này, chiến lược so với thực lực bản thân cảnh giới cao người chỗ nào cũng có, nhưng cao như vậy ngoại hạng, chỉ có cái này chúng ma tô hoại mà thôi. Xem ra, ta còn thực sự phải lần nữa dò xét dò xét vị này bị bích lạc đế quân trở thành truyền nhân trùng ma tài thần tiêu hàng tự mình lầm bẩm nhìn lấy tô hoài ánh mắt nhiều một chút khác ý tứ hàm xúc đối với tô hoài thực lực hắn đương nhiên không sợ coi như đối phương một người thành quân hỏa giáp thần trùng giống như dung nham địa ngục dạng dạ, nhưng đối mặt hắn cái này đẳng cấp cường giả như trước hiện ra không đáng chú ý chỉ là cái kia nửa đường pháp tướng cũng đủ để ép tới đối phương tất cả côn trùng triệt để lầy bại không cách nào chiến đấu thậm chí còn tô hoài uy hiếp đối với tài thần tiêu hàng mà nói còn không bằng bá thể tống trung cái kia không có tham gia thượng giới hải thần đại hội cây tặng chí ít đối phương thể chế miễn dịch cũng chế phần lớn vật lý nguyên tố thương tổn liền ràng buộc tính pháp bảo đối với đối phương tác dụng cũng có giới hạn thì càng đừng nói quan tự tại cùng mù kiếm khách loại này mãnh nhân, có lẽ bọn họ còn công hơi có vẻ quyết nhưng này võ đạo pháp tướng coi như là hắn đều kiêng dè không thôi. Tô Hoài trùng còn gặp phải những người này chính là bị một kích đánh tan. Bất quá, cùng Tô Hoài kết giao muốn khái nhắc trước một chút. Nếu như đối phương thực sự kế thừa thông tiên tứ hung địa, vậy tất nhiên là đời kế tiếp loại như quan tự tại cái loại này mãnh nhân đến lúc đó, mình còn có đệ tử và thân hữu cần đối phương thêm chút chăm sóc, cái gọi là hơn bằng hữu nhiều đường đi. So với cái gọi là côn trùng. Hắn còn là càng coi trọng cái kia có thể khiến người ta lấy tinh thần lực tiến giai đế cấp thông thiên tứ hung địa, đó mới là Tô Hoài trên người lớn nhất lực uy hiếp đồ đạt. Bất quá ngược lại cũng không cần vô cùng kết giao, thượng cảnh không có làm ăn tốt, đi đối phương quản hạt thành thị vào một cố, chỉ bằng vào hắn tiêu tài thần mấy chữ này là có thể kéo động kết xù phát triển kinh tế, đối phương thì sẽ biết hắn tiêu tài thần khả năng của, đợi đến Nam thành kinh tế đối với hắn tiêu tài thần hình thành ý lại, cái này ma Tô Hoài tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Mặc dù là muốn kết giao, cũng là Tô Hoài tìm hắn, mà không phải là hắn chủ động tới cửa. Còn đây là, Thương đạo. Người này, sát khí sâu nặng không kém gì quan tự tại dường như có vô tận hỏa đạo chân ý đang tràn ngập ngược lại là một đối thủ không tệ chỉ là không biết cái kia rất nhiều hỏa trùng có thể tiếp được nào đó mấy kiếm không đúng vị này dường như còn ẩn tàng một chút khác lực lượng mưu kiếm phong bất bình tự mình lẩm bẩm hắn nhìn không thấy hắn đối với sự vật nhận thức hoàn toàn dựa vào tự thân nhạy cảm thính lực và cảm giác ở hắn trong cảm giác lúc này thận lâu hảo trên bong thuyền có hai đầu sát khí lấm lấm quái vật một trong số đó là thứ năm leo lên thận lâu số quan tự tại khác một cái chính là cái này vị thứ sáu lên thuyền trùng ma Tô hoài hai khí tức của người đều là giống như ma thần địa ngục thâm huyền quân chủ một dạng tồn tại, nhất là cái kia ẩn nốt cự khí. Tức kia, cảm giác tựa như tùy thời muốn triệt để đem người thôn phệ một dạng, so với lựa kia trùng có thể sẽ kinh khủng hơn. Tô Hoài, cái gia hỏa này chính là Bích Lạc lão nhi đồ đệ. Bích Lạc lão nhi bản lĩnh hắn học mấy thành? Thông Thiên Thánh Võ viện bốn văn bia hắn lại tìm hiểu bao nhiêu? Diệt Tuyết quan tự tại dùng một loại cũng không hữu hảo mịt mờ ánh mắt ở Tô Hoài trên người đảo qua, lại quét mắt xa xa cái kia xương trắng bước lên ngoài khơi, trong lòng vi ngừng, vương cấp cựu tinh tọt cùng thực lực khí tức, lại theo sát hắn sau đó lấy thứ 6 thành tích hoàn thành liệt sát chỉ tiêu, đồng thời cái kia cái hải vượng bị giết hết hải thú số lượng vẫn còn ở không ngừng tăng lên hầu như tạo thành nghiêng về một phía giết chóc cục diện cái này chẳng lẽ chính là tứ hung văn bia lực lượng với hắn hữu duyên vô phận gặp thoáng qua cuối cùng không phải phần kia lực lượng tứ hung văn bia đến cùng có cái gì thần gì chỗ ý niệm tới đây quan tử tại chân mày không khỏi nhăn lại đấy mắt vẻ sát ý bạo phát mà qua nếu có cơ hội cùng tiểu tử này đối lên ngược lại là có thể đem thực lực bản thân áp chế ở vương cấp với hắn so chiêu một chút sẽ nhìn một chút cái gọi là liền hắn đều không cách nào lĩnh ngộ tứ hung bia đến cùng lợi hại chỗ nào chỗ xa xa ngao đế Văn đế cùng cấp dạng nhãn thần có chút quỷ dị, đang nghị luận. Chờ, các loại. Đó chính là cái kia Tô Hoài sao? Hắn dĩ nhiên xông qua vòng thứ nhất rồi hả? Ta liền nói nếu như nói vương cấp bên trong có người có thể vào vòng lời nói, sợ là chỉ có cái này Tô Hoài. Có thể hắn thành tích, nhưng vượt xa dự liệu của chúng ta. Nhưng hắn như thế nào đi nữa người tiền, đó cũng chỉ là cái vương giai, không thể cường hắn như thế à. Lôi Tiên Quân cùng nhốt tại đám người có thực lực như thế ta có thể lý giải, nhưng người này thật là khiến ta kinh nhà, hắn đích xác rất có đặc dị, cũng khó trách hắn sẽ bị Bích Lạc Lao huynh coi trọng. Cái này mấy tôn đế tất cả đều hơi có chút chấn kinh rồi, trong miệng là bẩm, có chút khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy là Tô Hoài đích sắc rất mỹ tiên, có thể trong chiến trường lấy vương giai nghịch sát hoàng giai hung thú, là ít có cụ bị siêu phàm tư chất sinh linh, nhưng cũng không trở thành có thể như vậy thí sát thất giai hải hung thú chứ, dù sao loại này chiến tích, coi như bọn họ những thứ này đế cấp, thậm chí coi như siêu phàm các đại đế đã từng cũng chưa từng có. Chẳng lẽ người thanh niên này tương lai thật có thể cùng những thứ kia siêu phàm các đại đế kề vai, lấy một đì nhiều, lấy hạ khất thượng, đây chính là Tô Hoài đã qua chiến tích bên trong điểm sáng lớn nhất, bất quá hắn vậy cũng đã đem hết toàn lực a văn đế có chút không tin nhìn lấy tô hoài thân ảnh chấn động hơn lánh tính nói rằng dù vậy người này thiên tư ngang dọc không ở lạc vi sư điệt phía dưới tương lai có lẽ thật có đặt chân cái kia siêu phàm cảnh giới có khả năng nhưng lần này hải thần đại hội đã định trước không phải của hắn sân khấu hắn thực sự quá trẻ tuổi còn chưa tiếp xúc pháp tướng cấp võ đạo lực lượng đã định trước khó có thể người được cuối cùng cũng không biết hắn ở cuối cùng đến cùng sẽ đi bích lạc đế quân con đường vẫn là đi xây đế con đường kia hắn hỏa giáp trùng nếu có thể trưởng thành đến tận đế băng tầm xây băng phong vạn vật tình trạng đó mới tính lợi hại đâu ừm liên lại xem một chút đi Đây vẫn chỉ là vào vòng tái mà thôi, Tô Hoài cũng không để ý tới mọi người xôn xao nghị luận, hai cánh tay mở ra, hướng phía ngoài khơi, trở về một một trận chói hai, huyên náo ông hưởng trong tiếng, 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân, 300 vạn khỏa to bằng đầu người hỏa cầu, khí thế minh mông quần cuộn đảng, hùng cụ củ cụ tịch quyền trở về, chào vào bên trong cơ thể đàn điền trùng ổ, cái kia số lượng kinh khủng, cái kia nóng rực nhiệt độ, cái kia đầy trời tịch quyền, giống như lốt thiên hỏa vân một dạng bảng đại quy mô. Tuy là lúc này trên bong đám người thực lực cảnh giới đều cao hơn nhiều Tô Hoài, cũng không khỏi bị cả kinh hàng loạt lưng lạnh cả người, thế cả gia đầu Hỏa Tu La chúc võ hầu càng là nhãn thần ngưng trọng vô cùng nhìn lấy Tô Hoài, bởi vì cái này hơn 3 triệu chỉ hỏa côn trùng, mỗi một con trên người đều ở đây hiện lên chân ý cấp hỏa diễm hơi thở của võ đạo a, hắn có chút khó có thể tin. Người này những con trùng này đến tột cùng là làm sao bồi dục, quả thực, thiên hạ lớn nhất chi kỳ cũng bất quá cũng không biết ngươi hỏa giáp trùng có thể hay không đến cuối cùng giống như xây đế băng tầm một dạng băng thử và linh, đến rồi cái loại tình trạng này mới xem như xây đạo chi đỉnh phong, chỉ là khi đó ngươi nuôi bắt đầu nhiều như vậy hỏa giáp trùng trùng sao. Chúc võ hầu cười không nói ra. Dù sao bây giờ Tô Hoài Đích thật là làm cho hắn nhớ tới cái kia tôn lấy xây trùng vị chân thế gian xây đế. Vị kia thực lực coi như bọn họ bên trong tộc đế cấp đều kiêng dẻ không thôi. Trùng loại hung thú không cách nào thăng cấp ngũ giai ở trên. Đây là thường thức, mà từ xưa đến nay duy nhất đánh vỡ cái này hạn chế, chỉ có Miêu Cương xây đế, mà thủ đoạn như vậy cũng là xây đế nhất mạch bí mật bất truyền. Mà xem cái này trùng ma Tô Hoài tư thế, dường như đã tự hành bỏ tới làm cho trùng loại hung thú đột phá gông cùng xỉn xích, tăng thêm thượng hạn phương pháp. Có lẽ tương lai Viêm quốc thực sự sẽ thêm ra một tôn xây đế à? Bất quá cái này một lần nếu như ngươi chỉ có những thực lực này lời nói, ngươi chỉ có thể chờ đợi không muốn gặp gỡ ta. Hỏa tu la chúc võ hầu nghiêm trọng bạo ngược hỏa ý giống như liệt dương đốt cháy một dạng, phàm phất có thể chứng kiến nhất tôn hỏa đạo tu la tại nơi này điên cuồng đốt cháy, tàn sát bừa bãi thiên địa. Nhìn nữa lúc trước bị xương trắng bao phủ 10000 thước hải vực, theo hỏa giáp trùng ly khai, ngoài khơi từng bước bình tĩnh trở lại, không phải, tĩnh mịch xuống tới, tất cả hải hung thú cũng không dám lại đặt chân cái kia cái hải vực. Trong lúc nhất thời, cái kia cái hải vực phất trở thành sinh mệnh khu một dạng tồn tại, nước biển đục ngầu đắc tượng là một nồi canh thịt, không phải, thị tráo là đại lượng hải hung thú thi thể bị nấu hỏng, ngao hóa hình thành. 300 trăm vạn hỏa giáp trùng đại quân, mỗi một con hỏa giáp trùng đều lĩnh nội chân ý cấp bậc hỏa diễm võ đạo, phần thiên trừ hải uy lực kinh khủng, mới gặp gỡ cao cho vót, triển khai đường tính hầu như 10 ngàn thước trong vùng biển chỉ có chết tịch, chỉ có linh tinh trôi giạt mấy cổ bị sôi trào cao ôn hải thủy nấu được trắng bệnh hải hung thú thi thể, nhưng mà đám người đều biết, có thể lưu lại thi thể đều là đối với nhiệt độ cao kháng tính mạnh, còn như những thứ kia đối với nhiệt độ cao sức, chống tự chưa đủ, đã sớm hải cốt không còn xong mà tô hoài lại chỉ muốn là làm món đang thoải mái, so với bình thường còn bình thường hơn sự tình một dạng. Thu hồi hoài 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân sau đó, chỉ là chân mày hơi như bắt đầu. Linh lực tiêu hao còn chưa đủ kịch liệt a hắn lầm bẩm. Vừa rồi xuất động 300 vạn hỏa giáp trùng đại quân, chỉ là hỏa giáp trùng đại quân vừa ra vừa vào, hắn linh lực liền biến mất hao 20% trên dưới, nói là đột nhiên mà hàng cũng không có đáng, nhưng là đan điền trong khí hải mười miếng lây dính thần linh lực đan hoàn trạng thái như trước ổn định, không hề hỗn loạn dấu hiệu, tôi hoài không nói. Tôi hoài phiền muộn. Tôi hoài não rộng rãi đau. Cái này là mã, đây là vô hình trong lúc đó cho mình thiết trí bao nhiêu cản trở ai Tôi hoài ánh mắt từ đã leo lên thận lâu số trên người mấy người lảo qua trong lòng âu tâm tình hơi chậm, không sao cả, hiện tại chỉ là vào vòng mà thôi, cùng mấy cái này hoàng cấp đỉnh phong cao thủ đỏ sức mới là món chính, so sánh với hung thú, võ giả nhân loại thủ đoạn càng đa dạng, thiên biến văn hóa, dễ dàng hơn mang gây áp lực cho hắn cùng kịch liệt tiêu hao, liền em đang hoàng lợi thế, đặt ở bọn người kia trên người a. đang khi nói chuyện, tô hoài ánh mắt lần thứ 2 kiên định, ép tới càng ác, thực lực kia lại càng mạnh mẽ, muốn nắm giữ thần yên loại này thế gian có thể liên diệt siêu phàm cấm kỵ trí lực, không phải trả giá một chút lại làm sao có khả năng, chí ít hắn một ngày đột phá liền không sợ trong này bất kỳ người nào một giây kế tiếp, lạt hai bóng người bỗng nhiên phá không mà đến, vững vàng rơi vào thận lâu hảo trên bong thuyền. tô hoài quét mắt qua một cái, khoe miệng độ cung không khỏi cầu dẫn ra, lại thêm hai cái có lẽ có thể giúp hắn đột phá. tấn cấp hoàng cấp đá cây chân, một trong số đó chính là ở mộ dung đế tộc truyền cơ bên trên đã gặp, khí tức tối cường, phong mang nhất lộ người nọ, mà đổi thành một cái, thân cao 3 mét, khoác so với dẻm vải cửa sổ còn lớn hơn áo choàng. chưa thấy qua, đối với tô hoài mà nói, có quen hay không không có sai, chỉ cần những người này lực lượng có thể để cho hắn sử dụng là đủ rồi, mà mới vừa đặt chân thận lâu hào bong hai người chính là mộ dung đế tộc mộ dung cùng âm thiên tử sư chất, sư thừa phong đô nhất mạch thống đế diêm lam môn hạ tông trung, hai người đầu tiên là địch trí giấu giếm liếc nhìn nhau, ngay sau đó, ánh mắt liền không hẹn mà cùng, đột nhiên ngưng kết ở cách đó không xa Tô Hoài trên người. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao ở chỗ này? Bị loại bỏ rồi hả? Trong lòng hai người tán giật ra ý nghĩ đầu tiên chính là cái này, sắc mặt vô cùng quái dị, nghĩ lấy Tô Hoài đây là bởi vì không chống nổi vào vòng tuyển chọn mà cầu cứu, bị tứ lên, bằng không, hắn một cái vương cấp, coi như là vương cấp cựu tinh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể nhanh như vậy leo lên phòng lầu hào chứ? Lần này, không chỉ có là tống trung, liền mộ dung luật cũng sắc mặt mãnh địa âm trầm xuống, tiểu tử này vòng thứ nhất đã bị đào thải, cái kia trong tộc nhiệm vụ phải nên làm. Như thế nào hoàn thành, đáng chết. Nhưng vào lúc này, thật lâu số bong tàu trung tâm vị trí dâng lên một đạo hình chiếu bảng danh sách. Đầu bảng tài thần tiêu Hàng, thời gian sử dụng 10 giây, liệp sát hải hung thú 109 đầu, bảng 2 lôi thiên quân văn đạn, thời gian sử dụng 1 hung. 1 giây, liệp sát hải hung thú 147 đầu, bảng 3 mũ kiếm phong bất bình, thời gian sử dụng 10. 3 giây, liệp sát hải hung thú 111 đầu, bảng 4 hỏa tu la chúc võ hầu. Thời gian sử dụng 11.2 giây, liệp sát hải hung thú 137 đầu, bảng ngũ diệt tuyệt quan tự tại, thời gian sử dụng 19. 6 giây, liệp sát hải hung thú 1011 đầu, bảng 6 trùng ma tô hoài, thời gian sử dụng 26. 7 giây, liệp sát hải hung thú 1159 đầu, bảng 7 xé trời mộ dung dược tệ, thời gian sử dụng 5.17 giây, liệp sát hải hung thú 100 đầu, bảng tám ba thể tổng trung, thời gian sử dụng 5.18 giây. Liệp sát hải hung thú một trăm đầu hai người ánh mắt dừng hình ảnh ở trên bảng danh sách thứ sáu tên Tô Hoài bên trên, cơ tim đột nhiên chặt, trong mắt hung hăng ra bên ngoài máy động đột, trong lòng cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi, hoảng sợ tâm tình giống như sóng to gió lớn một dã Quật, Tịch Quyển dựng lên, cái này hơi thở tử cư nhiên xếp hạng bọn ta phía trước vào vòng rồi hả? Mộ Dung tâm thần chấn động, sắc bén vô biên ánh mắt mãnh địa nhìn về phía Tô Hoài bên kia, phản phất một thanh lợi kiếm soát được một cái hút ra ra khỏi vỏ. Cái này hơi thở tử không chỉ có hoàn thành liệp sát chỉ tiêu leo lên tận lâu hảo, càng kỳ quái hơn chính là cái gia hỏa này giết hải hung thú so với lao tướng bảng trước năm đều muốn nhiều Ngoa tạo cái này làm sao có khả năng thiên tư đại yêu có thể coi tuyệt thế thế a chắc không được liền lao tổ đều đối người này vạn phần kiến kỵ, bất quá cũng không biết hắn hiện tại có thể tiếp chính mình mấy kiếm hắn mục tiêu chỉ có thứ tự xếp hạng hàng đầu mấy người nhất là mù kiếm khách phong bất bình trong lúc nhất thời coi như là tống trung cũng đồng tử hung hăng co rụt lại nhìn chăm chăm về phía tô hoài bên kia hắn cuối cùng là minh bạch rồi đối phương đích xác muốn so chính mình cái kia không cùng chi tiểu sư đệ ưu tú không biết bao nhiêu lần một không nhưng đối phương càng là ưu tú Hắn thì càng cảm thấy một cỗ xâm nhiên sát ý từ tâm đầu dâng lên, bởi vì hắn từ trên người của đối phương thấy được cái kia vị đều sư tổ lúc còn trẻ cái bóng. Tô Hoài đã qua chiến tích huy hoàng bảy ở nơi đó, vì vậy, hai người ai cũng không có xem nhẹ Tô Hoài ý tứ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ đã không có xem nhẹ Tô Hoài, nhưng này cái Tô Hoài như trước so với bọn hắn trong dự liệu mạnh hơn nhiều lắm. Cái gia hỏa này phế quá Mộ Dung nói, phế quá Quỷ Thái tử, vô luận là cùng Mộ Dung đế tộc vẫn là âm thiên tử nhất mạch đều thủ dễ sâu chủng, nhìn lấy trên bảng danh sách cái kia không gì sánh được nhức mắt thứ xếp hạng, hai người trong nháy mắt triệt để hiểu ra vì sao bọn họ thế lực sau lưng sẽ muốn cầu bọn họ tiêu diệt Tô hoài vương cấp đã khủng bố như vậy một ngày đang hoàng vậy còn đến đâu chỉ sợ là khó hơn nữa có người kiểm chế được hắn đồng thời trải qua hải thần đại hội Tô hoài ở viêm quốc danh vọng danh vọng cũng tất nhiên tiến hơn một bước lại tăng thêm bộ đội đem cái này tấm bảo mệnh phủ ai còn dám đối với hắn hành động thiếu suy nghĩ tất thành họa lớn trong lòng lúc này lại là một đạo thân ảnh phiêu nhiên rơi vào thận lâu số trên bông thuyền bên trái thanh long hưu bạch hiểu chu tước đơn thiên linh huyền vũ đặt chân dưới tứ linh hộ thể bất ngờ chính là đại biểu thánh linh võ viện xuất chiến ân chính hạo ân chính hạo như mày bất quá là nhiều chơi một hồi mà thôi, thì đã có nhiều người như vậy đoạt tại hắn phía trước vào vòng rồi hả? vậy ở sơ qua chính thức trong tranh tài, đem đám người này toàn bộ đào thải a. hắn lầm bầm, hắn được xưng võ đạo lò luyện, bên ngoài danh xưng thích gì tức là, đem thế gian sở hữu võ đạo hòa hợp một lò, đây cũng là hắn võ đạo, cũng là chỉ có hắn cái này chuyển hỏa hi sư ân không thánh huyết mạch người thừa kế mới dám đi đường cùng lao tổ tông cùng nổi danh hải thần võ đạo, hắn chính là đã mắt rất lâu rồi, cái này một lần, chính là vì này mà đến, như hắn vì tứ tượng võ đạo mà bằng lòng vì thánh linh võ viện xuất chiến giống nhau, vì dung hợp thiên hạ võ đạo, không từ thủ đoạn.